494 tiết 496 hạ xuống Tiếu Vũ Hinh không muốn rõ ràng 100 thẩm tra đối chiếu vật tư số lượng, đây không phải là nhiệm vụ của nàng. Bất quá, nàng hướng về mình trong vòng tay chứa đồ thả một chút lưỡi đao thức mây bạo hỏa tiến cùng số lớn vân bạo đạn. Hà Nội địa miệng 97 thức 93 li đơn binh mây bạo hỏa bao được tên là Ta quốc 92 bắt đầu cùng rụ rìa si đô làm thiết kế viện đàm phán đưa vào 96 năm tiến hành Hà Nội địa hóa nghiên cứu chế tạo 2000 năm định hình phòng chế thành công một loại mây bạo vũ khí. Cái gọi là mây bạo vũ khí tức chiến đấu bộ vì vân bạo đạn cũng xưng nhiên liệu, không khí bom, mây nổ chủ chứa thuốc vì mây bạo tè. Còn gọi là nhiên liệu không khí thuốc nổ. Mây bạo tề là một loại cao năng nhiên liệu, mà không phải thuốc nổ. Tại nhất định cho nổ dưới điều kiện mây bạo tề bị rơi vãi mở, cùng không khí phối hợp cũng phát sinh kịch liệt nổ tung, xưng là mây mù nổ tung. Bởi vì nổ tung dài mấy gấp 10 đối với mục tiêu phá hư tác dụng đại. Mây mù nổ tung đối với mục tiêu phá hư tác dụng chủ yếu là dựa vào nổ tung sinh ra siêu áp cùng nhiệt độ trạng hiệu ứng, cùng với nhiệt độ cao, cao áp nổ tung sản phẩm rọi dựa tác dụng. Bởi vì mây mù nổ tung sẽ tiêu hao trung quanh dưỡng khí, tại biệt kiến trong không gian sẽ tạo thành nhân viên bởi vì thiếu dưỡng mà ngạt thở, nổ tung sóng tại vách tường ở giữa phản xạ đập ra. Siêu áp giá trị cao hơn nhiều mở rộng không gian, cho nên vân bạo đạn sát thương tác dụng tại biệt kín trong không gian hiệu quả lớn hơn nữa. Loại vũ khí này tiếu vũ hình tại một chút giới thiệu nước Mỹ hải ngoại chiến tranh trong tư liệu đã từng thấy qua, cho nên không chút do dự nuốt sống một nhóm. Trừ cái đó ra, nàng còn được không ít gờ es tức chấp lóe liều đạn đánh. Hai loại vũ khí này, một loại có trợ giúp tiêu diệt địch nhân sinh lực, kết thúc chiến đấu; một loại khác nhưng là phụ trợ vũ khí. Tại trải qua luyện kim thuật cải tạo sau đó, uy lực của bọn nó sẽ đại phúc để thăng. Niết Hoàng, chúng ta có thể đổi kiện vũ khí sao? Chu Húc Đông cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo. Hắn biết rõ huyết đệ mình hai người bởi vì thân phận nguyên nhân mặc dù cũng phát xuống đấu nhưng cũng không có thu được tín nhiệm cơ bản thu được tín nhiệm nhất định phải tiến hành chiến đấu dùng chiến đấu tới bảy ra mình tác dụng đến nỗi trung thành vật kia trong thời gian ngắn là nhìn không ra hệ phét cần thời gian dài quan sát mà bây giờ vừa vặn không có thời gian đi chính mình tìm hợp tay vũ khí bất quá các ngươi hay là muốn cứ việc làm quen một chút những thứ này vũ khí hạng nặng tiểu vũ hình chỉ chỉ đã đặt tại trước mặt pháo cao xạ cùng súng phóng tên lửa súng máy cao xạ nhóm vũ khí chờ một lát tàu vận tải tới nhất định sẽ kinh động những cái kia biến dị sinh vật sơn muộn ẩm căn bản không có tác dụng Là, ta đã biết. Chu Húc Đông lập tức dẫn Chu Húc Nam đi thay đổi trang phục, Tiếu Vũ huynh mấy người cũng không có nhàn rỗi, nhân cơ hội này lấy căn cứ biên giới bố trí địa lôi, chỉ cần những tên kia lập lên, tuyệt đối nổ nó cá nhân ngưỡng mã ma phiên. Man đêm, rốt cục đúng hạn mà tới, Tiếu Vũ huynh phân phó Khang Nghiên tại trước đó vòng ra bỏ neo địa điểm đốt lên năm chồng đống lửa. Cháy lưng hực ánh lửa lập tức chiếu đỏ lên bầu trời, bên mở những cái kêu biến dị sinh vật lập tức bắt đầu rối loạn lên. Ân, mập mạp. Mặc dù đều biết Chu Húc Đông đại danh, nhưng mọi người vẫn ưa thích gọi hắn mập mạp, bằng lương tâm nói, Chu Húc Đông dáng dấp rất khả quan liền xem như không nết miệng cũng là một bộ cười bộ dáng, nguyên một cái người vật vô hại bộ dáng. Trong mặt thế, người người đều đang nghĩ biện pháp sinh tồn tiếp, không từ thủ đoạn cũng không phải chỉ có huynh đệ bọn họ sử dụng, liền lưu liếu cũng sẽ không tiếp tục trách tội bọn họ, những người khác càng là không, có chán ghét hai người lập trường. Ai, Niết Hoàng đại tỷ, có gì phân phó? Mập mạp vui vẻ mà đi tới gần, đem cái này thùng nhựa chất lỏng dọc theo ngoài tường vẩy một vòng. Tiêu Vũ huynh nói: "Hào ơi, như thế đồ vật, lớn như vậy hương vị một chu húp đông tiếp nhận thùng nhựa, nguyên bản hắn tưởng rằng rằng Một sách tới phụ cận phát hiện không phải, cỗ này hương vị hơi kém đem hắn sông cái té ngã. Động vật tiểu, đối với biến dị sinh vật nhất định có uy hiếp làm lại. Tiêu vũ hinh cười hát hát nói. Đây là nàng vụn trộm thu thập long nước tiểu. Long nhưng là chân chính ma thú, nó phân và nước tiểu đối với ma thú bình thường nhất định có chấn nhiếp tác dụng. Bất quá, nếu là trông cậy vào cái này liền có thể dọa chạy bọn chúng một nàng còn không bằng trực tiếp triệu hồi ra ngâm phong hoặc ma long. Ánh lửa hấp dẫn biến dị sinh vật nhóm lực chú ý, bất quá bọn chúng cũng không có lập tức xông lại, mà là tại quan sát, có một chút biến dị sinh vật tính thăm dò hướng căn cứ phương hướng tới gần, nhưng ở người thấy long nước tiểu sau đó, từng cái lại chần chờ lui về. Thật vẫn hữu dụng, đó là vật gì nước tiểu. Nếu để cho nó nhiều nước tiểu mới pha, có hay không có thể vội vàng những cái kia biến dị sinh vật chạy. Chu Húc Đông mừng dỡ đạo, nghĩ rất mỹ lệ, thực tế lại là không góp sức. Tiêu Vũ Hinh nhìn hắn một cái, cầu gấp còn nhẹ tùng đâu, chớ nói chi là những cái kia biến dị sinh vật, thứ này cũng chính là giải giải cấp bách, lười quen thuộc sau đó sẽ không có tác dụng. Nàng nói không sai, chịu đến ánh lửa hấp dẫn, những cái kêu biến dị sinh vật vốn là hướng về căn cứ tới, nhưng bị long nước tiểu chấn động, lại chậm rãi lui đi qua bờ sông giọt lớn. Long đi tiểu khí tức trong nháy mắt phai nhạt, những cái kêu biến dị sinh vật liền lần nữa rụt dịch ngóc đầu dậy. Đúng lúc này, trên không truyền đến từng đợt kỳ dị thanh âm, mấy đạo lớn cột đèn từ trên không rụi xuống, trong bầu trời đêm xuất hiện một cái bóng đen to lớn, chậm rãi hạ xuống. Cùng lúc đó, Tiểu Vũ Hinh ác ma máy truyền tin cũng vang lên. Vũ Tu, là ta, ta thấy được. Tiểu Vũ Hinh đứng lên, nhìn xem phía trên tàu vận tải. Ân, nhường nhóm đầu tiên đi xuống người đi hàng hóa chuyên trở mặt khác ba chiếc tàu vận tải lập tức phải đến. Văn Vũ Tu nói, Ngươi ở đâu một chiếc. Tiêu Vũ Hinh vấn đạo, Ta ngay tại trước mặt ngươi. Máy truyền tin một chỗ khác truyền đến Văn Vũ Tu nhẹ nhàng tiếng cười. Tiêu Vũ Hinh ngẩng đầu ngẫm mũi tàu vận tải nhìn lại sáu. Mặc dù căn bản thấy không rõ lắm, nhưng nàng có thể cảm hóa đến cái này thua hạm cửa sổ màn tàu Lý Hựu mấy chục đạo ánh mắt đang tại hướng ra phía ngoài tìm kiếm chính mình. Đây không phải máy bay. Ca, ngươi không nghe nàng nói đi, là tàu vận tải. Cái này cùng phim khoa học viễn tưởng bên trong phi thuyền liên hành tinh có chút giống. Ngươi xem những cái kia ụ xuống cùng cơ sáu phía dưới đám người ngoại trừ Tiếu Vũ Hinh cùng Kha nghiên bên ngoài, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, mà bờ sông biến dị sinh vật nhóm khi nghe đến chuyển vận hạ âm thanh phía sau, trở nên càng thêm sao động bất an. với mặt đất hơi chấn động một chút, tàu vận tải thăng bằng rơi xuống. loại này tàu vận tải nguyên bản là vì trong chiến đấu chuyển vận đạn dược vật tư, thích đứng tất cả địa hình, cho nên cứ việc trong trụ sở mặt đất cũng không phải rất thích hợp hạ xuống sử dụng, nhưng tàu vận tải vẫn còn an toàn rơi trên mặt đất. tất cả mọi người hưng thịnh phấn mà kêu kêu quả đấm. cửa buông mở ra, một đội hộ vệ đội viên trước hết nhất xuống, tiếp đó liền nhìn thấy Văn Vũ Thu Hạ Hân chịu khuôn mặt tươi cười, hình tỷ. Rên tỷ. Vũ Tu, Mai Mai, ba người hưng thịnh phấn mà ôm nhau, một hồi lâu mới buông ra. "Được rồi, những đội viên này liền giao cho ngươi an bài, ta đi chỉ huy những người khác hàng hóa chuyên trở. Văn Vũ Tu nói, "Vô Vô tiếu vũ huynh vai quổng, quay người gọi mặt khác một nhóm người chuẩn bị vận chuyển." Chờ một lát Vũ Tu, Tiếu Vũ huynh vội vàng hơ ngừng, đem 15 cỗ phòng thủ vệ giả phóng thích ra ngoài. "Đây là ngươi luyện chế ma tượng." Văn Vũ Tu sợ hết hồn, nàng cho là tiếu Vũ huynh luyện chế tất cả đều là ma tượng. "Đây là phòng thủ vệ giả, ma tượng phiên bản đơn giản hóa, dùng bọn chúng tới vận chuyển trọng đồ vật vẫn đủ tự dụng." Tiếu Vũ Hinh cười nói, căn cứ hộ vệ đội là tiếp nhận Lục Sơn võ quán chỉ huy, kỳ thực cũng là tại Tiếu Vũ Hinh dưới sự chỉ huy. Bất quá nàng từ vừa mới bắt đầu chính là chỉ phụ trách cung cấp đủ loại tiện lợi điều kiện, cũng không có tự mình chỉ huy hoặc huấn luyện. Một chút đội viên mới căn bản là không có gặp qua nàng. Những người này kinh nghiệm chiến đấu muốn càng thêm phong phú một chút, nuôi dưỡng bọn họ cũng là bộ đội chính quy xuất thân quân nhân. Thì như các mẹn, Thụy Ca, Đế Thi bọn người, tại hạ đến từ phía sau, liền lập tức mang theo súng máy hạng nặng, súng phóng tên lửa. Vua hậu tọa lực pháo vũ khí đi tới bên ngoài trụ sở cấu tạo công sự che chắn, tố chất cao nhường cho cảnh khánh đều cảm thấy có chút hổ thẹn. Niết hoàng, ta cũng nghĩ tham gia trận đánh ngăn chặn biến dị sinh vật chiến đấu. Chu Húc Đông lại kéo theo huynh đệ. Các ngươi cái trước là được rồi. Tiêu Vũ huynh liếc mắt nhìn nói. Chiến đấu lúc nào cũng có tử thương, nàng không muốn để cho hai cái huynh đệ đều chiến đấu đến tuyến đầu đi lên, vạn nhất có cái sơ suất, trong nhà còn có thể lưu lại một người phối hợp. Ca, trước đó đều là ngươi để cho ta, những thứ này nói cái gì cũng muốn để cho ta lưu lại. Chu Húc Nam kiên quyết đạo. Không được, huynh trưởng như cha, ngươi nhất thiết phải lưu lại. Chu Húc Đông người mặc dù hòa khí, nhưng ở vấn đề nguyên tắc bên trên là một chút cũng không hàm hộ. Chớ ổ nào, thật coi đây là chợ bán thức ăn. Tiêu Vũ Hinh khiển trách quá mắng. Hai huynh đệ cả kinh, lập tức đàng hoàng im lặng. Mập mạp, ngươi cũng muốn hiểu ngươi em trai tâm tình, đừng để hắn bức dứt cả một đời. Lần này liền để hắn phụ trách chiến đấu, ngươi ở đây đằng sau chờ lấy vận chuyển đạn dược tốt. Nhìn thấy Mập mạp còn muốn dài dòng, Tiêu Vũ Hinh sắc mặt trầm xuống, ta không có thời gian xem các ngươi ở chỗ này biểu diễn huynh đệ tình thâm, ai vào chỗ đấy. Là Hai người cũng không dám chậm trễ, Chu Húc Đông trên mặt hiện ra một tia vẻ hữu sầu, hắn nhìn xem đệ đệ há to miệng. Cuối cùng, hắn không hề nói gì, vỗ vỗ Chu Húc Nam bả vai hướng thương khố đi đến, Chu Húc Nam liếc mắt nhìn mập mạp bóng lưng, ôm lấy đuốn một cái súng máy hướng ngoài trụ sở chạy tới. "Hinh tỷ, dùng phải nghiêm nghị như vậy sao? Ta thế nào cảm giác rất đau buồn." Hạ Hân chịu đứng tại Tiểu Vũ huynh bên cạnh đạo. "Bi tráng dù sao cũng so bi tình hảo." Tiểu Vũ huynh thu hồi ánh mắt người tại sao cũng tới, hạ ra ra bên kia để cho người tới. Hạ Hân chịu nhíu cái mùi đang yêu, ra ra cũng là không có cách nào, ở chỗ này dù sao cũng so rơi vào những cái kia mỗi ngày liền biết hục hặc với nhau trong tay người mạnh. Xảy ra chuyện gì? chẳng lẽ có người dám có chủ ý với ngươi? Tiếu Vũ Hinh kinh ngạc vấn đạo. hừ, nghĩ cách bọn hắn còn không dám, nhưng muốn lợi dụng quan hệ của ta và người khoe gió nổi mưa cũng không phải ít. Hạ Hân Triệu vừa nhắc tới cái này, sắc mặt lập tức trầm xuống. cái này lại hạ tất. chúng ta nghiên cứu đại bộ phận cái gì cũng đã hoặc tiễn đưa hoặc bán giao cho quốc gia, bọn hắn còn có cái gì có thể cái? Tiếu Vũ Hinh không hiểu nói. lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Hạ Hân Triệu hơi hơi mỉm cười một cái, có ít người ăn trứng còn treo nhớ tới nhận được để trứng gà. Còn có người trực tiếp liền nhớ thương đến rồi dưỡng gà đầu người bên trên, loại người này vì mình hoặc riêng phần mình đoàn thể lợi ích, dùng bất cứ thủ đoạn nào. ha ha vậy thì thế nào, chúng ta như thế nào dễ bắt đạt? Tiếu vũ Hinh cười lạnh, mai mai, không có gì có thể tức giận, những người kia nhiều nhất cũng chính là tại chính mình trên địa đầu rút lui rút lui dã nếu là đổ chúng ta căn cứ, liền xem như đầu rồng cũng muốn ngoan ngoan cột lại. 495 tiết 497, giới hút máu đám người đối với Long Di tiểu nhận biết vẫn có chỗ không đủ, mặc dù hương vị không có mãnh liệt như vậy, nhưng uy lực vẫn còn, ẩn chứa trong đó khí tức cường đại vẫn là để những cái kia biến dị sinh vật có chỗ e ngại, mặc dù vừa rồi tàu vận tải hạ xuống náo động lên động tĩnh rất lớn, có thể những cái kia biến dị sinh vật vẫn là chỉ ở khoảng cách bờ sông chỗ không xa thò đầu ra nhìn, cũng không có quy mô tấn công ý tứ, chỉ có vẻ bên ngoài, hóa ra là nhìn xem đáng sợ, trên thực tế cũng không có cái gì khó lường. Hạ Hân chịu cười nói: "Trớ xem thường bọn da hỏa này." Tiêu Vũ hinh lắc đầu, "Bọn da hỏa này rất thông minh." Long đi tiểu hương vị để bọn chúng trong lòng còn có cố kỵ, mặc dù cái này lý hữu động tĩnh, nhưng còn không đáng cho chúng nó mạo hiểm. Ngươi nghĩ như thế nào đến dùng long đi tiểu? Hạ Bẩm chịu đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười mà hỏi thăm. Hách Sáu, đây là đột nhiên nghĩ đến một ít động vật tập tính. Tiếu Vũ Hinh cười cười, ngươi biết à, lão hổ dò xét lãnh địa thời điểm, sẽ thường xuyên tại lãnh địa danh giới một ít chỗ lưu lại mình nước tiểu, lấy biểu thị công khai chủ quyền của mình, nào đó xem những thứ này tiêu chí, đồng loại đem coi là đối với nó khiêu khích, ta tin tưởng những cái kêu biến dị con của chắc chắn không muốn không giải thích được chọc giận một đầu cao cấp ma thú nếu như có thể kiên trì đến đem tất cả vật tư vận chuyển xong thời điểm liền tốt, Hạ Hân chịu có chút mong muốn đơn phương địa đạo, đây là không có thể, hơn nữa coi như bọn chúng không công kích, chờ một lát chúng ta cũng muốn công kích, công sát đánh giết những thứ này biến dị sinh vật, thế nhưng là có tích phân cùng kinh nghiệm nhưng cẩm, chúng ta làm sao lại buông tha? Không sai, Tiếu Vũ Hinh cũng biểu thị đồng ý, loại này biến dị sinh vật rất nhiều một chút có chỗ tốt, đây chính là số lớn sống thịt, có thể bổ sung căn cứ ăn thịt dự trữ. Các ngươi như thế nào giống bà chủ gia đình tự như? Hạ Hân nghe nói lầm lẩm, không quản lý việc nhà không biết gạo muối mắc. Tiếu Vũ Hinh cùng Văn Vũ Tu châm miệng một lời nói, Hạ Hân bị khinh bị phải nhìn nàng trầm trầm nhóm hai cái bỗng nhiên, ba người đều nở đủ cười. Trung quanh những người kia mặc dù không biết các nàng đang cười thứ gì, nhưng trong lúc vô hình tình đều vung lòng rất nhiều. Ba người một bên giám thị lấy bờ sông những cái kêu biến dị sinh vật động tĩnh, một bên nhẹ giọng thương nghị căn cứ bên trong một ít chuyện. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua. Đông nhiên, Văn Vũ Tu sắc mặt ngưng trọng lên, Hinh Tỷ, Mai Mai, nơi xa có rất nhiều phi hành sinh vật tại hối hả hướng chúng ta tới gần, tốc độ của bọn nó rất nhanh, đại khái khoảng ba phút liền sẽ bay đến chúng ta chỗ này tới. Hinh Tỷ. Ngươi thi triển tâm linh diền xích ta đem ngân phi mã truyền tới hình ảnh liên tiếp đến ý thức của ngươi bên trong đi. Tại hạ xuống sau đó, văn vũ tu liền triệu hồi ra ngân phi mã đến bầu trời xa xa bên trong tuần thú, để phòng có sinh vật từ không trung phát động công kích. Dù sao tàu vận tải đang bay qua lúc tới, động tĩnh không nhỏ, dẫn tới một nhóm giò sét du giả cũng không phải chuyện ly kỳ gì, mà làm cùng nàng có linh hồn khế ước ma sủng, ngân phi mã chứng kiến hết thảy, chỉ cần là nàng nguyện ý, liền có thể nhìn thấy ngân phi mã nhìn thấy hết thảy. Tiếu Vũ Hinh lập tức thi triển tâm linh xuyên thích, đem văn vũ tu cùng hạ hân chịu ý thức nối liền với nhau, lập tức, trong đầu của nàng xuất hiện một bức tranh, ước chừng có mấy trăm con dã rạp chẳng trị phi hành sinh vật, đang dương cánh hướng về đảo Sùng Minh bay nhanh mà đến mục tiêu hẳn là chính là căn cứ chỗ. Bọn dã hoàn này, không chỉ có tốc độ phi hành nhanh, mục tiêu cũng tìm được đủ chính xác, liền cùng dạ đã định vị tựa như sáu. Hoa, wow. đây không phải con rơi sao? Theo bọn chúng bay càng ngày càng gần, Tiểu Vũ Hinh đột nhiên nhận ra những thứ này phi hành sinh vật. Không sai, những vật này chính là biến dị sau con rơi, chiều cao gần 4m, hai cánh bày ra sau đó rương chừng có dài hơn 6 mét, miệng của bọn nó bộ lộ ra bén nhọn răng nanh, chi sau nhìn cũng mười phần sắc bén, thứ này nếu là chộp vào trên thân người, có thể dễ dàng mà đem người xé thành mảnh nhỏ, trong mắt hồng đồng đồng, một bộ cắn người khác bộ dạng, nhìn xem cũng cảm giác lấy hết sức dữ tợn. Là cái gì con rơi? Văn Vũ Tu vấn đạo. Là rơi hút máu, đáng sợ nhất một loại. Tiêu Vũ Hinh lắc đầu, Vũ Tu, đem ngân phi mã triệu hồi đến đây đi, nói một cái không phải những thứ này rơi hút máu đối thủ, chúng ta phải đồng thời đi ra. Biết. Văn Vũ Tu gật gật đầu, hướng ngân phi mã phát ra triệu hồi mệnh lệnh. Tiếp đó nhanh chóng đem con rơi đánh tới tin tức thông tri đám người. Tất cả hộ vệ đội viên đều chú ý cảnh giới bờ sông biến dị sinh vật, vận chuyển nhân viên tăng thêm tốc độ. Theo tin tức truyền ra, mọi người tốc độ lập tức tăng tốc, những cái kia đã cấu tạo xong công sự phòng thủ hộ vệ đội viên nhóm cũng đã làm xong tùy thời nên đón công kích chuẩn bị. Nơi xa đã có thể nghe được bức nhóm bay tới lúc phát ra xé rách không khí một dạng âm thanh, tất cả mọi người có chút khẩn trương. Về điểm này, nhân loại thế nhưng là kém xa tí tấp những cái kia biến dị sinh vật, mặc dù bức nhóm lúc tới âm thanh để bọn chúng nho nhỏ hỗn loạn một cái chợ nhi, nhưng chúng nó rất nhanh liền an tĩnh lại, những thứ này gà tô. Không là giáp sát thật dày da hỏa cũng không phải rất để ý những cái kia phi hành sinh vật, kém nhất bọn chúng hướng về trong nước vừa trốn, chẳng lẽ những cái kia con rơi còn có thể đi trong nước mò của không thành. Trên thực tế những cái kia rơi hút máu cũng không phải bạo xưng lấy bờ sông những thứ này biến dị sinh vật mà đến, nhìn xem bọn chúng bay thẳng hướng trong căn cứ khoảng không liền biết làm sao đến đây. Đạn chín, hưu chín. Văn Vũ tu cùng Hạ Hân chịu trên tay súng máy cao xạ giống giận, trong họng súng phun ra màu vỏ quyệt hỏa diễm, lớn vào đạn, đinh, len ken làm rơi trên mặt đất, thiếu vũ huynh trong tay trường cùng cũng bắn ra từng nhánh mũi tên. Những mũi tên này trong bóng tối quý tích phi hành mấy không thể nhận ra, chỉ phát ra nhỏ nhẹ tiếng xé gió. Bay ở trước mặt nhất rơi hút máu trong chốc lát bị đánh rơi một màn lớn, bọn chúng lập tức từ hai bên bay tới, bắt đầu muốn bổ nhào tập kích đám người đối diện. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đầu xinh đẹp ngân sắc phi mã, nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hí dài, một cơn gió lốc đông rừng vô căn cứ mà ra, gào thét lên cuốn về phía bước nhóm, mấy cái rơi hút máu né tránh không kịp bị gió lốc cuốn vào trung tâm, trong chốc lát bị liền cường đại lực ly tâm xé rách thành một đám mưa máu, những cái kia rơi hút máu lập tức kinh hoàng chạy khắp nơi, trong chốc mắt đội hình chỉnh tề đã bị cổ gió lốc này đảo loạn lại có mấy chỉ rơi hút máu bị cuốn vào trong gió lốc cùng lúc đó một cái yêu dị phong linh xuất hiện ở ngân phi mã phụ cận nó hơi hơi dương một tay lên mấy chục đạo màu xanh phong nhận gào thét mà ra suy suy có tiếng chém về phía những cái kia con rơi giữa không trung lập tức nổ lên từng đoàn từng đoàn xương máu căn cứ ngoài tường những đội viên hộ vệ kia nhóm đều nuốt ở chính mình xây dựng đơn giản công sự bên trong vừa chú ý phía trước những cái kia biến dị sinh vật động tĩnh một bên chú ý đến giữa không trung chiến đấu ở một cái xuống máy tổ bên trong chu húc nam ôm xuống máy ngước nhìn bầu trời hắn nhìn cũng không phải máu kia rầm rề chiến đấu mà là cái kia thất cao nhã hùng tuấn ngân phi mã. Chỉ thấy hắn giống như một đóa màu bạc đám mây giống như nhẹ nhàng tránh thoát từng cái con rơi công kích, chợt dương lên vó, lớn trừng miệng chén móng liền chuẩn xác đá trúng một cái to lớn rơi hút máu, lăng không tràn ra một đóa huyết hủ. Nam tử, nhìn cái gì đấy? Bên hai truyền tới một quen thuộc âm thanh vui, một cái mập mạp thân hình chen trúc tới. Chu Húc Nam quay đầu, "Ca, ngươi tại sao cũng tới?" Chu Húc Đông cười hắc hắc nói, "Đây không phải còn chưa mở đánh sao? Chúng ta đã đưa không ít đạn pháo cùng đạn hỏa tiện tới, không sai biệt lắm đủ, bày tỏ ngươi chỗ này nghĩ một chút. Ca, lúc này để cho người ta trông thấy ta lười biếng không tốt." Chu Húc Nam nhẹ giọng khẽ nhủ, Ngươi con mắt nào nhìn thấy ca lười biếng Chu Húc Đông chừng hai mắt, ngươi tiểu tử này đã vậy còn quá nhanh liền làm phạt rồi, liền ca cũng không nhận. Chu Húc Nam thấp hạ đầu, "Ca, ta không phải là ý tứ này, ta là nói quên đi thôi ngươi." Chu Húc Đông chiếu vào trên đầu hắn vỗ một cái, "Chỉ đùa với ngươi coi như thật, là phụ trách nhân để chúng ta nghỉ một lát, chờ một lát trở về thì hàng hóa chuyên trở. "Làm gì, vừa ý cái kia thất ngân sắc phi mã." Nghe xong Chu Húc Đông không phải lười biếng, Chu Húc Nam mới ngẩng đầu, "Cái kia thất ngân phi mã không biết là ai nuôi, thật xinh đẹp. Sỗ đồ quản là ai nuôi, huynh đệ ta đều không chơi nổi, đoán chừng là vị kia Triệu Hoán vật ta." giống như là ma sủng cái kia một loại. Chu Húc Đông suy đoan nói, không tốt. Chu Húc Nam đột nhiên kinh hô một tiếng, trên mặt biến sắc. Chu Húc Đông ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt cũng là biến sắc, chỉ thấy mười mấy con to lớn rơi hút máu giống như hơn mười đỡ cỡ nhỏ máy bay cường kích tựa như lao xuống, giang nanh ở trong màn đêm lộ ra phá lệ dữ tợn, mục tiêu đương nhiên đó là trốn ở công sự che chắn phía sau hộ vệ đội viên. Đắt ha ha 6 Đang phía dưới hộ vệ đội viên nhóm lập tức bắt đầu công kích những thứ này rơi hút máu mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng ở tránh né thời điểm công kích nhưng là dị thường nhẹ bén, ngẫu nhiên có cái kia trốn không thoát đạn bị đánh trúng một quả. Đó cũng chỉ là nhất định phải hại bộ vị, chỉ có thể gây nên bọn chúng năng ngược. Trốn. Mắt thấy những cái kia rơi hút máu sắp vọt xuống tới, vài tên hộ vệ đội viên ôm xuống hướng ra phía ngoài lan lộn, tránh đi những cái kia rơi hút máu tấn công chính diện, thế nhưng chút rơi hút máu thân hình biến hóa mười phần nhẹ bén, như bóng với hình một dạng bay nhào qua. Đúng lúc này, kỳ biến này sinh, chỉ nghe mặt đất oành, một tiếng vang thật lớn, đá vụn cùng bùn đất bốn phía sôi sục, một cái to lớn sinh vật màu đen từ dưới đất nhảy ra ngoài, một mảnh màu xám trắng đồ vật theo nó trong miệng vọt tới. Chất ở giữa hóa làm một chương to lớn lưới tơ, Đông Dương đem cái kia hơn 10 con rơi hút máu lượn đứng lên phốc xừng suốt 6, phanh 6. Những cái kia rơi hút máu đột nhiên ra bất ngờ, nhao nhau chúng chiều, bị bao phủ sau đó nhao nhau rơi xuống đất, trên mặt đất bay nhảy lên. Cái kia đột nhiên đi ra ngoài cực lớn sinh vật nhưng là một cái nền lớn, mắt thấy những cái kia rơi hút máu còn tại dãy rủa, nó cũng không gấp gáp lập tức đem bọn chúng xử tử, mà là vây quanh bọn chúng cấp tốc lượn quanh mấy vòng, nhanh chóng lại phun ra vài luồng tơ nhện, đem những cái kia rơi hút máu trói phải kết kết thật thật, sau đó mới đem các loại ke nở kéo tới cùng bên trong, trong miệng bắt đầu phát ra nhai nát xương cốt lúc phát ra âm thanh. Đây là con nện, không phải Niết Hoàng gọi tới, quy là thật lợi hại. Chu Húc Đông liên tục tán thán nói: "Không tốt." Chu Húc Nam nhưng là sắc mặt ngưng lại, thấp giọng nói: "Không tốt, ngươi mau trở về, những thứ này còn rơi lưu lại huyết ngưỡng những cái kia biến dị sinh vật kiểm chế không được." 496 tiết 498, thủ vững bên trên người và động vật có cái gì rõ ràng khác nhau? Ngoại trừ lao động cùng sáng tạo bên ngoài, người có thể ngựa chế mình bản năng, làm ra lý trí lựa chọn, mà động vật thì thường thường phục tùng tại bản năng cần, đối với ngoại giới kích thích làm ra phản ứng. Bờ sông lên những cái kia sống dưới nước biến dị động vật rời đi nước sông đồng thời cũng là vì phơi nắng cùng lưu con, đó cũng là một loại tiến hóa xu thế 18 bởi vì trong nước đại lượng biến dị sinh vật xuất hiện, bọn chúng giữa lẫn nhau cạnh tranh cũng rất kịch liệt, sinh tồn cũng xuất hiện vấn đề, cho nên bọn chúng liền muốn mở rộng nghỉ lại phạm vi săn thú, mà chút có chân loại sống dưới nước vật tự nhiên là trở thành nhóm đầu tiên hướng lục địa tiến quân sinh vật. Nguyên bản bọn chúng cũng không rõ ràng trong căn cứ quân sự chuyện gì xảy ra, chỉ là số lớn động tĩnh đưa tới bọn chúng lòng hiếu kỳ nhất là tàu vận tải quái vật khổng lồ này xuất hiện, để bọn chúng cảm thấy bất an, cho nên muốn tới gần căn cứ đến xem chuyện gì xảy ra. Tiếu Vũ Hinh để cho người ta hướng ra phía ngoài vung vãi long đi tiểu cử động, trong lúc vô tình nghiệm chứng bọn chúng bất an trong lòng tại ngửi được long nước tiểu bên trong khí tức sau đó những thứ này biến dị sinh vật lựa chọn né tránh nhưng mà vừa rồi ngắn ngủi chiến đấu nhưng dần dần mà lại khơi dậy những cái kia biến dị sinh vật bản năng 18. càng ngày càng dày đặc mùi máu tươi hướng tứ phía phiêu dật thiếu vũ hình cũng không cách nào ngăn cản những thứ này càng ngày càng đậm hơn mùi máu tươi bắt đầu câu dẫn lên những cái kia biến dị sinh vật khát máu bản năng bọn chúng càng ngày càng sao động bất an dường như là liền long nước tiểu cũng không cách nào áp chế không tốt Tiếu Vũ Hinh cũng là biết mùi máu tươi sẽ dẫn tới những cái kia biến dị sinh vật công kích dụ vọng, thế nhưng không có những biện pháp khác, nguyên lai tưởng rằng một vòng mãnh liệt đả kích sẽ để cho những thứ này rơi hút máu rút đi, nhìn cái này gây nên ra hỏa so với con trở tới, không chỉ là nhiều thêm một đôi cánh, liền lòng can đảm đều mập rất nhiều mai mai. Dết đi. Hạ Hân Văn gật gật đầu, dũng nhiên giơ tay lên, một đạo quang hoa đột nhiên sáng lên, chợt ở giữa phía dưới liền đủ ủ, mà vang lên lên, một cây lớn đổ đẳng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xé ở đó giơ tay đồng thời, Văn Vũ Tu cũng triệu hồi phong linh cùng ngân phi mã 18 từng vòng vần sáng màu xanh lam từ trên đồ đẳng trụ bay lên, đồng thời hướng bốn phía cấp tốc quét tán, mấy trăm thước phạm vi bên trong, những cái kia rơi hút máu mặc dù liều mạng được cánh, nhưng vẫn là thân bất do kỷ rơi xuống mặt đất, lập tức liền bị dày đặc mưa đạn bao trùm. cấm bay đồ đẳng, này đối phi hành sinh vật tuyệt đối là một loại đáng sợ đả kích, phàm là lợi dụng hai cánh cùng không khí ở giữa nguyên lý tiến hành phi hành sinh vật đều phải chịu ảnh hưởng, nhưng đối với máy móc cùng sinh mệnh đặc thù nhưng là không được tác dụng. có một chút rơi hút máu rơi xuống đất lúc sau đã ngã chết, còn có một chút thì bị trọng thương, nhưng cho dù bọn chúng may mắn không có ngã chết, cũng chạy không thoát mưa đạn bao trùm. Súng máy hạng nặng cùng súng máy cao xạ đạn đủ để đánh tan phòng ngự của bọn nó. Hơn 10 con rơi hút máu may mắn thoát ly cấm bay đồ đẳng phạt vi, bất quá, trận tắc nhóm may mắn sống sót sau tai nạn, hơn 10 đạo tại trong màn đêm xa ngút ngàn rằm không thể tra lưu quang xuyên thấu trái tim của bọn nó, những thứ này rơi hút máu vô lực có quắp hai cánh, hướng mặt đất cắm rơi. Lập tức mổ lấy Martin, thông chi hộ vệ đội chuẩn bị chiến đấu. Tiếu Vũ Hinh lập tức phát ra mệnh lệnh, một lần này mùi máu tươi quá dày đặc, đoán chừng biến dị con thọ người đều phải cắn người. Hộ vệ đội viên nhóm bình thường cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, người được cố này mùi máu tươi đương nhiên biết ý vị như thế nào liền lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sa sa sa sáu. Phía trước trong bóng tối truyền đến dãy đặc tiếng ma sát, giống như là từng đạo sóng biển hướng về căn cứ quân sự vào tới, sắc mặt của mọi người đều trở nên mười phần nghiêm trọng. Pháo sáng. Tiểu Vũ Hinh cũng lên phía trước, trong tay mang theo súng phóng tên lửa. Bên cạnh thì có một chồng nợ rộ đạn hỏa tiễn cái dương. Phanh, phanh, phanh. Ba viên pháo sáng tha duyệt diễm đuôi bay lên không trung. Không chỉ có chiếu sáng bầu trời đêm, toàn bộ căn cứ phía trước lập tức trở nên một mảnh sáng như tuyết, vì hộ vệ đội viên nhóm cho thấy một cái đáng sợ hình ảnh. Ngay tại khoảng cách đạo thứ nhất phòng ngự hơn 200 mét bên ngoài, xuất hiện một cái cá thể hình biến dị to lớn cua. Những thứ này biến dị cua mặc dù cơ thể mệt lệ mỏi, nhưng tốc độ nhưng không có chút nào chậm lại, bọn chúng phát ra từng tiếng gào thét, giống như một chiếc chiếc xe tăng tựa như hướng về nhân loại phòng tiến xuống lại, lạnh ánh sáng màu trắng chiếu rọi tại những này biến dị sinh vật trên thân, lộ ra bọn chúng càng dữ tợn. Tiêu Vũ hưng lên xuống phóng tia lửa, đông nhiên vừa bắt cỏ, một quả đạn hỏa tiến gào thét lên bắn vào cua nhóm chi hoành. Nổ tung hỏa cầu đàng dâng lên, nổ nát vụn đất đá cùng khối thịt đùng đùng rơi xuống, mấy cái tại nổ điểm phụ cận biến dị cua bị nhấc lên phải lật ra người người nhi. Cùng lúc đó, những hộ vệ khác đội viên súng máy hạng nặng, súng phóng tên lửa, vô hậu tọa lực pháo cũng nhao nhao khai hỏa, Hạ Hân Văn, Văn Vũ Tu cùng các mện cũng riêng phần mình lấy ra một khẩu súng máy cao sạ, mưa đạn trong chốc lát liền đem những cái tiểu biến dị sinh vật bao phủ. Từng cái hỏa cầu từ dưới đất bay lên, trong ngọn lửa, ù ù trong tiếng nổ, xen lẫn biến dị của nhóm tiếng gào hét, tại pháo sáng chớp loé bên trong cũng có thể nhìn thấy vô số bóng đen bay lên lại rơi xuống, đó là bị tạc phải bay múa biến dị của tàn chi. Thùng, thùng, Bố trí tại cửa lớn 3 môn pháo cao xạ lên tiếng, to lớn đạn pháo lấy một loại khí thế một đi không trở lại ầm vang phía trước xạ những nơi đi qua không gì không phá, gắng gượng tại biến dị của ở trong bắn ra ba đầu huyết đục hẻm. Vanh, Vanh sáu, đạn hỏa tiễn cùng vô hậu tọa lực pháo đạn pháo nhấc lên một đám bay tán loạn huyết vũ, súng máy hạng nặng cùng súng máy cao xạ họng súng kéo ra từng cái to lớn dây xích ánh sáng, tại biến dị của ở trong nhiều lần lôi xé, đưa chúng nó chi thể kéo cách thân thể, đưa chúng nó nhìn như kiên có thể đẩy sắc ngoài đánh nước, xé mở, nhìn như kinh khủng biến dị sinh vật đại quân bị lôi xé không giống bộ dáng, cái này khiến nguyên bản có mấy phần sợ hai hộ vệ đội viên nhóm sĩ khí đại chấn. Hộ vệ đội viên nhóm trước đó đi qua giống như quân chính quy một dạng nghiêm ngặt huấn luyện, thậm chí còn còn hơn. Từ huấn luyện góc độ tới nói, bọn hắn đã có thể xưng là binh lính hợp cách. Nhưng mà, trước đó, bọn họ cùng zombie, biến dị sinh vật ở giữa chiến đấu nhiều thuộc về ngõ hẹp gặp nhau thức, là ở thanh lý trình bên trong phát sinh quy mô nhỏ chiến đấu, mặc dù kinh nghiệm chỗ có thể còn hơn, nhưng quy mô nhưng không có khổng lồ như vậy, tính ra hàng trăm, hàng ngàn cực lớn biến dị sinh vật nghiền ép mà đến, cho dù là Tiểu Vũ hình bọn người, nhìn xem những thứ này cũng có kinh hồn táng đảm cảm giác, mà ở nơi xa, nước sông phát ra hoa lặng, rào âm thanh, từng cái to lớn biến dị sinh vật đang từ trong nước sông leo ra. Tiếp theo trong náy mắt, pháo sáng hiệu quả tiêu thất, trước mắt mọi người đột nhiên lại lâm vào một vùng tăm tối, nhưng đêm lúc này màn nhưng là lộ ra càng thêm sáng rỡ những cái kia nổ tung bốc lên hỏa cầu ở trong màn đêm lộ ra dị thường lóe sáng mà yêu diễm, đạn súng máy hình thành dây xích ánh sáng giống một cái đầu to lớn mãng xà đang thay đổi dị sinh vật ở trong tàn phá bừa bãi la lộn, tựa hồ muốn hết thảy tất cả đều hoàn toàn sẽ bỏ. Theo Tiêu Vũ Hinh phân phó, Pháo sáng lần nữa trên chiến trường phương lóe sáng, biến dị sinh vật nhóm lần nữa bại lộ ở trước mặt mọi người, chỉ là nguyên bản khí thế giống như thiên quân vạn mã vậy biến dị sinh vật đại quân lúc này khí thế giảm nhiều, mặc dù vẫn là duy trì tấn công trạng thái, nhưng đã từ quân chính quy chuyển biến trở thành quân lính tản mạn 12. Có nửa người đều bị tạc đạn nội tạng dẫn ra ngoài, lại nhất thời không chết, có chân bị nổ gãy một cái hơn phân nửa, chống đỡ không nổi trọng cơ thể, nằm rạp trên mặt đất một chút nghi hướng về phía trước xây dịch, có chút biến dị sinh vật nội tạng đều bị đánh tới, lại nhất thời không thể chết, đi tới đi tới mới một đầu ngã quỳ. Tiếu Vũ Hinh Trầm ổn đem từng quả đạn hỏa tiễn bắn vào những cái kia biến dị sinh vật ở trong. Tại hiện thực thế giới bên trong, nàng cũng là lần thứ nhất đối mặt loại này đại quy mô chiến đấu. Hộ vệ đội viên nhóm đương nhiên là chỉ thấy trước mắt chiến đấu mà nàng lại chú ý tới từ trong nước sông liên tục không ngừng đi lên những cái kia biến dị sinh vật, ngoại trừ những cái kia biến dị cua bên ngoài, còn có rất nhiều biến dị cá, ba ba, rắn nước, tôm các loại sinh vật. Những thứ này nguyên bản nhân loại trên bàn ăn mỹ thực, bây giờ là muốn xoay người nông nô đem ca hát, muốn ngược lại đem nhân loại xem như thức ăn. Hinh tỷ chiếc thứ nhất tàu vận tải đã trang cắm hoàn tất, tiếp qua năm phút, mặt khác ba chiếc tàu vận tải cũng sẽ đến. Các mèn tới báo cáo đạo. Đi, ngươi lập tức xuất phát, đi nhanh về nhanh. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu. đã biết. Các mèn gật gật đầu, quay người hướng tàu vận tải chạy tới. chờ một chút. Tiếu Vũ Hinh lại đem nàng gọi lại, trước khi đi tại cái mông của bọn nó đằng sau phóng một cái giã hỏa. đã biết. Các mèn làm ra một cái ok, đích thủ thế, mở ra chân dài hướng về tàu vận tải chạy tới 12. cũng không lâu lắm, mặt đất khẽ chấn động, một mảnh trong tiếng nổ vang, tàu vận tải chậm rãi dâng lên hướng bờ sông phương hướng bay đi. Tước chừng là những thứ này biến dị sinh vật quá mạnh mẽ dọc theo bờ một chút thủy cẩm cơ hồ không thể còn lại bao nhiêu ngoại trừ vừa rồi không biết từ chỗ nào đổi tới rơi hút máu bên ngoài, lại không có phát hiện có những thứ khác biến dị phi cầm tới, đương vận thua hạm bay đến bờ sông phía trên thời điểm số đông biến dị sinh vật vẫn là tại làm từng bước về phía trước căn cứ phát động công kích, có lẽ là trong xương cốt tàn nhận hiếu chiến thiên tính, hay là cho rằng mỹ thực ngay ở phía trước, lại không có một cái hướng lên bầu trời đại gia hỏa nhìn lại, hiện nhiên là cho rằng cái kia thế lực bá chủ không cách nào thường tồn tới mình, cái này bốn chiếc tàu vận tải là tiếu vũ hình tại tinh hà chiến đội trong thế giới nhiệm vụ lấy được, không chỉ có thể tại bên trong tầng khí quyển bộ phi hành, hơn nữa còn có thể tiến hành cự li ngắn tinh tế phi hành. Bởi vì nhiệm vụ của nó là vì bộ đội trên đất liền chuyển vận đạn dược, cho nên nó điều khiển nhân viên không nhiều, tàu mẹ vũ khí cũng lấy tiểu khẩu kính hạm pháo cùng súng máy hạng nặng làm chủ. Đương nhiên, những thứ này tàu mẹ vũ khí mặc dù nói là tiểu đường tính, nhưng nếu là tương đối mà nói, bọn chúng vẫn như cũ thuộc về vũ khí hạng nặng. Dương vận thua hạ bay đến bờ sông bên trên lúc, tới cửa điều khiển những vũ khí này, nhắm ngay phía dưới biến dị sinh vật nhấn xuống cái nút 6. Wen, Wen, Wen, cụp cụp 6. Mấy chục đạo hoặc thô hoặc nhỏ dây xích ánh sáng từ trên không tháo xuống, bị biến dị sinh vật nhóm quấy đến sôi trào lên nước sông trở nên càng thêm nước sôi lửa bỏng. Trong bóng đêm, từng mảng lớn bóng tối nổi lên mặt nước, những cái kia biến dị sinh vật nhóm máu tươi chạy, hàng trăm thi thể tại trong nước sông chìm nổi, rất nhiều biến dị sinh vật dứt khoát không hơn mở, ngay tại trôi nhai ăn những thi thể này. Ta Sáu, cắt cái đi. Tiêu Vũ Hinh lập tức phát hiện manh mối không đúng, gỡ xuống vòng tay chứa đồ dao cho Mai Phục tại lòng đất ma vẫn đang, đi, đem tất cả thi thể đều cho tà thu thập lại. 497 tiết 499, thủ vững phía dưới nói đùa cái gì? Nàng mang theo hộ vệ đội viên ở đây may mắn khổ cực khổ đánh quái cũng không phải là vì này chút biến dị sinh vật chuẩn bị bữa ăn quỳa. Vội vàng lệnh tạm thời không cần tham chiến ma vân đằng tiến đến cua miệng đoạt kim nhất là những cái kia biến dị cá tuyệt đối không thể rơi xuống. Tại đại thai nạn vừa mới bắt đầu thời điểm vô luận là biến dị sinh vật vẫn là những cái kia dị giới sinh vật cũng không có người dám hạ miệng trong đó có một bộ phận rất lớn là bởi vì những cái kia biến dị sinh vật cùng dòm bi loại vật này thường xuyên phát sinh tiếp xúc thân mật thậm chí lấy bọn chúng làm thức ăn. Vậy sau theo kim vật ngày càng khẩn trương cùng với y học nghiên cứu phát hiện chỉ cần đem biến dị sinh vật khí quan tiêu hóa cùng nội tạng huyết dịch đầy đủ thanh lý mất, nhưng cái kia biến dị sinh vật chất thịt vẫn là tương đối tốt. có lẽ là thời điểm, lục sơn căn cứ tự lấy hiểm trùng làm chủ yếu thịt kim, vật kia chỉ cần là có đầy đủ đồ ăn, sinh sôi cùng trưởng thành đều rất cấp tốc, đến bây giờ còn là căn cứ chủ yếu thịt nghiệm nơi phát ra. nhưng lão ăn cái kia cũng là chán, tại trải qua căn cứ nghiên cứu chỗ mấy vị kia chuyên gia nghiên cứu sau đó, liệt ra một chuỗi dài có thể kim biến dị sinh vật danh sách cực kỳ có thể kim bộ vị và xử lý phương pháp, hộ vệ đội viên có thể dưới đây tiến hành bắt giết, không chỉ có thể chính mình kim dùng, còn có thể đổi lấy tiền, hôi nói cái khác vật tư. Những nước này sinh biến dị sinh vật thể hình cực lớn, chất thịt già non, hay nhất chính là tương đối lục địa sinh vật mà nói, tựa hồ ô nhiễm tình huống nhẹ hơn nhiều. Đến nỗi bọn chúng ăn không ăn qua thịt người ngược lại là thứ yếu ngã gục không như cũ bị người làm thịt, ngược lại ăn là thịt của bọn nó, cũng không phải cùng chúng nó danh ăn. Vận dư hạm tại phát qua hai thương tề xạ sau đó, liền nhanh chóng mà không vào đêm sắt chi bên trong, nhưng hậu viện đột nhiên hỏa, những cái kêu biến dị sinh vật cũng có chút trống váng, một bộ phận không có phản ứng kịp còn tại ngốc vụ vụ bước lên mưa bom bão đạn tiếp tục đi tới, còn có một số cơ trí thì lập tức quay trở lại tranh đoạt kim vật nói cho cùng, bọn chúng tân tân khổ khổ mà búa ba còn không phải là vì ăn một miếng ăn cái này cột vừa tới phía trước hộ vệ đội áp lực lớn đại giảm nhẹ trụ sở hậu phương bên trong vận chuyển nhân viên lập tức siêu cơ hội này đem đạn tháo đạn đạn hỏa tiễn liên tục không ngừng đưa tới trận địa vũ Tu, phái phong linh cùng ngân phi mã phân biệt lên trên hạ du nhìn một chút tiểu vũ huynh nói ngươi là muốn siêu cơ chứa được một nhóm thi kim văn vũ tu vấn đạo đương nhiên hơn nữa những thứ này biến dị cua và da cá sơ qua gia công một chút chính là tốt hộ cụ liền xem như chính mình không cần cùng bên ngoài làm một chút giao dịch cũng không xấu đi tiểu vũ huynh cười nói toàn bộ không đem trước mặt nguy cơ coi là chuyện đáng kể Ngân Phi Mã cùng gió linh rất nhanh liền đem trinh sát có được hình ảnh chuyển trở về vừa rồi vận du hạm hai thương tế sạ, ở trên mặt sông tạo thành trọng đại thương vong huyết thủy đem mặt sông đều nhuếnh đỏ, thượng hạ du những cái kia biến dị sinh vật cũng giống như đi chợ tựa như hướng bên này hội tụ trong nước sông có thể nhìn thấy cái kia từng cái ngấn nước cùng lộ ở phía trên màu đen với cá quả nhiên là ngàn đánh cược tụ tập trên mặt sông còn có không ít cắt nặng cắt phủ màu đen vật thể hẳn là những cái kia biến dị của hoặc ba ba bầu trời xa xa xuất hiện ba cái to lớn thân ảnh đó là ba chiếc vận du hạng đang chạy tới trong nháy mắt đã tới phụ cận mà trong nước biến dị sinh vật cũng lại lần nữa hướng trên bờ vào tới ra lệnh cho bọn họ tăng tốc trang cắt tốc độ. Tiếu Vũ Hinh một bên phân phó để cho người ta dẫn đạo những cái kia vận dư hãm hạ xuống, liên tiếp phân phó. Cái này ba chiếc vận dư hãm điều khiển nhân viên cũng là vừa mới hoàn thành huấn luyện, để bọn hắn lên xuống phi hành còn có thể, nhưng nếu là để bọn hắn thao túng hỏa dọ xét hệ thống, liền vụ trách dạy bọn hắn sợi tổng hợp môn cũng không dám bảo đảm những người này có thể hay không đem đạn dựa quanh tiết tại chính mình đầu người bên trên. Lúc này, những cái kia biến dị sinh vật nhón cũng bắt đầu một lần nữa phát động công kích. Số lượng đông đảo, đây là một cái khái niệm gì? Tục ngữ nói, người bên trên một vạn, vô bờ vô bến. Những thứ này biến dị sinh vật tại nước sông Lý Hưu không có gần 10 ngàn không rõ lắm, nhưng nhất định là quá ngàn cũng không lâu lắm. Trên mặt sông cự đầu vây quanh, những cái kia bị đánh chết biến dị sinh vật đã sớm đã biến thành đồng bạn khỏa bụng chi vật, chính là những cái kia chỉ chịu bị thương nhẹ cũng không có thể may mắn thoát khỏi những thứ này. Huyết hiện nay không chỉ có không thể lắng lại những cái kia biến dị sinh vật dùng hỏa, ngược lại làm cho bọn chúng càng thêm bạo ngược. Một ngàn con biến dị sinh vật, tuyệt đối không thể lý giải thành một ngàn phát pháo đạn hoặc đạn hỏa tiễn liền có thể giải quyết, liền xem như nghiêm chỉnh huấn luyện thần pháo thủ cũng không bản sự này làm những cái kêu biến dị sinh vật lần nữa phát động công kích thời điểm hộ vệ đội viên nhóm lại lâm vào trong cuộc chiến nếu như không phải bọn họ đều là sử dụng vũ khí hạng nặng sớm đã bị những cái kêu biến dị sinh vật ép tới gần biến dị sinh vật đang áp sát không ngừng có biến dị sinh vật bị đánh chết hỏa diễm thiêu đốt thi thể của bọn nó đầu tiên là một mảnh hương khí tiếp đó chính là một cố khét lẹn thứ vị mưa đạn ở trong màn đêm giống như khắp nơi đi loạn lưu hình đã đánh có mấy phần kinh nghiệm hộ vệ đội viên nhóm nhưng là không còn ném loạn xung tháo mặc dù nhìn qua không bằng phía trước đông đúc nhưng sát thương hiệu quả nhưng là thật to tăng lên không biết bao lâu trôi qua là nửa giờ vẫn là một giờ. Ngược lại trong lúc kịch chiến các đội viên đã quên đi thời gian, về sau 3 chiếc vận du hạm mang theo tăng tốc vận du công cụ cùng vận chuyển nhân thủ tốc độ ngược lại là tăng cao trên diện rộng đã nhanh muốn giả vận hoàn tất. Hình tỷ có thể bắt đầu mang đến giả hỏa liệu nguyên. Hạ Hân chịu chạy đến Tiếu Vũ Hinh trước mặt nói, ở sau lưng nàng có hơn 20 người, đều mang súng vũ lửa, mà ở trận địa phía trước hơn 100 mét bên ngoài đã sớm dọn lên hơn 100 cái thùng xăng. Có chút lãng phí. Tiếu Vũ Hinh nhíu mày, lần này cướp vận vật tư, tương tự với quân phục điểm trăn, áp suất kim phẩm, đạn dược xăng các loại cái gì cũng đi hàng đầu cái này ra. Cái này phần cứng trường thương đại pháo ngược lại là thứ yếu. Thí dụ như đại pháo, thứ này quá nặng, đủ liền thành, không cần thiết toàn bộ lôi đi, vậy còn không bằng lộng một chút linh kiện trở về, trong đó sang là ở thời gian tương đối dài bên trong không thể sống lại, cho nên phải ưu tiên vận chuyển, thoáng một cái liền muốn ném ra hơn trăm thùng, nàng đương nhiên sẽ đau lòng. Cũ thì không đi, sinh hoạt cũng không thể nhỏ nhỏ khí tức giận, để người ta chê cười. Hạ Hân chịu rất đại khí vung tay lên, mang theo những người kia mai phục, mấy tên đội viên tiến hành đến thùng dầu nơi đó bắt đầu phóng dầu sáu. Sang cốt cốt mà chạy ra từ từ hướng bờ sông chỗ thấm vào các đội viên bắt đầu đem lấy đánh điểm hướng bờ sông rời đi để tránh sớm dẫn diễm sang cảm thấy đâm đầu vào mưa đạn không còn đông đúc biến dị sinh vật nhóm lập tức tăng nhanh bước chân tiến tới đông nhịt nhào tới bầu không khí lập tức lộ ra lẹn lén các đội viên bắt đầu bên trên đạn hoặc thay đổi thay thế dây đạn tiết tấu mặc dù khẩn trương cũng rất có trật tự mũi cắt 6. biến dị đại quân tiếp tục hướng phía trước đông nhịt một mảng lớn phảng phất khắp nơi đều là dần dần đi vào sang vùng vải phạm vi hành động nhìn thấy biến dị sinh vật đã cách trận địa chỉ có trăm mét thiếu vũ hướng hạ hơn triệu phát ra mệnh lệnh 10. hơn hai mươi đạo hỏa xà bỗng dưng nổi lên, ở trong màn đêm rất có vài phần dữ tợn. lâu, một thanh âm vang lên, mặc dù không là nổ tung, nhưng thanh thế hết sức kinh người. đang lúc mọi người phía trước, trong chốc lát xuất hiện một cái biển lửa, đem hàng trăm biến dị sinh vật bao phủ. tý chín, cường hãn hơn nữa sinh vật, đối với lôi, đối lửa, đều có một loại trời sinh e ngại, thậm chí là danh xương vạn vật linh trưởng nhân loại cũng không ngoại lệ. chật lâm vào trong lửa lớn, những cái kia biến dị sinh vật trí tuệ, cường hãn lập tức biến mất. dù sao bọn chúng không phải dị giới chân chính nghiệm thú, cho nên tại bản năng điều khiển. Nhao nhao quay người hướng bờ sông chạy trốn, bọn chúng đã trải qua có chút choáng váng trong ý nghĩ còn bảo lưu lại một chút trí nhớ tàn phế đoạn 6. Thủy có thể giải quyết bọn chúng lúc này khốn cảnh. Chỉ là, bọn gia hỏa này dù sao không để ý đến một việc, hạ trại trong lửa đương nhiên là muốn trở lại có thể làm cho bọn chúng có an toàn dáng cảng, có thể những cái kia mới vừa rời đi cảng nhưng là nóng lòng đi phía trước đi ăn cơm, đã như thế, xung đột không thể tránh khỏi tại hai nhóm biến dị sinh vật ở giữa bạo phát. Đổi cao bạo đạn. Tiếu Vũ huynh mệnh lệnh hạ hân chịu dẫn người rút về tới, các pháo thủ bắt đầu đổi đạn trải qua một đoạn thời gian chiến đấu, bọn hắn đối với vũ khí tính năng sâu hơn hiểu rõ. Vô luận là tốc độ vẫn là đa kích độ chính xác, cũng lớn bước đề thăng. Wen, Wen, Wen, Wen. Từng đoàn từng đoàn cao bạo đạn bạo nổ tung hỏa diễm đang thay đổi dị sinh vật ở trong chợ rút, nguyên bản một chút còn có chút do dự biến dị sinh vật lập tức gia nhập vào trở về trong đội ngũ mỹ kim trọng yếu, nhưng chỉ có tự thân an toàn mới có thể hưởng thụ mỹ kim. Có lẽ tại bọn chúng đơn giản tư duy ở trong còn không nghĩ tới như thế một mạc đạo lý, nhưng mệnh so cơm trọng yếu, điểm này nhất định sẽ ý thức được. Bất quá, nói là hơn trăm thùng sắt, kỳ thực tiêu đốt thời gian cũng không phải rất dài, làm cái kia 3 chiếc vận dự hạm đẩy bay đi thời điểm, Trường hực ánh lửa liền là dập tắt trước đó, bảo đảm vệ giả nhóm lại làm một số việc, đem số lớn địa lôi ném ở nơi đó. Đi qua hỏa diễm cùng cao bạo đạn đại bác đả kích, biến dị sinh vật nhóm thế công lại lần nữa gặp khó, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng khoảng cách kết thúc có bao nhiêu gần dậm dạp chẳng trị biến dị sinh vật đang tại leo lên bờ rồng, lại một thương công kích địch tại lông mày và lông mi. Vũ Thu, còn có bao nhiêu vật tư? Tiêu Vũ Hinh cất giọng vấn đạo. Lại đến ba chiếc vận du hạng còn kém không nhiều lắm, các mẹn đang tại đi gấp chạy tới, lại có 20 phút liền có thể chạy tới. Văn Vũ Tú nói. Tiếu vũ Hinh biết, trước đây mấy chiếc vận dư hạm đang giả vờ cắt thời điểm cũng là siêu trọng. Từ trước mắt tình huống đến xem, những cái kia vừa mới kết thúc huấn luyện người điều khiển vẫn là tương đối hợp cách, mà hộ vệ đội cũng đã nhận được chọn vẹn rèn luyện. Nếu như kiên trì tiếp đi, chỉ sợ cũng phải thừa nhận thương vong không cần thiết. Không thể đợi thêm nữa, Tiếu vũ Hinh trầm ngâm một chút nói, lập tức thông chi căn cứ, cái kia ba chiếc vận dư hạm sau khi trở về không còn tới, nhưng cắt mẻn tăng thêm tốc độ, những vật tư này dùng chữa vật trang bị mang đi. Văn Vũ Tu vấn đạo, ân, còn có thể có biện pháp nào?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 khởi đầu trường học, đi thực nghiệp cứu quốc con đường, nhường hoang vu cảnh cối thổ địa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng, nhường nghèo khổ bệ hẹ một đế quốc sừng sững ở đại lục chi đỉnh xinh đẹp khổng tước thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ, hoa mỹ hiểm pháp, to rõ ràng chiến lạc cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự. 498 tiết 500, tháo chạy ngay tại tiếu vũ hình tiến vào thương khố đem những cái kia còn lại vật tư chứa vào vòng tay chứa đồ thời điểm, phía ngoài chiến đấu càng kịch liệt, mặc dù nhân loại phòng thủ vệ giả nắm giữ vũ khí hạng nặng, nhưng ở biến dị sinh vật thủy triều chiến thuật trước mặt, hay không tránh được miễn mềm nũng, người sẽ mệt mỏi, sẽ khát, sẽ đói sẽ sợ hãi, sẽ phải chịu đủ loại háo hức kích động, vô số biến dị sinh vật bị xé mở, bị nát bấy, vô số biến dị sinh vật xông lên lại bị đánh lui chuẩn xác mà nói là đánh chết. thế nhưng chút biến dị sinh vật cứng cỏi giống như kẹo da trâu mở dạng dính lên sẽ không hào thoát khỏi, bọn chúng thưa dịp bảo đảm vệ giải nhóm dừng lại, đổi đạn thời gian ngắn ngủi, ngoan cường đi tới một em mở một em mở mà rút ngắn lấy với nhau khoảng thời gian, giống một cái hình người thân trên mã hình hạ thân sinh vật đột nhiên xuất hiện, nó gầm thét lấy bên cạnh giết vào biến dị sinh vật ở trong. Anh đang thay đổi dị sinh vật trung gian chỗ, một miếng đất lớn mặt đống nhiên hướng phía dưới đổ sụp, mười mấy con biến dị sinh vật không thu chân lại được, nho nhau, nhau rơi xuống, trong nháy mắt cũng đã đem hố to lấp đầy. Một cái phong linh yên tĩnh xuất hiện ở giữa không trung, tay của nó khẽ nâng lên, theo một hồi tựa như rõ ràng ngâm niệm tụng âm thanh, mấy chục cây màu xanh kịch liệt hình nón từ giữa không trung bắn xuống phốc phốc, có tiếng bắn vào những cái kêu biến dị sinh vật phía sau lưng, có biến dị sinh vật lúc này ngã xuống, còn có biến dị sinh vật mặc dù chỉ là bị thương, nhưng lập tức bị đằng sau những cái kêu gửi được mùi máu tươi liền điên cuồng đồng loạt ép đến, trong nháy mắt liền trở thành trong bụng cơm tri đốn đồ đằng. Hạ Hân chịu dơ tay ném ra vài gốc đồ đằng trụ, trong miệng niệm tụng chú ngữ, theo một hồi ù ù, thanh âm, mặt đất uy uy chấn động, vài gốc cao lớn thạch trụ từ mặt đất thăng lên, từng đạo vầng sáng màu đen từ phía trên kích xạ mà ra, gắn vào từng con biến dị sinh vật trên thân. Trước hết nhất chịu ảnh hưởng biến dị sinh vật lập tức trở nên chậm chạp đứng lên, nhưng chúng nó sau lưng biến dị sinh vật lại không có chịu ảnh hưởng, còn duy trì ban đầu tốc độ tấn công, thế là hỗn loạn lần nữa phát sinh, trước mặt biến dị sinh vật chịu đến đồng bạn trà đạp sau đó, đương nhiên cho rằng là nhận lấy khiêu khích lập tức trở về lấy màu sắc. Con tốt, cũng có thể kiên trì một hồi nữa, Văn Vũ tu nhẹ nhàng thở ra. Các men tàu vận tải khoảng cách căn cứ còn có 15 phút hành trình mặc dù thời gian nhìn qua không dài nhưng muốn chống nổi trong khoảng thời gian này thật đúng là không phải chuyện dễ dàng tại phía trước hơn trăm mét chỗ chỗ như mưa rông gió bão mưa đạn ở nơi đó hội tụ từng cái biến dị sinh vật bị đánh nát xé nát bọn chúng bể tan tành thi thể ở nơi đó tạo thành một đạo huyết đục che chắn rất nhiều biến dị sinh vật tại lúc đến nơi này nhưng là dừng lại trước tiên hưởng thụ một phen thức ăn ngon sau đó mới tiếp tục đi tới ty một tiếng dị thường vang rội gào thét đột nhiên vang lên như thủy triều mãnh liệt mà đến biến dị sinh vật bỗng nhiên dừng lại giống như là có người đột nhiên hạ một đạo tại chỗ trở lệnh mệnh lệnh tựa như ngay sau đó bọn chúng liền hướng hai bên tách ra lộ ra một cái thông đạo đông đông sáu theo tiếng bước chân nặng nề một cái hình thể rõ ràng so cái khác biến dị của khổng lồ hơn ra hỏa đi ra dần dần đi tới trận địa phía trước những cái kia đạn súng máy đánh chúng nó giáp sắc giống như là đánh chúng vào một kiện chống đạn khôi giáp tựa như văng lên nhiều đám hỏa tinh lại không có đối nó tạo thành thực chất tổn thương văn vũ tu biến sắc liền đội vàng đem ác ma huy chương nhắm ngay con này biến dị sinh vật biến dị cua tổng hợp đánh giá đẳng cấp c cấp am hiểu phòng ngự cùng công trách không tốt Công sự che chắn gặp nguy hiểm. Chờ văn vũ tu xem xong ác ma huy chương cung cấp tin tức sau đó lập tức ý thức được nguy hiểm bùng xuống. Nàng một bên lớn tiếng mệnh lệnh phía trước công sự phòng thủ hộ vệ đội viên lập tức rút lui. Một bên lộ ra thẩm phán chi mâu xuống tới. Và anh. Biến dị của to lớn phải kìm hướng người gần nhất súng máy đập xuống cái kia súng máy tổ lý hưu hai tên hộ vệ đội viên. Thẳng đến cái kia biến dị của đi tới gần thời điểm. Bọn hắn còn tại Sa Kích, trong đó một cái phó xạ thủ hết sức cơ cảnh, ôm tay súng máy tới một cái ngay tại chỗ 18 lăng ngưỡng tự kìm mang theo phong thanh đập ầm ầm tại hắn vừa rồi vị trí, cái kia thật nặng súng máy bị nện trở thành một khối đĩa sắt, mà mảnh đất kia mặt xuất hiện một cái hố to. "Đi mau." Một đạo nhân xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn, hai người đều nhận ra đó là võ quán bên trong cao cấp nhân viên, cũng là nhiệm vụ lần này người chỉ huy một trong, tại cảm tạ một tiếng sau đó, lập tức hướng căn cứ phương hướng trở hồi. Văn Vũ Tu đứng ở nơi đó cẩn thận đánh giá trước mắt biến dị của, đây là nàng lần thứ nhất độc lập đối mặt C cấp sinh vật, trong lòng có chút khẩn trương. Đột nhiên, biến dị cua thân hình động, chủ động hướng nàng phát khởi công kích bất ngờ là, những cái kia thông thường biến dị sinh vật thậm chí là bao quát biến dị cá với nước xạ ở nơi này chỉ xê cấp biến dị cua xuất động sau đó, thế công đều chậm lại, hơn nữa đều cố ý bảo trì ổn, tự kỳ mang theo phong thanh hướng Văn Vũ tu quay ngang, Văn Vũ tu cũng rõ ràng quát một tiếng, thẩm phán chi mâu phút chốc hành huy phanh, một tiếng, Văn Vũ tu hai tay cử chấn, chặn biến dị cua nhất kích, chỉ là tự thân cũng bị cú này tuyệt cường sức mạnh đánh cho nặng nề lộn ra ngoài sinh. Kinh khủng, tuyệt đối kinh khủng. Văn Vũ Tu lần thứ nhất tự mình cùng cê cấp sinh vật chính diện giao phòng, trước tiên bị lúc nào tới cái da vai phủ đầu, may mắn thẩm phán chi mâu đủ ra sức, chặn đối phương đây hết thảy, đội kiện thông thường binh khí, chỉ sợ sẽ làm mâu hủy người mất. Thần Long bái vĩ, Văn Vũ Tu hét lớn một tiếng, thẩm phán chi mâu bạc liệt nhiều lần động, phát ra một hồi long ngâm tựa như âm thanh, thân mâu đông dương bắn lên, hướng vệ biến dị của là đi. Con này biến dị của vậy mà đứng tại chỗ không có né tránh, chỉ là hai cái cự kiếm đột nhiên tương hợp, càng làm muốn kèm ở thẩm phán chi mâu. Chanh, kim mâu chạm nhau, đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Cái kêu biến dị cua động tác nhanh vô cùng. Tại Văn Vũ Tu muốn thu trường mâu thời điểm, nó trái kìm đột nhiên vung ra, nặng nề đập vào thẩm phán chi mâu bên trên. Văn Vũ Tu chỉ cảm thấy ngực kịch chấn, giống như bị kéo dài vạn cân vật nặng uyên kích. Cấp bộ lập tức phủ phiếm, giống như uống rượu say giống như, lung la lung lay ngã xuống. Liên tục lưỡng kích không thể đánh giết người trước mắt này loại biến dị cua trong mắt cũng thoáng qua vẻ khác lạ. Bất quá, nó đồng dạng cảm thấy hương thịnh phấn, tựa hồ đối thủ càng cường đại, lại càng có thể hấp dẫn nó hứng thú. Trong miệng của nó phát ra một tiếng trầm thấp gào thét. Thân hình phút chốc vọt tới trước, một đôi cự kìm giống như hai thanh xiên thép hướng về Văn Vũ Tu ngược đâm xuống. Này đối cự kìm nếu quả như thật đâm chúng, lại một pha trộn, tuyệt đối sẽ đem văn vũ tu cơ thể sẽ rách toàn bộ khối. làm như vậy duy nhất người được lợi chính là biến dị cua, ăn dễ dàng hơn. lấy minh trường, tấn công định đắn. thử hai hồi lực lượng va chạm, văn vũ tu hết hy vọng, dựa vào xuất sắc thân pháp cùng thường pháp hướng nhào tới biến dị cua không ngừng công kích. thiên long lấy thần thương uy lực mạnh, lại thêm vô kiên bất tồi thẩm phán chi mâu, biến dị cua cũng không dám để cho nàng trực tiếp đâm chúng thân thể của mình. nó mặc dù cơ thể căng đại, nhưng song kìm cực kỳ nhạy bén, trái cách phải cản, tuyệt đối không chịu để cho thẩm phán chi mâu chính diện đâm chúng. Văn Vũ tu thi triển ra thân pháp, thân hình theo thương dựng lên, giống như một đầu anh dung thần long, vây quanh biến dị của phun ra điểm điểm tinh mang, giống như đầy sao khắp nơi đồng dạng, hết sức hùng vĩ. Phốc kim quang lóe lên, trường mâu lóe lên, thật nhanh tại biến dị của phần bụng lưu lại một cái lỗ máu, biến dị qua hì của một tiếng, có chất lỏng từ miệng vết thương cốt cốt chảy ra, một ngụm màu xanh nhạt chất lỏng theo nó trong miệng phun ra, suýt nữa đánh trúng Văn Vũ tu. Xuy, một tiếng, đám chất lỏng kia rơi trên mặt đất, chỉ một thoáng đem mặt đất ăn mòn ra một mảnh hơn một xích sâu cái hố nhỏ. Ánh sáng thần thánh Một bên khác truyền đến một tiếng quát, một cái tràn ngập thần thánh khí tức lồng ánh sáng xuất hiện ở Văn Vũ Tu quanh người. Mặc dù đây không phải tăng thêm tính chất thần thánh pháp thuật, nhưng cố khí tức này nhưng là để cho người ta tinh thần vì đó dùng một cái, cái gọi là phi long tại thiên, thiên long ngự thần thương thi triển ra. Văn Vũ Tu liền như là một đầu bay múa thiên long, hoàn toàn không phải vụng về biến dị của có thể so. Không bao lâu trên người của nó lại tăng thêm hai cái vết thương, mà thẩm phán chi mâu bổ sung thêm ăn mòn hiệu quả cũng tại từng chút một tiêu hao tinh lực của nó. Biến dị cua trong miệng phát ra từng tiếng thấp tề. Tiếng gào thét bên trong tràn đầy phẫn nộ còn có một tia, tia sợ hãi, mặc dù bây giờ không có lo lắng tính mạng, nhưng nó tin tưởng, nếu như không nhanh chóng hiểu rõ đối phương, chính mình sớm muộn sẽ bị đối phương món kia vũ khí đáng sợ giết chết. Thần thánh xưng xích. Hạ Hân chịu thân hình phút chốc tại phụ cận xuất hiện, theo nàng thần chú hoàn thành, một đạo màu vàng xiển xích hoa kéo một tiếng bay tới, tương biến dị cua cự kềm cùng tất cả chi thể đồng loạt trói lại, mới vừa rồi còn rất linh động biến dị qua lập tức không thể động đậy. Thiên Long phấn trảo. Văn Vũ tu thân hình bóng dương rút lên, bay đến giữa không trung, thần phán chim mâu giơ tay bay ra, mâu bên trên kim quang cuồn tiệm hóa làm một đầu dương nhanh múa vút long ảnh hưởng về biến dị của bay đi. Phốc. Ánh sáng đỏ như máu ngút trời dựng lên, thẩm phán chim mâu tại bắn vào biến dị của cơ thể phía sau, cắm thẳng vào trôi, tiếp đó lại bỗng dưng bay trở về văn vũ tu trong tay, vàng óng ánh thân mâu chưa thấm nhiễm chút nào vết máu. Trên mặt đất, biến dị to lớn của đột nhiên bất động, nguyên bản hùng quang sáng rực mắt cũng biến thành ảm đạm vô quang, hộ vệ đội viên nhóm một bên phát ra tiếng hoan hô, một bên càng thêm công kích mãnh liệt. Giống theo một tiếng đinh thai nhức góc gạc két, một đầu dài mấy chục thước ma long phóng lên trời, nó bay đến biến dị sinh vật nhóm phía trên, mạnh mẽ há miệng, một quả màu đỏ sẫm hỏa cầu hô, một tiếng phun ra Vain, phía dưới dâng lên một đoàn nấm hình xương mù, mặt đất bị long tức nổ ra một cái phương viên mấy trượng hố to, ở phạm vi này bên trong biến dị sinh vật đều bị long tức cầu thả ra nhiệt độ cao trong chốc lát hóa khí, chỉ có một ít cháy rụi giáp sắt chứng minh ở đây đã từng có sinh vật tồn tại qua. Hô, ma long một cái bổ nhào, dơ vướt nắm lên một cái biến dị cua, vô cánh bay lên, tiếp đó đem dưới vướt biến dị cua ném ra ngoài phức, một thanh âm văng lên, biến dị cua nặng nề màn đện ở một cái khác biến dị cua trên thân, ngã thành một vũng lớn máu thịt bè bé bè cua tương. Đây là phương Tây rồng ở trong thần thoại truyền thuyết. Chu hút đông trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem đang tại giữa không trùng tàn phá bừa bãi cực lớn sinh vật. Đó là Ma Long, trước đó chỉ ở trong tiểu thuyết nhìn qua, không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp phải thật, giống như xin nó lưu cái chào ấn ở. Một mực giống căn cái đuôi nhỏ tựa như đi theo tại cảnh khánh tiểu tuyết mặt tràn đầy ngôi sao nói. Vủng cho ngươi nghĩ ra. Tại cảnh khánh yêu chiều mà gò nữ nhi chán một chút, liền nó móng nuốt kia lập tức không đem ngươi nhấn thành buồn Còn lưu chào ấn đâu? Ma Long xuất hiện. Trở thành đệ sập biến dị sinh vật nhóm một con cò cuối cùng, bọn chúng chậm dãi lui về phía sau, lên làm vương đông nhiên xuất hiện chuyển vận hạng bóng người to lớn phía sau, những thứ này biến dị sinh vật cuối cùng tại lưu lại khắp nơi di hải phía sau, rồi rít nhảy vào trong nước sông. 499 tiết 501, khẩn cấp cứu viện người cuối cùng tiến vào tàu vận tải sau đó, cái này căn cứ quân sự cơ hồ đã bị dọn đi rồi, chỉ có một ít rõ ràng giá trị lợi dụng không lớn vật bị lưu lại. Trong không khí vẫn như cũ tràn ngập một mảnh mùi máu thanh. Từ bờ sông đến căn cứ quân sự mặt đất một mảnh hỗn độn, có biến dị sinh vật xác, cũng có đạn pháo nổ tung phía sau lưu lại hố bom, nhưng tất cả đạn áo, đạn vỏ đạn đều bị thu thập lại, những cái kia cũng có thể thu về lợi dụng vật tư, không thể vứt bỏ. Dương vận thua hậm chầm rãi bay đến trên không lúc, Tiêu Vũ huynh xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu quan sát mặt sông, còn mơ hồ có thể nhìn thấy có to lớn sinh vật tại dưới mặt nước tới lui, nàng đang suy nghĩ có phải hay không đem cái này chỗ coi như sau này bắt cá chẳng Nội hà lưu vực còn có thể mạnh một chút, dù sao sống dưới nước vật chủng loại còn có thể ít một chút, nhưng duyên hải sinh vật liền vô cùng hung mãnh, hai ngày trước nhận được tin tức, nước Mỹ cùng dự sĩ sì ạ đều có một chi đội tàu ở trên biển toàn diệt 12. Còn nhớ rõ trước đó nhìn cá mập trắng khổng lồ điện ảnh sao? Bây giờ cá mập có thể so sánh đầu kia cá mập trắng khổng lồ lợi hại hơn nhiều, một cái đuôi đập vào trên quân hạm, có thể trực tiếp đem bong tàu đập tới mặt biển phía dưới. Văn Vũ tu đi tới nàng bên cạnh nói, những đại dương kia sinh vật lên bờ sao? Tiêu Vũ huynh vấn đạo. Cái này 18. Nếu như ngươi hỏi có hay không một chút hải tộc xâm lấn chuyện này, vậy khẳng định là không có. Nhưng mà, duyên hải sinh vật biển so đất liền sống dưới nước sinh vật hoạt động muốn thường xuyên nhiều lắm, mỗi biển sản lượng giảm mạnh. Văn Vũ Tu nói, lại có nghiêm trọng như vậy. Tiêu Vũ Hinh kinh ngạc, há lại chỉ có từng đó. Văn Vũ Tu lắc đầu, sinh vật biển không gần như chỉ ở duyên hải tàn phá bờ bãi, trong biển hòn đảo cũng cơ hồ bị bọn chúng cùng dị giới sinh vật chiếm lĩnh. Nghe nói có một loại hải dương chủng tộc, cũng tại Thái Bình Dương chiếm vài tòa hòn đảo, Trung Hoa Trung Quốc Nam Hải khu vực cũng bị những thứ này chủng tộc uy hiếp. Nam Hải mười ba các quần đảo, đảo Hải Nam, Bành Hồ quần đảo, Đại Lôi đảo, há không cũng là tại chủng tộc dưới sự uy hiếp. Hải Dương trung tộc, hẳn không phải là địa cầu nguyên sinh vật a. Tiếu Vũ huynh vấn đạo, là đến từ bên ngoài vũ trụ sinh mệnh, đoán chừng liền cùng chúng ta tại tinh hà chiến đội ở trong nhiệm vụ gặp phải không sai biệt lắm, có lẽ càng đặc sắc một chút. Trước mắt quốc nội sức mạnh tạm thời chiếu cố không đến ngoại hải, đã tổ chức sức mạnh đem trên đảo người sống sót hướng lục địa thay đổi vị trí, hiện tại quốc nội tình huống cũng là vô cùng ác liệt, lấy thần nông giá khu vực vì trung khu, rất nhiều nơi đều bị chủng tộc chiếm lĩnh, những người này khẩu vị quá tốt rồi. Văn Vũ tu khẽ khẽ thở dài, thần nông giá khu vực chủng tộc làm hại. Đây không phải tin mới gì. Tiếu Vũ Hinh đã sớm biết, có thể nàng cũng không có cái gì những biện pháp khác 18. Nhân lực có vô tận, đó là một người cố gắng không cách nào đạt tới. Trong lúc nhất thời, hai người đều không nói gì im lặng. Nghĩa Hoàng, đây là căn cứ vừa gửi tới điện báo. Các mẹn tới đem một trang giấy đưa cho Tiếu Vũ Hinh. Trên hạng có thể thu phát điện báo. Tiếu Vũ Hinh kinh ngạc tiếp nhận điện báo, nhìn lướt qua phía dưới là quả sáu. Là Mộ Tử Phong, căn cứ đang tại đũa xây trung tâm chỉ huy, nếu như thành lập xong rồi, có thể trực tiếp cho chuyện, sẽ không cần phiền vãi như vậy. Bây giờ mỗi chiếc tàu vận tải đều có một bộ điện đài. Các mẹn nói, ngược lại là dễ dàng. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu, túi đầu nhìn địa văn, nội dung cũng rất đơn giản, là phía chính phủ gửi tới cầu viện, hy vọng có thể đi Đồng Hào bằng bạc núi tiếp một nhóm người sống sót, nhân số hẹn 800 nhiều người, trước mắt đều tụ tập ở quan âm cấp tử thủ trở cứu viện. Đồng Hào bằng bạc núi. Văn Vũ tu sừng sốt một chút, đó là địa phương nào? Có xa hay không? Đồng Hào bằng bạc núi một phần của gập gềnh quần đảo, về khoảng cách hải lô chiều cảng 30 km, cách chúng ta đi tiếu Vũ Hinh ác ma huy chương lý hữu đủ loại địa đồ, nàng điều ra địa đồ khoa tay múa chân một cái, hẳn là tại cỡ cỡ km tả H6. Ở vị trí này, 800 nhiều người chúng ta cái này một chiếc tàu vận tải chỉ sợ cũng trang không được nhiều người như vậy a. cắt mẹn cao mày nói, chiếc này tàu vận tải là tiểu hình tiếp liệu hạng, lý luận tải trọng là tấn, dùng từ bên ngoài tầng khí quyển tinh tế hạng đội hướng trận chiến dưới mặt đất đấu bộ đội chuyển vận vật tư tiếp tế sử dụng. mặc dù 800 người trọng lượng cũng không vượt chỉ tiêu, động lòng người không thể cùng hàng so, hàng có thể để chống chất, người không thể, hạ bên trong trước mặt chắc chắn không đủ, người cứu ra sau đó tính thế nào? văn vũ tu lại hỏi một cái dường như là không liên hệ vấn đề. tiểu vũ hình gật gật đầu, liên quan tới vấn đề nhân viên đã cùng phía chính phủ thông qua khí khai thác nguyên tắc tự nguyện, hơn nữa từ trên nguyên tắc tới nói, bọn hắn chắc cũng là thuộc về lục sơn căn cứ, nhưng binh sĩ quân binh, cảnh sát vũ trang binh sĩ ngoại trừ, cảnh sát cũng là khai thác tự nguyện nguyên tắc. mặt khác, chúng ta cái này một chiếc hạ mặc dù không đủ, nhưng nếu như bốn hạ tế suất, vậy thì dư xài, nói không chừng còn có thể cứu giúp một nhóm vật tư đi ra. Ta đây liền đi thay đổi hướng đi. cát mèn vừa muốn quay người, thiếu vũ huynh lại đưa nàng gọi lại, cát mèn, nhiên liệu có đủ hay không? đầy đủ. cát mèn đạp đạp đất chạy về bệ điều khiển, khổng lồ tàu vận tải bắt đầu chuyển hướng. huynh tỷ, ta nghe nói ban ngành liên quan phản ứng. Muốn đem cái này bốn chiếc tàu vận tải thu về quốc hữu, từ quốc gia chi phối, Văn Vũ Tu đạo: "Ha ha, muốn điên rồi a. Chẳng qua nếu như ra một cái hợp lý giá cả, cũng không phải không được, muốn tay không bắt cướp, đó là mơ tưởng." Tiêu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng: "Ta, liên kỳ quái, Việt Nam thần giả cũng không ít, hơn nữa chính phủ không phải cũng lôi kéo một cái phê thần tuyển giả sao? Bọn hắn vì cái gì không nghĩ biện pháp từ thế giới nhiệm vụ hoặc các ma trong thành hối đó đâu?" Văn Vũ Tu có chút giải: "Có lẽ là ngại tích phân quá đa ta." Tiêu Vũ Hinh suy đoàn nói, cho tới nay Ta kỳ thực đều rất kỳ quái, vì cái gì tại nhiệm vụ thế giới Lý hữu đồ vật liền cùng đánh quái nhặt báu tự rất dễ dàng tới tay, có đồ vật có thể tới tay lại không thể mang ra thế giới nhiệm vụ 18. Ngược lại ta cuối cùng có một loại sinh hoạt tại không chân thực thế giới chính giữa cảm giác, đoạn thời gian gần nhất không dùng hết thành ác ma nhiệm vụ tập luyện, cảm giác buông lòng rất nhiều. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Lên tiếng nhưng là ác ma trí linh, mà không phải văn vũ tu, ác ma thí luyện hệ thống là ma tiếng pháp minh hòa văn minh khoa học kỹ thuật kết tinh. Bên trong nhiệm vụ trạng cảnh cùng nhân vật trong kịch bản, đạo cụ chờ, ngươi có thể cho rằng là giả tưởng cũng có thể cho rằng là chân thật, nhưng đối với tất cả đạo cụ xuất hiện cùng thu được, đều cũng có nhất định quy tắc hạn chế. nghĩ đầu cơ trục lợi 6. không phải là không có cơ hội, mà là rất khó. thí dụ như ngươi cái này bốn chiếc tàu vật tải, tại dưới tình huống bình thường, hoặc là ngươi thông qua đường dây riêng mua sắm, hoặc chính mình lộng ra nhà máy chế tạo, nhưng nếu như ăn cắp hoặc cắn cướp, vậy thì sẽ vi phạm quy tắc mà chịu đến trừng phạt. nhưng ngươi nhưng là lấy xảo, tại tinh hạm nghiêm trọng hư hại thời điểm, lấy đặc thù trang bị thu lấy bọn chúng, tại nhất định bảo hộ tính chất trục lấy, chút hệ thống thiếu sót, nhưng chỗ sơ hở này đã sớm bổ túc, lần sau ngươi không có chút cơ hội nào. Tại nhiệm vụ trong thế giới thu hoạch cùng tại ác ma trong hệ thống thu hoạch có cái gì khác biệt? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Tại nhiệm vụ trong thế giới thu hoạch cần đại lượng tích phân, lại nói của các ngươi 18. Quá mắc, tương tự với loại này cỡ nhỏ tàu vật tải, cần mấy chục vạn thậm chí hơn triệu tích phân, nhưng ở trong thế giới nhiệm vụ, liền muốn nhảy bén rất nhiều, chỉ cần ngươi có thể đủ kiếm lấy đầy đủ tiền tài, liền có thể dựa theo trong thế giới nhiệm vụ giá cả mua sắm, hơn nữa thế giới nhiệm vụ cùng thực tế thời gian là có thời gian kém, cái này cũng là đối với thần tuyển giả mở một cái cửa sau. Ác chi linh áp. Nội dung cốt truyện kia nhân vật lại là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn hẳn là giả tưởng à, vì cái gì các mẹn, ám ngân bọn người có thể xuất hiện ở hiện thực thế giới? Tiếu Vũ Hinh lại truy vấn. Ác ma chi linh thở dài, "Chủ nhân, cho là hàm kim lượng thấp như vậy vấn đề đừng hỏi nữa, đều để mặt ta hồng 18. Nhân bản kỹ thuật ngươi nên không xa lạ gì sao? Chỉ cần ngươi thanh toán thích hợp phí tổn, nhân bản ra một người hơn nữa chuyển cho nàng một bộ phận ý thức là rất chuyện dễ dàng. Chỉ bất quá hệ thống làm được càng triệt để hơn một chút, nhưng người này không còn tại kịch tình thế giới bên trong xuất hiện, hơn nữa không thể lần thứ hai phục chế. Thì ra là như thế." một mực quanh quẩn tại Tiếu Vũ Hinh trong lòng nghi vấn rốt cuộc đến rồi giải đáp, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu bước kế tiếp tính toán 6. nàng cùng Ác Ma Chi Linh nói chuyện là thuần ý thức phương diện, Ác Ma Chi Linh tại loại này nơi phía dưới cũng là ở vào trạng thái ẩn thân, cho dù là cùng là thần tuyển giả cũng không nhìn thấy, cho nên Văn Vũ Tu cho là nàng đang trầm tư, liền không có quay dây nàng, mà là đi điều khiển đi qua khẩn trương chiến đấu, hộ vệ đội viên nhóm cũng là hết sức mỏi mệt 18. nổ súng cũng không phải bóp có sự tình đơn giản như vậy, bây giờ số đông đội viên mệt mỏi cánh tay cũng không ngừng lên được, bả vai đều sưng lên, có chút đội viên lỗ hai đến bây giờ còn là ông ông trực hưởng đó là nã pháo di chứng. Ngết Hoàng, đây là phi thuyền A. Chu Húc Đông dòn dén đi tới vấn đạo, bộ dáng không giống tra hỏi, giống như là làm tặng. Chuẩn xác mà nói, đây là tàu vận tải, là một loại cỡ nhỏ phụ trợ phi thuyền, chủ yếu dùng chuyên trở. Tiêu Vũ Hinh nhìn hắn cử chỉ đã cảm thấy mập mạp này vẫn đủ có ý, ngươi là lo lắng mẫu thân ngươi, yên tâm đi, nàng đã an toàn đến căn cứ. Ta nghe nói ngươi huynh đệ bị thương, không có việc gì. Nghe được mẫu thân an toàn đến tin tức, Chu Húc Đông biểu tình trên mặt buông lòng rất nhiều, hắn khoát tay một cái nói, nam tử không có việc gì, trên đùi vạch lỗ hổng lớn không nhỏ. Nhìn xem rất thấm nhân, bất quá các ngươi đội bên trên cho loại kia kim sang dược hiệu quả thật là tốt, hướng về trên vết thương vậy một cái, huyết liền lập tức dừng lại, hơn nữa ngưng đau chỉ ngứa, so vân nam bạch dược còn tốt làm cho. Vậy là tốt rồi, ngươi muốn để hắn nghỉ ngơi nhiều. Tiêu Vũ Hinh thuận miệng nói. Cái kia 18, ta muốn hỏi một chút, như thế nào cái này hướng đi cùng phía trước mấy chiếc kia đi không giống nhau? Chu Húc Đông nhìn sắc mặt của nàng vấn đạo, chỉ sợ gây nên nàng không khoái. Ngươi quan sát ngược lại là thật cẩn thận. Tiêu Vũ Hinh cười cười, chúng ta muốn đi Đồng Hào Bằng Bạc núi đạo tiếp một nhóm người xấu sót. Đồng Hào Bằng Bạc núi đạo đó cũng không phải là ở trong đại dương. Chu Húc Đông trên mặt tràn đầy thần sắc lo lắng. Ta nghe nói khu vực kia bầu trời thường xuyên có kỳ quái phi hành sinh vật qua lại, nếu như chúng ta gặp, sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Nếu như không gặp được, vậy thì cái gì nguy hiểm cũng sẽ không phát sinh. Tiêu Vũ Hinh nhìn xem hắn, ngươi hy vọng gặp phải hay không gặp phải? Không mười tám. đương nhiên là không gặp được tốt nhất. Chu Húc Đông thật to lau một vệt mồ hôi lạnh sáu. Thời đại này hải lục không đi tới cũng không an toàn. Tam Hải quyền hắn nhẹ, vẫn là đi lục địa hơi đáng tin cậy à? Mập mạp trở lại trong góc ngồi xuống, trong miệng lại nhảy mà lẩm bẩm, cũng không biết là niệm cái gì. 500 tiết 502. Đâm Văn Thú mặc dù Chu Phiêu đi về hướng đông lo lắng để một câu, nhưng Tiếu Vũ Hinh lại không thể bình thường xem nhất định chi. Đảo Sùng Minh bên trên ngoại trừ những cái kia rõ ràng là ngoại lai hộ rơi hút máu bên ngoài, các nàng không có tao nổ cái khác biến dị phi cầm tập kích, có thể vùng duyên hải liền rất khác nhau, nơi đó chẳng những có có thể chịu đến biến dị phi cầm tập kích, hơn nữa còn vô cùng có khả năng chịu đến đến từ dị giới phi hành sinh vật tập kích. Nghĩ tới đây, Tiếu Vũ Hinh lập tức đi tới khoang điều khiển, lại nhìn thấy Hạ Hân chịu cùng Văn Vũ Tu cũng ở nơi đây, mấy người đang tại gặm lương khô đâu? Cái đồ chơi này ăn có gì ngon? Tiếu vũ Hinh đối với loại vật này cảm giác còn không bằng mì ăn liền. Mặc dù hai người tại dinh dưỡng giá trị phương diện không so được, tốt xấu bánh bích quy cũng là điểm tâm, quyền đương ăn điểm tâm thôi. Hạ Hân chịu ngược lại là rất là quan, nhìn nàng gặm lương khô bộ dáng, rõ ràng thật sự đưa nó làm điểm tâm. Nói lên cái này, có cần hay không cho những cái kia trở cứu viện người sống sót cũng chuẩn bị một chút tầm thực. Văn Vũ Tu vấn đạo, bọn hắn bao nhiêu cũng nên có chút vật gì a. Tiếu vũ Hinh cũng không sầu, ngược lại nàng trong trữ vật không gian lấp rắc một nhóm lương khô, thịt bò hộp các loại, hơn nữa trên hạm cũng có một chút sấu nay chủ yếu là vì các đội viên chuẩn bị, đại bộ phận đã phân phát xuống, còn dư lại không nhiều. chắc có điện báo ở trong cũng không có nhắc đến những thứ này. vừa rồi sở nam liên lạc với ta, mặt khác ba chiếc tàu vận tải đã có bay. Mạc lâu, thụy ca, á minh cùng đế ti tùy hành, nếu như chúng ta chờ ở chỗ này, 10 phút sau có thể hội hợp. phong môn ngẩng đầu nói, chúng ta trước đi qua, tất nhiên những cái kia người sống sót đã bị bao vây, chứng minh tình cảnh đã vô cùng nguy hiểm, có thể sớm một bước, tổn thất cũng nhỏ một chút. thiếu vũ hinh hơi trầm ngâm một chút, quyết định không đợi. có mặt lâu bọn người tùy hành, chính là gặp phải một chút phiền toái. Hẳn là cũng có thể giải quyết ít nhất bọn hắn có thể cố thủ chờ cứu viện, ngược lại là đồng hào bằng bạc núi đảo bên kia chế không thể, nhân mạng lớn như trời, chờ một lát có khả năng liền có khả năng nhiều thiệt hại một cái mạng, ở nơi này tận thế, mỗi một đầu sinh mệnh cũng là giy tốc chân quý. Thu đến, Catmen không chút do dự tăng tốc, vì để tránh cho chịu đến phi hành sinh vật ảnh hưởng, nàng cố ý lựa chọn xoay theo trường giang đường thuyền tiến lên, đồng thời đề cao tốc độ phi hành. Ý thức nguy cơ, bắt nguồn tướng nguy cơ, làm ý thức sinh ra sau đó, nguy cơ cũng một cách tự nhiên đi tới, ngay tại Mà Tiếu Vũ Hinh bọn người thông qua mắt thường, cũng phát hiện có không biết phi hành vật đang tại cao tốc tiếp cận, lúc này sắc trời đã hơi hơi sáng lên, tầm mắt muốn so nhận bên trong phạm vi lớn hơn nữa, nhưng cái kia phi hành sinh vật bộ dáng cũng có thể thấy rõ ràng, ước chừng có 3, 40 con dáng vẻ, đang hướng về tàu vận tại bay tới. Đơn văn thú, trùng tộc, tổng hợp đánh giá đẳng cấp C cấp, phi hành nảy bén, sức chịu đựng mạnh, công kích sắc bén, am hiểu hết nụ hút vào, phòng vệ yếu, tương đương với D cấp sinh vật. Ân, cái này chủng tộc có ý tứ, đại khái bản sự đều ở đây ngoài miệng. Tiếu Vũ Hinh đối với giới thiệu này coi như hài lòng. Phân phó cật mện trước tiên lấy tàu mẹ hỏa lực công kích từ xa. Đâm Văn thú, hình thể nhìn qua giống như là một trận thẳng thăng phi kỳ tương tự, chỉ bất quá cánh quạt cánh bị ba cặp trong suốt mà thật dày cánh thay thế, giá hút dài đến một thức dưới, rẽ ngoài chỗ mang theo cân đối hai hàng gai ngược đâm ngược lại, nhìn qua rất như là câu giáo liệm, màu sắc đen bóng, rất có mấy phần kim loại khuynh hướng cảm xúc bất quá, những thứ này phi trùng năng lực nhận biết tựa hồ mạnh phi thường, ngay tại tàu mẹ vũ khí nhắm ngay bọn chúng thời điểm, nhưng thứ này, Đâm Văn thú giống như là có cảm ứng, đội hình lập tức phân tán, quỹ tích phi hành cũng lập tức biến dị quỷ dị. 6 Mấy chục đạo dây xích ánh sáng hướng về phía trước phủ tới, xen lẫn thành một mảnh dày đặc lưới lửa, một chút ghé vào huyền song tiền quan sát hộ vệ đội viên nhóm lập tức phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Nhưng mà trong khoảnh khắc, bên trong hạm lại lâm vào một mảnh yên lặng sáu. Ngay tại tàu mẹ hỏa lực đạt tới trong ném mắt, những cái kia đâm văn thú linh hoạt tránh đi hỏa lực đạn kích, tiếp tục hướng tàu vận tải tới gần. Tàu vận tải vốn cũng không phải là chức vụ chiến đấu trang bị, chả lại không được là bình thường. Nhưng đâm văn thú giác hút tuyệt đối không phải tàu vận tải tường ngoài có khả năng tiếp nhận, không thể để cho bọn chúng tới gần. Tiêu Vũ hình mặt âm trầm nói: những thứ này đâm văn thú quá linh hoạt, lấy chuyển vận hạm thân hình khổng lồ. Căn bản là không có cách lẩn tránh công kích của bọn nó. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng công kích đứng lên đây tuyệt đối là đâm đâm gập động. Hơn nữa cái kia hai bên gai ngược đâm ngược lại tuyệt đối có lôi xé hiệu quả. Thật không biết cái này đâm Văn Thú là uống máu vẫn là ăn thịt. Ngươi muốn đi ra ngoài, Văn Vũ Tu vấn đạo. Tiêu Vũ Hinh gật gật đầu. Nàng có phi hành ngồi cưới, cũng có phi hành ma sủng, quan trọng nhất là nàng không sợ rơi xuống. Biến thân kỹ năng có thể nhường nàng nắm giữ thời gian ngắn năng lực phi hành. Vạn nhất thất thủ, nàng có thể tự cứu, mà Văn Vũ Tu cùng Hạ Hân chịu mặc dù cũng có phi hành quái thú, chỉ khi nào trượt chân, vậy thì nguy hiểm. Hơn nữa bây giờ là tại biển khơi bầu trời, Hạ Ân chịu cấm bay đồ đằng không có cách nào ứng dụng. Ác mộng, nghe nói là thần thánh vũ nghị còn rơi vào trong bóng tối sau đó chỗ chỗ, trên đầu một cây tựa như hắc thủy tinh vậy xoắn ốc độc giác, khi thì có thể nhìn thấy ánh sáng màu tím nhạt ở trong đó lấp lóe, một thân màu tím da lông, khóe miệng lúc khép mở thỉnh thoảng có ánh lửa lấp lóe, vai cao 2m có thửa, hình thể thon dài, tràn ngập lực lượng cảm giác, bốn chân cân xứng, hành động ở giữa tràn đầy vận luật cảm giác, chợt vừa xuất hiện, bên trong hạm cấp phái nữ lập tức phát ra thật đáng yêu. Xoáy khí, rất nhiều lời ca tụng, có cá biệt gan lớn lại còn muốn đi kiểm tra. Tiếu Vũ Hinh lấy ra trường cung ống tên, trên lưng ống tên, cười trên ác ngọng ra tàu vận tải, hướng về Đâm Mân Thú đánh tới phương hướng nên đón, nàng tuyệt đối không thể để cho chiến đấu phát sinh ở tàu vận tải trung quanh, vậy quá nguy hiểm. Cơ hồ tất cả mọi người đều gom lại cửa sổ mạn tàu trước mặt hướng ra phía ngoài nhìn. Đối với Tiếu Vũ Hinh xuất chiến, bọn hắn đều rất lo lắng xấu. Vừa có người là lo lắng an toàn của nàng, cũng có người lo lắng vạn nhất nàng sắt trùng không thành, kết quả sẽ như thế nào? Lãnh nhãn nhìn lại, rất có mấy phần thiêu thân lao đầu vào lửa bị trắng. Cái kia là U Nhi còn sao? Chu Húc Đông khi nhìn đến cái kia má hình sinh vật thời điểm có chút mắt thẳng, ngược lại là trực tiếp đưa nó cùng một loại nào đó sinh vật trong truyền thuyết liên hệ, không có tri thức thật đáng sợ. Tại Tiểu Tuyết khinh thường nhìn hắn một cái, ngươi không có cảm giác đến trên người nó tán phát khí tức tà ác so người còn nồng sao? Đó là ác ngộng, không phải unicorn. À, là ác ngộng ai, Ta làm sao lại tà lâu? Mập mạp có chút phát cuồng nhìn qua nữ hải. Như thế nào không gian ác? Ngươi đã từng cùng những cái kia hỏng rong binh một dạng muốn đuổi theo giết chúng ta, chẳng lẽ nói ngươi gian ác còn uốn lượt ngươi? Chẳng lẽ ta nói không phải sự thật? Tiểu nữ hải hai tay trống lạnh, một bộ hùng hổ dọa người bộ dáng là sự thật, nhưng chúng ta đã cải tà quy chính có hay không hảo. Chu Húc Đông buồn bực biện giải cho mình, hắn phát hiện hộ vệ đội viên nhóm đều lấy một loại ánh mắt quái dị nhìn mình, trong mũi liền càng thêm buồn bực. Tiểu Tuyết, đừng làm loạn. Tại Cảnh Khánh dù sao tuổi tác lớn một chút, người cũng so với Phúc Hậu, nhìn thấy mập mạp lúng túng bộ dáng, vội vàng nhường Tiểu Tuyết ngừng bắn. Vẫn là Thánh Nhân nói rất hay duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy cái này Tiểu Nha đầu là hai loại đều chiếm toàn. Chu Húc Đông hướng tại Cảnh Khánh chắp tay một cái, hạm thuyền bên trong khúc nhạc dạo ngắn có một kết thúc, ánh mắt của mọi người lại tập trung ở sắp cùng những cái kia Lâm Văn Thú tiếp xúc Tiếu Vũ Hinh trên thân. Trung tộc đối với hết thảy đều chọc thủng phá hư dụng, đương vận thua hạng quái vật khổng lồ này xuất hiện ở bọn chúng trong tầm mắt thời điểm, những thứ này đâm văn thú chuyện đương nhiên đưa nó là chính mình mục tiêu công kích. Bất quá, làm Tiếu Vũ Hinh cơi ác mộng xuất hiện thời điểm những thứ này đâm văn thú lập tức lựa chọn càng thích hợp chính mình khẩu vị mục tiêu, bọn chúng không tiếp tục để ý đống kia lạnh như băng kim loại vật thể, hướng về Tiếu Vũ Hinh đánh bọc sườn. Chắc chắn phải chết. Những thứ này đâm văn thú đã cho Tiếu Vũ Hinh cùng nàng ác mộng xuống từ hình phạt quyết. Ông, ông, hai cái đâm văn thú đâm đầu vào bề tới, cánh gặp không khí phát ra âm thanh, có thể so sánh văn tự lên miêu tả kinh cùng nhiều mà cái kia tràn ngập kim loại chất cảm giác hút càng khiến người ta cảm giác là ở đối mặt hai đài cô máy rít chóc và chạm ngay tại bọn chúng chuẩn bị ăn nuối nghiến thời điểm Tiếu Vũ Hinh bắt đầu công kích Trường Cung phút chốc mở ra bốn chi Vũ Tiễn nhanh như tia chớp đặt vào cung dây cung trong nháy mắt gào thét mà ra bốn mũi tên phá toái hư không hóa làm bốn đạo màu xanh nhạt lưu quang bắn về phía cái kia hai đầu đâm văn thú không đủ 200 trăm mét khoảng cách đúng lúc là cung tiễn uy lực lớn nhất tầm bắn cái này vũ khí tầm xa tại Tiếu Vũ Hinh thực lực tăng lên trên diện rộng tay phát huy được vi lực cũng càng lúc càng lớn. Hai cái đâm văn thú rất có an ý riêng phần mình tránh đi một mũi tên nhưng lại bị hình cung bay đến mặt khác một mũi tên xạ vừa vặn ầm ầm. Hai tiếng nổ mạnh, hai cái đâm văn thú bị tạc phải thịt nát xương tan. Ác mộng thân hình vọt tới trước, Tiếu Vũ Hinh Thuận thế lấy tay, đem hai quả còn mang nửa bên cổ trùng đầu thu vào. Mượn cơ hội này ác mộng đỗng nhiên tăng thêm tốc độ, từ bầy trùng phía dưới xông qua. Một đạo tử sắt tiềm điện xoẹt, một tiếng theo nó độc rác bên trên bắn ra, một cái bay ở vị trí chính giữa đâm văn thú trong bất hành chiếu. Trên thân trong chốc lát thoáng qua một mảnh màu tím hồ quang điện, thân hình giống như quả cân vậy hướng về mặt biển rơi đi hoa lạc một mảnh sóng biển bỗng nhiên lật lên một cái bóng đen to lớn bỗng nhiên từ trong nước chui ra miệng rộng mở ra cái kia đâm văn thú cương tay cương chân ngã tiến vào phanh giống như là một cái vật nặng nện ở trong nước mở dạng cái bóng đen kia lập tức lọt vào trong biển hải lý gây nên một mảnh sóng hù phía sau biến mất bóng dáng đều không kẻ thật là đáng sợ tiêu vũ hinh dọa ra một thân mồ hôi lạnh mới vừa phương hướng nhìn không rõ ràng lắm cảm giác là một con cá lớn cá lớn không đáng sợ tiêu vũ hinh chú ý là tiền kia có thể lún lên cao nếu là có thể lên như diều gặp gió mấy trụ hơn trăm mét vậy nàng cũng nên cẩn thận dù sao bị một cái cá lớn nuốt sống sớm nay tuyệt đối không phải cái gì khoái trá cảm thụ hai cái đâm văn thú tử vong chẳng những không có dọa lùi những cái kia đâm văn thú ngược lại càng thêm khơi dậy bọn chúng khát máu dục vọng tại bọn chúng xem ra tiếu vũ huynh cùng ác ngộng chính là hai cái hoạt động chữ huyết bình những thứ này đâm văn thú liền một lát do dự cũng không có Nhao nhao chuyển hướng vọt tới hung tựa như lao đến một sáu một sáu tự tin nhân sinh 200 năm tỷ sẽ làm vỗ lên mặt nước 3.000 ngàn một mới nhất phẩm tu chân giới thiệu vấn tắc kết thúc hoặc là không mặc một xuyên thành nghiện phong vân lôi điện bốn vị thần quân một lần công tác sai lầm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 Nghĩ lại nữ chính cũng thực sự là đủ số khổ, đầu tiên là bị xét đánh, tiếp đó lại đi trong biển hải lý, có thể nói là biến đổi bất ngờ, trải qua nhiều chuyện như vậy phía sau, có phải hay không nên không ôm công đến. 501 tiết 503, đến quá điên cuồng, đây quả thực giống như thời trung cổ kỵ sĩ đang hướng phong sông vào trận địa một dạng. Tại Tiểu Tuyết đầy mắt ánh sao lấp lánh. Chu Húc Đông ở một bên bĩu môi, ta thấy là một đám không có chút nào kỵ sĩ phong độ ra hỏa đang tại vây quát chín. Ai, nam tử, ngươi làm gì bọn ta? Bên cạnh Chu Húc Nam Đô có chút ngượng ngùng ngươi nói rất mũi tên một các lão gia, cùng một cái tiểu cô nương đấu võ mồm ra. Rất có ý tứ sao? Tại cảnh khánh ngược lại là không có bởi vì mập mạp cùng nữ nhi đấu võ mồm mà cảm thấy không vui, hắn có chút lo lắng mà nhíu lên song mi, cung tiễn lợi cho công kích từ xa, tiểu tiêu chủ phát huy sở trưởng của mình, cùng những quái vật kêu bảo trì khoảng cách thích hợp, từng cái phân hòa đánh giết, mà không phải lâm vào bọc của bọn nó vây bên trong, lấy mình ngắn, tấn công địch trưởng. Hạm thuyền bên trong có đủ loại đủ kiểu tiếng nghị luận, nhưng văn vũ tu bọn người đối với cái này chút nghị luận một mực mẩn mặt làm ngơ, đối với tiểu vũ huynh tiến thuật, các nàng đều hết sức tính tưởng, ngoại trừ dùng tuyệt đối thực lực áp chế bên ngoài. Số lượng căn bản không được cái tác dụng gì, mà cất mện thì một cách hết sức chăm chú mà chú ý xung quanh, có hay không cái khác đâm văn thú dò xét cơ mà vào, lấy chuyển vận hạm thân hạm cường độ, thật đúng là ngăn không được cái kia đâm. Văn thú công kích, vạn nhất có cái sơ suất, thiệt hại liền lớn. A, làm sao có thể? Cái này cần đáng sợ bao nhiêu tốc độ a dẫn hành khách bên trong có người kinh hô. Liên tại đây trong chốc lát, Tiêu Vũ hình thân hình chậm rãi chuyển động, mấy chục đạo lục sắc vũ tiến từ nàng trên cung bay ra, giữa không trung phát ra từng tiếng nộ tung anh minh, một chút đâm văn thú mặc dù cơ thể nộ tung, có thể đầu còn tại sông về trước, nhìn xem hết sức quỷ dị. Tiếu vũ Hinh một bên thi triển Liên châu tiễn kỹ năng, một bên cấp tốc thu lấy những cái kia bị đánh chết đâm văn thú thi thể, tài liệu khác thì cũng thôi đi, miệng của bọn nó khí thế nhưng là một kiện đại sắc khí. Chỉ là trên mặt biển sự tình thật sự là nhân lực khó khăn kháng, nàng chỉ lấy lấy 6, 7 bộ tàn thi, những thứ khác nhiều bị trong biển biến dị sinh vật ăn, hơn nữa nàng cũng là bị những cái kia hải lý cực lớn sinh vật hù dọa vậy mà không có một đầu là chiều cao nhỏ hơn 20 mét, đây nếu là một ngụm đem nàng nuốt vào, ở bên trong lộn nhào cũng sẽ không cảm thấy hẹp. Đối mặt Tiểu Vũ Hinh liên châu tiến thuật, Đâm Văn Thú cuối cùng hoảng loạn rồi, thân thể của bọn chúng kết cấu yêu cầu bọn chúng tại gặp địch thời điểm nhất thiết phải khai thác cận thân chiến đấu phương thức, nhưng địch nhân trước mắt hiển nhiên là xa gần chiến danh nghi, những thứ này Đâm Văn Thú bắt đầu không biết như thế nào cho phải, một chút Đâm Văn Thú bắt đầu làm ra trốn chạy bộ dáng, cùng Tiểu Vũ Hinh dần dần kéo dài khoảng cách. Những thứ này Đâm Văn Thú cũng có trí khôn nhất định, tại không có cao cấp hơn chủng tộc bây giờ nó chiến, bọn chúng cũng nghĩ giữ lại sinh mệnh của mình, làm ra động tác này cũng không kỳ quái sáu. Chỉ là, khi chúng nó bị buộc ép thay đổi phương thức chiến đấu thời điểm, mới thật sự là mà xa vào tuyệt địa. Tàu vận tại bên trong, mọi người đều ở đây không chớp mắt chú ý tình hình chiến đấu, bọn hắn cũng không tất cả đều là xem náo nhiệt, bởi vì thắng bại cùng mỗi người vận mệnh cũng là cùng một nhịp thở, bọn hắn bây giờ đều là ở trên đại dương bao la, hạ xuống cũng không tìm tới chỗ. Ta liền nói hinh tỷ nhất định có thể thủ thắng. Tại tiểu tuyết hưng tịnh phấn mà cơ nắm tay nhỏ, phản phất những cái kia đâm văn thú là nàng đánh chết một dạng. Bất quá, nàng cảm thấy hương thú hơn nhưng là tấm kia xinh đẹp trường cung. Chu Húc Đông cũng tại nghiên cứu tấm kia trường cung. Hắn biết Tiếu Vũ Hinh nhất định là cảm giác tình chiến sĩ, nhưng hắn phía trước chỉ cho rằng Tiếu Vũ Hinh năng lực là sinh vật triệu hồi, nhưng bây giờ nhìn thấy loại này thần kỳ bạo liệt mũi tên, hắn lại có chút mê hoặc. Chẳng lẽ nàng lại là nắm giữ hai loại năng lực? Vẫn là cây cung kia có vấn đề. Cung tên uy lực có thể xa xa không chỉ là viễn trình ưu thế, tại Tiếu Vũ Hinh biểu hiện ra cận chiến thời điểm đồng dạng uy không thể đỡ phía sau, loại tiêu đâm văn thú đều có chút tiến thoái lưỡng nan. Đây chính là trí tuệ mang tới chỗ giấu. Nếu bọn chúng chỉ có đơn giản tư duy, liền sẽ rất đơn giản mà làm ra tiến công hoặc trốn chạy quyết định, mà bây giờ những cái kia đâm văn thú bức bách tại áp lực ở vào trong do dự, mặc dù bọn chúng cũng không có ngốc hô hô ở nơi đó, vẫn như cũ lấy linh hoạt phương thức bay vòng vòng, nhưng trên thực tế đã đã mất đi chủ động, bọn chúng tự cho là linh hoạt kỹ thuật phi hành. Tại Tiếu Vũ Hinh nhìn rõ chi nhãn, phía dưới không chỗ nào tiêu hình, bay múa, thân ảnh bất quá là từng cái liên tục quỹ tích phi hành mà thôi. Nước biển phía dưới du động mấy chục đầu to lớn thân ảnh, những đại dương kia sinh vật còn đang chờ từ trên trời giáng xuống huyết thực. Tiếu Vũ Hinh quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của bọn nó, một chút điều tức sau đó. Động nhiên bắn cùng cái tên, bốn đạo màu xanh nhạt lưu quang nhanh như tia chớp xuyên vào phía trước bốn cái đâm văn thú thân thể. Phụp, chụp, chụp, chụp. Mũi tên từ một mặt tiến vào, từ một chỗ khác bay ra, bị xuyên thủng gai văn thú trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu rẽ, từ giữa không trung rơi xuống, mấy đầu cự lớn sinh vật biển hương thịnh phấn tử trong biển thoi đầu ra sọ, chuẩn bị nên đòn cái này từ trên trời giáng xuống bánh nhân thì bánh. Kinh khủng. Tuyệt đối lại sợ uy lực. Nếu như nói mới vừa bạo liệt mũi tên là lợi dụng loại năng lực nào đó, Vậy bây giờ thế nhưng là chân thật mà bốn mũi tên xuyên thủng bốn đầu đâm văn thú, uy lực một kích này tuyệt đối không thua tại bắn tỉa khoảng cách xa uy lực. Dùng một cây cung bắn ra sánh ngang đạn súng bắn tỉa uy lực, e rằng trên đời này có thể làm đến điểm này ít càng thêm ít ít nhất tại đại đa số người xem ra. Tương tự với cung tiến đao nỏ các loại vũ khí lạnh đã sớm tối lui ra khỏi lịch sử võ đài, nhất là đang thay đổi dị sinh vật càng ngày càng cường đại hôm nay. Thông thường đường kính nhỏ vũ khí nóng cũng đã thời gian dần qua đào thải, chỉ có tại vô kế khả thi dưới tình huống, một số người mới có thể nghĩ đến những cái kia vũ khí lạnh, nhưng phần lớn cũng là tìm kiếm cái trong lòng an ổn cũng không cho rằng loại này gần như nguyên thủy vũ khí có thể cho những sinh vật kia mang đến bao lớn tổn thương. nhưng mà hôm nay nhìn Tiếu Vũ Hinh biểu hiện, bọn hắn phát hiện vũ khí lạnh cũng không phải là cái gì cũng sai, chí ít vẫn là có khả năng để bọn chúng buộc phát ra không thua gì vũ khí nóng hủy lực. có lẽ bí quyết này liền nắm ở người nữ nhân kia trong tay. các hành khách tiên tâm, bởi vì tiết tấu của chiến đấu hoàn toàn không chế tại Tiếu Vũ Hinh trong tay. Lân Văn Thú nhóm Tựa Hồ cũng thấy hiểu, nếu như bọn chúng còn như vậy ngu xuẩn nẽ tránh xuống nhân loại đối diện liền sẽ giống xạ xẻ nhà một dạng từng cái từng cái đưa chúng nó đánh xuống cứ việc bọn chúng có thể cũng không quen thuộc tất xạ xẻ nhà là một cái cái gì việc nhưng ý là không sai gì lắm sẽ ở đó bốn cái đâm văn thú rơi xuống đồng thời còn lại cái khác đâm văn thú cũng đồng thời phát khởi công kích vỗ cánh phóng tới tiểu vũ hình gai sắc phá vỡ không khí phát ra thanh âm ồ ồ hết sức kinh khủng a những quái vật này vậy mà giống chiến sĩ một dạng hiệu trận hình phối hợp tại cảnh khánh nhìn thấy đâm văn thú phát động công kích chợt tức không khỏi rất là kỳ quái những thứ này đâm văn thú mặc dù là một bảy hong xong lại nhưng giữa hai bên đều bảo trì nhất định khoảng thời gian Hơn nữa vô cùng có cấp độ, giống như là vũ khí lạnh thời điểm nhận qua huấn luyện binh sĩ một dạng. Liều mạng sao? Tiếu Vũ Hinh khỏe miệng hơi hơi nhếch gầu, sẽ ở đó chút đâm văn thú sông tới gần khoảng cách hơn trăm mét địa phương lúc, tay phải nhanh như tia chớp từ phía sau lưng rút ra vũ tiễn ở trong nháy mắt này, hạm thuyền bên trong xem cuộc chiến các hành khách cảm giác trước mắt bỗng dưng bộc phát ra một đoàn sáng chói ánh sáng màu xanh lục, vô số đạo màu xanh lá cây lưu quang hướng bốn phía kích xạ liền như là mưa rơi chuối tây đồng dạng, những cái kia đâm văn thú giống như phía dưới như sủi cạo, hướng về mặt biển rơi xuống trực tiếp vào nồi ếch, sai rồi, là trực tiếp xuống đến những đại dương kia sinh vật trong miệng không tốt, hình tỷ cũng té xuống. tại tiểu tuyết tới lấy cửa sổ mạn tàu, cơ thể đung nhiên vọt về phía trước, dường như muốn xông ra đi một dạng đang lúc mọi người trong ánh mắt, thiếu vũ hình đúng là đi, đi xuống nhưng cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện nàng là chính mình lao xuống. theo cùng mặt biển khoảng cách cấp tốc tiếp cận, từng cái đâm văn thú thi thể hư không tiêu thất, những đại dương kia sinh vật rất nhanh liền phát hiện có người ở cùng mình tranh đoạt bầu trời địa bánh. hai, ba đầu to lớn thân ảnh bỗng dưng từ trong biển vọt lên, giống như một trụ kính thiên tượng như hướng thiếu vũ hình xông lại. không đuổi các ngươi cướp quả quả, thiếu vũ hình khép cười một tiếng. Hai chân bỗng nhiên kẹp lấy ngồi xuống ác ngộng, ác ngộng đốn nhiên phát ra một tiếng gào ghét, thân hình điện tiệm phút chốc bay về phía giữa không trung, những cái tia cá lớn miễn cưỡng quật lên, mục tiêu cũng đã bay lên giữa không trung, đành phải phí công trở xuống mặt nước, tóe lên từng đoàn từng đoàn tiểu sơn tựa như sóng hù. Ác ngộng thân hình ló lên, bay vào tàu vật tải, một đám hộ vệ đội viên lập tức súng lại mặc dù bức bách tại ác ngộng hung danh không dám đi qua tiếp cận, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ và Tiêu Vũ huynh chào hỏi, nghị luận chiến đấu mới vừa rồi. "Hình tỷ, những thứ này chủng tộc như thế nào cột?" Văn Vũ Tu chào đón vấn đạo. Tiêu Vũ huynh thu hồi ác ngộng, từng cái đáp lại mọi người gọi phía sau cùng các mện bọn người tiến tới cùng một chỗ, đem một bộ hoàn chỉnh đâm văn thú thi thể lấy ra cho đại gia quan sát. "Các mện tàu vận tải sẽ không rơi vỡ a." Nhìn thấy các mện cũng tới, Văn Vũ Tu nói đùa, "Yên tâm, ta đã mở ra không người điều khiển, đến chỗ cần đến phía sau sẽ tự động nhắc nhở." Các mện lơ lên nói, Nô, no, các ngươi nhìn con này đâm văn thú, thân thể của bọn chúng mặt ngoài không có mao, giống như là một trường quen tốt thuộc da nhưng phòng ngự đẳng cấp quá thấp. Trên người nó chủ yếu vũ khí chính là chỗ này căn sắt hút, mặc dù giống kim tiêm giống nhau là trùng không, lại hết sức sắc bén, nếu như dùng nó luyện chế vũ khí, chí ít có thể nhận được một kiện hải tẩm hoàng kim." Tiếu Vũ hình vuốt ve cái kim màu đen gai sắc, con mắt tỏa sáng đây đại khái là luyện kim sư bệnh trùng gặp được tài liệu mới liền nghĩ thử nghiệm. Các ngươi nói Đâm Văn Thú tại trùng tộc bên trong tương đương với dạng gì tồn tại? Văn Vũ Tu vấn đạo. Hẳn là 6. tương đương với lính tuần tra tồn tại a? Hạ Hân chịu trần chờ trả lời. Mai mai ngỡ tới có nhất định đạo lý, ngược lại cái này Đâm Văn Thú hẳn không phải là Hải Dương trùng tộc chủ chiến trùng tộc, chúng ta phải chú ý ước định một chút những thứ này trùng tộc sức chiến đấu. Nếu như bọn chúng thông qua Trường Giang Khẩu tiến vào Thượng Hải xung quanh khu vực, đối với chúng ta tuyệt đối là một tiếng hai não. Tiếu Vũ huynh đạo, liền tại đây là bệ điều khiển truyền đến thanh âm nhắc nhở, tàu vận tải đã tới mục đích phía trên, thỉnh cầu hạ xuống. Tình huống phía dưới như thế nào? Tiếu Vũ huynh bọn người lập tức trở về bệ điều khiển phía trước, thông qua cửa sổ mạng tàu nhìn xuống dưới tàu vận tải chậm rãi hạ xuống, từng trận kịch liệt thương pháo thanh từ phía dưới truyền đến 12. Một sáu, Thự tin nhân sinh 200 năm tỷ, sẽ làm vỗ lên mặt nước 3000 dặm, một mới nhất phẩm tu chân giới Thiệu Văn tắc kết thúc, hoặc là không mặc, một xuyên thành nghiệt. Phong Vân lôi điện bốn vị thần quân một lần công tác sai lầm, dẫn đến 14 tuổi nữ hài thẩm ánh trăng nhục thân bị hủy diệt, quá đáng hơn chính là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 có thể nói là biến đổi bất ngờ, trải qua nhiều chuyện như vậy phía sau, có phải hay không nên không ủng công đến. 502 tiết 504, cố nhân có thể kiên trì đến bây giờ, đã là rất tốt một cái kết quả, ít nhất so với ta phía trước tưởng tượng tốt, chứng minh chúng ta trước đây công tác chuẩn bị không uổng, đại gia 18. Đều dùng hết chức trách của mình, chúng ta có thể vỗ lồng ngực của mình, nói một tiếng xứng đáng. Một cái quân nhân ngồi ở quan âm các bên ngoài một cái trên băng ghế đá, chấm giọng đối với chúng quanh mấy người nói chuyện xấu. Ở xung quanh hắn ngồi người rất tạm, có sĩ quan bộ binh, có sĩ quan hải quân. Còn có cảnh sát vũ trang, cảnh sát cùng với vài tên người mặc y phục hàng ngày, khí độ tương đối trầm ổn nam nữ, còn có hai nữ hài vô cùng gây cho người chú ý, cũng là 16, 7 tuổi tuổi tác, một cái ăn mặc rất ra tính, màu luốn mùi làng da, tóc nhuộm thành thái sắc, trên đầu mang theo hai nghe, một cái khác nhu thuận điểm đạm, da thịt trắng nõn, ngồi ở chỗ đó hai tay theo đầu go y, nghe rất chân thành. Nếu như Tiêu Vũ huynh ở đây, nhất định sẽ nhận ra bọn hắn chính là tại khoa mạc nhiều long VSC kim cương cự mãng ngát ma trong thực tập tiếp dẫn qua Vương Trùng, A Hân cùng chân điển xạ kỷ cô, ba người này vậy mà không biết như thế nào vậy mà gặp cùng một chỗ mà lấy những người này ngồi chung quanh tư thế đến xem, rõ ràng bọn họ đều là lấy Vương Trung như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đây là đồng hào bằng bạc núi trên đảo điểm cao nhất Quan Âm Sơn Quan Âm Cát, độ cao so với mặt biển 141 mét, nguyên bản ở trên đảo có cư dân còn lại người, đại tai nạn sau khi phát sinh, mặc dù tổn thất một chút nhưng không có giống đất liền nghiêm trọng như vậy, về sau một bộ phận đóng giữ cái khát hòn đảo chiến sĩ lần lượt tiến vào chiếm giữ đồng hào bằng bạc núi đảo, mà Vương Trung tại quay về bình sĩ phía sau, cũng dẫn người lui vào đồng hào bằng bạc núi đảo, đồng thời ở đây ngoài ý muốn, gặp A Hân cùng chân điện xạ kỳ cổ, cố nhân tương kiến tự nhiên là phá lệ vui vẻ. Hơn nữa đều biết lẫn nhau là thần tuyển giả, Vương Trung dứt khoát nhường hai người trở thành chính mình chỗ kia bộ đội nhân viên ngoài biên chế, xem như thần tuyển giả, tự nhiên đối với một ít tình huống hiểu rất rõ, Vương Trung am hiểu sử dụng năng lực của mình, tại không khiến người hoài nghi dưới tình huống lấy được ở trên đảo đóng quân quyền chỉ huy 18. Đương nhiên, hắn cũng hiển lộ năng lực của mình, lấy cảm giác tình chiến sĩ thân phận xuất hiện. Tại hướng thượng cấp xin rời đảo không cho phép sau đó, hắn liền bắt đầu cùng nơi đó chính phủ hợp tác, một bên chú ý duyên hải sinh vật biến hóa, vừa bắt đầu cấu tạo công sự phòng ngự. Vừa mới bắt đầu thời điểm, những cái kia quan viên chính phủ tại vườn qua giọm bị nguy cơ sau đó cảm thấy có thể gối cao không lo nhưng mà theo duyên hải sinh vật mẹ gậy mọt cùng đối với nhân loại bắt đầu liên tiếp phát động công kích để bọn hắn biết vương trung lo lắng là chính xác lúc này mới chân chính giúp cho hợp tác nhưng mà trên hải đảo tài nguyên dù sao cũng có hạn cho dù là ngay tại chỗ lấy tài liệu rất nhiều tạo dựng công sự tài liệu cũng khó có thể tìm đầy đủ hơn nữa lấy trước mặt tình huống cũng không cách nào từ bên ngoài nhận được giúp đỡ quan âm sơn là vương trung đi qua khảo sát phía sau xác nhận sau cùng phòng thủ cứ điểm ngọn núi này nguyên bản sinh hóa cũng không tệ lắm nhưng bây giờ khắp nơi đều lộ ra cát sa Rất nhiều nơi đều bộc lộ ra màu đen sồ lịt dốc đỉnh núi Quan Âm các là mấy năm gần đây chúng tu, nhưng còn không có kiếm lợi hồi vốn tiền, nguy cơ liền bộc phát, mà mấy cái kia tới đây chủ trì Phật học viện đệ tử thật bất hạnh đã biến thành zombie. Đang đối với toàn bộ núi tiến hành thanh lý sau đó, bọn hắn đem trên đảo đại bộ phận vật tư đi vào Quan Âm Sơn bên trên, tại vừa mới bắt đầu thời điểm, mặc dù nơi đó chính phủ đã cùng bọn hắn hợp tác cấu tạo công sự phòng ngự, nhưng đối hắn dự đoán hay không để ý chín. Đời đời kiếp kiếp sinh sống không biết bao nhiêu năm, ngoại trừ một chút lượng thê sinh vật bên ngoài bọn hắn liền không có nghe nói những cái kia trong biển cá sẽ chạy đến trên bờ. Ngay tại lúc trước đây không lâu, Tất cả đồng hào bằng bạc núi cư dân trên đảo đều chứng kiến cái này kỳ tích sáu, một cơn ác mộng một dạng kỳ tích. Số lớn tôm cá quy của phun lên bờ chín. Không, là loại hướng về phía đất liền, bọn chúng dùng cái kia buồn cười kỳ hoặc cái khác cái gì có thể trèo chống bọn chúng thân thể đồ vật thay đi bộ vọt vào nhân loại ở phòng ốc, rũ đồng trắng trận phá hư, ngày xưa thợ săn liệp thủ đã thành bị đi săn đồ ăn, cứ việc nói phía trước đã phát ra cảnh báo, cứ việc cậy vào công sự tiến hành ngoan cường chống cự, nhưng mọi người vẫn là tại ngày xưa đồ ăn trước mặt bại lộ mềm yếu một mặt. Hai ngày huyết chiến, cư dân nhân số bạo số trừ ngàn tăng thêm may mắn còn sống sót quan binh, không đủ ngàn người, mà quan âm sơn chính là bọn họ sau cùng cứ điểm. Một khi thất thủ, những người này đều sẽ thành những đại dương kia sinh vật trong bụng cơm, có lẽ chỉ có cái này ba tên thần tuyển giả ngoại lệ, bởi vì bọn hắn có thể thông qua ác ma huy chương mở ra không gian thông đạo, tiến vào ác ma không gian, mặc dù bọn hắn chỉ cần một trở về hiện thực thế giới sẽ trả sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng lúc đó sự tình xấu, lại có ai biết là bộ dáng gì đâu. Tình huống hiện tại là, Bọn hắn đã đóng tại Quan Âm Sơn thời gian rất lâu, vậy vào địa thế cùng trước đó cấu tạo công sự, bọn hắn vẫn còn tiếp tục kiên trì, bất quá đội ngũ đã rút lui đến một đạo phòng tuyến cuối cùng, mà những cái kia biến dị sinh vật biển còn tại liên tục không ngừng tiến công, lại tiến công. Bọn da hỏa này không sợ tử vong, khi còn sống có tính công kích, thời điểm chết cũng có kính dâng tinh thần, trở thành đồng bạn thức ăn trong miệng, những vật này da dày thịt béo, không dễ đánh chúng yếu hại, hơn nữa còn lực lớn vô cùng, phía trước mấy bức công sự phòng ngự chính là bị bọn chúng dùng cơ thể va sụp, bây giờ các chiến sĩ hòa tiêu, dấu chiến, đá lăn, lôi mục, còn có một số vũ khí hạng nặng, đều hoàn toàn dùng tới có thể những cái kia biến dị sinh vật biển vẫn như cũ không thấy. Giảm bớt, tình huống đã đến thời điểm nguy hiểm nhất, cho nên Vương Trung đem mọi người triệu tập lại, thương nghị đối sách. Một phụ nữ mở miệng hỏi, "Vương đại đội trưởng, chúng ta thật sự thủ không được sao?" Vương Trung chỉ chỉ bên ngoài, "Nếu như cuối cùng một đạo phòng ngự công sự bị phá hủy, chúng ta cũng chỉ có thể căn cứ quan âm các tử thủ, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, quan âm các cũng không so phía dưới công sự mạnh bao nhiêu. Không phải đã hướng thượng cấp cầu viện sao?" Một người đàn ông vấn đạo. "Không sai, đã cầu viện, nhưng bây giờ bên ngoài rất hỗn loạn, cái khác hòn đảo đều bạo phát tương tự nguy cơ." chúng ta trước mắt còn chưa chịu đến trả lời khẳng định, hết thề đều phải hướng xấu nhất phương hướng cân nhắc. Vương Trung cũng thở dài nói. đang tại đây là, một cái nữ binh vội vã chạy tới, trong tay cầm một chặng giấy, thương phấn mà kêu to, có thể cứu việt binh, có thể cứu việt binh. mọi người tinh thần cũng vì đó chấn động, đưa mắt nhìn về phía cô bé kia trong tay cầm điện báo. Vương Trung bất động thanh sắc tiếp nhận điện báo, từng hàng nhìn đứng lên 18. Vương đại đội trưởng, cái này điện báo thượng đô nói gì? một cái cán bộ bộ dáng nam tử liền vội vàng hỏi. tiếp qua mười phút sau, thượng cấp liên lạc lục sơn căn cứ bốn chiếc cỡ nhỏ tàu vận tải kết nối chúng ta. Bất quá phía trên cũng có yêu cầu, binh sĩ cùng nơi đó chính phủ hết thảy nghe theo Lục Sơn căn cứ chỉ huy, thẳng đến sau này ra lệnh cho đạn. Vương Trung đơn giản thuật lại một lần đạo. Cái này Lục Sơn căn cứ là chuyện gì xảy ra? Vài tên thường phục cán bộ xì xào bàn tán đứng lên. Vô luận là chuyện gì xảy ra, chúng ta đều phải đổ an toàn qua cái này 10 phút mới được, tất cả đơn vị chuẩn bị đi. Vương Trung phất phắt tay, các quân quan lập tức giải tán, riêng phần mình về tới chiến đấu cương vị, những cái kia quan viên chính phủ cũng liền vội vàng đi trấn an còn giữ lại những cái kia người sống sót. 503 tiết 505, 10 phút thời gian 6. Cuối cùng lúc thích cùng người nói đùa, 10 phút cũng không phải rất dài, nhưng vô luận là trên núi chú đóng ở nhân loại vẫn là phía dưới công kích biến dị sinh vật biển, cũng bắt đầu tăng nhanh tiết tấu của chiến đấu. Đương nhiên, nhân loại là muốn thả chậm tiết tấu, nhưng quyền chủ động nhưng là nắm ở những cái kia biến dị sinh vật trong tay. Như thủy triều phun lên biến dị sinh vật ở trong, đột nhiên bắn ra mấy chục đạo bóng đen, những bóng đen này bắn lên đến từ phía sau cũng không rơi xuống, mà làm mở rộng thân thể, cơ thể hai bên bông dưng đưa ra hai đôi cánh, phút chốc hướng công sự bay tới. Đây là sáu, cá chuẩn. Vương trung đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó hét lớn, súng máy, đánh rơi bọn chúng đừng để bọn chúng bay vào công sự. Những bóng đen này đúng là cá chuồn, cánh của bọn nó hẳn là một loại có thể gấp lại màng cánh, chiều cao tại trường 1 mét, hiện lên dáng thuôn dài, phần miệng nô ra có chút giống miệng chim, khép mở ở giữa nhưng nhìn đến phục tầng cứ xì chẳng răng, có thể suy ra nếu để cho loại này cá chuồn tiến vào công sự phòng ngự, tuyệt đối sẽ tạo thành hỗn loạn, mà ở bây giờ đối với phòng thủ nhân loại tới nói chính là một cái tai nạn bắt đầu. Trong chốc lát tất cả súng máy đều hướng về bọn này cá chuồn mãnh liệt khai hỏa, dây đạn dàn lẫn thành một mảnh lưới lửa, hướng về bọn này bay lưới đâm đầu vào túi tới, chỉ nghe một mảnh phốc phốc, đạn vào thì tiếng vang lên. Những cái kia cá chuột nhau nhau phát ra quái dị tiếng kêu ré, nhau nhau chúng đạn rơi xuống đất. Vương đại đội trưởng, chúng ta đạn dược không nhiều lắm, nhất là đạn súng máy, còn thừa lại không đến một cái căn cứ. Một cái sĩ si quan sông lên quan âm các báo cáo, đánh xong lại nói, chờ đạn súng máy bắn đến, hay dùng lử đạn, làm cho tất cả mọi người đem thùng dầu chuẩn bị kỹ càng, chờ lưu đạn cũng dùng hết rồi, ngay tại công sự phòng ngự phía trước tới dầu, để lên một hồi giá hỏa, chúng ta cũng tới cái nướng toàn bộ cá. Lâu chung lớn tiếng nói, "Là." Sĩ si quan chào một cái, quay người chạy về trận địa. "Cứu 6." Vương trung cười khổ. 10 phút đã qua gần một nửa, đạn lại cao hết. Những thứ này biến dị sinh vật ra nhận thì dày, muốn đánh bên trong yếu hại không phải bình thường khó khăn. Toàn bộ nhờ đường kính lớn súng ống công kích bọn chúng phòng hộ yếu kém nhất đầu mới có thể đánh chết. Thông thường súng tự động không phải hoàn toàn không đắt lực, nhưng muốn phá hắn phòng ngự, cần liên tục xạ kích mới được. Có thể những cái tiêu biến dị sinh vật hành động cấp tốc, quan trọng nhất là bọn chúng số lượng nhiều lắm, căn bản vốn không dễ dàng tìm nhắm chúng mục tiêu, đánh một đầu mổ đánh, lại chuẩn bị công kích lần thứ hai thời điểm. Tiên kia cũng không biết truy đi nơi nào, hơn nữa vương trùng cũng rất lo lắng, dù cho tàu vận tải tới, lại như thế nào cả bờ, xông phá tầng này tầng biến dị sinh vật cách trở đi vào cứu viện. Ngay tại lúc hắn chấm tư, A Hân bỗng nhiên đụng đụng cánh tay của hắn, "Đại thúc, ngươi xem trên trời." Hân. Vương Trung lúc này mới nghe được trên trời có gì, nguyên bản lấy cảm giác của hắn sẽ không như thế trì độn, bất quá vừa rồi hắn tâm tư đều ở đây suy xét đạn dược không đủ cùng như thế nào phá vây phương diện, không có chú ý lúc này thiên quang đã sáng rõ, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy xa xa trên bầu trời xuất hiện một cái bóng đen to lớn chín. Máy bay? Không giống. Cái này tốt giống như là khoa huyễn trong trò chơi phi thuyền a. A Hân là có tiếng video game, sức tưởng tượng so Vương Trung nhanh thêm mấy phần giống như thực sự là bất quá này lại không phải là sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn. Vương Trung lẩm bẩm, không phải nói tàu vận tại sao? Nếu không thì lại hướng phía trên liên lạc một chút. Bên cạnh chân điển xả kỳ cổ cẩn thận từng ly từng tí nói, bây giờ nào còn có thời gian này, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Lại nói những người kia cũng sẽ không cái kia nao tản, lúc này phái mặt nước tàu chiến cứu viện cùng bánh bao thịt đáng cho khác nhau ở chỗ nào. A hơn mặc dù lời nói được không quá khách khí, nhưng lại rất hợp lý. Chín, chín, sáu, mười hai, theo đồng hào bằng bạc núi đảo tiếp cận. Trên mặt biển tình huống cũng dần dần rõ ràng, chỉ thấy diện tích không lớn trên đảo nhỏ, lúc này răng đầy số lớn biến dị sinh vật, từ trên cao nhìn xuống, giống như là từng cái không, là một đám nhóm màu đen con kiến nhỏ, từng trận tiếng súng cùng lưu đạn tiếng nổ từ phía dưới truyền đến, quan âm núi vị trí phía trên tràn ngập từng trận bốc lên khói lửa. Nghe thanh âm thế nhưng là sức mạnh có chút không đủ, đoán chừng bọn họ đạn dược cũng dùng gần hết rồi. Văn Vũ Tú nói, "Hẳn là à, một cái như vậy nơi chật hẹp nhỏ bé, cho dù có chú quân, lại có thể dự bị bao nhiêu đạn, đạn dược?" Hạ Hân bị chút gật đầu. "Hình tỷ, những cái kia người sống sót ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào?" Văn Vũ tu đột nhiên hỏi: "Dựa theo ước định trước, đương nhiên là muốn lưu lại trong căn cứ." Tiếu Vũ Hinh hơi hơi trầm ngâm một chút, "Đạo, bất quá nguyên nhân quản lý hệ thống muốn đánh tán, những cái kia có năng lực quản lý nhân từ mộ tử phong các nàng theo tại sử dụng, không muốn gia nhập vào căn cứ có thể căn cứ vào ý nguyện của bọn hắn đưa ra căn cứ, hoặc xử lý công việc khác, tiến vào lục sơn căn cứ, từ đây chính là căn cứ cư dân, ta cũng không muốn trong căn cứ tồn tại từng cái đồng hương sẽ các loại phiền phức." Đang khi nói chuyện, tàu vận tải đã bay đến Đồng Hảo bằng bạc núi Đạo Quan Âm Sơn phía trên. Dưới đây tình hình chiến đấu đã vô cùng khốc liệt, có thể thấy được nhân loại phòng ngự hỏa lực nặng đã dần dần thua thớt biến dị sinh vật đang nhanh chóng tiếp cận bên trong. Các mẹn, bật hết hỏa lực. Đừng cho những cái kia biến dị sinh vật công phá phòng tuyến, ta xuống cùng mặt đất bắt được liên lạc." Tiêu Vũ Hinh phân phò nói. Từ lấy được thông tin bên trong, nàng đã biết phía dưới chỉ có một đài cũ kỹ máy phát tín hiệu có thể cùng bên ngoài bắt được liên lạc, thông tin cái gì cũng không cần suy nghĩ, chỉ có thể tự mình đi liên hệ, kỳ thực mỗi chiếc tàu vận tải bên trong đều có hai chiếc cứu sống phi thuyền, chỉ là Tiêu Vũ Hinh không nỡ lòng bỏ nhân liệu, cho nên vẫn là dựa vào chính mình A Hinh tỷ, hay là ta đi thôi. Ngươi nghỉ ngơi một chút, chờ một lát é rằng còn có kịch liệt hơn chiến đấu." Văn Vũ Tu nói. "Hảo, gia tăng chú ý." Tiêu Vũ Hinh suy nghĩ một chút, cũng không có đang kiên trì. Đúng lúc này, thân hạ một hồi nhỏ nhẹ rung động, đây là hạm mang vũ khí khai hỏa, mưa đạn dày đặc mưa tầm tã xuống, trong chốc lát ngay tại phía dưới công sự phòng ngự phía trước thanh ra một mảng lớn huyết nục bừa bãi đất trống. "Làm tốt lắm, Captain." Tiêu Vũ Hinh hướng phía dưới nhìn lại, đột nhiên xuất hiện đả kích ngưỡng những cái kia biến dị sinh vật nhất thời không biết làm sao, thế công nhất thời dừng lại, Văn Vũ Tu thừa cơ triệu hồi ra phi mã, hướng đỉnh núi quan tốt các hạ xuống. "Choáng!" lại là một cái cơi phi mã, có thể hay không để cho ta ít một chút hâm mộ a. Mập mạp bước tóc, một bộ đau đến không muốn sống bộ dáng, oái khôi hài. Chỉ ngươi cái kia thể trọng, cho dù có phi mã cũng phải bị ngươi ép tới từ trên trời đi bay tới, đừng lãng phí đồ vật. Tại tiểu tuyết không biết như thế nào, chính là nhìn Chu Húc Đông không vừa mắt, đợi cơ hội liền đâm hắn một chút, mập mạp lúng túng tự điểm, nhưng cũng ngượng ngùng cùng một cái tiểu cô nương tính toán, đành phải gượng cười vài tiếng, cười ha ha, Chi Dương cũng không còn dám nói nhiều, miễn cho tự rước lấy họa. Lại nói đứng tại quan âm cách trước Vương Trung, nhìn xem càng lúc càng gần tàu vật tại, trong lòng cũng có mấy phần thấp vọng nếu như là địch nhân, đừng nói là trước mắt hỏa lực, coi như hắn thi triển thần tuyển giả năng lực, cái kia cũng không có cách nào bởi vì hắn có thể bay bay lượn làm thiên bản sự. giống như hắn thấp thỏm còn có những cái kia đang tại đang đứng xem người sống sót, mặc dù đều biết lại phải tới cứu viện, có thể lên phương cái kia khổng lồ máy móc dường như là đám người chưa từng thấy qua ít nhất là tại hiện thực thế giới chưa từng thấy qua, cho nên trong lòng bọn họ đều có chút không đáng tin cậy. đúng lúc này, trên hạm những cái kia vụn súng cùng họng súng bắt đầu chuyển động, đang lúc mọi người nhìn chăm chăm phía dưới, một hồi mưa tầm tã mưa đạn hướng về kia chút biến dị sinh vật rơi xuống, hỏa lực cường đại lập tức vỡ vụn bọn chúng lại một đợt công kích. Tại đột nhiên xuất hiện đà kích xuống, những cái kia biến dị sinh vật thế công lập tức một đắc chế, công sự bên trong các chiến sĩ lập tức nhẹ nhàng thở ra. "La của chúng ta tàu vận tải. Đây là tới cứu chúng ta. Các ngươi nhìn, đó là sáu." Phi mã một lập tức có người phát hiện một thất phi mã từ tàu vận tải bên trong bay ra, đang hướng bọn hắn chô ở phương vị rơi xuống, rất nhiều người sắc mặt lập tức đặc sắc và phần, bọn hắn thấy bên trên chạy quái vật, trên bầu trời bay phi thuyền, đều vẫn còn mấy phần nhận đồng cảm giác, có thể một con ngựa bay trên trời cái này thật là là rung động một chút. Phi mã chậm chậm hạ xuống mặc dù loại sinh vật này vượt qua những người sống sót lý giải bên ngoài, nhưng nó bộ dáng có thể so sánh những cái kiêu biến dị cá ba ba tôn cua lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận. Hơn nữa khi nhìn rõ phía trên kỵ sĩ là nhân loại sau đó, những người sống sót trên mặt đều có một loại như chút được gánh nặng thân xác. Ta là Lục Sơn căn cứ phái tới liên lạc Văn Vũ Tu, xin hỏi vị nào là người phụ trách? Văn Vũ Tu từ phi mã bên trên nảy xuống, ánh mắt tại mọi người trên thân nhìn lướt qua, cuối cùng rơi vào Vương Trung trên thân. Vương Trung ánh mắt đang phi ngựa bên trên hơi chú lưu, liền tiến lên đi trước một cái quân lễ. Vương Trung, trước mắt phụ trách con cừu nhỏ núi tất cả mọi chuyện vụ. Hắn chạm này đi ra, bên cạnh mấy vị chính phủ nhân viên công tác trên mặt lập tức lộ ra mấy phần bất mãn thần sắc, nhưng bây giờ là đặc thù thời kỳ, bọn hắn những thứ này không phải quân đội người lãnh đạo thật đúng là không có gì sức mạnh, không thể làm gì khác hơn là lúng túng đứng ở nơi đó. Văn Vũ Tu tất nhiên là xem ở trong mắt, nàng chẳng qua là cảm thấy buồn cười, cũng không để ý bọn hắn, tự ý tiến lên cùng Vương Trung nhẹ nhàng bắt tay, "Chào ngươi." nói ngắn gọn, "Làm phiền ngươi lập tức làm tốt hai chuyện, đầu tiên là cho tàu vận tải đưa ra một khối sân hạ cánh, chúng ta Vũ Trang nhân viên sẽ hiệp trợ các ngươi chiến đấu, thứ hai là tổ chức người tốt viên rút lui." tàu vận tải hạ xuống sau đó lập tức tổ chức người sống sót lên hạm, không nên chỉ hoãn thời gian. Đi, chúng ta lập tức cán bài. Vương Trung liền vội vàng gật đầu. Nhân viên tổ chức là đã sớm làm, chỉ là Vương Trung cũng không nghĩ đến cái gọi là tàu vận tải lại là phi thuyền. Cũng may quan âm cắt trước rộng tràng diện tích đủ lớn, thu thập một phen sau đó, Văn Vũ Tu lập tức cùng tàu vận tải bắt được liên lạc. Tại lại một vòng hỏa lực sau khi đả kích, tàu vận tải chậm rãi hạ xuống, cuối cùng vững vàng bạt tại rộng trên sân. Cửa buông mở ra, một đám mặc cho phát phát đồng phục vũ trang nhân viên ngã trước tiên vọt ra, bọn hắn có cầm súng máy hạng nặng, có cầm súng phóng tên lửa. Còn có vậy mà khiên vô hậu tọa lực áo, sau đó liền từng dương đạn dược bị khiêng ra tới. Vương Trung bên này đã cùng con cựu nhỏ hương chính phủ vài tên người lãnh đạo khẩn cấp bàn bạc, đem an bài người sống sót lên hạm sự tình sắp xếp xong xuôi, có liên quan nhân viên cũng tại tổ chức những người sống sót xếp hàng, chờ hộ vệ đội viên nhóm xuống sau đó, liền có thể lên hạm. 504 tiết 506, rút lui vũ tu. An bài thế nào? Tiếu Vũ Hinh cùng mặt khác ba chiếc tàu vận tải liên lạc sau đó, mới đi xuống tàu vận tải, rất xa nhìn thấy Văn Vũ Tu cùng một đám người ở nơi đó tổ chức nhân viên xếp hàng, liền đi đi qua. Văn Vũ Tu hướng Vương Trung đạo: Vị này là chúng ta Lục Sơn căn cứ quản lý ủy viên hội chủ nhiệm, Tiếu Vũ Hinh, huynh tỷ 6. Ta biết, Vương Trung không nghĩ tới ở đây gặp người. Tiếu Vũ Hinh đã đi tới phụ cận, tự nhiên là thấy được Vương Trung cùng phía sau hắn A Hân cùng chân điển xà Kỳ Cổ, mặc dù cảm khái thiên địa này thật sự là tiểu, nhưng nhìn thấy cái này ba cái cố nhân còn sống, trong lòng cũng là hết sức cao hứng. Huynh tỷ 6, ngươi thật là huynh tỷ. Vương Trung nghe âm thanh quen thuộc, nhưng xem người nhưng là không biết cũng là khó trách, Tiếu Vũ Hinh cùng bọn hắn cùng một chỗ thực tập thời điểm, dùng la mặt nạ huyễn hóa ra tới o ấu di bộ dáng, về sau mấy lần nhiệm vụ tập luyện mới dùng diện mạo vốn có. Tiếu Vũ Hinh mỉm cười, đưa tay ở trên mặt lau một chút, huyện hóa ra ồ ồ gì bộ dáng, cười nói, cái này không thành vấn đề à? Thực sự là Hinh Tỷ. Tại Vương Trung sau lưng A Hân lập tức nhảy ra ngoài, lôi kéo Tiếu Vũ Hinh cánh tay lại gọi lại nhảy, lộ ra mười mũi khoái hoạt. Hinh Tỷ, chân điển xà kỳ cổ muốn hàm xúc nhiều lắm, tiến lên một bước đạo, ta là dồn thật, dồn thật, đây là đem nàng giằng họ đảo ngược tiêu, không biết là vì cái gì, chẳng lẽ là lo lắng ngày bản nhân thân phận? Tiếu Vũ Hinh ngược lại là không có ý định vạch trần người ta tư hận, liền gật gật đầu, dồn thật, A Hân, đã lâu không gặp, nhìn thấy các ngươi thật tốt, bất quá các ngươi làm sao tụ cùng một chỗ? trước đây các nàng tại hoàn thành nhiệm vụ tập luyện thời điểm còn không có tổ đội một thuyết này liền về sau thiếu vũ hinh cùng văn vũ tu bọn người kết đội dùng cũng là bạch mã minh nước thẳng đến về sau mấy lần hệ thống mới mở ra tổ đội cùng đoàn chiến công năng cho nên lúc ban đầu những cái kia đến từ nơi xa xôi thần tuyển giả tại hoàn thành một lần nhiệm vụ sau đó thứ khó có cơ hội gặp lại cùng nhau cho nên nàng có câu hỏi này ta vốn chính là trên đảo này người rồi đại thai nạn lúc hàn lâm vương thúc mang theo đội ngũ của hắn cũng đến, đến rồi chân điển thực sự là tới du lịch kết quả cũng bị kẹt ở nơi này a hân rất hưng thỉnh Jam Ba câu đem đi qua bị giao phó song, mặc dù Song Phương đều rất muốn biết lẫn nhau đừng sau tình trạng, nhưng bây giờ cũng không phải cái gì nói chuyện thời cơ hơi hàn huyên vài câu, đã nói đến chính đề. Vương Trung, ta biết binh lính của các ngươi đã rất mệt mỏi, những đội viên này ngươi cho rằng an bài ở nơi nào phù hợp, ta là chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Ngoài ra ngươi nói cho đại gia, không cần khẩn trường, còn có ba chiếc tàu vận tải lập tức tới ngay, mỗi người đều có cơ hội được cứu vớt. mệnh lệnh rất nhanh liền truyền xuống, hơi có chút kích động mọi người thời gian dần qua trở nên yên tĩnh từng cái có thứ tự tiêu sái bên trên tàu vận tải còn có người tổ chức người đem một chút còn cất giữ vật tư cho vận chuyển lên tàu vận tải 6. đát 6. dưới núi chuyển đến long xuống tiếng pháo hòa thanh giòn tiếng súng hộ vệ đội viên đã cùng biến dị sinh vật nhóm khai chiến nhìn qua dưới núi hỏa lực mãnh liệt vương trung trên mặt lộ ra mấy phần hâm mộ hinh tỷ đây đều là thủ hạ người binh bọn họ tố chất thật là không thể nói chỉ sợ ta những lính đặc biệt kia cũng là kém xa tít tắp à ngươi là huấn luyện như thế nào bỏ xuống được tiền vốn à Tiếu vũ hinh cười cười trừng mắt nhìn bỗng nhiên nói vương trung không muốn tại trong quân đội làm đến chúng ta căn cứ như thế nào Những hộ vệ đội này viên cũng là chúng ta căn cứ võ quán huấn luyện ra. Vương Trung sững sốt một chút, chợt lắc đầu, ta xuất thân quân lữ thế gia, từ gia nhập vào quân đội ngày đó trở đi liền lập chí thể sống chết bảo vệ Tổ quốc, tuyệt đối không có khả năng rời đi bộ đội, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Mọi người đều có chí khác nhau, trăm sông đổ về một biển, cái này cũng không cái gì. Tiêu Vũ Hinh gật gật đầu, cái này cũng không cái gì, Vương Trung dù sao cũng là quân nhân hiện dịch nghiêm khắc nói, nàng chạy chỗ này tới đảo góc tưởng là không đúng, nếu như Vương Trung thật sự bởi vì nguyên nhân này gia nhập vào căn cứ, trong lòng của nàng có thể còn có, có một tầng ngăn cách. Hinh tỷ chúng ta gia nhập vào được hay không a a hân kéo một chút chân điền xả kỷ cổ tiến đến tiếu vũ huynh trước mặt vấn đạo ta không có vấn đề a mấu chốt là ta sợ vương trung oán trách chúng ta đào cấp tượng tiếu vũ huynh nhìn về phía vương trung mới sẽ không rồi vương đại thúc có phải hay không a hân quay đầu vấn đạo sẽ không vương trung hay là thật không muốn hai cái này nữ hài rời đi bất quá trong đội ngũ tất cả đều là nam nhân hai cái hoạt bát hiếu động nữ hài chính xác không thích hợp đợi ở chỗ này hắn nguyên bản định hướng thượng cấp đề cử có thể một cái không muốn chịu kỷ luật tước tước một cái khác là ngày bản thân không tiện đề cử Đi lục sơn căn cứ cũng không mất làm một cái lựa chọn. Mặc dù vừa mới bắt đầu chuyển vận hạng hỏa lực đã kích cho biến dị sinh vật nhóm tạo thành đả kích nặng nghề, làm ra nhất định uy hiếp tác dụng, nhưng khi tàu vận tải hạ xuống bắt đầu thay đổi vị trí nhân viên cùng vật tư phía sau, quần quần không dứt biến dị sinh vật từ trong biển leo ra, chân núi quái vật quân đoàn chẳng những không có giảm bớt, ngược lại số lượng càng nhiều. Mấy người cho chuyện sau một lát, lưu lại Văn Vũ tu cùng Vương Trung phụ trách liên lạc, những người khác đều đi tới công sự phòng ngự bên trong, bắt đầu gia nhập vào chiến đấu. Tiếu Vũ Hinh nhìn một chút những cái kia người trước ngã xuống người sau tiến lên biến dị sinh vật cùng trên mặt đã lộ ra vẻ mệt mỏi các chiến sĩ với tay hô qua Hạ Hân Triệu, mai mai phóng một cái liệu trị liệu đồ đẳng. trị liệu đồ đẳng, ngoại trừ có thể chữa bệnh trị thương bên ngoài còn có thể khôi phục bệnh nhọc, phân chấn tinh thần. Nghe được Tiếu Vũ Hinh phân phó, Hạ Hân Triệu lên tiếng sau đó đưa tay liền phát ra hai cây đồ đẳng trụ, theo chú ngữ cùng pháp quyết hoàn thành, mặt đất nham thạch khẽ chấn động, hai cây to lớn đồ đằng thạch trụ đột ngột từ mặt đất bộc lên, từng vầng sáng màu xanh lục hướng về chiến sĩ cùng hộ vệ đội viên nhóm vọt tới một cái chiến sĩ đã liên tiếp chiến đấu một ngày một đêm, toàn bằng một cô ý chí kiên trì chiến đấu. Khi một đạo vầng sáng màu xanh lục rơi vào trên người thời điểm, tinh, thân của hắn lập tức vì đó rung một cái, toàn thân mệt nhọc chậm rãi lùi bước, gân cốt ở giữa sinh ra rất nhiều sức mạnh. Thực sự là một loại cường đại phụ trợ sức mạnh. Vương Trung ở trên núi thấy rõ ràng, trong lòng rất là hâm mộ, nếu như trong chiến đấu có một vị như vậy tương tự với mục sư tồn tại, bộ đội kéo dài năng lực chiến đấu sẽ cực kỳ đầy cao, nhưng rõ ràng, tiếu vũ hinh tuyệt đối sẽ không đem loại này đoàn chiến lợi khí buông tay. Những cái kêu biến dị sinh vật giống như thủy triều dâng lên, kết tử vong không sợ hãi chút nào. May mắn Tiêu Vũ huynh bọn người ở tại rời đi đảo sùng mình căn cứ quân sự thời điểm, mang theo số lớn vũ khí hạng nặng đạn, đạn dược. Tại chiến đấu trong chốc lát sau đó, Tiêu Vũ huynh tự mình phụ trách phân phát đạn, đạn dược, đồng thời nàng cũng vụng trộm phóng xuất ra Ma Vân Đằng, để nó mang theo mình vòng tay chứa đồ đi thu lấy những cái kêu biến dị sinh vật những vật kia đã đồ ăn, cũng là luyện kim tài. Liệu nếu như cứ như vậy bỏ đi hoang đảo, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Bị đánh chết biến dị sinh vật thực sự nhiều lắm, mặc dù có những cái kêu biến dị sinh vật gặm ăn đồng bạn mình thi thể. Trên mặt đất cũng còn sót lại lấy đại lượng biến dị sinh vật thi thể, có không ít đều bị sau này xông lên biến dị sinh vật trà đạp cốt nục thành bùn, công sự phòng ngự phía trước mặt đất đột nhiên cao một màn lớn, cũng là bị những cái kia biến dị sinh vật thi thể chồng chất mà thành. Mặc dù nói có chút kinh khủng, nhưng loại địa hình này đối với biến dị sinh vật tới nói, càng gia tăng hành động khó khăn một bọn chúng chi thể tiết cấu đã chú định bọn chúng không cách nào giống lục địa hoặc phi hành sinh vật như thế hành động nhẹ bén. Bởi vậy, đang công kích sau một hồi, Tiếu Vũ Hinh liền mệnh lệnh hỏa lực nặng kéo dài công kích, đang thay đổi dị sinh vật nhóm ở trong nổ ra một đầu vành đai cách ly mà những cái kia vọt tới phụ cận biến dị sinh vật lấy tay lưu hoa hoặc cái khác sở mùn đạm tiêu diệt. mười mấy phút thời gian rất nhanh liền đi qua, có hộ vệ đội viên cùng thiếu vũ hình đám người ra nhập vào, phòng tuyến trung quy là ổn định rồi. những cái kia người may mắn còn sống sót trong lòng cũng thật to thở dài một hơi. nhóm đầu tiên người sống sót leo lên tàu vận tải sau đó, các mẹ giá hạm bay lên không, nhưng nàng không có lập tức xuất phát, mà là chú lưu ở giữa không trung lấy tàu mẹ hỏa lực cùng hộ trận chiến dưới mặt đất đấu. trên bầu trời lại truyền tới một hồi càng lớn tiếng vang mình, tất cả mọi người đều theo bản năng hướng lên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy từ đằng xa lại bay tới ba chiếc to lớn tàu vận tải. Cái này ba chiếc mới tới tàu vận tải vừa bay nhất phi đến phủ cận mặt biển, liền lập tức bật hết hỏa lực, dây đặc đạn đánh vào biến dị sinh vật ở trong, lần này ngay cả này biến dị sinh vật đều không thể chịu đựng rất nhiều sinh vật bắt đầu hướng biển bên trong rút lui bọn chúng rốt cuộc biết sợ hãi. Tất cả những người sống sót đang run lên mấy giây sau đó, cũng bắt đầu lớn tiếng phát tiết cùng vui mừng đứng lên, trong đó có vô số người bắt đầu khóc giống thất thành bởi vì bọn họ thân nhân cũng là trong trận chiến đấu này chết đi cùng dòm bị khác biệt những thứ này biến dị sinh vật cường đại còn có trí tuệ bọn chúng đồng dạng là sợ hãi cái chết làm sự chống cự của đối phương đạt đến nhất định cường độ lúc bọn chúng lý trí lựa chọn từ lối bước mặc dù biến dị sinh vật bắt đầu lối bước Tiếu Vũ Hinh cũng không dám sơ suất nàng mệnh lệnh không chúng tàu vận tải thay phiên xuống trang bị người sống sót cái khác tàu vận tải tiếp tục tại trên không bảo trì hỏa lực áp chế xua đuổi những cái tiêu biến dị sinh vật xuống biển chuyện gì xảy ra Tiếu Vũ Hinh trở lại đỉnh núi lại phát hiện trong đám người có chút hỗn loạn Vương Trung vẫn còn ở nơi đó cùng vài tên lãnh đạo bộ dáng người đang tranh cãi không khỏi hơi không kiên nhẫn bây giờ là lúc nào Ở đây vì cái gì loạn như vậy? Bọn hắn nghĩ rút lui trước mình thân thuộc. Bên cạnh một gã hộ vệ đội viên nói, Ngu Xuân tranh chấp." Tiếu Vũ Hinh nhíu mày, nhìn Vương Trung một mắt, quay người mệnh lệnh một cái tiểu đội trưởng, mang lên 10 tên đội viên, nạp đạn lên nòng, dựa theo lao hấu phụ nữ trẻ em chỉnh tự lên thuyền, kẻ náo sự tại chỗ bắn giết, không cần hỏi thăm." Là." Hộ vệ đội viên đáp ứng một tiếng, chỉ chốc lát sau loa phóng thanh liền vang lên, trên đỉnh núi vang lên mấy tiếng súng, những cái kia viên náo đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Tiếu vũ hinh quay đầu nhìn những cái kia vừa rồi tranh chấp được sùng ái hồng bột tử thô nhân, lạnh lùng thốt, nếu biết ở đây không an toàn, tại sao còn muốn lãng phí thời gian, có bốn chiếc tàu vận tải đầy đủ trang bị tất cả người sống sót, cần phải thể hiện các ngươi đặc quyền sao. Ngươi là người nào? Một người trung niên nam nhân hầm hực vấn đạo. Định đọc người. Tiếu vũ hinh lạnh lùng liết hắn một cái, nam nhân kia chỉ cảm thấy lưng hình như có một đạo hàn lưu đi qua, lập tức cấm miệng không nói. Mặc dù 800 người không coi là nhiều, nhưng vẫn là dòng dã qua một giờ. Tất cả tàu vận tải mới bắt đầu hướng Lục Sơn căn cứ trở về địa điểm xuất phát, Tiếu Vũ Hinh đứng tại vành sông Tiền hướng về mặt biển nhìn xuống, thỉnh thoảng nhìn thấy một chút đại hình biến dị sinh vật tại dưới mặt nước du động, nàng không khỏi nghĩ đến, nếu có một ngày những sinh vật này tiến vào bên trong sông thậm chí đại lục, lúc đó như thế nào. 505 tiết 507, mới thông báo lây trở về căn cứ đường đi tương đối bình tĩnh, mãi cho đến trông thấy Lục Sơn căn cứ, Tiếu Vũ Hinh thẳng sách theo tâm mới thả xuống dưới 6 ngày tại tàu vận tải từ nhỏ Dương Sơn đảo cất cánh không lâu, căn cứ liền chuyển tới một mới nhất tin tức có một chi ở vào Giang Châu người sống sót doanh địa bị một đám màu xanh nâu da quái vật công hãm nghe nói những thứ này da màu xanh biết quái vật có chút giống tất nhiên tinh nhưng so thông thường tinh yếu cao lớn hơn rất nhiều liền kích thước mà nói càng gần gũi nhân loại quan trọng nhất là những quái vật này sử dụng vũ khí không còn là đơn sơ cây gỗ hoặc thỏi đá mà là kim loại đao thương cùng phụ thương hơn nữa bọn chúng không phải độc lập tác chiến những quái vật này chúng ta xưng là đại địa tinh trước mắt còn không mò ra sào huyệt của bọn nó ở nơi nào loại sinh vật này xuất hiện thời điểm không phải độc lập tồn tại bọn chúng hẳn là am hiểu nuôi dưỡng hai loại ma thú một loại gọi là xà tinh dịch Am hiểu nhà hàn khí đả thương người, một loại gọi là bay nước miếng xà, loại rắn này sinh ra hai cánh, có thể tự ly ngắn phi hành, trong miệng phun ra độc nước miếng, hết sức nảy nén, đương nhiên cũng không bài trừ giữa bọn chúng là phối hợp quan hệ. Lý Gia liệt tại Tiếu Vũ Hinh vừa về tới căn cứ thời điểm, liền hướng nàng thông báo tương quan tình huống cận kẽ. Cái này hẳn không phải trọng điểm a? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Đúng vậy, có một chút chứng cứ cho thấy loại này đại địa tinh tại phương nam cũng đã tạo thành một cái to lớn xảo huyễn, thông báo nâng lên tỉnh chúng ta Giang Nam tất cả người sống sót doanh địa đều phải tiến hành cẩn thận, bởi vì trước mắt quốc gia có thể cung cấp trợ giúp có hạn. Lý Gia Lệnh nói, "Tiểu Vũ Hinh nôn nuay, ta giống như từ đó đến giờ không có trông cậy vào tới lui chính phủ nơi đó thu được cái gì thực chất tính trợ giúp, chỉ cần có thể thừa nhận chúng ta tính hợp pháp là được rồi. Nếu như ta không có lý giải sai, căn cứ của chúng ta cũng ở đó có chút lớn địa tinh bên trong phạm vi công kích kìa. Chỉ có thể nói là có thể." Trước mắt Đoan Trường 6, những cái kia đại địa tinh còn không có hướng mấy cái căn cứ phát động công kích năng lực, nhưng có chuẩn bị mới có thể không lưu sầu. Lý Gia Lệnh đáp, "Không sai." Tiểu Vũ Hinh gật gật đầu, "Chúng ta phải làm hảo chuẩn bị chu đáo sáu hy vọng chúng nó sẽ không cùng cái khác biến dị sinh vật đồng thời phát động công kích." Có lẽ chúng ta có thể hăng hái một chút. Còn có những chuyện khác sao? Ta không có. Lý gia liền đạo, "Nhạc giáo sư mời ngươi có thời gian đi thử nghiệm phòng một chuyến." Tiếu Sở Nam nói, "Nhạc giáo sư 6, không phải liền là nhạc ga gì đi, ngươi cần phải nói như vậy vẻo von sao?" Tiếu Vũ Hinh trừng nàng một mắt. Cả đám lại thảo luận một chút mới tới người sống sót an trí cái vấn đề phía sau, Tiếu Vũ Hinh liền ra phòng học 6. Nàng vốn là muốn về nhà xem cha mẹ nhưng suy nghĩ một chút sau đó, hay là trước đi tới phòng thí nghiệm nhìn một chút căn cứ thủ tịch nhà khoa học. Trước mắt gen phòng thí nghiệm nhiệm vụ chủ yếu chính là nghiên cứu gen cường hóa dịch cường hóa không phải tiến hóa loại này gen cường hóa dịch vẫn là thiếu vũ hình tại tinh hà chiến đội nhiệm vụ tập luyện ở bên trong lấy được cách điều chế là nhân loại lợi dụng khoa kỹ năng cưỡng ép thay đổi loài người tế bào gen từ đó cường hóa cơ bắp phản ứng thần kinh để thăng sức miễn dịch trở. bất quá thiếu vũ hình lấy được phối phương bên trong có chút tài liệu không phải có thể dễ dàng lấy được hơn nữa quá chất quý không thích hợp phổ cập sử dụng cho nên nhạc hồng bắt đầu nghiên cứu lấy thuần chính gen cường hóa dịch vì nguyên bản dịch tiến hành cải tiến sáu từ một loại nào đó trên trình độ cũng có thể nói là pha loãng nhưng tuyệt đối không giống rượu cồn đội nước loại kia pha chế rượu trước mắt chúng ta lấy thuần chính gen cường hóa dịch vì nguyên bản dịch, nghiên cứu ra cải tiến cường hóa dịch, đi. hai, ba cái này ba cái loại hình. Nguyên bản dịch có một rất trọng yếu vấn đề, đó chính là người bình thường chỉ có thể phục dụng một lần. Nhưng cải tiến bản cường hóa dịch không có cái này hạn chế. Thí dụ như nói y hình cường hóa dịch, cùng là một người trí ít có thể phục dụng 3 lần, đều sẽ đưa đến tốt đẹp tác dụng, bất quá về sau lại phục dụng hiệu dụng sẽ dần dần giảm xuống. Y hình, hai hình, ba hình khác nhau ở chỗ sức cường hóa độ. Người dùng tại phục dụng y hình cường hóa dịch sau đó, có thể thông qua đủ loại rèn luyện, kích động những thứ này cường hóa dịch phát huy hiệu quả đợi cho hiệu quả hoàn toàn phát huy tay, có thể lại phục dụng hai hình cường hóa dịch, cuối cùng là ba hình cường hóa dịch. Tóm lại cải tiến sau cường hóa dịch có sinh sản số lượng nhiều, phát huy hiệu quả nhanh hơn đặc điểm. Cùng nguyên bản dịch đem so sánh đâu? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Cường hóa hiệu quả không có nguyên bản dịch toàn diện, nhưng thấy công hiệu càng nhanh, có thể đại lượng sinh sản. Nhạc Hồng Đáp: Có biện pháp gì hay không kích động cảm giác tinh chiến sĩ sinh ra? Tiêu Vũ Hinh đột nhiên hỏi. Cảm giác tinh chiến sĩ cũng là một loại gen biến dị, ta cũng đang nghiên cứu cái này lâu để, bất quá, ta cần một ít ma thú thi thể và ma tinh các loại vật phẩm làm thí nghiệm. Nhạc Hồng lập tức đưa ra yêu cầu. Ma thú? Tiếu Vũ Hinh nhớ tới cái kia vài đầu biến dị thú bên trong cực phẩm 6. Đáng tiếc, cái kia đem biến dị hàn băng cua và con cá kia vương thi thể giao cho Nhạc Hồng, cái này mấy cô biến dị sinh vật thi thể ngươi trước dùng đến, ta đi nói cho bọn hắn có thi thể của ma thú liền nhanh yêu cầu của ngươi. Vậy thì cảm ơn. Nhạc Hồng đã không để ý nữa nàng nói gì mà là nhìn chằm chằm cái kia biến dị hàn băng cua 6 Tiếu Vũ Hinh rất là hoài nghi, nếu như bây giờ có miệng cũng đủ lớn oa, vị này nhạc giáo sư có thể hay không trực tiếp tương biến dị hàn băng cua cho đấu. Tất nhiên làm chuyện này Tiếu Vũ Hinh cũng liền cáo từ rời đi đi đem chuyện khác cùng nhau làm. Ai, đừng nóng nổi a, nhóm này lượng sản xuất sự tình là thế nào cái điều lệ. Nhạc Hồng vấn đạo, ngươi trước cùng mộ tử phong trạm từ đầu, tất cả cường hóa dịch từ căn cứ phụ trách sinh sản, võ quán thu mua thống nhất thống nhất tiêu thụ, giá cả cái gì chỉ các ngươi lại thương nghị, ta đây ngoài nghề cũng không biết trên lề nhà. Tiếu Vũ Hinh cũng không nguyện ý hướng về trên tay ông chuyện, vậy cũng không cần gấp gấp đi, ta nghe sở nam nói ngươi giống như có một cái chữ vật trang bị. Nhạc Hồng đưa tay sắp bắt được nàng. Nhạc A Di, cái kia tựa hồ cùng nghiên cứu không quan hệ. Ta còn có thật nhiều sự tình không có xử lý, gặp lại. Tiếu Vũ Hinh thân hình lóe lên, lập tức đi, đồng thời khoản nợ này cũng cho Tiếu Sở Nam đi lại. Hướng phía sau phất phất tay, Tiếu Vũ Hinh đi tới lao chỗ tránh nạn phụ cận một cái viện, trong này thị xử lý đủ loại ăn thịt, trước mắt từ cô cô của nàng Tiêu Văn Tuệ phụ trách. Vừa vào cửa, liền thấy Tiêu Văn Tuệ đang cùng mấy nữ nhân công việc nói chuyện, Tiếu Vũ Hinh thật xa liền hô, "Cô, ta đây mà." "Vũ Hinh à, mau tới đây, có phải hay không mới trở về còn không có về nhà?" Tiêu Văn Tuệ mắt ngược lại là lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra nàng đầy người phong trần, rõ ràng là còn không có về nhà. Đây không phải vội vàng đi." Tiêu Vũ Hinh cười nói, thuận tiện hướng mấy vị kia nữ công gật gật đầu. "Mợ Cớ." Tiêu Văn Tuệ làm bộ tức giận trừng nàng một mắt, xoay phía sau vừa cười, "Ân cần vấn đạo, như thế nào? Lần này là không phải rất mệt mỏi." Tạm được Tiêu Vũ Hinh nôn nóng bày, thời đại này ra ngoài, có thể cũng không tiếp tục giống như trước những cái kia có thể nghỉ ngơi, không chết không thương tổn chính là phúc. "Đúng, cô, trong xưởng gian kia lớn nhất kho lạnh đưa vào sử dụng sao?" 506 tiết 508, người nghèo khốn nhiều cái này không vừa mới xây thành đi, mấy cái kia tiểu kho tạm thời đủ 6. Úc, ngươi lần này là không phải lại săn được cái gì biến dị thú?" Tiêu Văn Tuệ vấn đạo. "Ân, ta lần này đi đảo sùng minh bên kia, săn một nhóm sống dưới nước biến dị thú, phương pháp xử lý đi tinh tường một chút trên ra, những cái kia nội tạm liền cho ma trùng đồ ăn, đem thịt đều loại bỏ đi ra, giáp xác, da cùng xương cốt đều lưu lại cho ta, không nên tùy tiện xử lý." Tiêu Vũ Hinh dừng một chút, lại thấp giọng nói, cho trong sở người phát một chút phúc lợi, để bọn hắn ra sức hơn một chút, cũng miễn cho xuất hiện ăn cây táo rào cây sum sự tình. "Ta biết, ngươi cô liền những thứ này cũng không biết sao? Mau đem đồ vật thả xuống sớm một chút trở về." Tiêu Văn Tuệ cười nói, "Tiêu Văn Tuệ làm xưởng này tự gọi là Lục Sơn Thịt Liên nhà máy, là Lục Sơn căn cứ duy nhất một nhà ăn thịt gia công nhà xưởng, sở dĩ nói là duy nhất là bởi vì xử lý biến dị thú thi thể máy móc cùng công nghệ chỉ có xưởng này từ lý hữu, phụ trách thu mua tất cả biến dị thú thi thú vật, hơn nữa thu giá cả công đạo, giá bán càng công đạo, ngược lại cũng không có cái gì đối thủ cạnh tranh." Mặc dù đã biết Tiêu Vũ Hinh có thể mang theo số lớn biến dị thú thi thể, lại không nghĩ rằng sẽ có nhiều như vậy, nhìn trước mắt một mảng lớn chập trùng như tiểu sơn loan một dạng thi thể, Tiêu Vũ Hinh cười khổ, "Vũ Hinh, ngươi nghĩ tưởng đóng ngươi cô a." Lúc này mới một bộ phận, ta chỗ này còn có đây này. Tiểu Vũ Hinh nún núm bay, cùng Tiêu Văn Tuệ rời đi kho lạnh. "Cô, vậy ta đi trước, gặp lại sau." Tiểu Vũ Hinh vội vàng rời đi thịt liên nhà máy, tiếp đó đi xuống ống đạn được thương khô, đem tất cả trang bị toàn bộ giao nhận, chờ sau khi ra ngoài, trời đã gần buổi trưa. Hinh tỷ đã về rồi, khổ cực. Cái này ai làm a? Đây là 18. Ta lặng lẽ nói cho ngươi, đây chính là chúng ta căn cứ lao đại, võ quán quán mới, Tiểu Vũ Hinh. Còn trẻ như vậy, ta cho là không phải là một cái lao thái thái cũng là một mặt sắc nghiêm túc phụ nữ chung nhân đâu đi ở căn cứ trên đường, Tiếu Vũ Hinh cười cùng thấy một chút hộ vệ đội viên chào hỏi, căn cứ bên trong thường chú nhân viên đã vượt qua hai vạn, mặc dù trong đó hộ vệ đội viên số lượng chỉ chiếm số ít, nhưng là căn cứ bên trong tôi bắt mắt một đám người một chồng, sau đó liền võ quán bên trong những học viên kia cùng với nàng chào hỏi cũng là một chút trước đây cùng qua nàng một chút đội viên cũ, đội viên mới cùng học viên có thật nhiều liền mặt nàng cũng không có nhìn thấy qua. Mẹ, cha, Tiếu Vũ Hinh đi vào chỗ tránh nạn, ngoặt vào một đầu hành lang, nhìn thấy cha, mẹ cùng tần mãi mãi cũng đã đứng chờ ở cửa, hoàng cho nàng vội vàng cấp bách đi vài bước. Ai nha, cẩn thận, đừng vấp lấy. Tần Ngoại Ngoại vội vàng đưa tay làm nơm hình dáng. Bên cạnh Yến Hành Vân dở khóc dở cười. Tần Mụ Vũ Hinh lớn bao nhiêu, còn có thể vấp lấy, bao lớn cũng là Hải Tử. Lão Thái Thái đương nhiên không chịu thừa nhận mình có vấn đề, ngược lại chấn chấn hưu từ bác phải Yến Hành Vân không lời nào để nói. An cơm, an cơm. Tiêu Hàn núi bất đắc dĩ nở nụ cười, đồng thời lại trừng tiếng Vũ Hinh một tiếng. Chết nói, tất nhiên đã trở về, cái nào còn kém một chút kia thời gian, liền không thể trở về báo tin bình an sao? Hai Tử đang bận chính sự, cũng không phải đi dạo. Lần này là Yến Hành Vân thay Nữ Nhi bên vượt kẻ yếu. Phải lần này là ta vướt mông ngựa đập tới chân ngựa lên tiêu hàn núi cười một cái tự dễ tất cả mọi người nở nụ cười bữa cơm này ăn đến tiếu vũ hinh cùng người nhà nhóm đều rất vui vẻ dù sao nàng đã có đoạn thời gian không có ngồi ở bên cạnh bàn cùng người nhà ăn an ổn ổn ăn một bữa cơm đợi đến người một nhà thật vui vẻ lại hàn huyên một hồi lâu sau đó tiếu vũ hinh mới tiến vào tu luyện của mình mật thất thế giới của nàng cây phân thân ngay tại mật thất trong một cái phòng đây là nàng một cái bảo đảm mặc dù cố này phân thân còn thuộc về hố sinh kỳ nhưng thực lực không kém ẩn nút ở đây một phương diện có thể tu luyện một phương diện khác cũng dễ dàng cho bảo hộ người nhà Tại ma giới ở bên trong lấy được hạt dạ xỉ loại cây còn có không ít, nhưng nàng vẫn không có tìm được thích hợp chỗ, chỗ, chỉ là tại lần trước sau khi nhiệm vụ hoàn thành, tại võ quán hậu viện gieo một gốc hạt dạ xỉ. Nhưng so với cố này phân thân, cây kia ít dạ xỉ si kém quá nhiều, mới vừa vặn dài đến cao đến một thước, mà khỏa đã là đại thụ che trời. Phân thân tình huống nàng căn bản không cần đến vụ cận hiểu rõ, lần này nàng phải làm là một chuyện khác. Ác ma chi linh, ngươi bây giờ rời đi ác ma không gian, nếu như thẩm tra một vài thứ có thể chứ? Tiêu Vũ Hinh đem ác ma chi linh triệu hoán đi ra vấn đạo. Bây giờ ác ma chi linh thái độ đoan chính cực kỳ Trên căn bản là theo truyền theo đạo, nghe vậy đạo, từ hướng này tới nói ta và Ác Ma Huy Trường cũng có thể xem như Ác Ma thành hệ thống máy tính một cái đầu cuối, chỉ bất quá quyền hạn của ta muốn lớn hơn một chút, thẩm tra tự nhiên cũng tại trong đó. Ngươi nghĩ hỏi cái gì? Ta muốn thẩm tra một chút sách kỹ năng tình huống. Tiếu Vũ Hinh đáp, không có vấn đề, ta giúp ngươi kết nối internet thương thành, ngươi có thể tự mình xem. Ác Ma Chi Linh vung tay lên, tại Tiếu Vũ Hinh xuất hiện trước mặt một cái giả lập màn hình, phía trên có các loại lựa chọn hạng. Tiếu Vũ Hinh quan sát một phen sau đó, lựa chọn kỹ năng, công kích loại, phụ pháp sáu. Quan bình tượng lập tức xuất hiện từng quyển từng quyển bí kíp tên, đẳng cấp cùng giá cả. Hôn độn, thuộc loại phù pháp, đẳng cấp SS cấp. Tu luyện yêu cầu: Tu luyện giả tổng hợp đẳng cấp nhất thiết phải đạt đến S cấp. Giá cả 1000 vạn tích phân. Tinh thần, thuộc loại phù pháp, đẳng cấp SSS cấp. Tu luyện yêu cầu: Tu luyện giả tổng hợp đẳng cấp nhất thiết phải đạt đến A cấp. Giá cả 800 vạn tích phân. Chỉ định thuộc loại phù pháp, đẳng cấp SSS cấp. Tu luyện yêu cầu: Tu luyện giả tổng hợp đẳng cấp nhất thiết phải đạt đến B cấp. Giá cả 700 vạn tích phân. Kinh lôi bồ quyết, thuộc loại phù pháp, Đẳng cấp S cấp. Giá cả 90 vạn tích phân tu luyện pháp quyết này, có thể làm tu luyện Lôi đỉnh bí kíp đánh xuống cơ sở vững chắc phong vân vô quyết, thuộc loại phụ pháp. Đẳng cấp S cấp. Giá cả 50 vạn tích phân. Nhìn trước mắt sách kỹ năng chủng loại Tiểu Vũ hình trầm ngâm 18. Theo một chút biến dị sinh vật mẹ Lệ Mạt, tại sử dụng tiên thuật cùng huyết tầm thời điểm, có đôi khi sẽ có một loại không quá thuận tay cảm giác, mà trong tay nàng trôi này Lôi đỉnh chiến búa ngược lại là một cái rất không tệ dự bị hạng, hơn nữa trong tay nàng cũng có tu luyện sách kỹ năng. Thế nhưng bản Lôi đỉnh bí kíp có một hạn chế rất lớn đó chính là chỉ có tổng hợp đẳng cấp đánh dấu 89 cấp sau đó mới có thể bắt đầu học tập mà ở này phía trước chỉ có thể mặt khác nghĩ đây đều là đồ tốt, bất quá ta có lôi đỉnh lại mua cái khác SSS cấp búa kỹ năng không có gì tất yếu, nhưng mà lôi đỉnh tạm thời không cách nào tu luyện, kinh lôi búa quyết ngược lại là một cái lựa chọn tốt, chẳng những không có tu luyện hạn chế, hơn nữa còn là tu luyện lôi đỉnh cơ sở, bất quá 90 vạn tích phân cũng là một cái phi thường khủng bố con số, ta bây giờ có thế nhưng là còn thiếu rất nhiều. Tiếu Vũ Hinh có chút đau đầu, nàng chính xác cần một bộ chiến phụ kỹ năng, nhưng 90 vạn tích phân nàng trước mắt đúng là thanh toán không nổi nhưng bộ này kinh lôi búa quyết nàng đích sắc rất cần. Tiêu Vũ hình thuận tay mở ra, kinh lôi búa quyết giới thiệu văn tát. Căn cứ phía trên này phía trước giới thiệu, bộ này ép cấp kỹ năng tại ác ma thành võ học hệ thống ở trong cũng là một loại uy lực khá cường đại, tu luyện độ khó cũng lớn vô cùng phụ pháp, nhất là phối hợp có lôi hệ phụ pháp đúa loại vũ khí, thi triển đi ra càng có uy lực. Bộ này kỹ năng đặt tên mặc dù là búa quyết nhưng trên thực tế bao gồm búa kỹ năng, thân pháp, tu luyện đạo rất thuận. Phải biết, chiến phù loại vũ khí nguyên bản đối với thân thể cường độ, lực bùa pháp, sức bền các loại có khá cao yêu cầu, cho nên tại tu luyện đồng thời cũng tại đối với tu luyện giả cơ thể tiến hành cường hóa, đây là phi thường cần thiết một bản kỹ năng thuật, nhưng ta không có đầy đủ tích phân mua sắm, có lẽ ta không nên tiêu hao nhiều như vậy tích phân cường hóa thân thể. Tiếu Vũ Hinh tự lẩm bẩm, kỹ năng đúng là ác không thể thiếu, nhưng cường hóa thân thể nhưng là căn bản nhất, hơn nữa ngươi cũng không phải là như chính ngươi tưởng tượng như vậy ngỡ khó. Ác Ma Chi Linh bỗng nhiên nói, ân, lời này của ngươi là có ý gì? Tiếu Vũ Hinh hỏi ngược lại, ngươi biết luyện đan, cũng sẽ luyện kim thuật, có rất nhiều biện pháp kiếm lấy tích phân. Ác Ma Chi Linh nói, ngươi là nói mười ta có thể luyện chế một chút vật phẩm, tiếp đó bán đi." Tiếu Vũ Hinh cảm thấy tựa hồ có một cánh cửa đang tại hướng nàng mở ra. "Không sai, ngươi có thể luyện chế một chút trang bị hoặc linh đan bán cho Ác Ma Thành, chỉ cần là vật có giá trị hệ thống như cũ là muốn thu lấy, hơn nữa tại thuê binh nhiệm vụ bên trong cũng có rất nhiều nhiệm vụ tương tự, chẳng những có tích phân, hơn nữa còn có kinh nghiệm ban thưởng, ngươi có thể cân nhắc." Ác Ma Chi Linh lúc này ngược lại là càng giống một cái lái buôn. "Đương nhiên muốn cân nhắc, bất quá 1590 vạn tích phân không phải một cái con số nhỏ." Tiếu Vũ Hinh thở dài, lại liếc mắt nhìn kinh lôi bước quất. Cuối cùng Hạ quyết tâm ngươi đem thuê binh nhâm vụ ở trong liên quan tới đan dược nhiệm vụ chọn lựa ra có thể làm được không? Cái này không thành vấn đề. Ác Ma chi linh vung tay lên giả lập quang bình thường nội dung lập tức xuất hiện biến hóa thuê binh nhâm vụ luyện chế đan dược thuật loại trị liệu nội thương đan dược đẳng cấp C cấp tiền thuê 5.600 tích phân khoản thuê binh nhâm vụ luyện chế đan dược thuật loại trị liệu ma pháp hỏa diễm đốt bị thương đan dược đẳng cấp C cấp tiền thuê một tích phân khoản vì cái gì đan dược đẳng cấp một dạng mà tiền thuê giá cả không giống nhau Tiểu Vũ hinh kỳ quái vấn đạo. Lưu cầu không giống nhau a." Ác Ma Chi Linh giải thích nói, một cái phú hào cùng một tên ăn mày đối với thức ăn cần phải không một dạng. Cái giá tiền này không phải quyết định bởi tại đan dược bản thân, mà là từ người tuyên bố đối với đan dược khao khát quyết định." Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu, "Ngươi sẽ giúp ta đem cần trang bị thuê binh nhiệm vụ điều vào." "Có thể." Ác Ma Chi Linh đồng khoái đáp ứng, sau đó lại lần vắt tay, giả lập quang bình thường tin tức lại lần nữa biến hóa. "Có rất nhiều tin tức, có cần phòng ngự trang bị chuẩn bị, có cần công kích trang bị hoặc di động trang bị, có cần vũ khí nóng tăng thêm phụ ma hệ phiệt 6. Ngoài trừ hiện đại hóa súng phá bên ngoài, còn có một số cùng, tiễn, đao." Kiếm trở vũ khí lạnh, thủ lao đều tương đương lớn. Thuê binh nhân vụ, cầu mua phá ma tiễn, 30 tích phân trì, số lượng không hạn, nhiệm vụ trường, kỳ hữu hiệu. Thuê binh nhân vụ, cầu kiến phòng ngự trang bị chuẩn bị, có thể là tấm chắn, áo giáp hoặc bảo phục hình thức, hai cái, mỗi kiện 5 vạn tích phân. Liên hai cái nhiệm vụ này, A Tiếu Vũ Hinh lựa chọn hai cái nhiệm vụ này ác ma chi linh, những nhiệm vụ này chọn lựa sau đó, phải làm như thế nào nộp lên nhiệm vụ? Có thể thông qua thuê binh công hội đối đầu giao vật phẩm tiến hành thẩm định, phù hợp yêu cầu sau đó kết toán tiền thuê. Cũng có thể xin điều lấy người phát phương thức liên lạc, nhưng nhất thiết phải đi qua người phát đồng ý trái lại cũng thế. 507 tiết 509, bắt sói luyện kim là một cái việc cần kỹ thuật, cũng là một cái việc tốn thể lực, từ sau khi ăn cơm trưa xong không lâu bình bắt đầu xuất công, mai cho đến buổi chiều đêm, Tiếu Vũ huynh mới kéo lấy mệt mỏi cước bộ quay ngược về phòng. Hôm sau, Tiếu Vũ huynh đang ngủ phải thoải mái, thần mạn mạn ngay tại bên thai của nàng têo lên đứng lên. Thế nào? Tiếu Vũ huynh chợt mình tự, liếc mắt nhìn bày tỏ, có vẻ như mới hơn 8 giờ sáng dáng vẻ. Đại bá của ngươi, còn có mộ tử phong cùng với một vị họ La tiên sinh cùng một vị họ Hoàng tiên sinh tới. Đại bá? Hắn không phải hẳn là tại Bắc Kinh sao? Tiếu Vũ Hinh kỳ quái vấn đạo, là bọn hắn chính là từ Bắc Kinh tới. Tần mại ến hơi khẽ to mày, mau dậy đi đi xem một chút đi. Mộ tiểu thư nói ngươi biết bọn hắn, cho nên để cho ta tới gọi ngươi. Tần mại ến mại tiểu nói này, Tiếu Vũ Hinh thật vẫn nghĩ tới người tới là người nào, bất quá xấu, kỳ thực nàng cũng hồ đồ đây, biết phía trên có người tới, nhưng không biết vì cái gì tới, tới đều là gì người. Mặc dù tuyệt không vui lòng đứng lên, có thể trên đại thể lễ phép cũng muốn không có trở ngại mới được, nàng tiếp nhận Tần mại ến trong tay khăn mặt, lau mặt thanh tỉnh một chút, liền liền từ trên giường bỏ lên. Mộ Tử Phong đã không phải là lần đầu tiên tới. Cho nên ngồi ở chỗ đó bình thản ung dung thường thức trà, Tiêu Hàn Hải lại quả thực là có mấy năm chưa có trở về Hương Hải thành phố, đại hai nạn buông xuống phía sau, càng là khỏi cần nói, nữ nhi còn tại bên này đâu, hắn nhìn xem trong phòng có thể sưng tụng sang trọng ra câu bài trí, rất có vài phần hiếu kỳ sáu. Loại này định cư ở, cho dù là tại thành Bắc Kinh bên trong, cũng là ít thấy vô cùng. Hai vị khác chính là La, Hoàng hai người, ngồi ở mặt khác một tổ trên ghế salon, thần sắc ngược lại có mấy phần câu nệ cùng nghiêm túc, trước mặt nước trà cũng không chút nào động, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Tiêu Vũ Hinh vừa đi vào dàn phòng đã nhìn thấy mấy người cái này không cùng thần thái. Trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười. Đại bá, nàng trước cùng Tiểu Hàn Hải tra hỏi, lại kêu một tiếng từ phong thị, lúc này mới xoay đầu lại, cười nói, hai vị này tiền sinh sưng hô như thế nào? Bị nhân La Kiến Bang. La Kiến Bang niên kỷ cùng Tiểu Hàn Biện quan không nhiều, nhưng đỉnh đầu đã trọc sáu chính là tục xương địa trung hải, nhưng một đôi mắt vẫn còn hưu thần ngồi ở chỗ đó thân eo thẳng tắp, hẳn là binh sĩ lên xuất thân. Tại hạ là đặc biệt tình bộ Hoàng Nghiêm. Vị này Hoàng Nghiêm mới chừng 30 niên kỷ khá là thông minh tháo vát khí chất, hơn nữa từ trên người hắn, tiểu vũ huynh ngửi được một tia khí tức của đồng loại sáu. Người này 89 phần 10 cũng là một cái thần tuyệt dạ. Nàng một bên quan sát hai người kia, vừa nhìn tên của bọn Hà Tiễn, La Kiến Bang là người của quốc gia, đương nhiên không cần phải nói, Hoàng Nghiêm nhưng là đặc biệt tỉnh bộ một cái phó trưởng phòng, lấy hắn ở độ tuổi này, mặc dù có thần tuyển giả thân phận, nhưng ở loại kia trong bộ môn nhậm chức, đã là vô cùng không dậy nổi. Bất quá, thời đại khác nhau, nếu là đặt ở Đại Thai nạn phía trước, Tiêu Vũ Hinh nói không chừng còn có mấy phần e ngại, nhưng bây giờ sáu đại gia Giang Hà biển hồ đều không chi phối, muốn càng sâu giữa lẫn nhau hợp tác, vậy nàng là hoàn nền, nhưng nếu là nghĩ lừa đảo, vậy phải xem nàng có nguyện ý hay không hứng thành. Nàng tại đánh giá đối phương đồng thời Hoàng Nghiêm cũng tại quan sát đến Tiếu Vũ Hinh, là một gần như sợi cỏ xuất thân nữ hài tử, tại bình thường niên đại chịu đến truy phùng là rất chuyện bình thường, nhưng ở cái này đặc thù thời đại rất nhiều nơi nữ nhân đã trở thành nam nhân phụ thuộc phẩm mà nữ nhân này trước mắt lại kinh doanh một cái náo nhiệt phồn hoa căn cứ, đúng là quá không tìm tưởng. Tiếu Vũ Hinh lúc đầu dáng người liền không tệ, tại quanh năm tu luyện cũng không ngừng cường hóa sau đó, cơ thể càng thon dài kỳ đẹp tăng thêm ngạo nhân dung mạo, Hoàng Nghiêm không thể không thừa nhận, đây là một cái cực phẩm mỹ nữ sáu. Nhớ tới trước khi tới, trong kinh một ít trưởng bối lời nói, Hoàng Nghiêm nhất định phải thừa nhận, có thể chinh phục nữ tử này, vô luận từ phương diện nào tới nói cũng là một cái không tầm thường thành tựu, nhưng mà, thực sự có người có thể làm đến sao? Tiếu Hàn núi cùng Yến Hành Vân đều đi lên ban, hai người một cái tại quản lý ủy ban, một cái khác tại võ quán, cũng là không ở không được người, hơn nữa mục đích của những người này nhất định là đến tìm Tiếu Vũ Hinh, cho nên nàng cũng liền ngồi ở trên ghế salon, làm lên chủ nhân nhân vật. La tiên sinh cùng Hoàng tiên sinh lần này tới mục đích là La Kiến Bang có chút không lớn để mắt Tiếu Vũ Hinh, cũng không nguyện ý nhiều quá nhiều phần công, nói thẳng, chúng ta hy vọng ngươi có thể đủ đem cơ bản nhân cường hóa dịch tất cả tài liệu tương quan đều giao cho quốc gia. Mặt khác, Lục Sơn căn cứ tất cả thần tuyển giả cùng cảm giác tình chiến sĩ đều phải tại quốc gia báo cáo chuẩn bị. Bọn hắn có thể tạm thời ở lại tại Lục Sơn căn cứ, nhưng ở chính phủ chiêu mộ thời điểm, phải nghe theo thống nhất điều hành. Hoàng nghiêm trong lòng có chút xem thường, mặc dù ý là ý tứ này, nhưng có thể nói đến càng nguyện chuyển một chút. Lời giải thích như vậy, hơi có chút người có tính khí đều sẽ bắn ngược. Tại La Kiến bang âm thanh rơi xuống sau đó, hắn lập tức nói tiếp. Cơ bản nhân cường hóa dịch có lợi cho đề cao toàn thể quốc dân tố chất thân thể, loại kỹ thuật này nắm ở quốc gia trên tay hẳn là an toàn hơn, càng có thể phát huy tác dụng thân tuyển giả cùng cảm giác tỉnh chiến sĩ đều là đối với kháng biến dị sinh tê chủ lực quốc gia cũng là vì tốt hơn quản lý la kiến bang đương nhiên minh bạch đồng bạn tại sao muốn nói những thứ này trong lòng mặc dù không chấp nhận nhưng trên mặt nhưng là ra vẻ thận trọng mà cười lý do rất cường đại ai cũng biết cơ bản nhân cường hóa dịch mang tới là cái gì ngoại trừ tiền tài bên ngoài còn có khống chế an toàn chính xác cần tăng cường cơ bản nhân cường hóa dịch không có khả năng giữ bí mật cho nên sớm muộn phải lưu truyền ra đi cũng nhất định sẽ làm cho người ngấp ngě Tiểu Vu Hinh cũng từng hỏi qua Áp Ma Chi Linh tất nhiên nàng có thể thu được cường hóa dịch cách điều chế người khác chẳng phải là cũng có thể mà căn cứ ác ma chi linh trả lời, tương tự với cường hóa dịch phối phương tiểu khen thường này là ngẫu nhiên xảy ra, mặc dù cũng có thể thông qua hướng hệ thống mua sắm loại này phối phương, thế nhưng giá cả tuyệt đối có thể làm cho người hỏng mất, trên cơ bản không cần nghĩ, có mua cái kia phối phương còn không bằng mua mấy lần tương tự cường hóa dược tề hoặc trực tiếp tiến hành cường hóa. Mặc dù biết tương lai nhất định sẽ cho căn cứ mang đến khối nhiễu, nhưng tiểu vũ hình cũng tuyệt đối không muốn đem hắn giao cho người khác, trừ phi đối phương có thứ đồng giá tới trao đổi. nhàn nhạt lợn đủ cười, tiểu vũ hình đưa tay bưng qua một ly trà, nhẹ nhàng uống một hơi nói, liền hai chuyện này. Mộ Tử Phong nhìn một chút một bên ngồi nghiêm chỉnh Tiếu Hàn Hải nhẹ nhàng cười một tiếng sáu nàng không phải khinh bạc người cũng sẽ không tùy tiện tại người lại trước mặt lộ ra nụ cười nhưng nàng lúc này cười cũng không phải vì biểu đạt vui sướng cảm xúc nghe được Mộ Tử Phong tiếng cười La Kiến Bang có chút tức giận nhưng hắn rất cẩn thận đem giấu ở đáy lòng đối với Tiếu Vũ Hinh rất nghiêm túc nói còn có một chuyện chính là các ngươi căn cứ cái kia bốn chiếc phi thuyền nhất định phải lên giao quốc gia căn cứ vào quy định mặc dù bây giờ cho phép tư nhân có thể bảo hiểm lưu võ trang nhất định nhưng giống loại vũ khí này trang bị vẫn là phải giao cho quốc gia khống chế trên nguyên tắc chính phủ sẽ dành cho bồi thường thỏa đáng nhất thiết phải. Đề ngủ. Tiếu Vũ Hinh hỏi ngược một câu, không đợi đối phương trả lời, liền hỏi: "Mời nói kỹ càng một chút." La Kiến Bang khẽ nhíu mày một cái, dường như là cảm thấy đối phương biểu hiện quá mức bình thản, nhưng vẫn là vẻ mặt ôn hòa đạo, chính phủ chuẩn bị thông qua 50 tấn súng ống đã được, 10 tấn lương thực. Tiếu Vũ Hinh nhìn xem hắn, tựa hồ còn đang chờ nói tiếp, có thể một lát sau La Kiến Bang tựa hồ không tiếp tục ý lên tiếng, nàng đặt chén trà xuống, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt: "La tiên sinh, có lẽ ta lý giải có chút sai lầm, 50 tấn súng ống đã được cùng 10 tấn lương thực, mua sắm một chút cường hóa dịch không có vấn đề gì." Nhưng nếu như tăng thêm 4 chiếc phi thuyền 3, vậy coi như còn thiếu rất nhiều. Mộ Tử Phong túi đầu cười thầm, sợ cho vị kia quá lung túng, Tiếu Hàn Hải bất đắc dĩ quay đầu, ước chừng là không muốn nhìn thấy La Kiến Bang ăn quả đắng, La Kiến Bang trong mắt lóe lên một chút giận dữ, đối phương rõ ràng là một loại hiểu sai, hơn nữa còn là một loại cố ý sai lầm lý giải, nhưng hắn lập tức kềm chế lửa giận, hừ, một tiếng. Bên cạnh Hoàng Nghiêm cười cười lập tức tiếp lời đầu đạo, "Tiểu Vũ huynh đồng chí, ngươi vừa rồi đại khái không có nghe rõ." Chúng ta không phải muốn mua cơ bản nhân cường hóa dịch cùng phi thuyền, mà là hy vọng ngươi có thể đủ lấy đại cục làm trọng đưa chúng nó hiến tặng cho quốc gia, những cái kia vật tư chỉ là quốc gia cấp cho để bổ. Tiếu Vũ Hinh sắc mặt cũng lạnh xuống, nàng khoát tay một cái nói, Hoàng tiên sinh, xin đừng nên xưng hô đồng chí, ta không đảm đứng nổi. Nghe ngươi mới vừa ý tứ, các ngươi là muốn đem ta Tân Tân khổ khổ lấy tính mệnh tương bác đổ vật lấy một cái đường hoàng lý do cấp đi, nếu không thì phải không lấy đại cục làm trọng, là như thế này lý giải sao? Ba. La Kiến Bang đem chén trà vừa để xuống, phát ra một tiếng thanh thủy tiếng vang, Tiêu Vũ Hinh, tư tưởng không muốn như vậy nhỏ hẹp. Đồ vật là ngươi lấy được không? Giả, có thể bọn chúng là thuộc về toàn nhân loại. 3. Tiểu Vũ hình cố y đem chén trà cầm lên lại nặng nặng mà để xuống, "Lã tiên sinh, ngươi có phải hay không sau đó muốn theo ta đảm luận trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh mạc phi vương thần. Chẳng lẽ ta không phải là loài người một phân tử?" Không đợi La Kiến Bang nói chuyện, nàng tiếp tục nói, "Ngươi nói đưa nó giao cho quốc gia sẽ phát huy tác dụng lớn hơn. Ta muốn hỏi một chút, có phải hay không quốc gia sản xuất loại này cường hóa dịch, phát miễn phí cho toàn nhân loại?" "A, nói đến quá xa, làm miễn phí phát cho nhân dân cả nước sử dụng. Ngươi có thể đủ trả lời khẳng định ta sao?" đương nhiên không thể, ngươi đây là vô lý lấy cưa. La kiến bang lập tức phát hỏa. Ta thể hiểu được, các ngươi lấy nó bán lấy tiền làm kinh doanh là lấy đại cục làm trọng, ta lấy bọn chúng bán lấy tiền làm kinh doanh chính là cố tình gây sự, đúng hay không? Tiêu Vũ Hinh huy nghiêm nhìn xem hai người, nếu thật là loại này lý giải, tựa hồ giữa chúng ta nói chuyện không có cần thiết tiếp tục nữa. Nói xong, nàng đứng lên, nhìn xem Tiêu Hàn Hải Đạo, đại bá, hiếm thấy tới một chuyến, gia gia, mãi mãi bọn hắn rất mong nhớ ngươi, nếu như bây giờ có thời gian, ta dẫn ngươi đi qua. Mộ Tử Phong đứng lên, mỉm cười nói, theo ta thấy. Có một số chuyện chi tiết vẫn là thật tốt thương thảo một chút, hôm nay La Tiên Sinh cùng Hoàng Tiên Sinh vừa tới, trước nghỉ ngơi một chút, tiếp đó ở căn cứ nhìn một chút, có chuyện gì để nói sau. Tiếu Tiên Sinh song thân cùng nữ nhi cũng đều ở căn cứ, đi trước tìm kiếm thân, cũng là nhân chi thường tình. Trang diện có chút lúng túng, La, Hoàng hai người cũng có chút bất đắc dĩ, mượn cơ hội xuống thang, đứng dậy tố cáo cái tử liền rời đi, Tiếu Vũ Hinh thì dẫn Tiếu Hàn Hải đi xem ra ra, mãi mãi. 508 tiết 510, khuyên lục sơn căn cứ trung tâm đi lấy lục sơn công viên làm trung tâm. Tại lao công vườn phụ cận có không ít công trình, trong đó bao quát cỡ lớn thương trường cùng khách sạn chờ kiến trúc. Sớm nhất thời điểm, lấy người làm gốc, phụ cận kiến trúc một khi dọn dẹp ra tới, xác nhận không có cái gì tai họa ngầm sau đó, mà bắt đầu nhường những người sống sót vào ở. Nhưng theo càng ngày càng nhiều khu vực bị dọn dẹp ra tới, những kiến trúc này sử dụng cũng một lần nữa làm kế hoạch. May mắn mộ tử phong bọn người ở tại phía trước cũng đã làm ra tương quan quy định, yêu cầu những người sống sót tại và ở thời điểm không thể phá hư trong phòng trang trí, và không lấy phá hư của công nghiêm khắc trừng phạt. Cho nên những kiến trúc tia tình huống tương đương tốt đẹp. Đầu tiên đưa vào sử dụng chính là thương trường, Lục Sơn thương trường tổng cộng là 9 tầng lầu, một tầng, tầng 2, tầng 3, tầng 4 là cho thuê quầy hàng, cái khác mấy tầng là từ từ bảy, cái gọi là cho thuê, kỳ thực chính là thu mấy cái quản lý phí, hơn nữa ba tầng trước thương gia cũng không nhiều. Bất quá, phía trên từ từ tán hộ cũng không phải ở không, bọn hắn nhất thiết phải trả giá nhất định lao động, thí dụ như định kỳ trực luân phiên thu thập vệ sinh, thương trường có cảnh vệ cũng có mã nạ ở, phụ trách bảo hộ thương gia cùng khách hàng an toàn cùng tranh chấp xử lý. Sau đó khách sạn cũng đem đầu nhập vào sử dụng. Hết thể 15 tầng khách sạn sử dụng hiệu suất không cao lắm, nhưng bên trong công trình vẫn là tương đối tốt. Căn cứ cùng võ quán một chút hội nghị cũng là chuyện ở đây mở, một chút lui tới Lục Sơn căn cứ khách nhân cũng nhiều là lựa chọn ở đây nghỉ ngơi. Mộ Tử Phong bồi tiếp là Hoàng hai người ra chỗ tránh nạn, đi bộ hướng Lục Sơn khách sạn đi đến, dọc theo đường đi giữ im lặng. Mặc dù Tiếu Vũ Hinh mới là Lục Sơn căn cứ lãnh đạo chủ yếu người, nhưng đại bộ phận thực tế công tác đều là do để nàng làm, cho nên khi là Hoàng hai người lúc tới cũng là từ nàng phụ trách tiếp đãi. Nhưng mà đối phương một bộ quan lại chuẩn phái quả thực để cho nàng cảm thấy phản cảm. Nếu như La Kiến Bang đừng đem giọng quan đánh nặng như vậy, hơn nữa khẩu vị cũng đừng lớn như vậy, thật tốt nói một chút, nói không chừng đại gia có thể thương lượng ra một cái phương án giải quyết hòa mỹ. Nhưng hắn như thế nói thẳng mở miệng vào tay, hơn nữa còn ban ơn tựa như nói cái gì để bù mộ tử phong nếu không phải cảm thấy không quá phù hợp đều nghĩ ngửa đầu cười to. Lần này Tiếu Vũ Hinh trở về, liền mang theo hơn ngàn tấn quân dụng vật tư trở về chỉ là đồ vật không thể lộ ra ngoài ánh sáng bằng không mộ tử phong liền sẽ đem bọn hắn linh đến tương cố. Tiếp đó chỉ vào cái mũi chổi mắng, các ngươi đội này ăn mày đâu? Đáng giận nhất là rõ ràng là một ít gia tộc muốn lợi dụng gen cường hóa dịch từ trong thủ lợi càng muốn nói chính đại đường hoàng, tựa hồ không đồng ý giao ra gen cường hóa dịch kỹ thuật chính là cùng toàn nhân loại đối đầu đồng dạng, thật chẳng lẽ đem lục sơn căn cứ coi như có thể tùy ý xoan án? La kiến bang cùng hoàng nghiêm kỳ thực cũng ý thức được vấn đề mặc dù bọn hắn chuyển đến tiếu vũ huynh đại bá làm thuyết khách, thế nhưng là tiếu vũ huynh không phải là tiểu hải tử, ở trên loại vấn đề này liền xem như tiếu vũ huynh cha mẹ của chỉ sợ cũng không có quá lớn quyền lên tiếng, hơn nữa đối phương rất có thể đồng dạng là thần tuyển giả thân phận, từ trước mắt thế cục đến xem muốn lấy lực các người hiện nhiên là không đủ, nhưng hai người lại không quá nguyện ý thừa nhận, bọn hắn cho là mình đại biểu là chính phủ là quyền thế, mà tiếu vũ Hình nhiều nhất bất quá là một cái dân gian thế lực, hơn nữa còn là trực thuộc chính phủ. Từ trên căn bản nói, bọn hắn không muốn thừa nhận Tiếu Vũ Hinh có cùng bọn hắn đối thoại tư cách. La Tiên Sinh, Hoàng Tiên Sinh, nếu như các ngươi nghỉ ngơi xong phía sau ta có thể phái người cho các ngươi tham quan căn cứ cung cấp thuận tiện. Mộ Tử Phong đem người đưa đến khách sạn sau đó, khách khí nói: Nay liền không cần, bất quá buổi tối cùng Tiếu Chủ nhiệm nói chuyện tốt nhất phải an bài tốt, thời gian của chúng ta rất gấp. La Kiến Bang đánh giọng quan nói: đương nhiên, Tiếu Chủ nhiệm thời gian cũng là đồng dạng quý giá, hy vọng tối hôm nay về mặt tất cả mọi người thực tế một chút, thản thành một chút không nên lãng phí với nhau thời gian. Mộ Tử Phong bất ti bất kháng nói, "Ngươi đây là ý gì?" La Kiến Bang đột nhiên biến sắc, "Không có ý gì, bất kể là dạng gì giao dịch, đầu tiên phải là cùng có lợi mà quân hành, ta chỉ là nhắc nhở hai vị mà thôi." Mộ Tử Phong hơi hơi gật đầu một cái, quay người rời khỏi phòng. Côn vọng. La Kiến Bang tại Mộ Tử Phong lúc chưa đi, còn tính là duy trì phong độ, nhưng ở cửa phòng vừa đóng bên trên sau đó còn kém tức miệng mắng to, trong tay nắm nuốt cái chén trà cuối cùng không có ném ra đây là bởi vì khách sạn có hại hỏng của công, bộ số bồi thường quy định. "Lao la, ngươi cảm thấy buổi tối hội đàm đối phương có thể đáp ứng không?" Hoàng Nghiêm vấn đạo, Nàng chẳng lẽ còn dám cự tuyệt? La Kiến Bang nhíu nhíu mày, lại nói "Tiếu Hàn Hải cuối cùng tài giỏi chút gì a? Thân phận đạt đến nàng cấp độ này, người nhà ý kiến e rằng rất khó tả hữu." Hoàng Nghiêm lắc đầu biểu thị không phải rất lạc quan, nếu như đối phương kiên trì không đáp ứng, chúng ta tựa hồ cũng không có những biện pháp khác. Chẳng lẽ không có thể khai thác âm thầm thủ đoạn? La Kiến Bang vấn đạo. "Rất khó. Đối với ghen cường hóa dịch phối phương cùng sản xuất bảo hộ chắc chắn rất nghiêm ngặt, chúng ta không hiểu rõ tình huống bên trong, e rằng phái người cũng không biết hướng về chỗ nào phái. Ít nhất vị này tiểu chủ nhiệm ta cảm giác không thấy khí tức trên người nàng." nói như vậy nàng bất quá là một người bình thường, La Kiến Bang trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Không, Hoàng Nghiêm sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, cho dù là người bình thường, cũng có đặc biệt khí tức, mà nàng khí cụ là hoàn toàn không xác định, nàng tại dùng một loại đặc biệt phương pháp che giấu khí tức của mình, thực lực rất mạnh, hoặc chính là rất quái dị, loại người này tốt nhất đừng cùng nàng đối nghịch, trừ phi có nhất kích tất sắt chắc chắn. Vậy chúng ta buổi tối anh thích làm sao đàm luận? La Kiến Bang vấn đạo, trước tiên thăm dò yêu cầu là qua các nàng cái gì? Hoàng Niêm thản nhiên nói, nhiệm vụ vật phẩm cũng có thể trao đổi, chỉ cần nhìn một chút có thể hay không có trở đáng giá trao đổi và thôi cũng chỉ có thể như vậy. La kiến bang cũng là không thể làm gì. Chính như Tiếu Vũ Hinh nói tới, mặc dù yêu cầu gen cường hóa dịch kỹ thuật là quốc gia hành vi, nhưng là tại một bộ phận cường thế gia tộc dưới thao túng tiến hành, có thể nói chỉ cần gen cường hóa dịch kỹ thuật rơi vào trong tay chính phủ, vậy thì đồng nghĩa với rơi vào những gia tộc này trong tay. bọn hắn thậm chí đã cân đối phân phối tỷ lệ, trong đó có một phần đương nhiên là quốc gia, nhưng càng nhiều hơn là phân đến các gia tộc bên trong. Phải biết, gen cường hóa dịch ngoại trừ có thể mang đến đại bút tiền tài bên ngoài, còn có thể vì mỗi một cái chia lãi gia tộc bồi dưỡng được chất lượng tốt gen thành viên gia tộc cái này đem để thăng gia tộc sức cạnh tranh. Loại cám dỗ này không thể ngăn cản. Mà lúc này, tại Tiêu Gia nhưng là mặt khác một phen quan cảnh. Thời gian sẽ cải biến rất nhiều chuyện, lúc này Tiêu Sa Đồ muốn so đại hai nạn phía trước bình dị gần gũi nhiều, cái này khiến âm thầm lo lắng đề phòng Tiêu nãi nãi rất là thở dài một hơi. Mặc dù Tiêu Vũ Hinh ở căn cứ là một hào nhân vật, nhưng nàng cũng không có cho người Tiêu Gia tranh thủ quá nhiều đặc quyền câu có lời nói hảo lấy ơn bạc toán, lấy gì báo đức. Mặc dù Tiêu Vũ Hinh sẽ không thấy chết không cứu, nhưng muốn để nàng hoàn toàn quên quá khứ đủ loại, cái việc khó tránh khỏi có chút khó làm bây giờ nàng nhị thúc thiếu Hàn Lâm nhất người nhà đều ở đây căn cứ một ít bộ môn công tác cũng không tính là cái gì cán bộ ngược lại tay làm hàm nhai là không có có vấn đề gì chỉ là Tiếu Vũ hình thỉnh thoảng cầm về một chút vật phẩm coi như phúc lợi những cái kia cũng là nàng săn giết đồ vật ngược lại cũng không tồn tại cái gì mưu lợi riêng ra lận vấn đề làm Tiếu Hàn Hải về nhà gặp qua lão hai miệng nghe thời điểm Gia Ba mặc dù không có ôm đầu khóc giống nhưng cũng là mông lung mắt đối mắt mông lung vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ Tiếu Vũ Linh càng là nhào vào phụ thân trong ngực khóc lóc kể lệ lấy oán trách tâm an cha mẹ của đem mình một người cô linh linh mà ném ở Hương Hải thành phố ngươi cái này không có tim không có phổi tiểu nha đầu ngươi chừng nào thì cô linh linh tiểu nãi nãi tức giận chừng nàng một mắt ngược lại cha mẹ không ở ta liền cùng bị vứt bỏ một cái dạng tiểu vũ linh vừa rồi cũng chỉ là mượn cơ hội phát giải mà thôi sáu hừ vậy chờ ngươi ba ba trở về lúc ngươi cũng đi theo trở về bắc kinh cũng miễn cho lãng phí nhà ta lương thực tiểu nãi nãi ra vẻ sinh khí hình dáng tiểu vũ linh nhưng là cho là thật sợ hết hồn nãi nãi đừng đuổi ta đi ta phải đi ai bồi ngài nói chuyện phía dưới buồn à mưa linh nãi nãi đùa ngươi lầy tiểu vũ huynh ở bên cạnh cười nói nãi nãi Tiếu Vũ Linh ngẩng đầu nhìn một chút mặt tươi cười Tiếu nãi nãi biết mình chính xác mắc lửa lập tức lại bắt đầu chia tiểu nãi nãi buổi tối cũng không cần nấu cơm ta nhường khách sạn đưa tới một bàn sổ sách đã kết tốt Tiếu Vũ Hinh nói lão đại trở về vô luận như thế nào cả nhà cũng là muốn tụ họp một chút nhiều người như vậy đồ ăn nếu là trong nhà dày vò vậy thật là không đủ nháo tâm trực tiếp mua về tiện lợi bất lo Vũ Hinh à, có thể cùng đại bá nói chuyện sao Tiếu Hàn Hải cùng người trong nhà Hàn Huyên sau đó hướng Tiếu Vũ Hinh nói chuyện gì Tiếu Vũ Hinh biết rõ còn cố hỏi La Kiến Bang cùng Hoàng Ngềm hai người lần này tới là tình thế bắt buộc, chứng tỏ đá, tại bồi thường trên điều kiện tái tranh thủ một chút có lợi liền buông tay à? cái kia hai dạng đồ vật cũng là quốc chi lợi khí trong tay ngươi vô lợi có hại à? Tiểu Hàn Hải nói, đại bá cái kia hai cái đồ vật không phải trong tay ta mà là lục sơn căn cứ Ngươi không cần khuyên. Tiểu Vũ Hinh sắc mặt lập tức lạnh xuống, ta sớm nguy hiểm cựu tử nhất sinh có được đồ vật bọn hắn một câu nhẹ bỗng lấy đại cục làm trọng liền cho lấy đi trên đời này nào có đạo lý này? đó cũng không phải là lấy không có điều kiện gì ngươi có thể xét đi. Tiểu Hàn Hải cảm thấy hay là chứa trách những cái kia bồi thường liền hắn đều cảm thấy những người kia hơi quá đáng có thể chống đỡ lấy cái trụ sở này, sao lại để ý cái kia chính là vật tư? Không có điều kiện. Tiêu Vũ Hinh không chút do dự cự tuyệt, không có một cái nào công bình cơ sở, bất luận cái gì nói chuyện cũng là trên hình thức, ta cho rằng không cần phải vậy bàn lại xuống. Trên thế giới không có không thể chơi dịch vật phẩm. Tiêu Hàn Hải cao mày nói, không sai, nhưng bọn hắn không bỏ ra đổi thứ mà ta cần. Tiêu Vũ Hinh thản nhiên nói, kia bởi tối ngươi còn nói không nói. Tiêu Hàn Hải có chút nội trí, đương nhiên đàm luận, làm chủ nhân, này một ít phong độ ta vẫn có. Tiêu Vũ Hinh mỉm cười đứng dậy, ta còn có việc, cơm tối lúc gặp lại nói xong, nàng cáo từ một tiếng liền đi ra ngoài, tự tin nhân sinh hai năm ba sẽ làm vỗ lên mặt nước ba ngàn lần lấy hương giới thiệu vắn tắt sách mới công bố, truyền thuyết, thanh đế chỗ đến, cỏ thơm như đệm, trăm hủ nộ phóng, truyền thuyết, thanh đế phất tay, cây gỗ khô hồi xuân, mọc lại thịt từ xương mà bác sĩ chết, tên của hắn là Cú mang sáu, một lần tình cờ hai nạn xe cộ, một khối bên trong lạ hủ bồn tàn phiến, dẫn lĩnh mộ dùng tiêm tiêm mở ra tiền cảnh chi môn, một đoạn duyên giang thần thoại liền triển khai như vậy năm thiết năm kim tinh linh không biết lễ phép, quá làm cản, tiểu hàn hải mặt của uy tại tiểu vũ hinh cự tuyệt thời điểm cũng đã rất khó xem, chờ Tiếu Vũ huynh rời đi về sau, hắn nhịn không được phát tác. Tiếu Hàn Hải rất rõ ràng, tại tứ huynh muội bên trong, Tiếu Hàn núi bởi vì nguyên nhân nào đó một mực không nhận phụ thân đứa thích, liên đối đối với Yến Hành Vân mẫu nữ hai người cũng đồng dạng không vui, có lẽ hắn có thể từ phụ thân ở đây nhận được trợ giúp. "Ba ba, ngươi nói cái gì à?" Tiếu Vũ Linh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, "Vũ huynh tỷ một mực rất tôn kính ngươi, cái nào lý hữu không biết lễ phép? Ngươi tiểu hài tử ra ra, biết chút ít cái gì?" Tiếu Hàn Hải không nghĩ tới trước hết nhất bác bỏ mình lại là nữa nhi, không khỏi có chút tức giận. "Lão đại, những người kia đến cùng nhìn chúng Vũ huynh độ vật gì?" Tiêu Viễn Độ chậm rãi mở miệng hỏi, Ghen cường hóa dịch cùng 4 chiếc phi thuyền." Tiếu Hàn Hải nói, "Cha, đó là nhân lực có thể đối nghịch sao?" Mở miệng đòi người đại biểu trong kinh mấy gia tộc lớn, trong đó mỗi một cái gia tộc cũng là trích thủ khả nhật quyền quý, có thể như dí con kiến đem chúng ta nghiền chết sáu. "Ngươi nói thằng a, có phải là bọn hắn hay không hứa ngươi cái gì con nhị, hay là con của ngươi?" Tiêu Viễn Độ ngắt lời hắn vấn đạo. "Ách, là, có chuyện này, hơn nữa bọn hắn đáp ứng cho cả nhà chúng ta mỗi người một phần gen cường hóa dịch." Tiếu Hàn Hải nói, "Cha, ngươi tại sao có thể như vậy chứ?" Vậy mà giúp người ngoài mưu đồ nhà mình thân nhân đồ vật. Tiểu Vũ Linh không làm, lớn tiếng ồ náo vì, nói hiệu nói vượng. Ngươi một cái tiểu hài tử biết được cái gì? Gặp nữ nhi lần nữa đại nghịch bất đạo, chỉ trích chính mình, Tiểu Hàn Hải trên mặt có chút nhịn không được rồi. Thiển cận a. Tiêu Viễn Độ thở dài. Đúng vậy a, người trẻ tuổi chỉ thấy lợi ích trước mắt, không nghĩ tới tương lai lâu dài, đang cần chúng ta làm trưởng bối dìu dắt chỉ điểm, ta đây cũng là vì vũ huynh hảo. Tiểu Hàn Hải nói ta nói chính là ngươi. Tiêu Viễn Độ tức giận đến vỗ bàn một cái, nếu như bây giờ vẫn là ca múa mừng cảnh thái bình niên đại, ngươi có ý nghĩ này chẳng có gì lạ. Nhưng bây giờ làm quan, bọn hắn có thể cho các ngươi cái gì quan? Có thể có cái gì lợi ích thực tế? Ghen cường hóa dịch trừ bọn ngươi ra nhà tại Bắc Kinh người không tiện liên hệ bên ngoài, mỗi người cũng là thỏa mãn cú lững, đây chính là phúc lợi. Bọn họ là thế lực lớn vậy thì thế nào? Lục Sơn căn cứ là Vũ huynh khai sáng dùng thời cổ mà nói, đây chính là chư hầu một phương, muốn động nàng nào có dễ dàng như vậy. Ta nhìn các ngươi cả nhà cũng đừng ở kinh thành chờ đợi, đều trở về tốt, lấy kinh nghiệm của ngươi, nói không chừng còn có thể giúp đỡ Lao Tam Hà tất ngựa người khác hơi thở. Cha, nhưng là bọn họ không đối phó được Vũ huynh, có thể đối phó chúng ta a? Tiêu Hàn Hải suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận Tiêu Viễn Đổ nói hữu lễ, nhưng nghĩ tới chính mình tài sản an toàn, hắn lại có chút do dự. Vậy phải xem ngươi thông minh hay không, biết hay không phải dựa thế. Tiêu Viễn Đổ có chút hận thiết bất thành cương trừng mắt liếc hắn một cái, ghen cường hóa dịch là cái gì? Ngươi nên biết giá trị của nó, không có đối phó được Vũ Hinh chắc chắn, ai dám động đến họ Tiêu? Chẳng lẽ bọn hắn sẽ không sợ chọc giận Vũ Hinh? Vì cái gì Vũ Hinh có can đảm bác bỏ yêu cầu của bọn hắn? Bởi vì nàng một tay nắm thứ mà bọn họ cần một cái tay khác cầm thường cái này, Lục Sơn căn cứ chính là nàng sức mạnh cam đoan, nếu như không phải như vậy, nàng sẽ làm ra cường ngạnh như vậy hồi phục sao? Nói được chỗ này, Tiêu Hàn Hải cũng chỉ có gật đầu phần, vô luận hắn có thừa nhận hay không, Tiêu Viễn Đồ nói lời đều ở đây lý, hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình phải làm gì quyết định. 9 9 6 12 9 6 24 21. Tiêu Vũ Hinh về đến nhà Tần Ngãi mãi lại đi cô nhi viện hỗ trợ, nàng quay người tiến vào tu luyện của mình mất thất, triệu hồi ra ác ma huy chương, mở ra truyền tống tiến vào Ác Ma Thành. "Chủ nhân, ngài là muốn đi thuê binh công hội sao?" Ác Ma Chi Linh hiện thân đi ra. "Đúng vậy a, nhiệm vụ hoàn thành không phải muốn đi thuê binh công hội bản giao nhiệm vụ sao?" Tiểu Vũ Hinh hỏi ngược lại. "Ta đề nghị ngài đi thuê binh công hội thời điểm đem dung mạo tiến hành thay đổi." Không đợi Tiểu Vũ Hinh đặt câu hỏi, nó đã nói ra nguyên nhân, đặc thù nghề nghiệp tại Ác Ma trong thành cũng là cực kỳ hiếm thấy nhất là luyện kim sư hoặc luyện đan sư cái này nghề nghiệp đối phương tất nhiên tại thuê binh nhâm vụ bên trong ban bố cái này nhiệm vụ một phương diện bọn hắn rất có thể là chính xác cần những vật này nhưng một phương diện khác bọn hắn có lẽ là chờ mong thần tuyển giả ở trong có hay không xử lý những nghề nghiệp này nhân vì lý do an toàn ngài hẳn là thay đổi một chút dung mạo đương nhiên ngài nếu như có khác cân nhắc vậy thì chớ bản những thứ khác nô no, nhắc nhở của ngươi rất có tất yếu bất quá ta tại giao dịch thời điểm số hiệu có thể hay không bại lộ cho đối phương tiểu vũ hinh suy nghĩ một chút cảm thấy át ma chi linh nhắc nhở có đạo lý nhưng cũng nhiều hơn một hạng lo lắng Cái này ngược lại không cần lo lắng, tất cả nhân viên phục vụ đều là do Ác Ma Chi Linh đảm nhiệm, bọn chúng sẽ không tiết lộ khách hàng tư liệu, hơn nữa tất cả giao dịch cũng là trải qua hệ thống truyền chứng, cũng không phải là song phương trực tiếp truyền chứng, cho nên đối phương sẽ không biết người số hiệu. Ác Ma Chi Linh trả lời khẳng định lấy. Uy hút máu mỉm cười là Tiếu Vũ Hinh tại lần thứ nhất tiến vào Ác Ma thí luyện lúc trang bị, có thể biến hóa dung mạo, cho nên huyễn hóa bề ngoài đối với nàng không có chút nào độ khó, một chút nhìn lại chung quanh không người chú ý, mặt mũi của nàng lập tức biến đổi, nhìn qua giống như là một trương người Hy Lạp khuôn mặt, màu da cổ đồng, chính là mái tóc màu đen không cách nào biến hóa dạng này như thế nào, thiếu vũ hinh vấn đạo, kiện trang bị này thật sự không tệ, không có chút nào sơ hở, ác ma chi linh tán thán nói, đi thôi, tới kiến thức một chút thuê bình công hội, thiếu vũ hinh ở phía trước, ác ma chi linh theo ở phía sau, tại ác ma trong thành, dạng này tổ hợp không thiếu, kể từ đối với tụ tập ma chi linh hạn chế bãi bỏ sau đó, rất nhiều người ưa thích mang theo ác ma chi linh khắp nơi toàn bộ, mà những cái kia ác ma chi linh mặc dù không là sinh mệnh, có trí tuệ, nhưng là không muốn đứng lâu ở ác ma trong không gian, đối với cái này loại dắt chó tựa như đáy nộ cũng cứng ngắt, trên đường phố có rất nhiều thần tuyển giả. Tiếu Vũ Hinh phát hiện trong đó vẫn còn có một chút lớn lên giống tinh linh tựa như thần tuyển giả cùng một chút dáng dấp vương vực giống như một khối hình người hòn đá thần tuyển giả, không khỏi có chút hiếu kỳ, liền hỏi thăm ác ma chi linh. Những cái kia tinh linh gọi là kim tinh linh, là chức vụ chiến đấu tinh linh tộc, ngươi xem thân hình của bọn hắn cùng á mân dáng người có gì khác biệt liền biết. Những cái kia dáng dấp vương vực liền đầu cũng là hình tứ phương nhân là thạch tộc người, bọn hắn trời sinh thành ra, lực lớn vô cùng ác ma chi linh rất là cặn kẽ giới thiệu một phen. Tiêu Vũ Hinh đối với những cái kia kim tinh linh tự nhiên muốn nhiều chú ý một chút mấy cái kia kim tinh linh kế tục tinh linh nhất tộc Vũ Lương Gen. Vô luận nam nữ cũng là dung mạo tuấn mỹ, dài nhọn lỗ hai mặt sau mọc lên màu vàng lún ao. Nhưng bọn hắn cơ thể mặc dù giống nhau to lớn dài, cũng không giống ám mân các nàng như thế có nhỏ bé yếu đuối cảm giác, mà là tràn đầy sức mạnh. Trong lúc hành tẩu giống như là một cái tràn đầy mềm dẻo cùng lực lượng con báo. Bọn hắn chú ý tới ngươi. Ác Ma Chi Linh ở bên cạnh nhẹ dọa nhắc nhở. Ân. Giống như có rất nhiều người xem bọn hắn, vì cái gì hết lần này tới lần khác chú ý ta? Tiểu Vũ hình ngạc nhiên. Đừng quên, ngươi thể bên trong có tinh linh huyết mạch, người khác có lẽ không cách nào cảm thấy. Bọn hắn tinh linh nhất tộc mình là có bí pháp cảm ứng. Ác Ma Chi Linh nói. Ta một chút cũng không cảm thấy vinh hạnh, có thể hay không người khác đem ta cũng làm thành sợ vơ ta. Tiêu Vũ Hinh chân mày hơi nhíu lại, nàng vừa mới chuẩn bị rời đi, đã thấy mấy cái kia tinh linh nam nữ đã hướng nàng đi tới. Xin dừng bước. Cầm đầu cái kia danh kim tinh linh tựa hồ nhìn ra nàng muốn đi, vội vàng nhanh thứ mấy bước đánh nhiều gọi. Lại đi vậy thì có chút không thích hợp, Tiêu Vũ Hinh bất đắc dĩ dừng bước lại, gọi là ta sao? Đương nhiên. Cái kia danh kim tinh linh lại một lần nữa dò xét nàng, Tiêu Vũ Hinh chỉ cảm thấy từ đôi mắt của hắn chỗ sâu tựa hồ có một cỗ năng lượng kỳ quái vòng xoáy hướng mình thể lực lực lượng nào đó phát ra triệu hoán, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Xin không nên hiểu lầm, ta chỉ là xác nhận tại ngươi thể bên trong phải chẳng có tinh linh huyết mạch. Nam tính Kim tinh linh trên mặt lộ ra dương quang một dạng nụ cười, ta gọi hạ bạ tưởng nhớ mật đạn, Kim tinh linh tộc trung thần tuyển giả, đến từ Khải tưởng nhớ cổ Ác Ma chi thành. Miết Hoàng, Hải Dương tinh thần Ác Ma chi thành. Tiếu Vũ huynh đương nhiên không có khả năng báo ra tên thật của mình. Bất quá Hải Dương tinh thần, cái tên này cũng không phải là nàng địa đặt, địa cầu chỗ ở tòa này Ác Ma chi thành hoàn toàn chính xác gọi là cái tên này, nguyên nhân đi địa cầu Hải Dương chiếm đoạt tích cực lớn, cho nên còn gọi là Hải Dương tinh thần. Đây là ta muội muội A Nhã Tư một đạn hai vị này là của ta đội viên, a bố, a lực, a lâm. À bà tưởng nhớ mật đạt bắt đầu giới thiệu mấy cái khắc kim tinh linh, những thứ này kim tinh linh tại đối mặt những người khác thời điểm đều lộ ra mười phần tiêu căng, nhưng ở đối mặt nàng thời điểm trên mặt lại đều lộ ra nụ cười. tên của các ngươi tựa hồ cũng rất ngắn gọn, tiểu vũ hình vấn đạo. à, tên của chúng ta rất dài, nhất là dùng các ngươi ngôn ngữ mà nói, mấy người chúng ta tên đầy đủ giới thiệu có thể muốn dùng nửa giờ ân, cái này cũng là các ngươi tính giờ phương thức, người là hắn đúng không? A Đạt Tưởng nhớ mật đạt nhìn xem nàng Tiếu Vũ huynh cảm giác đối phương là đang quan sát lỗ thai của mình, nhưng ở trên người ngươi nhưng là mảy may nhìn không ra hạn bộ dáng, xem ra huyết mạch của ngươi nếu không phải là cực kỳ nhạt, nếu không phải là còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Hoàn toàn thức tỉnh. Tốt a, Tiếu Vũ huynh thừa nhận, nắm giữ một trương như tinh linh khuôn mặt quả thật làm cho nàng vô cùng tâm động, nhưng cũng không có nghĩa là nàng ngứa thích mọc ra một đôi mọc lỗ thai cái này khiến nàng cảm thấy mình giống như là con thỏ. Không sai, trên người ta huyết mạch chính xác không có hoàn toàn thức tỉnh. Tiếu Vũ huynh gật gật đầu, xem như công nhận lời nói của hắn. Thật hân hạnh gặp ngươi. A Đạt Tưởng nhớ mật đạt mỉm cười nói, "Kỳ thực ngươi nếu là có thời gian, hẳn là trở về tinh linh hành tinh mẹ đi xem một cái, nếu như có thể tại tinh linh thần miếu đem huyết mạch hoàn toàn tỉnh lại, thực lực của ngươi sẽ đề cao đến một cái mức độ kinh người, bộ này trên lòng bàn tay tinh bình thượng có năng lực hướng về khải cổ tưởng nhớ ác ma chi thành địa đồ, ngươi có thể ở trong thành dùng truyền tông trận truyền tống đến tinh linh hành tinh mẹ, bộ này trên lòng bàn tay tinh bình thượng có." Ta A mật đạt ra tộc huy hiệu cùng địa chỉ, ta đại biểu tưởng nhớ mật đạt ra tộc xin đợi ngươi quan lâm. Cảm tạ. Có cơ hội nhất định quay dày. Tiêu Vũ Hinh rất có điểm cảm giác thụ sủng nhược kinh, tiếp nhận A Đạt Tưởng nhớ mật đạt đưa tới đồ vật. Gặp lại. A đạt tưởng nhớ Mật đạt gặp nàng đáp ứng, trên mặt hiện ra một kia vui cho, a nhã đám người trên mặt cũng lộ ra nụ cười thân thiện, cáo từ rời đi. Tiếu Vũ Hinh đang muốn nhìn một chút đối phương cho mình đồ vật, chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy a nhã tư Mật đạt chạy tới, nhấc tay một cái, một cái đen thui họng súng nhắm ngay nàng. 510 tiết 512, thất bại mùi nhử, tặng cho ngươi. Kim Tinh Linh nữ hài lộ ra một cái sáng rỡ nụ cười, đem thương hướng về trong tay nàng bị lại, quay người lại chạy. Tặng quà. Đại tiểu thư, không mang theo như thế hù dọa người. Năm thương trong tay Mộ Dung tiêm tiêm có chút buồn bực, nàng vừa rồi hơi kém tựu ra tay, may mắn cảm thấy đối phương không có lộ ra sát khí, vàng không cái này lại quạ đen náo sắp xuất hiện tới, treo đến chê cười không nói, còn chưa nói được không lý do dựng thẳng lên một cái địch nhân. Thương, Tinh Bình Phong, chẳng lẽ Kim Tinh Linh Châu ở Tinh Linh Hành Tinh Mẹ đã nắm giữ sức mạnh của khoa học kỹ thuật? Tiêu Vũ hinh vội vàng quan sát trên tay hai cái đồ vật, Tinh Bình Phong nhìn qua giống như là một chiếc gương, bốn phía là dùng cực kỳ ngẩng cao bí ngân chỗ lũ chế hủ bên cạnh, phía trên còn điêu lũ lấy tinh xảo phù văn, ở giữa nạo một khối óng ánh lượn chạy. Phản phất thủy tinh trong suốt không, còn không phải thủy tinh, là một loại giá trị hẳn là so thủy tinh cao hơn đồ vật. Thường, có chút tương tự với súng kiếp lửa vừa mới xuất hiện hòa thống, bất quá chế luyện càng tinh mỹ hơn một dạng, chủ yếu là ba cái bộ kiện, làm bằng gỗ ban súng, ngân mấy nòng súng cùng ổ đạn. Không cần tra xét. Ác ma chi linh nhướng mí mắt, tinh bình phong là dùng khoảng không mây tinh luyện chế, bên trong có thể chứa đựng tin tức hoặc hình ảnh, chỉ cần vào bên trong đưa vào năng lượng liền có thể, số lượng dự trữ rất lớn, hơn nữa có thể nhiều lần sử dụng. Dùng nhân loại các ngươi lại nói, chính là chiếm cứ đọc viết công năng. Thương tên là ma năng thương, nếu như dựa theo trang bị đẳng cấp phân chia, nó thuộc về tẻm hoàng kim, ổ đạn bên trong đưa là ma tinh, bóc có sau đó sẽ bắn ra một vệt sáng, có phá giáp cùng phá ma hiệu quả, cùng các ngươi nhân loại nói tới súng laser giống nhau đến mấy phần, cái này hai cái vật phẩm cũng là luyện kim vật liệu, cùng văn minh khoa học kỹ thuật không quan hệ, thinh linh nhất tộc đều như thế khẳng khái sao? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo, nàng rất muốn làm đường phố liền kiểm tra thực hư một chút cái này hai cái vật phẩm công năng, nhưng nhìn thấy chung quanh những thần kia tuyển giả ánh mắt nóng bỏng, nàng vẫn là thôi, liền vội vàng đem hai món đồ này bỏ vào không gian trữ vật bên trong, tiếp đó một bên chạy tới thuê binh công hội. Vừa nói, "Dĩ nhiên không phải, tinh linh nhất tộc bất kể là cái gì chi nhánh tại ngoại tộc mặt người phía trước cũng là hơn người một bậc tư thế, khẳng khái càng là không có duyên với bọn họ đến nỗi ngươi đó là bởi vì ngươi là hạ đẳng nguyên nhân." Ác ma chi linh nói, "Hạ đẳng vì cái gì liền sẽ chịu đến lưu đải?" Tiêu Vũ Hinh khó hiểu nói, "Tại nhân loại các ngươi trong xã hội, bình thường con lai cũng là rất xinh đẹp, cũng rất thông minh, đúng hay không?" Ác ma chi linh hỏi lại, "Là như thế này sao? Bất quá cũng không cư nhân a." Tiêu Vũ Hinh đáp, "Vậy được rồi, nhân loại các ngươi vô luận màu da như thế nào, dù sao vẫn là cùng một chủng tộc." nhưng tinh linh tộc cùng nhân tộc huyết mạch dung hợp là phi thường khó được hạn hợp rất khó sinh ra cho dù là may mắn sống sót cũng rất khó sống sót đến trưởng thành quan trọng nhất là hạn hợp sống sót sau đó huyết mạch của bọn hắn sẽ biến thành cực mạnh huyết mạch tập trung tinh linh tộc cùng chúng tộc khác điểm tốt có trở thành người mạnh nhất tiềm chất bọn hắn đương nhiên muốn đại gia tộc mời chào ngươi phải không nhưng bọn hắn thậm chí không có mời ta ăn bữa cơm Tiếu Vũ Hinh hơi có chút bất bình có lẽ bọn hắn có chuyện trọng yếu hơn hơn nữa coi như bọn hắn mở miệng mời ngài cũng chưa chắc có thể đáp ứng Ác Ma Chi Linh không cho là đúng đạo này ngược lại là Tiếu Vũ Hinh nún núm vai không còn xoắn xuýt, bởi vì phía trước đã đến thuê binh công hội. Cùng Ác Ma thành cái khác kiến trúc một dạng, thuê binh công hội từ vẻ ngoài đến xem, quy mô cũng không phải rất lớn, tiến vào bên trong, đều là một chút lui tới trong binh, trong đó còn khi thì có một chút Ác Ma Chi Linh vội vàng mà qua. Tựa hồ tất cả phục vụ bộ dáng cũng gần như phía sau quảy ngồi ngay thẳng từng cái mặt không thay đổi Ác Ma Chi Linh kiên nhận trả lời khách hàng đặt câu hỏi. Tiếu Vũ Hinh tại một chương khoảng không trên ghế ngồi xuống. "Hoan nghênh ngươi, cần ta cung cấp phục vụ gì?" Ác Ma Chi Linh một bộ làm theo thông lệ khẩu khí. "Ta là tới giao nhiệm vụ." Tiểu Vũ Hinh nói cần giữ bí mật phục vụ sao? đương nhiên. Ác ma Chi Linh nhấc tay một cái, xuất hiện một bức giả lập màn hình. phía trên này dãy số đại biểu là gian phòng, lóe sáng mã số là đã có người. Mọi người tại không lóe sáng dãy số bên trong mà tuyển chọn. đủ tân tiến. Tiếu Vũ hinh liệt mắt nhìn, phía trên chắc có mấy ngàn dãy số, lóe sáng gần một nửa nàng hơi trầm âm, đưa tay tại một băng, dãy số bên trên điểm một cái, cái số kia lập tức phát sáng lên, lập tức từ nàng phía trên truyền đến một đạo cột sáng màu trắng, đem nàng thân hình bao phủ. Xin đừng nên khẩn trương, đây là truyền tống trùng sáng. Akma Chi Linh thanh âm ở bên thay vang lên. Chuyển tống thời gian cũng không dài, chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Làm Tiếu Vũ Hinh nhìn chăm chú nhìn thời điểm, phát hiện mình đã là thân ở tại một cái tiểu xảo mà tinh xảo trong phòng bóng người trước mắt lóe lên, một cái ác ma chi linh xuất hiện ở trước mặt của nàng. Ngươi có thể gọi ta Mẹ Dị Tì, xin hỏi ngươi là muốn giao nạp nhiệm vụ là cái gì? Tiếu Vũ Hinh lập tức nói lên cái kia hai cái thuê binh nhân vụ số hiệu. Xin chờ một chút. Mẹ Dị Tì lập tức gọi ra một tấm màn ánh sáng, tiếp đó ở phía trên tra được dòng binh tên tốt, xin lấy ra nhiệm vụ vật phẩm. Hai tấm an lưu tư xứng lá chắn một chi phá mang mũi. Tiếu Vũ Hinh đem các loại vật phẩm dựa theo ác ma chi linh yêu cầu để dưới đất, chờ đợi giám định. Giám định. Ác ma chi linh cũng không bấm niệm pháp quyết ra vẻ, chỉ là nhẹ nhàng hô quát một tiếng, một đạo màu lam cổ sáng dõng nhiên đem những cái kia phá ma tiễn cùng, cùng nhau rọi lá chắn bảo phủ. Sau một lát, chỉ thấy từng hàng số liệu tại nơi mặt quang bình thượng xuất hiện, ác ma chi linh vung tay lên, giả lập màn hình tiêu thất. Nhiệm vụ vật phẩm phù hợp yêu cầu, 1000 chi phá ma tiễn, bàn bạc 30000 tích phân, 2 tấm an lưu tư cùng nhau rọi lá chắn, bản bạc 100000 tích phân. Tổng cộng là 13000 tích phân, bây giờ chuyển trứng sao? Đúng vậy, bây giờ chuyển trứng. Tiếu Vũ Hinh không chút do dự sáu, không chuyển trướng. Nàng cũng không phải sống lôi phong, qua cái thôn này, lại muốn cầu chuyển trướng ai thừa nhận a? Sau một lát, ác ma huy chương nhắc nhở tích phân đến số sách, tiếu Vũ Hinh kiểm tra một hồi, đã có 550000 tích phân, mặc dù khoảng cách 900000 tích phân còn kém một mảng lớn, nhưng dù sao cũng là có không rẻ tiền vào. Chuyển trướng hoàn tất, xin hỏi còn cần cái khắc phục vụ sao? Ác ma Chi Linh vấn đạo. Không cần. Tiếu Vũ Hinh lắc đầu, nàng chuẩn bị đi trở về lại tìm một chút nhiệm vụ, ngược lại phá ma mũi tên nhiệm vụ còn có thể tiếp tục, lại tìm mấy cái luyện kim nhiệm vụ liên tục. Đã không, có nguy hiểm tính mạng, lại có thể kiếm được kết sù tích phân, nhất cử lương tiện, chỉ là khổ cực nhưng là khó tránh khỏi. Giao dịch xong, bắt đầu thanh lý gian phòng. Ác ma Chi Linh thân ảnh chậm rãi tiêu thất. Thanh lý gian phòng. Tiêu Vũ Hinh đang trong lúc kinh ngạc, một đạo cổ sáng màu trắng bỗng dưng rơi xuống, đem nàng bao phủ chín. 9. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 18, 9, 9, 24, 21, 9. Tại ác ma thành cái nào đó, ác ma không gian nghỉ ngơi trong đại sảnh. Hơn 20 người thần tuyển giả hoặc đứng hoặc ngồi, đột nhiên chính giữa phòng khách tinh bình phong vang lên. Một cái nữ thần tuyển giả lập tức đi tới. Sau một lát trên mặt của nàng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đội trưởng, chúng ta ban bố nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngụy thống hỏi thăm phải trang tiếp thu nhiệm vụ vật miệng. Tiếp thu. Đội trưởng là một cái trưởng 30 thanh niên nam tử, hắn không chút do dự gật đầu. Nữ thần tuyển giả lập tức lựa chọn là, một mảnh quang hoa thoáng qua sau đó, mấy bò lớn mũi tên cùng hai tấm tấm chắn xuất hiện ở nghỉ ngơi trong đại sảnh. Chúng thần tuyển giả lập tức vây lại. Nô, tấm ván này có phần quá mỏng a. Một cái thần tuyển giả cầm lên tấm chắn nói. Cái này phá ma tiễn cũng tệ. Mấy tên khác thần tuyển giả rút ra mấy mũi tên nói, "Đương nhiên không tệ, những vật phẩm này cũng là đi qua ác ma hệ thống ước định giám định." Đội trưởng hướng về bên này nhìn lướt qua, nhưng là lập tức gọi ác ma máy truyền tin, "Linh chuột, nhiệm vụ đã hoàn thành, lập tức tra ra là ai hoàn thành." Tiếp đó hắn đóng lại ác ma máy truyền tin, đi tới gần cầm lấy một cái tuốt bài, Anzus cùng nhau rời lá chắn, loại này tâm chắn rất mạnh, hơn nữa trang bị sau đó có thể tự động phòng ngự, nhất định chính là phòng ngừa ám sát cùng cự ly xa công kích hắt tinh. Nói xong, hắn lấy ra một thanh súng ngắn, chiếu vào tâm chắn bắn một phát. "Phang!" Một tiếng vang thật lớn tấm chắn chỉ là động khe động, không có không có chút nào thương tổn, thật là cường đại phòng ngự. Mấy cái vừa rồi đối với chương này, tấm chắn không cho là đúng thần tuyển giả lập tức mở to hai mắt nhìn, gương mặt yêu thích và ngưỡng mộ. Không muốn hâm mộ, bất quá là 50.000 tích phân mà thôi, các ngươi cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ đặt hàng. đội trưởng cười nói, không nghĩ tới thần tuyển giả ở giữa lại có nhân tinh thông luyện kim thuật, cái này nếu như tại đội ngũ chúng ta bên trong, thật là tốt biết bao. trước đây nữ thần tuyển giả nói, biết, ta đã sai người đan tra, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. đội trưởng cười nói, hắn là tại trong lúc vô tình nhận được mấy món ma pháp thưởng dưới. Bởi vì sử dụng thuật tay, hắn chuẩn bị lại đến trên mạng mua mấy chi, vì toàn bộ đội thay đổi trang phục, nhưng đến rồi trên mạng sau đó, mới biết được những cái kia súng ống vậy mà không phải ác ma trong hệ thống vũ khí, mà trên thực tế loại ma pháp này súng ống giá cả vô cùng đắt đỏ, đủ để cho đội ngũ của bọn hắn táng ra bại sản. Như vậy, những ma pháp này súng ống là từ đâu? Kịch tình thế giới sao? Nếu như là kịch tình thế trong giới vũ khí, cái kia tại giám định thời điểm sẽ thể hiện ra, mà bây giờ phía trên cũng không có nhắc nhở, điều này nói rõ những vũ khí này là từ thần tuyển giả lựa chế một cái nắm giữ luyện kim kỹ năng thần tuyển giả đối với một chi chiến đội tầm quan trọng không cần, vì vậy hắn ban bố cái kia hai nhiệm vụ, một mặt là chính xác cần những vật kia, một mặt khác là muốn dẫn xuất cái kia luyện kim sư. Hơn nữa hắn còn phái một cái tên am hiểu cách truy tung tiềm hành thần tuyển giả tại thuê binh công hội cửa ra vào chờ đợi, nhất định phải tìm đến cái kia thần tuyển giả, nghĩ biện pháp để cho nàng gia nhập vào đội ngũ của mình. Ngay tại chúng thần tuyển giả còn tại thương lượng phải trang đặt hàng an lưu tư cùng nhau rời lá chắn thời điểm, đội trưởng Akma máy truyền tin vang lên, hắn kết nối sau đó, sắc mặt lập tức biến đổi, cái gì? Theo mất rồi. Đúng vậy, rất xin lỗi, lôi long đội trưởng. Người kia rõ ràng là trang điệp qua, ta bây giờ chỉ có thể xác nhận đó là một nữ nhân, nhưng dung mạo quá mơ hồ, ta không cách nào xác định. Máy truyền tin cái kia quả nhiên linh chuột tiếp nối thở dài, tắt máy truyền tin khí. Phế vật. Lôi Long đội trưởng thật thấp mắng một tiếng, nhưng cũng không có biện pháp gì rất muốn. Ba tự tin nhân sinh 200 năm, sẽ làm vỡ lên mặt nước 3000 giảm một. Một lấy hương giới thiệu vắn tắt sách mới công bố, truyền thuyết, thanh đế chỗ đến, cỏ thơm như đệm, chăm hộ nộ phóng, truyền thuyết, thanh đế phất tay, tây go khô hồi xuân, mọc lại thịt từ xương mà bát sĩ chết, tên của hắn là Cú Mang 6. Một lần tình cờ hai nạn xe cộ, một khối trách cứ hủ buồn tán thiến, dẫn lĩnh mộ dung tiêm tiêm mở ra tiền cảnh trí môn. Một đoạn duyên dáng thần thoại liền triển khai như vậy 511. Tiếp 513, tiếp Phong Yến bên trên tư quyết định buổi tối hôm nay 6h đang tại Lục Sơn khách sạn cử hành yến hội, hoàng nên là, hoàng hành, mặc dù hai người khuôn mặt đáng ghét, nhưng hai người nhân viên đi theo thân phận phức tạp, có lẽ có thể phát sinh một dạng chuyện thú vị, đề nghị tham gia. Mộ Tử Phong, Yến hội. Cần phải chỉnh trọng như vậy vì sao? Tiểu Vũ Hinh nắm nướt tờ giấy này, trong lòng suy nghĩ, nguyên bản tiểu gia là muốn cử hành ra yến, nhưng bây giờ nhất định là không được. Bởi vì tiêu hồ Bạch Cạn xem như thành viên nhất định là muốn tham dự cái yến hội này, hơn nữa Tiêu Vũ Hinh đối với trong đó viết nhân viên đi theo thân phận phức tạp, cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ, vô luận như thế nào, cái này tương đương với ta bỏ tiền mời khách, vì cái gì không tham nộ thêm. Tiêu Vũ Hinh đến phòng yến hội thời điểm, đã có rất nhiều người ở đây, ngoại trừ Bắc Kinh người tới bên ngoài, quản lý vị ban, võ quán, phòng thí nghiệm các ngành cũng đều có nhân xâm thêm, mở tối sân nhảy chiếm hơn nửa không gian, vây quanh sân nhảy trên mặt bảng trưng bày đủ loại điểm tâm cùng rượu đỏ, thậm chí còn có hai vị người pha rượu tại quầy bar phục vụ, cùng nàng ban sơ tưởng tượng mang lên mười mấy tấm cái bàn, đại gia đụng chút ly. Uống chút rượu, cũng liền xong việc, không nghĩ tới, Mộ Tử Phong các nàng sẽ rút ra một cái như vậy bốn, có điểm đặc sắc kiến hội. Hoang Nên Hoang Nên, phụ trách nên tiếp nữ hải thanh xuân tịnh lệ, 18, 9 tuổi dáng vẻ, lấy lấy một kiện sơn sám, nhiệt tình gọi tiếu Vũ hình, rõ ràng cũng không nhận ra vị này căn cứ thủ lĩnh. Tiếu Vũ hình đương nhiên sẽ không nhàm chán giới thiệu thân phận của mình phát, mà là mười phần khách khí đạo, ta là đáp ứng lời mời tham gia yến hội, hẳn là ở đây à. Nơi này chính là, Lục Sơn khách sạn hôm nay chỉ có trận này đến hội. Nữ hải vô cùng nhiệt huyết, tựa hồ nàng nếu không đi vào, liền muốn trực tiếp động thủ cho cứng rắn đỡ tiến vào. Mộ Tử Phong mặc một bộ màu tím sợi tổng hợp, phía trên treo lên một lụm nợ rộ lấy hoa mẫu đơn hoa sườn sám mặc dù cái này hoa thức nhìn qua có mấy phần tục khí, nhưng mặc trên người nàng lại bình thêm mấy phần duyên dáng sang trọng khí chất, loại này thành thuộc phong vận nhường đứng tại môn trong đèn tiếu Vũ Hinh có chút hâm mộ. "A, Vũ Hinh, ngươi vì cái gì đứng ở đằng kia?" Đang cùng người nói chuyện Mộ Tử Phong ánh mắt cũng không có ngừng lại, mặc dù tiếu Vũ Hinh có ý định tránh đi, nhưng nàng vẫn là thấy được nàng hơn nữa nhanh chóng đi tới sáu. Động tác của nàng lập tức mang tới một mảnh ánh mắt, rất nhiều người đều hướng nàng nhìn sang. Nơi này rõ mạc Tiếu Vũ Hinh đáp một câu rất không có dinh dưỡng lời nói, không thể làm gì khác hơn đi theo Mộ Tử Phong đi vào Yến Hội Sảnh. Ngươi là hôm nay Yến Hội chủ nhân, có ít người ngươi biết một chút tốt hơn, miễn cho tương lai nguy rồi Ám Toán cũng không biết cửu nhân là dạng gì. Mộ Tử Phong thấp đau đạo, có cần không? Tiếu Vũ Hinh cao mày nhìn trên bàn những cái kia vậy nước cầm thực, cái này muốn lãng phí bao nhiêu đồ vật cho bọn hắn ăn nhất định chính là làm hại. Tới biết thêm mấy người, đối với ngươi thân ở hoàn cảnh cũng nhiều mấy phần nhận biết. Hôm nay tới đây Lục Sơn căn cứ nhân viên, thân phận phức tạp cùng so sánh, là hoàng hai người còn tính là quý cụ. Cho dù dạng này cũng không cần đem biến hội làm thành như vậy đi. Ta xem là quản lý ủy viên hội tất cả mọi người đều tham gia. Tiếu Vũ Hinh vẫn là có mấy phần chung xem thường. Tiếu Vũ Hinh, thật là ngươi. Nơi xa đi tới mấy cái thanh niên nam nữ, một cái trong đó thanh niên khi nhìn rõ ràng Tiếu Vũ Hinh khuôn mặt phía sau, hơi ngẩn người một chút lên tiếng hô. Tiếu Vũ Hinh cảm thấy người thanh niên này có chút quen mắt, một chút hồi tưởng, nhất thời nhớ tới hắn là ai sáu. Trương Vũ Phong, là ta, ha ha, không nghĩ tới Tiếu tiểu thư còn nhớ rõ ta, thực sự là hiểu thấy. Trương Vũ Phong tâm tình có chút phức tạp, lúc nghe Lục Sơn căn cứ ủy ban chủ nhiệm là Tiếu Vũ Hinh thời điểm. Hắn còn suy nghĩ có phải hay không trùng tên chúng họ, không nghĩ tới vậy mà lại tại yến hội sảnh thấy được nàng đây hết thảy đều sáng tỏ. "A Phong như thế nào không giới thiệu một chút bằng hữu của ngươi?" Cùng Trương Vũ Phong cùng đi tới mấy cái thanh niên nam nữ bên trong, vang lên một cái dễ nghe giọng nam, vô cùng giàu có tư tính. Tiểu Vũ Hinh lúc này mới nhìn về phía Trương Vũ Phong bên cạnh, chỉ thấy ba cái kia bưng chén rượu thanh niên nam nữ bên trong trước mặt nhất là một vị tuổi tác ước chừng 25, 6 tuổi tuổi trẻ nam nhân, đen đặc lông mày rất tụ tập, đem hắn tuấn mỹ dung mạo tôn lên có chút âm nhu vẻ đẹp, dừng rượu hoài nghi nam nhân này lông mày sửa qua. Đắc thể trang phục bình thường đem hắn có chút gầy gò dáng người làm nổi bật lên một loại tiêu sái hư vị vừa rồi chính là hắn nói lời trương vũ phong trong ánh mắt lóe lên một tia không vui nhưng hắn lại không thể không giới thiệu tiếu vũ hình vị này là người nhân tuấn vị này là sấm thưa yên vị này là lạc thuật trung thu lại đối đám người giới thiệu nói vị này tiếu vũ hình chính là lục sơn căn cứ người sáng tạo ủy ban chủ nhiệm ta không có giới thiệu sai à tựa hồ cũng là con em thế gia hơn nữa giữa hai bên đều có chút bằng mặt không bằng lòng bộ dáng sáu tiếu vũ hình tại lần đầu tiên liền phát giác mấy người này mặt ngoài dường như là hòa hợp tiềm thấm nhưng trên thực tế lẫn nhau đều có tâm bệnh bất quá nàng ngược lại muốn xem xem những thế gia tử đệ này tại sao lại ở đây cái thời điểm chạy đến loại này nơi chật hẹp nhỏ bé mạo hiểm các ngươi khỏe rất hân hạnh được biết đại gia tiểu vũ hinh rất khách khí gật đầu làm lễ vừa rồi chúng ta ở bên kia còn nói tử phong tỷ mang tới người rất có khí chất đến gần xem xét loại cảm giác này máy liệt hơn Tiếu tiểu tiểu thư về sau chúng ta cần phải hôn nhiều gần người nhân tuấn đưa tay ra cùng tiểu vũ hinh nhẹ nhàng nắm chặt lập tức liền buông lòng tay ra lộ ra rất có phong độ để cho người ta cảm thấy như một xuân phong đồng dạng bên cạnh sầm thơ yên cũng đối tiểu vũ hinh lộ ra một cái thận trọng mà điểm mỹ mỉ cười Chúng ta cùng đi ngồi một chút đi." Người nhân Tuấn nói âm không rơi, người đã hướng bên cạnh một trương bàn trống đi qua Tiểu Vũ Hinh khẽ cho mày, liền cũng vội vàng đi theo. "Các ngươi trước đi qua à, còn có một số khách nhân không tới, ta muốn đi cửa ra vào chờ một chút." Mộ Tử Phong nói. Tiểu Vũ Hinh khẽ gật đầu, chờ Mộ Tử Phong rời đi về sau, các nàng quanh bàn mà ngồi, Tiểu Vũ Hinh chợt phát hiện cái chỗ ngồi này rất có ý tứ, nàng tựa hồ bị mấy người bao vây ở giữa, xem ra vẫn là rất được chú ý. Mọi người tới tham gia yến hội cũng là an ý đồ khác, nào có mấy cái sẽ đem tinh thần đặt ở ăn uống bên trên, mấy người trao đổi lẫn nhau một chút phía ngoài tin tức, cùng với dị giới sinh vật mới nhất động thái. Những người này gia tộc tại chính phủ hoặc quân đội đều có người cầm quyền, tin tức đó là nhất đẳng linh thông, Tiểu Vũ Hinh đang cùng bọn hắn nói chuyện thời điểm, ngược lại là thu được không ít tin tức mới. Bốn người ở trong, Trương Vũ Phong xem như nàng tương đối quen thuộc, bất quá lúc này Trương đại thiếu muốn so trước đây trầm một nhiều, xem ra thời gian cùng hoàn cảnh đúng là có thể thay đổi một người, cái kia người nhân tuấn rất am hiểu dẫn đạo chủ đề. Hơn nữa có thể rất chu đáo đem lên tiếng cơ hội phân phối cho mỗi một người hơn nữa không khiến người ta có đột một cảm giác. Xong thơ yên rất am hiểu lắng nghe, ánh mắt thỉnh thoảng tại người nhân tuấn cùng Tiếu Vũ Hinh trên thân lướt qua, tiếp đó lại như dường như biết được suy nghĩ làm ngưng tư trạng. Chỉ ở vị cuối cùng lạc thuật chứng thu, vị này trầm mặc thanh niên rất không có cảm giác tồn tại, nếu không phải người nhân tuấn thỉnh thoảng nhắc lên tên của hắn, Tiếu Vũ Hinh cơ hội đã quên còn có một người như vậy. những thế gia tử đệ này tuyệt đối là có chuyện vọng mà đến hơn nữa mục tiêu rất có thể chính là gen cường hóa dịch đến nỗi phi thuyền cái kia ngược lại là thứ yếu lấy trung hoa trung quốc tình huống trước mắt mà nói nắm giữ gen cường hóa dịch có thể để một cái gia tộc phồn vinh hưng thịnh nhưng phi thuyền là vật gì có cũng được không có cũng được lấy nhà bọn hắn bên trong thế lực dù cho những chiếc phi thuyền này không chế tại quốc gia trong tay bọn hắn cũng có thể lợi dụng quyền lực trong tay tiến hành điều động những người này ở đây trong xương cốt đều có một loại nạp khí nhưng mỗi người đều ở đây cố ý cùng tiêu vũ hình quan hệ qua lại sáu không chỉ là bọn hắn liền đằng sau lần lượt người đi tới cũng là dạng này lúc này vây quanh ở manh manh người bên cạnh đã nhiều hơn Tạo thành yến hội trong đại sảnh nhân số dày đặc nhất khu vực, mười phần đáng chú ý, cái này khiến Tiếu Vũ Hinh trong lòng sơ qua có chút không khoái. Lam Mộ Tử Phong mang theo La Sê Bang, Hoàng Nghiêm, tiêu hổ bị cản tiến vào phòng yến hội thời điểm, nhìn thấy tình cảnh trước mắt cũng có chút ngẩn người, sáu tại Tiếu Vũ Hinh bên người vây quanh một đám người, bất kỳ lời nói để đều sẽ có người khiêm tốn trưng cầu Tiếu Vũ Hinh ý kiến, hơn nữa những người kia tựa hồ lẫn nhau cũng tại đề phòng, cái gì giống như xem ra tùy tổng của các ngươi rất hoan nên chúng ta tiểu chủ nhỉ a. Mộ Tử Phong giọng mang hai ý nghĩa hướng La Sê Bang cùng Hoàng Nghiêm nói. Hai người sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp, trên thực tế lần này nhân viên tùy tùng đều là do liên quan lãnh đạo hoặc bộ môn chỉ phái xuống, bọn hắn căn bản không có cơ hội lựa chọn. "Đúng vậy a, nghe nói tiểu chủ nhiệm còn chưa kết hôn a." Một nhà nữ, bách gia cầu đi. La Sơ bang sắc mặt hơi có chút lúng túng, nhưng Mộ Tử Phong nhưng trong lòng là khế động, tựa hồ lại bắt được đồ vật gì chỉ là loại cảm giác rất vi diệu nàng nhất thời không cách nào đem này chút ít diệu hình ảnh liên hệ tới. La Sơ bang rất rõ ràng ý định của những người này, trên thực tế, lại xuất phát thời điểm, bọn hắn cũng làm xấu nhất dự đoán cảm thấy Tiêu Vũ Hinh cũng có khả năng thông khoái đem cường hóa gen dịch cách điều chế ra những thế gia tử đệ này ngoại trừ phải tận hết sức tiếp cận Tiếu Vũ Hinh lấy mỗi cái gia tộc điều kiện lấy được kỹ thuật sản xuất bên ngoài trong đó cũng không thiếu một chút tương đối nghĩ gì xấu xa cho nên hắn không chút do dự cho túi đi ra bà không phải vì Tiếu Vũ Hinh suy nghĩ hoặc lấy lòng mà là muốn đem thủy quái đến càng đục một chút tốt nhất Tiếu Vũ Hinh có thể thẹn quá hóa giận mới tốt mà lúc này Tiếu Vũ Hinh mặc dù không có thẹn quá hóa giận nhưng là cảm thấy phá lệ ổn nào tương tự với trước tới người Nhân Tuấn Lạc Thuật Trương Thu bọn người còn tính là rất có tư chất không có chết dây dưa ý tứ mà lại nói lời nói cũng tương đối thận trọng phần lớn là một chút thời sự phương diện nội dung nhưng về sau mấy cái kia con em thế gia liền lộ ra tương đối xấu, nói như thế nào đây? Những thế gia tử đệ này học thức, nhân tài cũng là tương đương không tầm thường, cái gọi là hoàn khố là chỉ cuộc sống của những người này sử thế cùng tính tình phong diện, cho nên lúc này ở thiếu vũ huynh trước mặt cũng giống như không tức đồng dạng nghĩ triển lộ tối hoa mỹ một mặt, nhưng mà ở tại bọn hắn luôn từ cùng cử chỉ sau lưng, còn kém rơi lên bốn chữ chưa bài, có mưu đồ khác, cho nên lúc này thiếu vũ huynh đã có chút hối hận tới tham gia cái này không biết mùi vị yến hội.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 hơn nữa cũng không phải trước đây con thiệt theo lễ phép nàng không có tức thời phát tác chỉ là ánh mắt đã lạnh rất nhiều chỉ là chút xuất thân thế gia thanh niên tài tổ nhóm lúc này cũng như điên cuồng hưng thị phấn giữa hai bên chen chúc càng làm cho chàng diện hỗn loạn phải rối tinh rối mù mấy cô gái đã xem thời cơ chạy trốn thiếu vũ phong ở kiên trì sau một hồi cũng nhanh chóng chuẩn đi người khác đối với thiếu vũ huynh hiệu rõ cũng chính là mọi người đều biết hắn trước kia thế nhưng là cùng thiếu vũ huynh từng có ngay mặt tiếp xúc tuyệt đối không muốn đụng suy cái gì đâu còn có nhân nhìn ra thiếu vũ huynh không kiên nhẫn đương nhiên là có những người này mặc dù không có thể nói người người mạnh vì gạo bạo vì tiền, nhưng trí thông minh cùng tình thương cũng không thấp. Bất quá chỉ cần Tiếu Vũ huynh không có lên tiếng đuổi người là được, hơn nữa liền xem như Tiếu Vũ huynh lên tiếng, bọn hắn cũng sẽ không tối lui. Trước khi tới, các gia tộc đều hứa hẹn tiền tài, mỹ nữ, quyền lợi, những thứ này đã đầy đủ bọn hắn điên cuồng, còn có cái gì so với chúng nó lực hấp dẫn lớn hơn nữa sao? Lã Kiến Bang đứng tại sân nhảy đối diện, nhìn xem phía trước đầu người duyên đầu bộ dáng, vung chén rượu đối với bên cạnh Hoàng Nghiêm đạo, tiếp phong yến đã biến thành hội coi mắt, ngươi cảm thấy cái kia Dư Vũ huynh sẽ làm như thế nào? Hoàng Nghiêm khẽ nhíu mày, làm như vậy không tốt lắm đâu. Dù sao có hại chính phủ hình tượng. Hơn nữa cái này dù sao cũng là tại trên địa bàn của người ta." La Kiến Bang khinh thường nở nụ cười, "Có hay không hảo đừng nói trước, ngươi cảm thấy chúng ta có thể ngăn lại những người này sao? Bọn hắn gia nhập vào lúc, ta không ngăn cản được, bây giờ điên cuồng lên ta đồng dạng không khống chế được." Hắn có chút dừng lại, nói tiếp, "Nhận được tiểu Vũ Hinh ưu hái, mang ý nghĩa ghen cường hóa dịch tài sản to lớn, một cái hoàn toàn nắm trong tay căn cứ, này đối nhiệm vụ một cái gia tộc cũng là cám dỗ chí mạng, nếu như ta muốn trẻ tuổi 20 tuổi, nói không chừng cũng sẽ đồng dạng điên cuồng." Hoàng Nghiêm bất đắc dĩ lắc đầu, Hắn cảm thấy sự tình có chút không ổn manh mối, nhưng bây giờ cũng không biện pháp, chính như La Kiến Bang lời nói, những thế gia tử đệ này từng cái ngang tàng hướng hách, bọn hắn chính xác không thể làm gì. Vừa rồi Mộ Tử Phong nhìn xem không tường nổi, đã từng nguyện chuyển yêu cầu bọn hắn ngăn lại một chút, nhưng La Kiến Bang đồng dạng nguyện chuyển biểu thị bất lực, liền tiêu hổ cả đám đều có chút nổi giận, hai người trầm mặt rời đi, tuyệt không khách khí đem La, Hoàng hai người ném ở ở đây, nhưng La Kiến Bang lúc này trầm cất một cái tâm tư xem náo nhiệt, ngược lại đàm phán thứ này có thể từ từ nói chuyện, náo nhiệt bỏ lỡ nhưng là lại không dịch tái diễn. Hai người lại nói một hồi lời nói, Hoàng Nghiêm để ly rượu xuống nói, "La la ta muốn qua bên kia xem, ngươi đây." Là Kiến Bang Kinh ngạc nói, "Tiểu Hoàng, mặc dù ngươi so với ta trẻ tuổi, thế nhưng nhanh 40 người, e rằng không quá phù hợp à. "Không quá phù hợp?" Hoàng Nghiêm sững sốt một chút kịp phản ứng, "Ta là đi giải vây, cũng không phải ra mắt, không nhìn thấy những người kia ác hình ác cùng nhau, không để ý thể thống." Hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe phía trước đống nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, hai người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh từ đối diện những người kia bay ra phù phù, một tiếng, giống như là một đầu trọng túi rơi vào trên mặt đất nếu như là ở bên ngoài, khẳng định muốn nện đến bụi đất tung bay, nhưng trong sàn nhảy không có bụi đất chỉ là tên kia có chút không may mắn, đầu hơi sớm một tấp rơi vào trên mặt đất, kết quả văng lên mấy điểm tung bay huyết hủ. Tiêu thảm cùng hỗn loạn vẫn còn tiếp tục, từng cái bóng người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà từ trong đám người bay đến sân nhảy ở trong, có ít người đã đem lão ba là nào đó một cái, đều gọi ra, lại như cũng giống như khát mã chạy suối tựa như bị bay về phía sân nhảy, đến mức xuất hiện người đè người hiện tượng nhưng mà, đó cũng không phải gây nên hỗn loạn nguyên nhân, làm đám người kia tự động hoặc bị động khu ra hơn phân nửa sau đó, La Kiến Bang cùng Hoàng Nghiêm cuối cùng thấy được hỗn. Loạn đầu nguồn. Cái này đây là bợ lật cờ dạng sao? Lạc Kiến bang kinh ngạc nhìn đạo. Tại tiểu Vũ huynh bên cạnh chỗ không xa, có một thân hình cao lớn khô lâu chuẩn xác mà nói, là một bộ kim loại màu trắng bạc khô lâu, đang cơ múa bắt tay vào làm cánh tay đại sát tứ phương, vô luận những tuấn kiệt này nhóm gọi thứ gì, nó đều là một thanh bắt lại, tiếp đó hướng sân nhạy phương hướng run tay một cái. Bờ Lật Cờ Dạng cũng không phải cái gì không phải thành quả nghiên cứu, trên thế giới đã sớm bắt đầu nghiên cứu dùng công nghiệp hoặc quân sự công dụng bờ Lật Cờ Dạng, nhưng chế tạo thành khô lâu hình thức thật đúng là không thể không nói, cái này ác thú vị cũng liền quá nặng đi một chút. Nhưng càng khiến người ta kinh ngạc chính là, cái người máy này đang hành động thời điểm chí năng hóa trình độ phải xa xa cao hơn thông thường bơm lên cơ rằng xem ra lục sơn căn cứ bên trong bí mật còn có không ít á ở trong sân đại não chính là phòng thủ vệ giả người thao túng thật là khang yên vừa rồi mộ tử phong trên nửa đường gặp phải khang yên tại biết tình huống sau đó khang yên lập tức đảm nhiệm nhiều việc nàng đi tới yến hội sảnh nhìn thấy tình cảnh trước mắt cũng là sinh khí lập tức phóng xuất ra phòng thủ vệ giả làm nó đi lên giải vây phòng thủ vệ giả thế nhưng là không khách khí đi lên một cái một cái đem những thế gia kia từ đệ ném ra ngoài hơn nữa bởi vì nó dọa người ngoại hình đem những cái kia cho dù tại tận thế phía sau cũng không như thế nào cùng quái vật tiếp xúc các con em thế gia dọa đến hồn phi phách tán, vậy mà đem ngày thường tìm lại mặt mũi lời nói ngoài miệng hướng một bộ khô lâu hô lên. Mặc dù Kha Nghiên không có ý định muốn tính mạng của bọn hắn, nhưng khô lâu tay nào biết được nặng nhẹ, bắt lại liền ném, kẻ bị thương chảo thương chỗ nào cũng có, những thế gia kia tử đệ nơi nào chịu mà cái này tội, thân thể khỏe mạnh chút thì cũng thôi đi, cơ thể kém một chút nằm trên mặt đất không đứng dậy được, chỉ là một nhiệt tình mà dên gì, có đổ máu đổ máu, còn có cứt đái cùng lưu, làm trò hề. Tiêu Vũ Hy Nguyên bản không kiên nhẫn, đã muốn phát tác thấy có người thay nàng ra tay, nàng cũng vui vẻ ngồi ở bên cạnh xem náo nhiệt. Kỳ thực nếu là chọc giận nàng động thủ, e rằng kịch liệt hơn, gãy tay gãy chân là tránh không khỏi. Bây giờ những cái kia bị thương giá hỏa chẳng qua là bởi vì phòng thủ vệ giả khống chế sức mạnh không phải rất chính xác mà sinh ra nội thương. Tại biết những người này ra thế sau đó, nàng căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ý nghĩ, không muốn bốn phía gây thù hận. Nhưng mà lấy nàng thực lực trước mắt, nhưng cũng không lo lắng bất cứ địch nhân nào, khang niên ra tay ngược lại là tránh khỏi nàng trực tiếp động thủ sau đó sinh ra phiền phức. Từ bên ngoài xông tới một đám chiến sĩ đây là là kiến băng bọn họ về đội có chân kia chân linh hoạt nhân đem bọn hắn tìm đến không chế cục diện nhưng căn cứ phương diện cũng không có ngăn cản ngược lại là đi lên một số người xem náo nhiệt cầm đầu là một gã đại đội trưởng gọi lý gìn giữ cái đã có nhìn xem ánh mắt hỗn loạn hắn có chút không biết làm sao không biết hỏng súng hoặc mệnh lệnh hướng ai phát ra mục tiêu cái kia kim loại khô lâu hình dáng bở lẹt cờ rằng đang đem từng người ném bay nhưng ở dưới loại trường hợp này hắn nơi nào cảm giác nổ súng dừng tay la kiến bang cũng không có nghĩ đến sẽ biến thành cái dạng này từ người đầu tiên ảnh lúc bay ra miệng của hắn cũng có chút không khép lại được tư thế một mực ngơ ngác đứng ở lúc này lúc này mới linh hồn quy khiếu, quát to một tiếng chạy chậm đến xuyên qua sân nhảy hướng phía trước tiến lên ít nhất tại nửa đường bỏ lỡ đạp mấy người hắn làm một chút cũng không để ý Tiểu Vũ hình hướng thì Phương Kha nghiên âm thầm làm thủ thế cô kia phòng thủ vệ giả bước nhanh đi mà đã sớm kịp chuẩn bị mộ từ phong thì phái ra y không phải người viên cho những tên kia vết thương chủ nghĩa nhân đạo cứu viện vẫn phải làm nhưng ở cứu chữa quá trình bên trong cũng khó tránh khỏi có chút va chạm chỗ hơi đau mấy lần vậy thì nhìn a lý nhìn giữ cái đã có nhìn thấy la kiến bang ra mặt hắn cũng lặng lẽ thở phào một cái con này phòng tay núi vu chúng quy là có người tiếp nhận đi Bàng Không hắn thực sự là cưới hổ khó xuống ngay tại hắn vừa rồi suy nghĩ có cần hay không ra thương cảnh cáo thời điểm. Từng sợi sát cơ từ phía sau lưng truyền đến, hắn xoay người nhìn, nhưng là một nhóm võ trang đầy đủ lục sơn căn cứ hộ vệ đội viên mang theo vũ khí đi tới phía sau bọn hắn. Không hề nghi ngờ, nếu như bọn hắn vừa rồi thật sự muốn động thủ, những đội viên hộ vệ kia là tuyệt đối không có khả năng ngồi nhìn. Tiếu chủ nhiệm, ta cần một lời giải thích. La Kiến Bang giận đùng đùng chỉ vào trong sàn nhảy những cái kia bị nã sưng mặt sưng mũi ra hỏa. Cần giải thích hẳn là ta đi. Tiếu Vũ Hinh lạnh lùng vấn đạo người ngươi mang tới cũng là loại này tư chất lời nói ngươi xem như lãnh đạo cũng không thể cái gì cũng không biểu thị à chẳng lẽ hành vi của bọn hắn đều là ngươi thụ ý dĩ nhiên không phải đây là bọn hắn hành vi cá nhân la kiến bang khí thế lập tức vì đó cứng lại ta cũng là cho rằng như vậy thiếu vũ hinh mỉm cười một số người hành vi không phải khiến người khác đổi tiếp tính tiền la tiên sinh hoàng tiên sinh chúng ta theo cái địa phương nói chuyện à khách đương nhiên muốn theo chủ là xong la kiến bang thuận thế xuống dốc một phương diện hắn đối với những người kia tự tiện hành vi cảm thấy tức giận, một phương diện khác hắn vô cùng rõ ràng chính mình không có cách nào nhường Tiểu Vũ Hinh vì sự tình hôm nay tính tiền tiếp xuống đàm phán đơn giản hơn nhiều, mọi người đều biết đối phương danh giới cuối cùng là cái gì, cho nên liền dựa vào lý lẽ biện luận đứng lên, cuối cùng cuối cùng đã đạt thành một phần hợp tác hiệp nghị. Lục Sơn căn cứ tiếp tục giữ lại gen cường hóa dịch kỹ thuật cùng sinh sản, nhưng mỗi tháng phải hướng quốc gia bán ra sản lượng năm, hướng quốc gia hiến cho một chiếc tàu vận tải đồng thời phụ trách huấn luyện điều khiển nhân viên mà chính phủ đồng ý hướng Lục Sơn cơ bản cung cấp một đầu đạn dược dây chuyển sản xuất, đồng dạng phụ trách huấn luyện nhân viên kỹ thuật, hơn nữa tại dây chuyển sản xuất chính thức đầu tư sau đó, giao phó tàu vận tải. Phía trước tại trong yến hội xuất hiện người máy kia cũng là các người căn cứ bên trong vũ khí bí mật a. Hoàng Nghiêm đột nhiên hỏi. Không thể nói là vũ khí bí mật, nhưng mà tương đối là thủ, không có giao dịch có thể. Tiêu Vũ Hinh lắc đầu, trực tiếp đem đề tại các đức. La tiên sinh, Hoàng tiên sinh, Lục Sơn căn cứ cảnh sắc cũng không tệ lắm, các ngươi có thời gian có thể thật thú vị chơi một cái. Tiêu Vũ Hinh nói. Cảm tạ, nay liền không cần, nhiệm vụ đã kết thúc. Ngày mai chúng ta liền trở về Bắc Kinh. Là Kiến Bang lắc đầu. Chờ hai người cáo tử rời đi về sau, Mộ Tử Phong đột nhiên vấn đạo, ngươi đoán trường phần hiệp nghị này có thể thực hiện sao? Khác biệt lựa chọn sao? Ở trước mắt dưới tình huống, bọn hắn không có cách nào để chúng ta cúi đầu, cũng chỉ có thể ký tên phần hiệp nghị này. Tiếu Vũ Hinh đạm nhân nói. 9. 16. 16. Tự tin nhân sinh 200 năm một hồi làm vỡ lên mặt nước 3000 giảm 6. Mới nhất phẩm tu chân giới Thiệu Văn tác kết thúc, hoặc là không mặc. Một xuyên thành nghiện. Phong Vân lôi điện bốn vị thần quân một lần công tác sai lầm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 nghĩ lại nữ chính cũng thực sự là đủ số khổ. Đầu tiên là bị xét đánh, tiếp đó lại đi trong biển hải lý, có thể nói là biến đổi bất ngờ. trải qua nhiều chuyện như vậy phía sau, có phải hay không nên không ngừng công đến. 513 tiết 515 mua sắm sách kỹ năng tiểu vũ hinh ở trong căn cứ vẫn đủ khiêm tôn 6. Ân, mấu chốt là nàng mặc dù đang ủy mực sẽ cùng võ quán đều đảm nhiệm cao nhất chức vụ, nhưng đại bộ phận chức vụ đều cũng có chuyên gia phụ trách, chỉ có quyết sách phương diện sự vụ từ nàng tới xử lý, ngoại trừ bị ban cùng võ quán bên trong, cao tần nhận biết nàng thật đúng là không nhiều. Cùng la, hoàng hai người đàm phán kết thúc về sau. Căn cứ bên này có mộ tử phong theo vào, mà là, hoàng hai người cùng tượng cấp liên hệ sau đó, cho rằng phân phối tỷ lệ không thích hợp 6 một quốc gia như thế nào đi nữa cũng so một cái căn cứ nhiều người a. Trải qua một phen kịch liệt đàm phán sau đó, quyết định sau cùng là chia 5 năm, chỉ là sản lượng 6. La Sơi Bang đưa ra cái giám thị, mộ tử phong không có trải qua xin chỉ thị liền vụ định, nếu như tin bất quá, cái kia hợp tác cũng không cần nói chuyện. Dưới loại tình huống này, tựa hồ cũng không có lựa chọn khác, mà xem như có qua có lại, là... Hoàng hai người tại quân công phương diện cũng làm một chút điều chỉnh, lại tăng thêm hai bộ dây chuyển sản xuất cùng một chút công nhân kỹ thuật, đây coi như là tất cả đều vui vẻ. Ân, còn không thể nói là tất cả đều vui vẻ, những cái kia bị chơi đùa rất thảm con em thế gia cũng là rất có câu oán hận, nhưng ngày thứ hai liền bị nhét vào máy bay, liên phát tiết toán, khí cơ hội cũng không có, không thể làm gì khác hơn là đem một buồn lửa dẫn phát tiết đến La Sơ bang trên Tân Sáu. Trong lòng bọn họ cuối cùng biết lợi hại, không dám hướng Hoàng Nghiêm đi, mặc dù người sau quan không bằng trước giả đại, nhưng bản lãnh lớn, mà lại là thực quyền, về sau nói không chừng đều phải bạc kết, bây giờ không nên ta nhìn thấy La Sê Bang nằm trúng đạn, hơn nữa còn là súng máy, Trương Vũ Phong cuối cùng không đành lòng chỉ vào dây cung cửa sổ bên ngoài đạo, các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, cái kia hai chiếc phi thuyền ngay tại bên cạnh, vạn nhất biết ý nghĩ của các ngươi, chế tạo ra một cái bị đánh rơi, cũng sẽ không có người giúp chúng ta báo thủ. không thể nào, chúng con em thế ra hai mặt nhìn nhau, cái kia khó nói, bây giờ còn có chuyện gì là không thể nào, Trương Vũ Phong thản nhiên nói, nhưng là ngồi tại chỗ trên ghế nhắm mắt chớm mắt, cái này mấy người thật đúng là không dám nói lung tung, La Sê Bang hơi kém lệ rơi lệ mặt, bọn này tiểu gia chúng quý lại an ổn xuống. Lục Sơn căn cứ chỗ tránh nạn mất thất, Tiêu Vũ huynh lại tại quan sát những cái kia thuê binh nhân vụ, trong đó cũng có luyện chế đan dược đủ cầu. Bất quá sáu thứ đan dược này chính nàng đều không đủ dùng à này liền cùng trong đại học câu lạc bộ một dạng, muốn để cho người ta ngưng tụ, dựa vào cái gì? Dựa trên chính là phúc lợi. Ta vì mọi người, mọi người vì mình. Cái khẩu hiệu này không phải hô hào chơi là chủ thể ta, chả khẳng định muốn so người người nhiều, mà người người đối với ta một người phụ trách, chả khẳng định muốn hiếu. Ở trong đó liền có một cái lượng vấn đề, chỉ cần có số lượng, đó cũng là vô cùng khả quan. Võ quan cũng tốt quản lý ủy ban cũng tốt, Tiếu Vũ huynh luyện chế đan dược và đồ vật định kỳ ban thưởng những cái kia biểu hiện ưu dị hơn nữa căn cứ vào đối với căn cứ cống hiến cũng có thể đổi lấy, cho nên lực ngưng tụ mới có thể càng ngày càng mạnh sáu đương nhiên, ngoại trừ Bạch Mã chiến đội đội viên, không có người biết đây là Tiếu Vũ huynh tự mình luyện chế. A, lại là phòng ngự trang bị chuẩn bị, 5 vạn tích phân. Tiếu Vũ huynh thấy được một cái quen thuộc thuê binh nhân vụ bất quá lần này muốn là 8 cái, 5843 có cái này 40 vạn tích phân, vậy thì có thể mua một bộ kinh lôi bùa quyết. Nếu như tăng thêm cái này 40 vạn tích phân, mua sắm kinh lôi bùa quyết dư xài. Ác Ma Chi Linh nói chỉ là ta như thế nào cảm giác buồn, thưa như là có âm như gì, Tiếu vũ hinh cao mày âm như trung quy là cầm không lên ngài, bằng ngài thay đổi dung mạo cùng khí tức bản sự, cho dù có âm như gì, cũng phải tìm được ngài bản tôn mới được. ác ma chi linh rất là tỉnh táo nói, kể từ nó chuyển chức làm người hầu sau đó, đối với tiếu vũ hinh vô cùng tận tụy cũng vô cùng tôn kính thái độ phục vụ cùng trước đó căn bản không phải so, không sai. Tiếu vũ hinh gật gật đầu, mình là có chút cọ hủ, chỉ cần là ác ma hệ thống sẽ không tiết lộ mình tin tức, những người kia thủ đoạn gì đều mơ tưởng cần dùng đến sáu nghĩ tới đây nàng không chút do dự lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ, tiếp đó triệu hồi ra Ác Ma Huy Trường tiến vào Ác Ma Thành. Bây giờ các nàng những thứ này đội viên cũ cũng không như thế nào tiến vào Ác Ma Không Gian, nơi đó trên cơ bản coi như là một cái bí mật kho hàng. Ngược lại là đội viên mới thường xuyên tiến vào nơi đó, tại trong trọng lực thất rèn luyện. Mặt nạ nguyễn hóa thành hòa lần trước một dạng khuôn mặt, sau đó tiến vào thuê binh công hội giao nhiệm vụ, tại tích phân đến sổ sách sau đó nàng đi ra thuê binh công hội phía sau, thân hình lóe lên liền tiến vào đến Ác Ma Không Gian. Lôi Long đội trưởng, trên cơ bản có thể xác nhận bộ dáng của người kia, đích xác là một nữ nhân sáu. Tại trong binh công hội bên ngoài, một cái dáng dấp có chút mẩy gian chuột lông mày thần tuyển giả đang tại bẩm báo hắn chỗ quan sát được tình huống. "Không phải nói cho ngươi đem nàng ngăn lại sao?" Máy truyền tin một chỗ khác lôi long có chút không vui. "Lôi long đội trưởng, nàng vừa ra tới liền tránh người, ta ngay cả tiến lên cơ hội nói chuyện cũng không có." Linh chuột hết sức cố lượng. Bên kia lôi long chuyển đối với một cái nữ thần tuyển giả đạo: "Ngươi đoán trúng đúng, người kia nộp nhiệm vụ sau đó liền vội vàng rời đi, rõ ràng tính cảnh giác rất cao, cho nên nói tách ra vẫn là tốt." Tiên tiên nữ thần tuyển giả cười nói, nàng lại chuyển đối với mấy người khác đạo: Nhiệm vụ của các ngươi cũng có thể bàn bố, lần này ta tự mình đi qua, có linh chuột xác nhận, ta có thể tại nàng tiến vào thuê binh công hội thời điểm ngăn lại nàng. Ân, cứ như vậy. Lôi Long gật đầu một cái. Ác ma trong không gian, Vũ huynh lại đem sách kỹ năng danh sách tìm đến, mở ra giới thiệu kinh lôi búa quyết cái kia một to lớn cẩn thận nhìn xem trong đó giới thiệu, tiếp đó ngồi ở chỗ đó trầm tư. 90 vạn tích phân cũng không phải một cái con số nhỏ, tiêu phí sau khi ra ngoài liền thật sự đỏ còn thừa không có mấy. Bất quá, tổng hợp cân nhắc tới nói, nàng thật sự cần một kiện binh khí nặng, mà Lôi đỉnh bí kiếp cùng Lôi đỉnh chiến búa cũng đang phù hợp. Tu luyện Kinh Lôi Búa Quyết bản thân liền là một hạng SS cấp kỹ năng, hơn nữa tu luyện thành công sau đó, lại tu luyện Lôi đỉnh bí kíp có việc gấp đôi hiệu quả. Mặc dù học tập đối với tinh lực có phần tạm tác dụng phụ, nhưng mà tương lai muốn ứng phó nguy cơ e rằng còn rất nhiều, mặc dù có thể dựa vào đồng đội, nhưng chỉ có mình mới là tối có thể y theo dựa vào là. Tiếu Vũ Hinh lông mày tản ra, "Mua. Ta trước tiên tu luyện Kinh Lôi Búa Quyết, sau đó lại tu luyện Thú đỉnh bí kíp, nhất định có thể thành công." Làm ra quyết định sau đó, Tiêu Vũ Hinh lựa chọn mua sắm, tuyển hạng. "Xin xác nhận, phải chăng mua sắm Kinh Lôi Búa Quyết, cần thanh toán 900.000 Tích phân?" Giả lập quang bình thường hình ảnh biến đổi, xuất hiện khung nhắc nhở. Xác nhận. Tiêu Vũ Hinh nhấn một cái. Mua sắm thành công. Khấu trừ tích phân. Sách kỹ năng bắt đầu truyền tống. Giả lập quang bình thường cho thấy một đầu sau đó, trong không gian bỗng nhiên xuất hiện một đạo quan trụ, làm kia sáng tán đi sau đó, trên mặt bàn xuất hiện một cái kim loại màu bạc hộp. Hộp không có khóa lại, Tiêu Vũ Hinh sau khi mở ra, bên trong lặng lặng để một bản ước chừng một ngón tay rời sách, trên trang bìa là một thanh chiến phủ đồ án, lơi bỗ bên trên là từng đạo ánh chớp, phía trên rồng bay phượng múa bốn chữ lớn kinh lôi bồ quyết. Cứ như vậy một bản thật mỏng sách vậy mà hao tốn điểm tích lui ta. Mặc dù tích phân đã bỏ ra ra ngoài, nhưng Tiếu Vũ Hinh vẫn là cảm thấy thịt đau không thôi. Nàng đưa tay cầm lên sách kỹ năng, Ác Ma Huy chương lập tức bắn ra một cái tin tức, có học tập hay không kinh lôi bối quyết. Đương nhiên trước tiên là, ngay tại nàng sau khi xác nhận, quyển tia sách kỹ năng lập tức hóa làm từng khỏa lập loại lôi điện tia sáng hạt ánh sáng chui vào trong cơ thể của nàng. Hô Cha A. Tiếu Vũ Hinh khi nhìn đến những cái kia hạt ánh sáng lên ánh chớp đã cảm thấy có chút không ổn. Ngay tại những này hạt ánh sáng chui vào trong cơ thể của nàng lúc, thân thể của nàng giống như lọt vào điện giật sáu. Không, căn bản chính là lọt vào điện giật, toàn thân không ngừng run rẩy. Một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào trong đầu của nàng, đồng thời có vô số huy động chiến phủ thân ảnh tại trong đầu của nàng thoáng hiện di động 4. Ước chừng đủ nửa giờ, cỗ này khổng lồ tin tức quán thâu mới xem như kết thúc, Tiếu Vũ Hinh chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, đầu giống như nổ tung tựa như đau đớn. Sớm biết thống khổ như vậy sao? Tiếu Vũ Hinh thở ra một hơi dài, tựa hồ trong khẩu khí đều lóe nhấp nháy ánh chớp. Tại ác ma trong không gian học tập kỹ năng, có thể lập tức học được. Nhưng mà, ngại không may đến, mặc dù là học thành, nhưng chỉ là tầng thứ nhất, cái này kinh lôi búa quyết hết thảy có 9 tầng, muốn đạt đến cảnh giới tối cao, còn chưa lấy được dừng tu luyện mới được. Rốt cuộc là SS cấp kỹ năng, mặc dù chỉ là tầng thứ nhất, uy lực đã không tầm thường. Thực sự là chờ mong sớm ngày tiến vào B cấp A. Tiếu Vũ Hinh ở trong đầu nhớ lại một chút bí kíp nội dung, trong lòng không khỏi hơi xúc động sáu. Điểm tích lũy này thế nhưng là rất khổ cực mới kiếm ra được a chủ nhân. Thuê binh công hội lại ban bố một hạng cầu mua phòng ngự trang bị chuẩn bị nhiệm vụ. Lần này là 10 cái. Ác Ma Chi Linh vung tay lên, đem giả lập màn hình kéo đến Tiếu Vũ Hinh trước mặt, có tiếp hay không? Tiếp. Vì cái gì không tiếp? Tiếu Vũ Hinh càng ngày càng có thể nhất định là có người nhắm vào mình sáu. Không, có lẽ là nhắm vào luyện kim sư. Những người kia hẳn là cần gấp một cái luyện kim sư. An Lưu Tư cùng nhau rời là chắn luyện chế cũng không phiền phức, bởi vì luyện kim pháp trận là có sẵn. Hơn nữa nàng đã luyện chế ra rất nhiều lần, tuyệt đối là kỹ nghệ thành thạo. Nhưng có chút tài liệu là đã dùng hết rồi. Bất quá, hắn hiện tại còn có hơn 5 vạn tích phân. Thông qua ác ma hệ thống mua sắm, tích phân cũng là đủ. Cẩn thận kiểm tra rồi một lần cần có tài liệu phía sau. Tiêu Vũ Hinh liệt ra một trường tài liệu danh sách, tiếp đó thông qua Adma hệ thống bỏ ra tích phân mua những tài liệu này. Ngay tại Adma không gian bắt đầu luyện chế sáu, thuần thục bố trí luyện kim pháp trận sau đó. Tiếu Vũ Hinh đem tài liệu từng cái từng cái bày ở pháp trận bên trong. Người bình thường luyện chế trang bị cũng là từng món từng món luyện chế, nhưng mà tại Tiếu Vũ Hinh lấy được trong truyền thừa, có một loại gọi là hợp lại luyện kim thuật, luyện kim vương thức 3 chính là tại thông thạo nắm giữ một loại luyện kim pháp trận sau đó, có thể thông qua phức tạp thiết chí, đồng thời luyện chế vài kiện thậm chí số lượng càng nhiều trang bị, làm như thế điểm tốt chính là tiết kiệm thời gian, mà thay hại liền tương đối đáng sợ sáu có chút sơ sẩy, tất cả tài liệu đều sẽ hết hiệu lực. Nhưng An Lưu Tư cùng nhau rời là chắn nàng đã luyện chế ra nhiều lần, tuyệt đối sẽ không ra vấn đề. Một ngày một đêm sau đó. Tiếu Vũ Hinh xuất hiện ở thuê binh công hội cửa ra vào, ngay tại nàng nhất chân muốn bước vào cửa thời điểm, sau lưng vang lên một cái thanh âm thanh thúy, xin dừng bước. Ân. Tiếu Vũ Hinh thân hình đột nhiên lung lay một chút, phút chốc quay đầu nhìn lại, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. 514 tiết 516, trăm mười mét ý thể lâm chu y thể lâm. Tiếu Vũ Hinh kinh ngạc nhìn trước mắt nữ hài không sai, chính là nàng, trung học đệ nhị cấp đồng học. Nguyên lai tưởng rằng sẽ không còn gặp lại được, lại không nghĩ rằng vậy mà tại này gặp bỡ, chỉ là bây giờ tựa hồ không phải nhận nhau thời điểm. Nếu như là trên đường gặp phải, dù là cùng là thần tuyển giả thân phận. Tiếu Vũ Hinh cũng sẽ không chút do dự nhận nhau. Nhưng bây giờ khác biệt, có người ở dò xét dù mình luyện Kim Sư thân phận, nếu như tùy tiện nhận quen, hướng về chỗ tốt nói, hai bên có xử, hướng về điểm không tốt nghĩ, e rằng Đường Hoàng tính toán chính mình, chính mình có thể còn ngây ngô mà giúp đỡ ít tiền đâu. Người biết ta? Mẹ Y Y Lâm phản ứng không chậm, nhưng nàng nhìn xem Tiếu Vũ Hinh khuôn mặt, nhưng là nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào. Ta là kỳ quái Tiếu Vũ Hinh rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, chúng ta tựa hồ không biết ta. Mẹ Y Y Lâm trong lòng mặc dù còn có mấy phần nghi hoặc, cũng không có quá xoan xuyết, trên mặt ngược lại lộ ra một nụ cười. Phải không nhận biết, nhưng chúng ta ở giữa có lui tới làm ăn. Sinh ý, Tiếu Vũ huynh ra vẻ kinh ngạc ta không nhớ kỹ cùng ngươi làm qua cái gì sinh ý. Ngư khí hết sức chắc chắn. Những cái kia phá ma mũi tên nhiệm vụ cùng tuần tự 13 kiện phòng lự trang bị chuẩn bị nhiệm vụ cũng là chúng ta ban bố, những vật kia cũng đều là ngươi luyện chế à. Nếu như là, vậy chúng ta ở giữa cũng coi như là gián tiếp sinh ý lui tới. Nói xong lời nói này, mẹ Y Y Lâm rất chú ý Tiếu Vũ huynh biểu hiện trên mặt biến hóa, nhưng nàng rất thất vọng, bởi vì từ đối phương trên nét mặt nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Bất quá, Tiếu Vũ huynh cũng không có phủ nhận, mà la thản thản đã đã thừa nhận là ta luyện chế, các ngươi nhiều lần tuyên bố nhiệm vụ cũng là vì dẫn ta ra đi. đúng vậy. bất quá không phải dẫn chỉ là muốn quen biết ngươi. mẹ Y Y Lâm cũng là rất thẳng thắn thừa nhận, chỉ là càng khách khí một chút không ngại, chúng ta đi trước mặt trà lâu nói một chút được không? cần đam luận sao? Tiêu Vũ Hinh thận trọng nhìn qua đối phương. cần, xin ngươi yên tâm, chúng ta không có ác ý, hơn nữa đối với ngươi cũng có chỗ tốt. mẹ Y Y Lâm rất thành khẩn nhìn qua nàng. lúc ở cấp ba mẹ Y Y Lâm mặc dù bởi vì gia đình hoàn cảnh ảnh hưởng, có mấy phần luông triệu nhưng từ trên bảng chất mà nói, là một cái cô gái hiền lành. nhưng mà, tần thế hạo kiếp buông xuống không chỉ có bóp méo mấy đời người sinh hoạt, càng là bóp méo rất nhiều người nhân tính. Không phải thời gian dài tiếp xúc chỉ dựa vào đi qua ký ức, đó là vô cùng nguy hiểm. Thiên phức dẫn đường. Thời suy tư một chút, Tiếu Vũ Hinh cũng không có tư tiện. Tại Ác Ma Thành, đối phương là không dám làm ra tính công kích cử động. Hơn nữa nàng cũng là phòng thân hữu thuật, cũng không sợ đối phương có cái gì âm tồn thủ đoạn. Mẹ Y Di Lâm trên đường đã cùng các nàng đội trưởng liên lạc, cho nên khi Tiếu Vũ Hinh các nàng đi qua thời điểm, Lôi Long đã đợi tại bên ngoài trà lâu gặp nàng tới, nhanh chân tiến lên đón, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Ta là Lôi Long, Lôi Long chiến tảng đội trưởng. Ngết Hoàng. Bạch mã chiến đội đội trưởng, cân ẩn nút là thật thực thân phận phát. Tin tức khác ngược lại là không có gì có thể bảo mật. Nghe được Tiếu Vũ Huynh cũng là đội trưởng thân phận, Lôi Long cùng Mẹ Y đều lâm lết nhau, trong ánh mắt đều có mấy phần tiếc nuối. Nếu như đối phương chỉ là đội viên bình thường, cái kia có thể phía dưới tiền vốn lớn đem lớn nào tới. Nhưng nếu như là đội trưởng, vậy nàng trên cơ bản không có khả năng vứt bỏ mình chiến đội. Đây là linh chuột, đây là mật gạo. Lôi Long ngược lại cho khác hai vị làm giới thiệu chúng ta đi lên nói đi. Ác ma trong thành công trình có hai cái điểm tốt, một là đủ kiên cố, hai là giữ bí mật phương sách tuyệt đối không có vấn đề muốn một cái gian phòng sau đó linh chuột không có làm cái gì dừng lại tự động tiêu thất trong phòng chỉ để lại ba người tiểu vũ hinh không vội nàng chỉ là hiếu kỳ mà thôi có biết hay không không quan trọng cho nên chậm rãi uống trà trà lâu đi không uống trà chẳng lẽ uống rượu lôi long cùng mẹ y i lâm bất đắc dĩ liếc nhau vẫn là lôi long mở miệng nói nghiệt hoàng ngươi bây giờ luyện kim sư cấp bậc là bao nhiêu tiểu vũ hinh thả xuống chén trà ngượng ngùng cười cười hổ thẹn trung cấp hổ thẹn lôi long cùng mẹ y i lâm lần nữa vừa ý không cần quá khiêm tốn có hay không hảo Luyện Kim Sư trung cấp cùng Mạn Sĩ ẩn trung cấp rất khác nhau, cái trước muốn đạt đạo đẳng cấp để thăng là rất khó khăn mà cái sau nhưng là tương đối dễ dàng mấy phần. Ha ha, ngươi quá khách khí theo ta được biết, luyện Kim Sư cái nghề nghiệp này tại Thần tuyển giả ở giữa đúng là phượng mau lân rác, mà trung cấp chức nghiệp giả càng là hiếm thấy. Lôi Long đúng lúc đó đưa lên một đỉnh mũ cao. Tiếu Vũ Hinh lắc đầu, Lôi Long, nếu như ngươi nghĩ luyện chế đồ vật gì, chỉ cần giá tiền phù hợp, tài liệu đầy đủ, hơn nữa ta cũng có thể luyện chế, cứ việc nói, ta sẽ không cự tuyệt loại này, sinh ý ngươi ta thời gian cũng rất kéo hẹp, không cần thiết cần phải ở thời điểm này uống trà. Ha <cười> ha, hảo. Người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Lôi Long gật gật đầu, nghiết hoàng, "Trước tiên ta hỏi sương một việc, nếu như điều kiện có thể, có hứng thú hay không gia nhập vào ta chiến đội?" "Ta chiến đội, nhà của ta." Tiêu Vũ Hinh không chút do dự trả lời. Lôi Long cũng biết đối phương đáp án bài, nhưng ở không có chính thức nghe được phía trước, hắn vẫn muốn làm ra một phen nỗ lực tất nhiên rằng này, chúng ta chỉ có thể hợp tác." Tiêu Vũ Hinh gật gật đầu yên lặng nghe nói tiếp. "Chúng ta muốn tìm tòi một mảnh di tích là thời kỳ viết cổ, một cái đến từ dị tinh bộ lạc lưu lại thần điện, thần điện kia chúng quanh có thật nhiều ma pháp cảm bẫy, cần phải có một cái luyện kim sư đến giúp đỡ chúng ta giải trừ." Lôi Long nói, "Lôi Long, các ngươi có thể có chút hiểu lầm." Tiếu Vũ Hinh lắc lắc đầu nói, "Không phải tất cả luyện kim sư đều tinh thông ma pháp chạm, ta luyện chế một chút trang bị còn có thể, nhưng luyện chế ma pháp cạm bẫy lại không được. Ngươi có thể đi tìm một chút những thứ khác luyện kim sư." Lôi Long cũng là phiền muộn, luyện kim sư không phải rau cải trắng, thuộc về loại kia một phát mầm chính là một mảnh, mặc dù đang thần tuyển giả bên trong cũng có luyện kim sư, nhưng phần lớn là mới nhập môn, đây vẫn là hậu đại lượng tích phân bồi dưỡng ra được tại ác ma trong hệ thống, luyện kim thuật chờ nghề nghiệp đặc thù kỹ năng, liền xem như sơ cấp loại kia, cũng có số trăm, hơn triệu tích phân. Hơn nữa còn có các loại hạn chế, nếu là muốn tiến một bước, không, có hơn nữa tích phân liền căn. Bản gây khó dễ, giống Tiêu Vũ huynh dạng này tại ma giới ở bên trong lấy được hoàn chỉnh truyền thừa, căn bản là một lần không thể phòng chế may mắn. Kỳ thực Tiêu Vũ huynh cũng từng hỏi qua Ác Ma Chi Linh, nếu như về sau người khác tham gia ma giới nhiệm vụ tập luyện, không phải cũng có cơ hội tìm được tinh linh ba giới. Nhưng Ác Ma Chi Linh hồi đáp, mặc dù ma giới thực tập này nhiệm vụ vẫn có có thể xuất hiện, nhưng tuyệt đối sẽ không có người lại lấy được tinh linh ba giới, ngược lại là có khả năng nhận được những thứ khác giới chỉ hoặc đường bên ngoài gặp nhau và hòa hợp với nhau. Nghiệt Hoàng, thứ không gian dầu dính Thời gian cấp bách, chúng ta cũng tìm không thấy những thứ khác luyện kim sư, bởi vì để mắt tới cái di tích kia không chỉ là chúng ta lôi long chiến đội, còn có những đội ngũ khác. Đến nỗi ma pháp cạm bấy. chúng ta phải đến rồi một bản kỹ năng năng thư, chính là liên quan tới ma pháp trạm, mà hắn điều kiện học tập một trong chính là muốn cầu phải chuẩn bị trung cấp luyện kim sư tư cách, chúng ta lấy cái này kỹ năng năng thư làm thủ lao được không, dị? Lôi Long xem ra đúng là rất gấp. Ma pháp cạm bấy cái này kỹ năng năng thư, từ giá trị bên trên tuyệt đối đủ, mặc dù bây giờ còn không có lấy ra, nhưng Tiêu Vũ Hinh là luyện kim sư. Nàng sao lại không biết ma pháp cạm bẫy ma pháp cạm bẫy không phải nói trên mặt đất đào cái lỗ, tiếp đó dự thiết hai cái hỏa cầu coi như xong việc, nghiêm khắc nói, ngược lại là gọi là ma pháp địa lôi thích hợp hơn, hơn nữa đây là một hạng chuyên môn kỹ năng, bao quát chế tạo, bố trí, phá giải trong đó còn có những thứ khác kỹ xảo. Tại Tiếu Vũ Hinh luyện kim trong truyền thừa, đối với ma pháp chập luận thuật không phải là rất nhiều, số đông luyện kim sư phải không chơi cái này, bọn hắn có cao hơn thủ đoạn. Cái này, không đủ. Tiếu Vũ Hinh nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như có thể có người miễn phí đem cái này kỹ năng năng thư đưa cho nàng, nàng khẳng định uốn, nhưng nếu là làm lại giỡ Ít nhất giá trị của nó so trả giá sau đó lôi long chiến đội thu hoạch vô pháp so sánh, bởi vì ma pháp cạm bẫy kỹ năng này nhìn như đất đỏ đối với luyện kim sư tới nói, nhưng là một cái gần gà kỹ năng. Quả nhiên là không được. Lôi Long chỉ có thể cười khổ, mặc dù hắn không phải luyện kim sư, thế nhưng nghe qua, có lẽ vậy luyện kim sư đối với ma pháp cạm bẫy cái này kỹ năng năng thư chạy theo như vịt, nhưng ở chân chính luyện kim sư trong mắt, ma pháp cạm bẫy bất quá tài mọn mà thôi, hơn nữa có thể trở thành trung cấp luyện kim sư, hơn phân nửa đều cũng có một cái ổn định truyền thừa hết lần này tới lần khác hắn lấy được cái này mà pháp cảm bấy chỉ có thể từ trung cấp luyện kim sư học tập cũng là không thể làm gì sự tình tăng thêm cái này kỹ năng năm thư như mệt mỏi có thể thuận lợi tiến vào trong di tích ngươi có thể tùy ý tuyển ba kiện vật phẩm không trải qua tại ta tuyển qua một kiện sau đó lôi long đành phải đem át chủ bài bày ra đây đã là rất lớn nội bộ chính là đem nàng an bài tại vị thứ hai bằng không nàng vừa ra tay đem quý báo nhất vật phẩm tuyển đi lôi long lập tức từ cố chủ biến thành đi làm cái kia mua bán nhưng là thua thiệt lớn tiểu vũ nghiêm túc suy nghĩ một chút cuối cùng gật gật đầu có thể địa chỉ ở nơi nào có một điều kiện lôi long đạo biết cái này di tích chỗ ở chiến đội không nhiều ta hy vọng mà chỉ nói cho ngươi sau đó trong đó sẽ không xuất hiện bạch mã chiến đội cắt không phải liền là giữ bí mật đi đừng đem người nhìn như vậy không có phẩm có hay không hảo lôi long nghề nghiệp đạo đức ta hiểu tất nhiên ta đáp ứng ngươi mời tin tức liền tuyệt đối sẽ không tiết ra ngoài nhưng nếu như ta đội viên từ con đường khác đã biết tin tức đây không phải lỗi của ta tiểu vũ hinh nói khi đó ngươi sẽ làm sao mẹ y y lâm ở bên cạnh vấn đạo ta sẽ tận lực trợ giúp các ngươi giải quyết tất cả ma pháp cả bấy tiểu vũ hinh lạnh nhạt nói đi ta tin được Miệt Hoàng đội trưởng. Lôi long ngược lại là cầm được thì cũng đúng được, lúc này đem một bản kỹ năng năng thư đập vào trên mặt bàn, ngày 1 tháng 11 giữa trưa, Thái Sơn ngũ đại phu lòng gặp mặt. Đi. Tiêu Vũ Hinh thu hồi kỹ năng năng thư, nhưng không có hỏi nhiều. Đương nhiên, cái này hợp tác khế ước cũng là muốn viết, hơn nữa còn muốn thông qua ác ma hệ thống xác nhận, chờ hết thể thủ tục sau khi hoàn thành, Tiêu Vũ Hinh lúc này mới đi thuê binh công hội, đem 10 mặt an lưu tư cùng nhau giở lá chắn dao ra, sau một lát tích phân đến sổ sách. Lôi Long đội trưởng, người tin được nàng. Mễ Y Yả Lâm đứng ở cửa sổ nhìn xem Tiêu Vũ Hinh bóng lưng vẫn đạo. Chúng ta bây giờ cần tin tưởng nàng." Lôi Long lạnh nhạt nói. "515 tiết 517, xuất hành vì cái gì mỗi lần học tập kỹ năng này sách đều phải đau đầu một phen, chẳng lẽ không có thể bình thản điểm sao?" Tiếu Vũ hình tại đi thuê binh công hội giao tiếp xong nhiệm vụ sau đó, trở lại ác ma không gian liền lập tức học tập quyển kia ma pháp cảm bẫy 6. Thế là không thể tránh khỏi đầu lại kịch liệt đau đớn một phen. Bất quá nàng cũng phát giác, kỹ năng đẳng cấp càng thấp, nhức đầu lại càng nhẹ, ma pháp cảm bẫy kỹ năng đẳng cấp S cấp, cảm giác tốt một chút, nhưng không thẳm đau học tập sách kỹ năng đầu tiên nếu là thân thể sức thừa nhận thứ yếu chính là tinh thần lực nếu như tinh thần lực yếu căn bản là không có cách học tập đẳng cấp cao kỹ năng ác ma chi linh áp thì ra là thế tiêu vũ hinh gật gật đầu triệu hồi ra ác ma huy trường trở về hiện thực thế giới lần này tiêu hồ bị cản từ bắc kinh tới tiêu gia nhị lao xem như giải quyết xong một cái trọng tâm chuyện sáu bình an là phúc thăng hay không mua quan bán tức là thứ yếu chỉ là lại lần nữa tách ra lại có chút khó chịu tiêu vũ linh cũng rất khóc một hồi nàng muốn trở về xem mẫu thân cùng ca ca lại bị tiêu hổ bị cản ăn đuổi lấy lưu lại mấy ngày nay trong lòng không vui trong nhà cáo kỉnh Hương Đông Dương quang tử trong cành lá rơi xuống dưới, Tiếu Vũ huynh trên thân cũng giống như phủ thêm một tầng nhàn nhạt, nhạt hào quang. Hai tỷ muội cùng nhau sáng sớm chạy bộ, thỉnh thoảng đáp lại hướng các nàng chào hỏi người. Tỷ, có phải hay không ta ở bên ngoài thời gian dài, cha cùng mẹ đối với ta không thèm để ý? Tiếu Vũ Linh đột nhiên hỏi. Tiểu Nha đầu cuối cùng chịu đem tâm sự nói ra. Tiếu Vũ huynh cười nói, ta chỉ là muốn không thông mà thôi. Tiếu Vũ Linh cúi thấp đầu đạo, có cái gì không nghĩ ra. Tiếu Vũ Hinh mắt liếc thấy đường muội, kỳ thực trong lòng vẫn là rất hiểu. Ra ra, mãi mãi cho dù tốt cũng không bằng cha mẹ của mình hảo. Nhưng nên khuyên hay là muốn khuyên không phải đại ba không thèm để ý ngươi, mà là trên đường trở về không xác định nhân tố quá nhiều, vạn nhất máy bay gặp phải biến dị sinh vật tập kích, chẳng phải là hại tính mạng của ngươi. Hơn nữa, trứng gà không muốn toàn bộ đặt ở trong một cái giỏ, đạo lý này ngươi minh bạch đi. Ta minh bạch. Tiếu Vũ Linh tinh thần vẫn là có mấy phần không phân chấn, nhưng bọn hắn không hiểu tâm ta, chỉ cần có thể cùng với bọn họ, cho dù chết ta cũng không sợ. Ngươi là không sợ, nhưng có người sợ. Tiếu Vũ Hinh không chạy, một mặt hận tiết bất thành cương bộ dáng, ngươi muốn phụ mẫu hiểu ngươi tâm, vì cái gì không hiểu cha mẹ tâm? chỉ cần ngươi có thể bình an vô sự, bọn hắn có thể chịu đựng hết thảy tất cả, bao quát ngươi hiểu lầm. Thì, ta 18. ta sai rồi sao? Tiếu Vũ Linh cúi đầu, ngươi không sai, đại bá bọn hắn cũng không có sai, trên đời nguyên bản có thật nhiều chuyện, không thể nói là sai, chỉ có thể là người trong cuộc từ trong lòng cảm thụ, sống khỏe mạnh, đây cũng không phải là sai. Tiếu Vũ Hinh cũng không biết làm như thế nào khuyên, chỉ cần nha đầu này không để tâm vào chuyện vụn vặt là được. mấy ngày nay Tiếu Vũ Linh tinh thần có chút hoảng hốt, Tiếu Nại Nại lo lắng nàng xảy ra vấn đề gì, cho nên mới tìm Tiếu Vũ Hinh mời nàng hỗ trợ cho nên buổi sáng hôm nay mới hẹn nàng luyện công buổi sáng. Bây giờ nhìn bộ dáng của nàng Tựa Hồ đã giải khai khúc mắt, trong lòng nhẹ nhàng thở ra sáu. Nhiệm vụ hoàn thành. Thì ta muốn gia nhập vào hộ vệ đội. Tiêu Vũ Linh đông nhiên nói. Ân. Tiêu Vũ Hinh sửng sốt một chút, xoay mặt nhìn thấy Tiêu Vũ Linh gương mặt kiên quyết, nàng suy nghĩ một chút nói, có thể, nhưng gia nhập vào hộ vệ đội phía trước tiên tiến hơn vào võ quán. Thông qua khảo hạch mới cho phép gia nhập vào hộ vệ đội. Một lời đã định. Tiêu Vũ Linh trên mặt đã lộ ra nụ cười, nhanh chân chạy về phía trước. Nha đầu này. Tiêu Vũ Hinh lắc đầu, chạy lên. Căn cứ chuyện có mộ tử phong xử lý, cùng Lôi Long Ngược Định còn có hơn hai hẹn, Tiếu Vũ hình cũng không đợi. Có nàng ở căn cứ bên trong tòa chấn, các Bạch Mã chiến đội đội viên cũng yên tâm thoải mái đi dã ngoại đánh quái luyện cấp 6. "Ách, nói sai rồi, là thanh lý biến dị sinh vật, thuận tiện kiếm chút thu nhập thêm." Tương đối chính thức ý kiến là trinh sát những cái kia biến dị sinh vật động tĩnh. Tòa chấn, cũng không phải cả ngày an vị ở nơi đó, trong tay lại có số lớn tích phân sau đó, Tiếu Vũ hình liền làm ác ma hệ thống mua rất nhiều tài liệu, một phương diện khổ luyện luyện kim thuật, một phương diện tu luyện kinh lôi bùa quyết. Nhất lực hàng tập hội Chiến phủ là vũ khí hạng nặng, trời sinh đối với lực lượng yêu cầu tương đối cao. Hơn nữa chiến phủ trầm trọng, thân pháp bên trên tất nhiên lún động, lại thì lại lấy năng lượng kích phát chiến phủ bên trong ẩn tàng đặc thù công kích, này đối năng lượng yêu cầu cũng cực cao. Tiêu Vũ Hinh cơ thể trải qua vài lần cường hóa, thi triển chiến, chiến phủ diễn luyện một phen cũng có thể, nhưng nàng tin tưởng, nếu quả như thật là ở trong chiến đấu, nàng cũng liền có thể chống đỡ nửa canh giờ mà thôi. Hơn nữa thân pháp của nàng cũng là thiên về tại nhẹ nhàng lộ tuyến, nếu như lấy loại thân pháp này thì triển kinh lôi bướm mười tám, cung nhường một con bướm vung vẩy đại đao tựa như, không chỉ có sát phong cảnh, hơn nữa vô dụng. Tại kinh lôi búa quyết bên trong cũng không phải chỉ có phủ pháp mà là một cái túi ngậm luyện thể, thân pháp cùng năng lượng công pháp tu luyện tổng hợp kỹ năng. Luyện thể phương pháp gọi là ba bàn đại lực thân quyết, chỉ tại rèn luyện gần cốt cùng nội thân thân pháp nhưng là gọi là lôi lệ phong hành. Hán tinh xảo chỗ mặc dù không như phủ quang lực ảnh mà mau lệ chỗ không kém chút nào và lại là tu luyện năng lượng chuẩn xác mà nói, đây là một cái phụ trợ để thăng năng lượng tu luyện công pháp gọi là thiên lôi khí. Môn công pháp này chia làm chín tầng, mỗi thành công tu luyện một tầng, năng lượng tăng trưởng bứt đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa trong đó cũng có đang thi triển kinh lôi búa thời điểm, như thế nào vận dái cá năng lượng dư quyết. Trở lên 3, ba bản đại lực thần quyết là căn bản, không có cường kiện thể phách, liền búa đều múa bất động, nơi nào còn có thể đàm luận cái khác, lần nhưng là thiên lôi khí, không, có dư thừa năng lượng, đồng dạng không cách nào sử dụng, hơn nữa kỹ xảo có thể tiết kiệm năng lượng tiêu hao, nhường chiến đấu càng ra trì hơn lâu, mà phụ pháp nhưng là sau cùng, nhất thiết phải đang không ngừng tu luyện cùng trong thực tiễn mới có thể để cao. Rất mạnh. Trước tiên thí nghiệm một chút phụ pháp này. Tiêu Vũ Hinh đối với mình tố chất thân thể vẫn là rất tự tin, mặc dù có cái dự tính, nhưng có chút kham phục tay vừa lộn, lôi đỉnh chiến búa đã xuất hiện ở trên lòng bàn tay, hai tay cầm búa, nặng chịu rất có phân lượng. bắt đầu, hô hô tiếng gió rít gào, trong phòng tu luyện, búa ảnh chất đắng, mang theo từng đợt mãnh liệt vĩnh phong. lôi đỉnh chiến búa là binh khí nặng, nặng hơn mấy chục cân, chỉ dựa vào man lực đi vận dụng, không chống đỡ được bao lâu. sở dĩ uy lực lớn, dựa vào là một loại kỳ diệu vận dụng kỹ xảo, hình với bên ngoài là phủ pháp, tu với bên trong là thiên lôi khí. chưa qua qua võ kỹ huấn luyện người thường thường lực lượng toàn thân tập trung vào nhất kích, còn chân chính tu luyện kỹ xảo ý tứ là kính lấy khúc quần mà có thừa, lấy lực lượng không ngừng điệp ra mà tạo thành giống như dâng lên đồng dạng liên miên không dứt đạn, so tát ao bắt cá công kích càng thêm có lực. Thiên lôi khí cùng chia cửu trọng, mỗi tu luyện thành nhất trọng, năng lượng tu luyện liền sẽ tăng gấp bội hai thành, luyện đến đệ cửu trọng mà nói, thực lực của nàng sẽ đề cao đến một cái phi thường khủng bố trình độ. đương nhiên, uy lực lớn, tu luyện độ khó cũng cao, mặc dù chủ cột nhất nhập môn tại học tập kỹ năng lúc sau đã nắm giữ, nhưng tiếp xuống tu luyện mới là gian khổ nhất, khó khăn. Cũng may kinh lôi búa quyết phủ pháp chỉ có chín chiêu đem cái này chín chiêu phụ pháp tu luyện thuần thục cũng không phải khó khăn gì, còn dư lại ngộ tính 15. chỉ có thể dựa vào chiến đấu và tu luyện tới cạn ngộ. Vũ Hinh, an tâm đi. Vũ Hinh, nhanh lên một chút. Tiễn Hành Vân cùng Tiêu Hàn Sơn âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Tới. Tiếu Vũ Hinh thu hồi lôi đỉnh trên múa, lúc này mới rời đi tu luyện thất. Thời gian trôi qua, Tiếu Vũ Hinh mấy ngày này trải qua tương đối ổn định, Bạch Mã Chiến đội mới cũ nhân viên thay nhau ra ngoài thanh lý căn cứ chung quanh biến dị sinh vật, mà nàng thì tại căn cứ bên trong tu luyện, đồng thời lợi dụng số lớn biến dị sinh vật tài liệu luyện chế trang bị. Tại Lục Sơn căn cứ. Lực lượng vũ trang trên đại thể có thể chia làm hai loại, một là võ quán sở thuộc căn cứ hộ vệ đội, hai là giải rác dòng binh hoặc cỡ nhỏ dòng binh đoàn. Căn cứ đẩy ra đặc hữu tích phân chế, vô luận là võ quán sở thuộc vẫn là dòng binh, cũng có thể dùng săn giết biến dị sinh vật hoặc ma thú trên người tài liệu hối đoái tích phân, tiếp đó lấy tích phân hối đoái trang bị. Kỳ thực cái này quy định đã sớm có, chỉ là một cái không đối ngoại, hơn nữa trước đó Tiểu Vũ huynh là sơ kỳ luyện kim sư, luyện chế đồ vật thiếu, hơn nữa nàng cũng lười luyện chế, nhưng bây giờ nàng có rỗi rảnh, mà lại là vì đề cao luyện kim thuật, số lớn luyện chế vật phẩm. Lần này tất cả võ quán nhân viên cùng các dòng binh mùa xuân đi tới ra ngoài đi săn tính tích cực hết sức để cao 6. Cái này ở những trụ sở khác hoặc người sống sót dân địa, tuyệt đối là chuyện không thể tưởng tượng. Đầu tháng 8, Văn Vũ Tu cùng Hạ Hân Văn đi một chuyến Bắc Kinh, trở về thời điểm mang đến trong hiệp nghị quân công trang bị cùng một nhóm nhân viên kỹ thuật cùng gia chỗ 6. Những người kia tính toán nhỏ nhặt đánh rất văn rội mặc dù có nhân viên kỹ thuật cùng công nhân, lại không có cao cấp kỹ sư các loại nhân viên, bất quá Tiêu Vũ hình các nàng cũng không có cái này trở mong, các nàng chỉ cần trước tiên đánh hảo một cái nội tình, những thứ khác về sau có thể thông qua ác hệ thống mua sắm 6. Hoàn căn cứ. Thiết bị vận lai sau đó chỉ là điều chỉnh thử liền dùng thời gian một tháng, tiếp đó Tiêu Vũ Hinh bọn người bị ai phát hiện, điện lực cung ứng là một cái rất lớn bình cảnh. Chúng ta cần càng nhiều năng lượng mặt trời trang bị. Mộ Tử Phong thở dài, mặc dù căn cứ có dầu đi hết gen máy phát điện, nhưng lượng dầu tiêu hao là một cái rất kinh khủng vấn đề, nhưng năng lượng mặt trời trang bị vẫn là quá ít. Chúng ta không phải có khoa học kỹ thuật nhân viên sao? Đem trong thành năng lượng mặt trời trang bị đều cho lậu tới, vô luận như thế nào, dây truyền sản xuất phải động, nhất thiết phải sinh sản đường kính lớn đạn cùng đạn tháo, lấy nên đón lúc nào cũng có thể đến viễn vương. Tiêu Vũ Hinh đạo, muốn lập tức liền sinh sản đạn pháo không quá dễ dàng công nhân huấn luyện các loại đều cần tiến hành theo chất lượng. Lý Gia liền nói, chúng ta thiếu chính là thời gian. Tiếu Vũ Hinh lắc đầu, từ giờ trở đi, đại lượng đồn tích sinh sản súng ống đạn được cần có vật tư. Vũ Tu, chúng ta chia ra tiến hành. Một khi phát hiện tài nguyên chỗ, liền thống chi căn cứ. Cho dù là vận dụng tàu vận tải vận chuyển cũng tới tính toán. Tại bạch mã chiến đội bên trong, chỉ có nàng và Á Mân có đại dễ dàng trữ vật trang bị. Những người khác nếu là nghĩ đại lượng vận chuyển vật tư, chỉ có thể vận dụng tàu vận tải. Xoa chán một cái, Tiếu Vũ Hinh đem trách mấy kế hoạch xuất hành cũng ném ra ngoài, chi tiết không thể nói, đây là ước định cẩn thận. Nhưng sớm hai tháng khởi hành cũng là vì rèn luyện, đang tiến hành một cái series an bài sau đó, Tiêu Vũ Hinh lần nữa tiểu giả 6. Đây là Mạc Lâu Nguyên thoại. 516 tiết 518, khuyến chi vây bên trên vô luận sinh hoạt như thế nào biến hóa, thời gian lúc nào cũng tại không ngừng trôi qua, bốn mùa vẫn như cũ trầm mặc thay đổi, nhưng chính như người nhà đường, câu thơ bên trong chỗ hình dung 6. Mặt người không biết nơi nào đi. Tại mùa xuân thời điểm, phô thiên cái điệu mà đến thai nạn lập tức đem nhân loại thế giới hủy hoại phải trùng trăm ngàn lỗ, vì rút trong không khí lan tràn, Vô số nhân loại đã biến thành kinh khủng zombie, còn có rất nhiều người trở thành dị giới sinh vật hoặc biến dị sinh vật đồ ăn. Tại nhân loại tộc còn nghiêm trọng rút lại thời điểm, những cái kêu biến dị sinh vật lại tại không ngừng mở rộng. Ở nơi này tai nạn trước đó chưa từng có bên trong, nhân loại lần thứ nhất biểu hiện vô lực như thế. Mùa hè là khắc nhiệt, tại dài dòng phân loạn đi qua, mọi người dần dần từ mất cảm giác cùng kinh khủng bên trong thoát khỏi đi ra sáu. Không phải nói là lâm vào càng lớn kinh khủng ở trong, người càng ngày càng nhiều loại người sống sót doanh địa lọt vào tập kích, biến dị sinh giống loài bầy mở rộng đã đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ các đại căn cứ đều tăng cường lực độ đả kích, nghề nghiệp dòng binh giống như mọc lên như nấm vậy xuất hiện. trên bầu trời xanh thẳm một mảnh, cùng đại hai phía trước cơ hồ không có cái gì khác nhau, vài tia đám mây ở trên bầu trời lười biếng phiêu đãng, cuối thu khí sảng, lá rụng kim hoàng, bất đồng duy nhất là kiến trúc ở giữa nhìn đầy biểu hiệu, giữa trưa dương quang có mấy phần rùng rợt, trúc khả trinh mang lên trên kính dâm, miễn cho ảnh hưởng thị lực. ở phía sau hắn đi theo sáu tên trang phục khác nhau, nhưng đều cùng hắn cầm một dạng súng rông binh, trúc khả trinh tay phải vịn ở nửa mới không cúp đờ súng tự động, nhìn trung quanh một chút địa hình, hướng sau lưng làm ra thủ thế, một đoàn người tiếp tục đi tới. Làm trong binh, bọn hắn chi đội ngũ này xem như không tệ, thanh nhất sắp GS súng tự động, còn có hai cảnh máy phóng lưu đạn, liền xem như quân chính quy cũng chưa chắc có cái này hỏa lực. Năm nay 36 tuổi Trúc Khả Trinh có gần 20 tuổi quân lữ kinh nghiệm, tại trong binh ở trong, nắm giữ hắn phong phú như vậy quân đội kinh nghiệm nhân viên không nhiều, chính là chỗ này phần kinh nghiệm, tại lần lựa xuất sinh nhập tử ở trong, đội ngũ của hắn là thiệt hại nhỏ nhất. Bây giờ, hắn mang theo đội ngũ cẩn thận tại thành phố trong phế tích hành động, mặc dù đang loại địa phương này chịu đến đại quy mô công kích có thể không lớn, nhưng nếu như đột nhiên xuất hiện chịu đến công kích, nguy hiểm hệ số vẫn như cũ rất cao. Mặc kệ trung quanh kiến trúc phải trang hoàn hảo, đối với bọn hắn tầm mắt ảnh hưởng cũng là cực kỳ nghiêm trọng, hắn hạ bị xuất lĩnh các dòng binh tại đất hoang săn giết biến dị sinh vật, cũng không nguyện ý tại trong thành thị thi hành nhiệm vụ lục soát. Trong phế tích truyền đến cho biến dị rùa, Trúc Khả Trinh lập tức hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, trong đôi mắt thoáng qua một đạo tinh quang, sâu người cơ bắp cũng lập tức có rút lại. Chó biến dị là thành thị trong phế tích một loại vô cùng đáng ghét biến dị sinh vật, trong thành thị tại đại tai nạn phía trước chăn nuôi quá nhiều sủng vật cẩu, những thứ này sủng vật cẩu rõ ràng so với nhân loại thích hứng lực càng mạnh hơn, đáng sợ hơn là, bọn chúng rất thông minh, cũng biết bản quét Tại mọi người biết biến dị sinh vật ở trong, biến dị chuột, chó biến dị cùng biến dị điểu, là quy mô lớn nhất biến dị sinh vật. Đáng chết. Khoảng cách gần như vậy, hy vọng không có phát hiện chúng ta. Trúc Khả trinh mắng vài câu, liền dẫn thủ hạ chuyển hướng mặt khác một lối đi, hy vọng có thể thoát khỏi những cái kia chó biến dị đơn độc một hai đầu không có gì, nếu là bị nó triệu hoán tới một đoàn chó biến dị, đã biết mấy người thật đúng là đủ bọn chúng cảm. Đối với biến dị sinh vật, nhân loại thật là không có có biện pháp gì tốt, chỉ có thể bị động đi săn giết, nhưng bất kể là dã ngoại vẫn là thành thị, Động tác của bọn hắn đều rất cẩn thận, bình thường cũng là dẫn dụ biến dị sinh vật đi tới dự thiết mai phục địa điểm đánh giết, để tránh lâm vào bị số lớn biến dị sinh vật công kích khốn cảnh. Lần này nhiệm vụ của hắn là tại trong thành thị lùng tìm đồ ăn, mặc dù hắn không cho rằng đến lúc này còn sẽ có đồ ăn còn lại, nhưng không có biện pháp khác, trong doanh trại lương thực càng ngày càng ít. Mặc dù săn giết biến dị sinh vật cũng có thể thức ăn, nhưng loại thịt dù sao cũng không thể thay thế lương thực, hơn nữa đối với khổng lồ nhân khẩu cơ số, những cái kia săn được vật ít đến thương cảm. Vừa mới bắt đầu cái kia hai tháng, đến trong thành thị tìm kiếm đồ ăn mặc dù là nguy hiểm, nhưng chỉ cần can đảm cẩn trọng vẫn co thu hoạch nhưng theo thành thị riêng ngoài đồ ăn bị người vơ vét hầu như không còn lại nghĩ co thu hoạch liền muốn xâm nhập thành thị hai nạn phát sinh thời điểm mặc dù những cái kia dòm bỉ cái gì số lượng nhiều nhưng hành động chậm chạp chỉ cần đừng bị bọn chúng chắn lấp bịt, cũng không có cái gì có thể lo lắng nhưng bây giờ sáu mặc dù dòm bỉ số lượng dường như là thiếu đi nhưng lại càng trở về lợi hại không nói loại kia xe hình dòm bỉ chính là phổ thông dòm bỉ cũng biến thành động tác so với người bình thường nhanh hơn mà những cái kia biến dị sinh vật không chỉ có hình thể biến lớn công kích và phòng ngự cũng lần bước tăng thêm càng ngày càng khó lùng giết bất quá Đối với Trúc Khả Trinh tới nói, những thứ này đều không phải là vấn đề, hắn đối với mảnh này thành thị đã tương đối quen thuộc, không chỉ có những cái kêu biến dị sinh vật hoạt động quy luật như lòng bàn tay, đối với một loại sinh vật nào đó chiếm giữ cái nào khu vực vô cùng rõ ràng, cho nên chỉ cần cẩn thận một chút, lần này nhiệm vụ cho dù là không có thu hoạch, cũng sẽ không có bao nhiêu tổn thất. Không phải mọi chuyện cần thiết đều ở đây khả khống phạm vi bên trong, khi bọn hắn từ một gian trong siêu thị lúc đi ra, phát hiện có 6, 7 đầu chó biến dị đứng tại trên đường phố, bọn chúng đè thấp cơ thể, nước bọt teo thử đi ra ngoài răng nanh nhỏ xuống, từng trận rít gào trầm trầm âm thanh theo bọn nó trong cổ họng phát ra trong mắt lóe ra hảo quang kinh người, trúc khả trinh cũng không có kinh hoàng thất thố, hắn chấn định mà làm thủ thế, sau lưng một cái dòng binh rơi lên xuống hơi nhiên phát ra một cái cứ điểm sạ, đem một đầu rủ xuống chó lạ đánh lăng không bay lên, trận người thứ hai điểm sạ đem đạn đưa vào đầu kia chó biến dị đầu, thân thể của nó lăn mấy vòng sau đó liền nội nhiên bất động, cái khác mấy cái chó biến dị lập tức phát động công kích, Sủa inh lên hướng bọn hắn nhào tới cọp cọp, trúc khả trinh bọn người bắt đầu xạ kích, còn sót lại chó biến dị cơ hồ toàn bộ trúng đạn vào mình, một đầu cuối cùng chó biến dị mặc dù đã vọt tới trúc khả trinh trước mặt, lại bị hắn cấp tốc tại rút chùy thủ ra, một đao đâm vào cổ họng của nó mau bỏ đi. Trúc Khả Trinh nhanh chóng đem chủy thủ tại biến dị khiển trên thân leo đi vết máu, tiếp đó phát ra mệnh lệnh rút lui. Lúc này bốn kích đã dán đoạn tiếng chó sủa, rõ ràng có biến dị sinh vật đang đến gần. Thủ lĩnh, những thứ này ma tinh cùng thịt đáng tiếc. Một cái doanh binh có chút không muốn. Vậy cùng cắm biết giá bán công khai đồng thời khác nhau ở chỗ nào? Trúc Khả Trinh cẩn thận nghe song bốn phía một cái đầu tỉnh, trừ người lính đánh thuê kia một mắt, ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bất quá hôm nay những cái kia chó biến dị phản ứng có chút cổ quái, cuối cùng mỉ hệ nở quá cấp tốc một chút. Mấy người bọn hắn phân biệt phương hướng một chút, theo đường đi nhanh chân quay trở về nhưng bọn hắn mới vừa đi ra một con đường miệng, bảy người liền giật mình ở nơi đó, liền trúc khả trinh trên mặt đều ra thần sắc hoảng sợ, hai mắt trợt trợt to. ở trước mặt bọn họ, cả con đường đều bị dầm dạp chẳng trị cho biến dị chiếm cứ, hơn nữa nghe thanh âm tựa hồ còn có chó biến dị phệ đang lục tục chạy đến. lão thiên, chí ít có 200 thậm chí nhiều hơn chó biến dị phệ, chẳng lẽ cả tòa thành phố chó biến dị đều tập trung ở nơi này sao? trúc khả trinh tâm đột nhiên rút nhanh, gần như không thể hô hấp. thủ lĩnh, làm sao bây giờ? một cái giòng bình khẩn trương nước miếng nhẹ giọng hỏi, phải phía sau hai mươi nhà lầu, chậm rãi triệt thoái phía sau súng vang lên toàn lực chạy, trước tiên chiếm đại môn hai bên. Trúc Khả Trinh thấp giọng nói. Một đoàn người chậm rãi lui lại, Trúc Khả Trinh tại đồng bạn lui về phía sau mấy bước sau đó, mới đi theo chuyển bước hướng phía sau di động. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ chó biến dị trong đám bay trên không vọt lên, giống như một đạo thiểm điện tựa như hướng Trúc Khả Trinh nhào tới Trúc Khả Trinh chỉ cảm thấy một cô mánh liệt mùi hôi thối đập vào mặt. Mặc dù chó biến dị tốc độ rất nhanh, nhưng nhiều năm dưỡng thành bản năng chiến đấu khiến cho hắn lập tức hướng phía sau nhảy ngược lại mà ra, đồng thời hỏng súng nâng lên hướng về phía trước phía trên đánh một cái thêm chút sạc. Tiếng súng cùng đạn vào thịt trầm đục gần như đồng thời văng lên, một đầu gần tới nặng 50 kg chó biến dị rơi xuống ở trước mặt hắn, tiên huyết chậm rãi từ dưới thân thể chảy ra, mà càng cường hắn là, đầu này ngực cơ hổ bị làm bể sinh vật rốt cuộc lại run run đứng lên, Trúc Khả Trinh không chút do dự bay lên một cước, đưa nó đã bay. Tại hắn thời điểm nổ súng, những lính đánh thuê kia cũng đã hất ra chân lao nhanh, Trúc Khả Trinh sau khi nổ súng, cũng chỉ là nhìn lướt qua, cũng là quay đầu lao nhanh. Mặc dù nói là đã từng gặp phải đối mặt đại lượng zombie thời điểm, nhưng cùng trước mắt hoàn toàn không thể so sánh, hắn lúc này toàn thân cao thấp đều bị mồ hôi lạnh tầm đấu. Hơn 200 con chó biến dị có như một đầu khuyển gặm một cái, bọn hắn bảy người cũng không đủ nhét kẻ rằng. May mắn những cái kia chó biến dị tại nghe đạo mùi máu tươi, đều vừa lên nào về phía đầu kia hấp hối chó biến dị, chúc Khả Trinh một bên lao nhanh, một bên lấy ra một quả lựu đạn hướng phía sau ném đi. Vô Một tiếng vang thật lớn, một mảnh khí lãng cuốn lấy đồ vật gì đập đệm tại hắn sau lưng của bên trên. Hắn quát to một tiếng, cơ thể đống dưng bị ném lên, bay ra mấy mét sau đó phủ phủ, một tiếng rơi vào trên mặt đất. Vừa vạn nhân tiện đụng ngã hai tên chạy hơi chậm doanh binh. Thủ lĩnh, ngươi không sao chứ? Hai cái doanh binh phản ứng ngược lại là nhanh, nhẹ dượng lên thời điểm đem hắn cũng đỡ dậy chạy mau, nếu không chạy nhất định là có chuyện. ba người lao nhanh xông vào bên đường kiến trúc, đã đi vào đội viên hợp lực đóng cửa lại. trước tiên đừng nghỉ ngơi, lập tức kiểm tra chung quanh cửa sổ. trúc khả chinh chỉ thị đạo, đây là một tòa lầu cư dân, hành lang chắc chắn muôn cũng không tệ lắm, có thể sử dụng, nhưng không biết tình huống bên trong như thế nào. hắn phân phó lưu hai người tại cửa ra vào cảnh dưới, những người khác đi lên lùng tìm một phen, miễn cho bị tiền hậu giáp kích. bây giờ, những cái kia chó biến dị đã vọt tới trước cửa, đem ở đây ba bọc vây quanh, từng cái thử lấy răng nhanh, nước bọt tích tích cạch cạch mà rơi trên mặt đất, nhìn xem cửa lầu mắt lập loè hùng quang. Thủ lĩnh, lần này phiền phức lớn rồi, chúng ta bị vây ở chỗ này. Một cái doanh binh nói. Chỉ cần bọn chúng còn không phát động công kích, chúng ta thì có cơ hội. Trúc Khả trinh hướng mặt ngoài liếc mắt nhìn, không chỉ có là chúng ta phiền phức lớn rồi, e rằng toàn bộ doanh trại phiền phức đều lớn rồi. Cách doanh địa xa đâu? Doanh binh kỳ quái nói, không biết hắn vì cái gì nói như vậy. Những thứ trước kia biến dị sinh vật mặc kệ số lượng nhiều thiếu, phần lớn là riêng phần mình hành động. Ngươi xem bây giờ, bọn chúng đã kết thành đội, mà không phải lung tung công kích, đây đối với chúng ta cũng không phải cái gì tin tốt. Trúc Khả trinh sắc mặt nặng nề điệu đạo, bọn chúng không có thông minh như vậy a? Lính đánh thuê trên mặt lộ ra khó mã mực tin thần sắc. 517 tiết 519, quyển chi vây phía dưới là 6. Cục cục 6. Đát 6. Trên lầu truyền tới không liên tục tiếng súng, đoán chừng là gặp zombie, trúc Khả Trinh trong lòng nhưng là cả kinh, bổ nhào vào trước cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại, đã thấy những cái kia chó biến dị cũng không có động tác gì, chỉ là một cái đem ánh mắt tập trung vào cửa ra vào, tựa hồ chỉ muốn ra lệnh một tiếng, bọn chúng liền có thể lập tức xông tới đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ trên lầu truyền tới tiếng bước chân rồn rập một cái doanh binh chạy xuống thủ lĩnh phát hiện mấy cái zombie đều làm tốt rồi lấy được một chút ăn bất quá không có gì uống đủ vật chúng ta mang thủy tiết kiệm một chút nhi uống lại thêm vơ vét lương thực ngược lại là có thể ủng hộ mấy ngày nhưng đạn dược không đủ ở lại chỉ có thể là tự chịu diệt vong hay là muốn lao ra trúc khả trinh cao mày nói số lượng nhiều lắm liền xem như đứng ở nơi đó một đầu một cái để chúng ta giết e rằng đều giết không hết một cái doanh binh nói những thứ này chó biến gì đã không giống với quá khứ tất nhiên bọn chúng hợp thành đoàn đội Cái kia năm chắc chắn có thủ lĩnh. Chúng ta nếu như có thể tìm được bọn chúng thủ lĩnh, nhất cử đánh giết, những thứ này chó biến dị liền có khả năng rắn mất đầu thối lui. Trúc Khả Trinh đột nhiên nói, ta có thể thử xem. Trong tiểu đội thư kích thủ trương khang ma quyền sắt chủ nói, đi, đi lầu 2, hai. hai người các ngươi ở đây giữ cửa. Vạn bất đắc dĩ liền thối lui đến lầu 2. Trúc Khả Trinh suy nghĩ một chút, lưu lại hai người canh cổng, mang theo mặt khác bốn tên rong binh đi tới lầu 2 trong một căn phòng. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài đường đi, phía dưới một đoàn chó biến dị, đem đường đi nhét đầy ắp, cả đám đều đưa đỏ tươi đầu lưỡi, ánh mắt thỉnh thoảng lại quét về phía cẩu dường như đang trở lấy liên hoàn bộ dáng. Những thứ này chó biến dị biểu hiện an tĩnh như thế, nếu như nói bọn chúng là không có có tổ chức, ta cũng không tin. Một cái rong binh thấp giọng nói lầm bầm. Sau khi đi lên bung một chi súng bắn tỉa, trương khang bỗng nhiên chỉ vào phía bên phải đường đi đạo. thủ lĩnh ngươi xem nơi đó sáu. giống như thật là một con sói vương. trúc hạ Trinh rơ ống dòm lên theo tay hắn chỉ phương hướng trông đi qua, chỉ thấy tại một đoàn chó biến dị ở giữa, có một đầu toàn thân đỏ rực thân ảnh xáu. đầu này chó biến dị hẳn là một đầu chó ngao tây tạng, nguyên bản hình thể đã không nhỏ, lúc này nhìn qua giống như một đầu hùng tráng trâu được giống như. hẳn là nó phải nghĩ biện pháp giết nó trương khang đây là chúng ta có thể hay không an toàn thoát thân cơ hội cuối cùng có nắm chắc hay không trúc khả trinh vấn đạo ta tận lực ga trương khang hít thể thật sâu thở ra một hơi gật gật đầu sáu hắn có chút áp lực đối với mình thương pháp hắn vẫn có mấy phần tự tin nhưng mà hắn súng nắm không phải rất mạnh bây giờ chỉ hy vọng đầu kia khuyến vương phòng ngự không muốn cùng nó hình thể một dạng biến thái bây giờ chỉ hy vọng vận khí có thể ở bọn hắn bên này nhi nhất định muốn giết nó trương khang một bên ở trong lòng yên lặng dùng lực vừa dùng lòng nhắm chuẩn điểm nắm kiên nhẫn theo khuyến vương mà di động Đầu này, khuyến vương cơ thể khổng lồ nếu như đánh trúng chỗ không phải là yếu hại, căn bản không hiểu quả gì, cho nên hắn muốn tìm cái cao nhất xạ kích thời gian. cuối cùng sáu đầu kia khuyến vương tựa hồ an tĩnh lại, lặng lặng hướng phương sang ngưng thị, thân hình ở trong ném mắt này ở giữa dừng lại. ngay tại lúc này, trương khang vô ý thức bóp lấy quả súng, phanh, to lớn lực phản chấn khiến cho báng súng nặng nghề mà đánh vào trên vai của hắn, mà hắn lúc này căn bản không có cảm giác được đau đớn, ánh mắt thẳng tắp nhìn qua khuyến vương phương hướng, tiếp đó trên mặt hai nhiên biến sắc sáu ngay tại hắn nổ súng cùng một trong ném mắt, đầu kia khuyến vương lấy bất khả tư nghị động tác nhảy ra hắn ánh mắt biến mất không thấy gì nữa. Trương Khang trong lòng lập tức chìm xuống, nhất kích không trúng, lại nghĩ bắt lấy phát súng thứ hai cơ hội liền hết sức mong manh, không nghĩ tới đầu kia Quyền Vương cảm giác thật không ngờ cường đại, hắn tuyệt đối không tin nó là may mắn tránh thoát. Có lỗi với thủ lĩnh ta để cho người thất vọng. Chỉ trong chốc lát Trương Khang cuống họng liền thảng hẳn. Có gì ghê gớn đâu, mã có thất đề, người có thất thủ, chúng ta ở đây không có ai so ngươi làm được tốt hơn. Cơ hội có thể là trời ban nhưng là có thể từ chúng ta tới sáng tạo. Trúc Khả Trinh Thanh âm trầm ổn ở bên Thái Văn lên. Bất quá chính như Trương Khang nghĩ tới như thế đầu kia khiển vương ở tại bọn hắn xạ kích góc chết chỗ trốn đi, mà những cái kia chó biến dị dưới sự chỉ huy của nó, vậy mà tống ra một cái bậc thang công kích trận hình 6. Đại chiến hết sức căng thẳng. ở cách nơi này không xa một tòa nhà đỉnh, một cái vóc người thân ảnh thon dài đứng ở nơi đó, con mắt đang theo dõi khiển vương, nàng tựa hồ đã đứng ở chỗ này rất lâu, cùng tòa nhà này tựa hồ cũng tan vì một cuối cùng, cánh tay nàng hơi động một chút, xuất hiện một trường tuyệt đẹp trưởng cung màu đen, tay phải của nàng hướng sau lưng một chảo, một chi màu xanh biếc vũ tiến xuất hiện ở trên tay của nàng, lập tức quá giang dây cung. Một tiếng nhỏ nhẹ tiếng xé gió đột nhiên vang lên, nhanh như tia chớp vượt qua không gian sáu khoanh, một tiếng vang thật lớn, Huyền Vương cổ cơ hồ bị toàn bộ nổ gãy, nó tính toán quay đầu thấy rõ ràng là ai tập kích chính mình, nhưng cái này nỗ lực kết quả là sinh mệnh năng lượng cuối cùng trôi đi, một đầu ngã quỷ cũng lại không đứng dậy được. Huyền Vương ngã xuống, cho biến dị nhóm lập tức lâm vào trong hỗn loạn, bọn chúng phát ra phẫn nộ mà thê lương sủa, chạy khắp nơi suy nghĩ tìm ra giết chết bọn chúng thủ lãnh hung thủ, nhưng mà vị kia hung thủ dường như đang bắn ra một tiếng này sau đó liền biến mất. Tìm không thấy phát tiết mục tiêu chó biến dị nhóm lập tức hướng lầu cư dân phát khởi xung kích. Dựa vào Hoan có đầu, nợ có chủ, bọn chúng có phải hay không tìm lộn mục tiêu. Một cái giông binh phấn lộ kêu to. Nếu như từ hình dáng tướng mạo đi lên nói, cũng không tính toán sai. Trúc Khả Trinh cười khổ lư, trên tay bông dưng hồng quang lóe lên, xuất hiện một cái to lớn hỏa cầu, dùng sức hướng ngoài cửa sổ vung đi hoanh. Một tiếng vang thật lớn, trên mặt đường xuất hiện một cái hố to, mấy cái chó biến dị bị tạc phải cốt nhục bay tứ tung sáu. Trúc Khả Trinh là một gã cảm giác tình chiến sĩ, cái này cũng là trong đội ngũ cường đại nhất chiến lực, tại ném ra một cái hỏa cầu sau đó hắn cũng không tiếp tục sử dụng năng lực, trên lầu 2 tiếng súng được khơi, trong chốc lát liền dùng hơn 40 đầu chó biến dị phơi thay dưới lầu, hơn nữa bọn chúng liền đại môn cũng không có tới gần. Lấy thương pháp mà nói, những lính đánh thuê này đều là vô cùng ưu tú, nhưng không bột đố gột nên hồ, mấy vòng tề xạ sau đó, chó biến dị ném ra một mảng lớn thi thể, mà bọn họ đạn nhưng là có chút chốc khâm kiến chịu. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Chúng ta đạn không kiên trì được bao lâu? Một cái giọng bình kêu lên. Đúng vậy à, lại đánh một hồi không thể làm gì khác hơn là vung mạnh báng súng làm động từ dụng. Một tên khác thở dài nói, "Thủ lĩnh." Trương Khang cau mày nói, phía trước tiếng nổ kia có phải hay không khuyến vương treo bằng không những thứ này chó biến dị công kích cũng sẽ không loạn như vậy thất bất ao có khả năng nhưng ở trước mắt loại tình huống này chúng ta cũng không cách nào ra ngoài chấp nhận trúc khả trinh bất đắc dĩ nói lại qua ước chừng nửa giờ trong lâu tiếng súng dần dần ngừng sáu đạn dược cuối cùng tiêu hao hết chỉ có trương khang bắn tỉa súng trường còn tại ổn định sát kích nhưng phía dưới đàn sói cũng tại công kích hành lang chắn chắn cửa chúng ta xuống chặn lấy hai tên giang binh lên hướng đi tới mặt ngăn cửa dừng lại trúc khả độc gọi lại hai người lâu dưới môn không cần chán chúng ta đem cửa phòng chắn lớp bìn chờ đại bộ phận chó biến dị tiến vào lầu Chúng ta từ lầu 2 xuống. Đối với, vẫn là thủ lĩnh chủ ý cao. Đám người rất là hư phấn, trước tiên lấy vật nặng tướng môn chắn lớp bịt. tiếp đó tìm ra một chút ga giường các loại đồ vật vận thành dây thừng thắt ở trên đầu giường. Phanh. Phanh. Phanh sáu Dưới lầu truyền đến trọng tiếng va đập lòng của mọi người bên trong cũng đi theo giật giật. Bên ngoài bây giờ còn có mấy mười đầu chó biến dị, bọn gia hỏa này hình thể cao lớn, sức mạnh cũng lớn, không đến bao lâu, dưới đây chắc chắn môn liền bị ẩm vàng pha tan. trúc khả trinh ra một cái. Tất cả mọi người rời đi cửa ra vào đi tới cửa sổ phụ cận 6 nhìn chộm hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy những cái kia chó biến dị nhau nhau xông vào hành lang, không bao lâu trên cửa bên ngoài liền vang lên tiếng va đập. Đi. Trúc Khả Trinh kéo ga giường phi thân nhảy ra ngoài cửa sổ 6. Lầu 2 chính là không có giường đơn ra bên ngoài nhảy, cũng ngã không thương tổn những thứ này thân thủ khỏe mạnh giống binh, ngay tại người cuối cùng nhảy xuống thời điểm, cổng to vào bên trong đột nhiên vang lên mấy tiếng rít gào chậm chậm, ba đầu chó biến dị từ bên trong lao ra, mà phía sau còn có càng nhiều chó biến dị vây quanh mà ra. Cháy mau. Chúc Khả Trinh quát to một tiếng đưa tay bắn ra một quả hỏa cầu sắc mặt đã có chút thương anh. hỏa cầu tại trong hành lang nổ tung, truyền đến một mảnh kêu thảm thiết tấm thanh. Trúc Khả Trinh cùng sáu mặt khác tên rồng binh quay người vừa chạy ra mấy mét, liền nhìn thấy mấy chục con chó biến dị từ bốn phương tám hướng xông lại, lưỡi đỏ răng nanh, nước miếng tung bay. Xong. Trúc Khả Trinh sắc mặt đại biến, năng lực của hắn uy lực không nhỏ, nhưng chỉ có thể thi triển ba lần năng lượng liền tiêu hao hết mặc dù có thể thông qua hấp thu ma tinh khôi phục nhưng bây giờ chắc chắn không có thời gian tới hấp thu. Mọi người ở đây cảm thấy lúc tuyệt vọng, chợt nghe trong không khí truyền đến một mảnh vù vù thanh âm, mấy cái đâm đầu vào bước lên chó biến dị kêu thảm thiết một tiếng. Nhao nhau rơi xuống đất tại bọn chúng thể bên cạnh lộ ra một đoạn màu xanh lá cây cắt tên. Sau giờ ngọ dương quang càng thêm hừng hực, nhưng bảy cái giông binh đều có chút khắp cả người sinh lạnh, tiếng xé gió bên thái không rực, bảy người giống như bùn khắp gỗ giống như tượng đứng ở nơi đó không dám chuyển động, mỗi một chi vũ tiến đều mang theo một tiếng kêu thảm thiết sáu không đến một khắc đồng hồ thời gian, trên mặt đất ngoại trừ bảy tên đứng giông binh cùng đầy đất cho biến dị thi thể bên ngoài, không còn có cái khác sinh vật. Thật là đáng sợ tiến thuật. Trương Khang ở nơi đó lau mồ hôi, hắn luôn luôn vì mình tương pháp tự hào, nhưng bây giờ cùng người ta tiến thuật tương đối xấu. Không so được a. Không chỉ có chính xác hơn nữa cấp tốc loại này tiên thuật coi như dùng súng máy đối xạ cũng chưa chắc so ra mà vượng trúc khả trinh cũng tại lau mồ hôi so với khác do binh, hắn muốn cảnh giác một chút ánh mắt bỗng dưng hướng cuối ngã tư đường nhìn lại chỉ thấy một cái khoác lên nón rộng bèn người từ cuối con đường đi tới trong tay còn cầm một tấm màu đen đại cung hai đầu không biết tiềm ẩn ở nơi nào cho biến dị đột nhiên gầm thét lao ra chỉ thấy nàng thân hình bất động trong tay trường cùng thoáng qua một đạo tàn ảnh hai đầu cho biến dị teo thảm thiết lấy hướng phía sau ngã bay tiên huyết rốc rách vẩy xuống đường triều vợ tốt giới thiệu vắn tắt bản hoàn tất người khác xuyên qua không phải hoàng hậu phu nhân chính là phú gia thiên kim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 518 tiết 520 vô để bạo lực rất đáng sợ, nhưng một cái có thể thi triển bạo lực nữ nhân càng đáng sợ. Khi nhìn rõ chụp xuống phương khuôn mặt tinh xảo phía sau, trúc khả trinh trước tiên chính là nhắc nhở sau lưng doanh binh quan tốt miệng của mình cùng con mắt. Thời gian dài ở vào sống cùng chết kiềm chế trong tâm tình, các doanh binh thường xuyên dùng rượu và gái tới tê liệt, phát tiết. Nhưng nữ tử trước mắt này một khi nổi giận, chỉ sợ bọn họ 6 người cũng chưa hẳn là đối thủ của người ta. Bất quá, mặc dù song phương cũng là nhân loại, hơn nữa lại là ân nhân cứu mạng của mình, nhưng ở lúc này đề phòng mỗi một cái người xa lạ là cơ bản nhất sinh tồn bản năng. Các dòng binh đạn mặc dù bắn sạch, nhưng trên thương còn có lơi lê. Bọn hắn còn có công kích năng lực. Bảy người hơi phân tán, hướng về kia cái nữ tiến thủ đi qua. Nữ nhân không để ý đến bọn hắn, hoặc có lẽ là căn bản muốn không để ý bọn hắn, mà là móc ra một cây truy thủ, bắt đầu mổ lấy ma tinh. Nhìn đối phương linh hoạt quét ra một khối ma tinh thu hồi, bảy cái lính đánh thuê ánh mắt cũng đi theo dần dần. Nhưng ở chút khả trinh ra hiệu phía dưới, sáu người khác không có xung động đi tranh đoạt. Người nữ nhân kia động tác rất nhanh, trong chốc lát, hơn phân nửa chó biến dị ma tinh đã rơi vào nàng trong túi. Đống nhiên nàng ngửa tay, gặp mặt phân một nửa, hắn trách các ngươi xử lý a cảm tạ. Trúc Khả Trinh ra hiệu những người khác đi xử lý những cái kia ma tinh cùng chó biến dị thi thể, chính mình hướng về phía trước đi tới cô gái kia trước mặt, đưa tay vươn hướng nàng, ta là Trúc Khả Trinh. Đây đương nhiên là một loại cử động hữu hảo, hơn nữa từ đối phương ánh mắt bên trong, hắn cũng không có phát hiện gì, trong lòng nhất thời dễ dàng hơn. Miệng của nữ nhân sừng hơi nhếch lên, dường như là một nụ cười, đồng dạng đưa tay cùng hắn nhẹ nhàng cầm một chút, nghiệt hoàng. Nữ nhân này đương nhiên chính là Tiếu Vu Hình, chỉ bất quá hắn hiện tại khuôn mặt là cùng lôi long bọn hắn gặp mặt lúc khuôn mặt, danh hảo nhưng là không có rút lui lão, nhưng cái tên này ngoại trừ lôi long bọn hắn bên ngoài cũng chính là bạch mã chiến đội người biết nàng đã chuẩn bị chính thức dùng cái danh hiệu này xông xáo một tháng trước nàng liền từ lục sơn căn cứ xuất phát một đường chém giết biến dị sinh vật rèn luyện vũ pháp tu vi tăng lên trên diện rộng mặc dù không có tiến vào đệ nhị trọng nhưng cơ thể tất cả thuộc tính đều được đại phúc cường hóa lại thêm chạm xuống lấy được đạt được ẩn ẩn có thăng cấp xu thế ở giữa nàng cũng không có cùng căn cứ cùng chiến đội gián đoạn liên hệ ngoại trừ dùng ác ma máy truyền tin thông báo tin tức tương quan bên ngoài ngẫu nhiên cũng sẽ trừ át ma không gian gặp mặt thuận tiện đem săn giết biến dị sinh vật mang về căn cứ nơi này ứng tham thuộc về Giang Tô Tỉnh ngoại Âu Châu thành phố nhưng cụ thể là địa phương nào Tiếu Vũ Hinh cũng không phải rất rõ ràng đồ bên trên ngọn không phải rất kỹ cảng, và rất khó tìm người hỏi đường hết lần này tới lần khác nàng địa lý khóa cực kỳ hỏng bét khi tiến vào cái này chống giống thành thị sau đó nàng trong lúc vô tình phát hiện mấy ổ chó biến dị thú con dựa theo các chuyên gia cùng với kinh nghiệm của nàng mặc dù tương tự với mèo khuyến các loại sủng vật xảy ra biến dị nhưng chúng nó trong xương cốt còn bảo tồn có thiên tính nếu như tại ấu sinh kỳ bị thuần dưỡng mà nói vẫn có có thể một lần nữa trở thành sủng vật Tiếu Vũ Hinh nhà hai đầu chó ngao cùng cái tiêm mèo muôn lớn cũng là ví dụ cho nên cái kia lửa siêu những cái kia chó biến dị xào huyện đem mấy chục cái chó biến dị thú con quét sạch sành xanh, xanh, lúc này mới đã dẫn phát chó biến dị bạo động, mà trúc khả trinh bọn người trên thực tế là thụ hai bay vạ gió, rất vô tội bị chó biến dị vây tiếu vũ hinh cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới ra tay cứu rút. song phương tay vừa chạm vào tuyết lỏng, mặc dù tiếu vũ hinh tay tinh tế mềm mại, nhưng trúc khả trinh nắm chặt đi lên một sát na, đã cảm thấy trong lòng bàn tay của mình giống như là nắm một tòa hơi co lại bản ngủ say núi lửa, lúc nào cũng có thể bùng phát, cho nên hắn chỉ nhẹ nhàng nắm chặt liền lập tức bung ra. Tiểu đội những người khác đều tại xử trí những cái kia chó biến dị thi thể, nhưng là đều hướng ở đây nhìn trộm nhìn qua nhìn thấy Trúc Khả Trinh sau khi bắt tay đánh ra một cái mịt mở thủ thế, lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu xử lý những cái kia chó biến dị toàn bộ thi thể lấy đi phải không thực tế? Một tinh ghi chấp ra, tiếp đó đem một chút chân sau thịt chém xuống tới, cái này hơn 200 đầu chó biến dị mang đến thu hoạch tương đương lớn. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta mạng của tất cả mọi người. Trúc Khả Trinh lấy ra một bao nhăn nhăn núm núm thuốc lá đưa tới, nhìn thấy Tiếu Vũ hinh khoát tay liền chính mình rút ra một điếu thuốc gọi lên, tiếp đó vấn đạo, Nguyết Hoàng, ngươi không phải ép Trang Doanh trại à? ta chưa thấy qua ngươi, ân khẳng định như vậy. Tiêu Vũ Hinh hỏi lại, Trúc Khả Trinh gật gật đầu, giống như ngươi vậy có đặc sắc nữ, hơn nữa còn có một tay tài bắn cung thật giỏi. Nếu như là tại Ép Trang cái kia tiểu doanh địa đã sớm nổi danh, hơn nữa ngươi tiếng phổ thông nói rất hay toàn bộ Ép Trang liền không có như vậy một cái. Ép Trang doanh địa cách nơi này xa sao? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo, nàng đã đem thu con đưa tiễn, ngược lại là không có chuyện gì, chỉ là lo lắng biến hóa này sẽ cho doanh địa mang đến nguy hiểm gì. Một tháng qua, nàng tại Giang To rất nhiều thành thị đi dạo qua. San giết không ít cê cấp sinh vật, thành phố hủy hoại kỳ thực thật không có trong tưởng tượng nghiêm trọng, nhưng biến dị sinh vật số lượng nhưng là làm người ta kinh ngạc. Tương tự với tại bình thường niên đại sinh mệnh lực liền cường hãn vô cùng chuột, con rắn những vật này, số lượng tại mỗi cái thành thị cũng là kinh người nhắc đến cái này. Tiêu Vũ Hinh nhưng là nhỏ hơn Tiểu Nhân tự hào một chút. Hương Hải thành phố tại tiêu, Diệt biến dị sinh vật phương diện tuyệt đối là đi ở toàn quốc hàng đầu, nhất là đối với biến dị chuột cùng biến dị côn trùng tiêu diệt. Tại Lục Sơn căn cứ, căn bản là không nhìn thấy những thứ này chán ghét biến dị sinh vật. Mới vừa rồi có một đám cho biến dị bị tiêu diệt, trong thành biến dị sinh vật cũng có thế lực phân bố, sẽ có hay không có cái gì không tốt biến hóa, cũng rất khó nói. Vạn nhất có cao cấp biến dị sinh vật nộ nhận là nhân loại muốn phát động công kích, đó mới là tai nạn bắt đầu. Tại chính là rời cái này Lý Hưu mấy chục dặm lộ a, không tính quá xa. Trúc Khả Trinh phun một vòng khói, có mấy phần tò mò vấn đạo, ngươi là từ cái kia doanh địa tới. Thượng Hải bên kia. Tiếu Vũ Hinh không có nói thẳng Lục Sơn, nhưng nói lên Hải bên kia tựa hồ cũng không có sai. Thượng Hải, đây là xuyên qua một cái tỉnh, chỉ một mình ngươi. Trúc Khả Trinh kinh ngạc nói, đúng vậy a. Nhiều người chạy trốn không tiện. Tiêu Vũ Hinh nói một cái chế cười, Trúc Khả Trinh đương nhiên sẽ không quả thật, đầu kia quyển vương thi thể sẽ ở đó như đệ, tuyệt đối là C cấp sinh vật, tư nhiên bị người dùng cùng tiễn tiêu diệt, chỉ cần không phải bị một đoàn C cấp sinh vật vây quanh, còn cần đến chạy trốn. Trúc Khả Trinh nghe ngóng nàng một đường kiến thức, Tiêu Vũ Hinh cũng là hướng hắn nghe ngóng căn cứ tình huống, ven đường nàng cũng thấy qua một chút người sống sót doanh trại tình huống, đồng dạng to lớn doanh địa tương đối không tệ, hơn nữa còn thành trì một chút thành trấn, cũng không phải hoàn toàn ở đai hoang, nhưng một chút bên trong, cỡ nhỏ doanh địa quản lý liền có vẻ hơi hỗn loạn, hơi chút dứt khoát chính là một cái hết ngồi đáy giếng tiểu vương hướng những cái kia doanh trại mạ nạ ở trở thành thổ hoàng đế một phương diện khi nam bà nữ một phương diện lại đưa tay hướng quốc gia muốn cứu tế thời đại khác nhau nhân tâm không giả thiếu vũ huynh mắt không thấy vì tĩnh cũng là không quản được như vậy rất nhiều quay đầu liếc mắt nhìn những lính đánh thuê kia công việc hầu như đều làm xong mặc dù chó biến dị ra tương đối đáng tiền nhưng bị bọn hắn đánh chết hoặc nổ chết chó biến dị đã không giá trị gì ngược lại là thiếu vũ huynh bắn chết những cái kia chó biến dị da lông bảo tồn phần lớn hoàn hảo mắt thấy sắc trời dần tối trúc khả trinh lớn tiếng hô bọn tiểu nhị động tác tất cả nhanh lên một chút chúng ta phải đi suốt đêm lộ hồi doanh mà phía dưới so mệnh lệnh, trúc khả trinh lại hướng tiếu vũ hinh đạo, ngươi cũng tới doanh địa nghỉ ngơi một chút ta. buổi tối là biến dị sinh vật mỗi ngày, ở bên ngoài rất nguy hiểm. nguy hiểm. buổi tối biến dị sinh vật là sẽ liên tiếp xuất động, nhưng đối với ai nguy hiểm cái kia khó nói, chỉ cần không phải bê cấp sinh vật, tiếu vũ hinh là tuyệt đối sẽ không sợ. bất quá nàng cũng không có cự tuyệt trúc khả trinh mời, dù sao, cho dù có nguy hiểm, đối với nàng mà nói, người so biến dị sinh vật dễ dàng xử lý nhiều. lúc hoàng hôn, trúc khả trinh tiểu đội rời đi thành phố phía tích, có một chút biến dị sinh vật đã chú ý tới nơi đó dị thường, hơn nữa sắc trời dần tối rất dễ dàng dẫn tới rất nhiều phiền phức, mang theo chó biến dị chân sau thịt cũng coi như là xong lâu nhiệm vụ. Từ nơi này đến căn cứ, có mười mấy dặm lộ muốn đi, trên người bọn họ còn mang theo không ít đồ vật, đoán chừng muốn chạy đến doanh địa, cũng phải là đến khuya nếu như là bình thường, bọn hắn thật có chút khổ cực, bởi vì bọn họ nòng súng bên trong đã không còn đạn, nhưng hôm nay lại có mấy phần sức mạnh, Tiếu Vũ huynh cung tiễn rất có yên ổn lòng người tác dụng. Trúc Khả Trinh vô tình hay cố ý rơi vào đội ngũ đằng sau, cùng Tiếu Vũ huynh đi song vai, mượn ánh trăng, hắn thỉnh thoảng liếc trộm hướng Tiếu Vũ huynh mặc trên người trưởng cùng cây cung này nếu như chống trên mặt đất, độ cao đều cùng Tiếu Vũ huynh tương tự. Sách trong tay không thích hợp, cũng không thể giống đoạn cung đen đuổi như vậy tại sau lưng, Tiếu Vũ huynh giống như đeo túi sách đen đuổi như vậy lấy. Ám nguyệt nữ thần đích thán tức là đạt cấp nhất tộc bảo cung, màu sắc tối tăm, phía trên hoa văn trang sức hết sức xinh đẹp, dây cung dùng là hắc long chi gần, tạo hình đại khí mà không mất đi tinh xảo, cho dù trúc khả trình không thông tiến thuật, cũng biết đây là một trường cung thật tốt, chỉ là hắn đối với Tiếu Vũ huynh tiến thuật nhưng là hết sức kinh ngạc. Trương Khang cũng đi ở đội ngũ đằng sau, mặc dù hắn là cái sniper, nhưng là chơi qua cung tiễn, hơn nữa tiến thuật cũng không phải tụ, dọc theo đường đi đồng dạng thỉnh thoảng lại nhìn xem Tiểu Vũ huynh trường cung. Trải qua thời gian rất lâu mới lấy hết dũng khí vấn đạo, ta có thể không thể hỏi một chút, ngươi tiến thuật là ở chỗ nào học? Tự mình tìm tòi, bán thời gian dài, một cách tự nhiên liền nắm giữ. Tiếu Vũ Hinh nói xong, đỏ mặt lên, cũng may sắp trời đã tối, ai cũng không có chú ý Trương Khang há to miệng, hắn rất muốn cầu Tiếu Vũ Hinh truyền thụ, bất quá nghĩ đến đối phương không có khả năng lưu lại, chính mình thay đổi thay thế có thể rời đi, cuối cùng vẫn không nói thêm gì nữa, đội ngũ quỷ dị an tĩnh lại, tám người ở trong màn đêm yên tĩnh mà nhanh chóng gấp rút lên đường. Bất quá, Trương Khang căn bản không có khả năng biết, hắn cho rủ là chịu quên đi tất cả cũng là không có.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 519 tiết 521, ép trang doanh địa trong bóng đêm doanh địa giống như là một đầu quái thú khổng lồ. Trong bóng đêm lộ ra rất có vài phần lực chấn nhiếp, bởi vì lo lắng treo chọc biến dị sinh vật chú ý, cho nên vừa đến đêm tối, tất cả đến cũng muốn đi đi, cho dù là không thể không nhóm lửa đến chỗ, cũng sẽ dùng giày trên bố hoặc chăn lông tướng môn cửa sổ ngăn trở, không để xuyên thấu qua 18. Bất quá cái này ở Tiếu Vũ huynh xem ra, thuần túy là bị thai mà đi trùng trùng. Những cái kêu biến dị sinh vật đều thông minh nhanh bắt kịp kỳ, thật muốn thời điểm công kích, chẳng lẽ không phát sáng liền không tìm được công kích phương vị sao? Quá ngây thơ rồi. Tại đi tới trước cửa thời điểm. Tiếu vũ huynh quan sát một chút cửa phòng ngự tình huống, đến thật nặng súng máy rất có ý tứ đặt tại công sự bên trong, họng súng góc độ vừa vặn tướng môn trước tất cả phương vị phá hỏng, phong tỏa phải cực kỳ chặt chẽ, muốn bình an vô sự vọt tới trước cửa chỉ có hai cái biện pháp 18. Một là phải giống như huyền vũ một dạng dày sát, đánh như thế nào cũng đánh không thủng, ngạnh sông, Hai là phải có tốc độ như tia chớp, tại đạn bắn chúng phía trước vọt tới trước cửa. Không, tốt à, kỳ thực giải quyết vấn đề này thật sự không khó chỉ cần là đem súng máy công sự giải quyết đại môn kia liền cùng khai phóng không có gì khác biệt không biết chung quanh đây biến dị sinh vật có hay không cường đại như vậy ngược lại tiêu vũ hình chính mình thì có nhiều loại biện pháp này lão trúc có thể gặp lại ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về thật là làm người ta cao hứng lần này lại thắng lợi trở về khi cửa sau khi mở ra một cái vóc người cao lớn tráng hán từ bên trong đi ra cho trúc khả trinh một cái lực đạo 10 phần ôm trúc khả độc cũng trở về một cái gấu ôm đạo thật bảo ngươi nói chuẩn lần này ta một đầu vọt tới trong ổ chó đi nếu như không phải nết hoàng Vậy thì không phải là có thể hay không hoàn chỉnh trở về vấn đề, ngươi muốn nhìn thấy chúng ta, chỉ có thể từ cho biến dị trong ổ phân biệt xương cốt của chúng ta." Nhiếp Hoàng cháng hắn theo Trúc khạ trinh ánh mắt, thấy được đứng tại đội ngũ phía sau nhất Tiếu Vũ Hinh, hắn nhanh chân đi tới, lúc này mới phát hiện Tiếu Vũ Hinh lại là một nữ hài, không khỏi sửng sốt một chút, nhưng trên mặt chợt liền lộ ra nụ cười. Đưa tay ra, hào sảng cười nói, "Ta gọi Lỗ Hùng, là ép trang doanh trại hậu cần chủ quản, lão trúc mặc dù là zombie, nhưng lại hảo huynh đệ của ta, ngươi cứu được hắn, chẳng khác nào là đã cứu ta lão lô một mạng, hoan nên đi tới ép trang căn cứ." mỗi cái doanh địa tại gia vào thời điểm đều phải tiến hành kiểm tra, kỳ thực theo thời gian trôi qua, chỉ cần là không bị thương, kiểm tra liền không còn nghiêm ngặt. Tại đơn giản tiến hành sau khi kiểm tra, Trúc Khả Trinh đội ngũ tại chỗ giải tán, các dòng binh riêng phần mình trở lại chỗ ở tu chỉnh, mà Tiếu Vũ Hinh bởi vì đối bọn hắn có ân cứu mạng, bị Trúc Khả Trinh lĩnh đến dòng binh đoàn chỗ ở một cái căn phòng đơn độc bên trong nghỉ ngơi 18. Đây chính là trong doanh địa khó được cao quy cách đãi ngộ, không chỉ có là phòng đơn, hơn nữa còn có một cái đơn độc phòng tám. Lúc sau đã không còn sớm, cùng Tiếu Vũ Hinh nói một cách đơn giản rồi một lần chú ý hạng mục sau đó, Trúc Khả Trinh liền cáo từ rời đi đưa Tiến trúc khả trinh, tiểu vũ huynh kiểm tra một chút gian phòng cùng phòng tắm có hay không nghe lén cùng thu hình lại thiết bị sau đó liền phóng nước nóng tắm rửa. vì lý do an toàn nàng đem hai cái ma tượng phóng xuất ra canh giữ ở cửa ra vào cùng cửa sổ. trong phòng tắm nóng hôi hổi, tiểu vũ huynh nhắm mắt lại nằm ở tắm trong mâm, một bên mặc cho nước lưu cọ rửa lấy cơ thể, một bên suy nghĩ kể từ rời đi căn cứ phía sau gặp được sự tình. nhân loại doanh địa liên tiếp bị tập kích, cái này tất nhiên là biến dị sinh vật đạt đến số lượng nhất định sau đó bọn chúng nóng lòng mở rộng săn thức ăn và vì mới hướng nhân loại người sống sót phát động công kích. nhưng mà trong đó chủ yếu hơn nguyên nhân nhưng là bởi vì đại lượng C cấp hoặc cao cấp hơn biến dị sinh vật xuất hiện, những thứ này cao sinh vật có trí khôn xuất hiện đem năm bè bảy mảng biến dị sinh vật nhóm tổ chức. Sức chiến đấu lập tức tăng lên trên diện rộng. Càng đáng sợ là, những thứ này biến thế sinh vật vậy mà giống như là biết được binh pháp tựa như sẽ cùng những sinh vật khác làm liên hợp, cùng nhau hướng doanh địa phát động công kích, đây mới là nhân loại doanh trại ác ngộng. Cho nên tiếu Vũ hình dọc theo con đường này, chính là muốn tìm những cái kia C cấp sinh vật thí bữa. Hơn nữa giết C cấp sinh vật càng nhiều, những thứ này xúc sinh hóa loạn nhân loại doanh trại khả năng lại càng nhỏ. Bởi vậy Tiếu vũ Hinh chuẩn bị ở đây ở vài ngày, tìm một chút trung quanh c cấp sinh vật luyện một chút búa. Doanh trại nước nóng cũng là rất khẩn trương, miễn cưỡng hướng xong, thủy liền ngừng. Tiếu vũ Hinh lau lau rồi một chút tóc cùng cơ thể, đổi lại một thân nhẹ nhàng khoan khoái áo ngủ liền lên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, nàng không đợi Trúc Khả Trinh đến tìm nàng, mà là đơn giản ăn một chút nhi kèm theo bữa sáng, liền rời đi gian phòng. Ép Trang Doanh trại diện tích không phải rất lớn, nhân khẩu nhưng là không thiếu, tước trưởng có hơn một vạn người. Mấy cái cư dân thấy được nàng sau đó, mỉm cười hướng nàng chào hỏi mười Đối với bọn hắn tới nói, mặc dù không biết lai lịch của nàng hoặc bản sự. Thế nhưng tinh sẩm mà tràn ngập sức sống khuôn mặt đã đáng giá bọn hắn chào hỏi, có mấy cái người trẻ tuổi ánh mắt tiến lặng theo thân ảnh của nàng di động, muốn đuổi kịp tới nhưng lại tự ti mặc cảm. Bất quá, cũng không phải mỗi người cũng giống như bọn hắn như thế tự giác, ngay tại Tiểu Vũ Hinh quan sát hai bên tình huống lúc, một cái không hợp thời âm thanh đột nhiên vang lên, phía trước vị tiểu thư này, cùng một chỗ dùng chung sớm một chút như thế nào. Tiểu Vũ Hinh hơi hơi nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc xanh lét 18. À, là màu xanh sơn ô phục, trên tóc cũng không biết lau thứ gì thanh niên đang cởi híp mắt nhìn xem nàng không phải cười tủm tỉm, là sắc mê mẩn, ánh mắt kia nhìn xem liền tà dị sẽ hướng xuống ba đường nhìn, sau lưng còn đi theo mấy cái cao lớn vạm vỡ trắng hẳn sáu. Cái này hình tượng, muốn nhiều ác liệt thì có nhiều ác liệt, chớ đừng nói chi là cái kia gương mặt bị uội. Cảm tạ lời mời của ngươi, không nên phiền thoái, ta đã ăn rồi." Tiêu Vũ hinh nhàn nhạt nhìn lướt qua, quay người liền nghĩ rời đi. "Ai, chớ vội đi đi. Tất nhiên sớm một chút ăn rồi, chúng ta có thể cùng ăn cơm chưa đi." Thanh niên tiếp tục dây dưa không chỉ, hướng người đứng phía sau ra giấu một cái, cái kia vài tên cao lớn vạm vỡ hãn tử lập tức tiến lên đây đem nàng bao bọc vây quanh, nhiều nàng nếu là không đáp ứng, liền đến một cái bá vương ngạnh thương cung tư thế mà chung quanh những cư dân kia hoặc dòng binh nhưng là một mặt bình tĩnh bộ dáng, tựa hồ đã quá quen thuộc, mặc dù cũng có người trong ánh mắt toát ra đồng tình phấn sắc, nhưng lại cũng không có động tác khác, tựa hồ loại sự tình này ở đây thường xuyên phát sinh, mà người thanh niên kia đã không phải là lần thứ nhất làm ra loại chuyện như vậy. Lặp lại lần nữa, để cho ngươi thủ hạ chính là đám rác rưởi này tránh ra. Tiểu Vũ hinh sắc mặt lạnh xuống, nàng sẽ không ở loại trường hợp này đại khai sát giới, nhưng mà muốn giao huấn một chút một ít người lại không có vấn đề gì. Ha ha, ngươi không phải bản doanh mà a? Làm bản doanh trong đất một phân tử, ta có trách nhiệm hướng ngươi truyền thụ bản doanh mà một chút chú ý hàn ngữ. Có ai không, thỉnh vị tiểu thư này đi ta chỗ lặng khách." Thanh niên hắc hán nói. Mấy tráng hán kia đại khái cũng là hay làm, trong đó một cái đi lên liền muốn kéo người, trên mặt còn rất đắc ý cười, "Cô nàng, ngươi đừng không biết tốt xấu, ngoan ngoãn cùng hạ công tử đi 18." A một tiếng hét thảm phóng lên trời, tráng hán vươn đi ra cánh tay trong chốc lát liền mềm nhũn rủ xuống, giống như là một đầu không có xương như rắn, mặt khác bốn người nhưng là vô ý thức xông lên, nghị chế trụ tiếu vô hình, nhưng bọn hắn xông lên nhanh, lui xuống đi tốc độ cũng không chậm, từng cái ôm cánh tay, biểu lộ hết sức thống khổ, hai bên người xem náo nhiệt đều ăn rồi cả kinh. Bọn hắn căn bản không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra, cái kia năm cái tráng hắn liền từng cái chân sau, nhưng... Chỉ là từng cái từng cái phát ra tiếng kêu thảm, cũng không biết đến cùng thương ở nơi nào. Cuối cùng vẫn là có người tinh tường kia chỉ điểm, các ngươi xem bọn họ cánh tay, không biết là đoạn mất hay là thế nào lấy, đều không động được. Phân cân thác cốt thủ. Liền xem như đối đầu zombie, chiêu này cũng là có ích, phàm là dựa vào then chốt hoạt động, chỉ cần bị tiếu vũ hinh ngón tay của liên lụy, đều phải mang đến sai chỗ gì, hoặc trực tiếp gãy xương. Mắt thấy năm cái cường đại bảo tiêu trong chốc lát đã mất đi sức chiến đấu, thanh niên sắc mặt bỗng dưng biến đổi, ngoài mạnh trong yếu mà cảnh cáo nói: "Ngươi đừng làm loạn, cha ta là công an cục cục trưởng." "Ngươi yên tâm, ta sẽ không loạn, tới, bất quá cái này cùng ngươi cha có phải hay không trưởng cục công an không có quan hệ gì?" Tiêu Vũ Hinh nói xong, tiến lên rất nhẹ nhàng giơ chân lên, một cước đạp ở trên bụng của hắn. A thanh niên kêu thảm một tiếng, eo khẽ cong, thân thể hướng phía sau bình thường bay ra, tiếp đó nằm dẹp trên mặt đất nôn khan, đứt quãng nhượng ra một câu rất cổ xưa lời kịch: "Ngươi chờ 18, ta 18, ta sẽ không bỏ qua ngươi." vậy ngươi hỏi trước một chút ta có buông tha người hay không? Tiểu vũ huynh đi lên trước, làm ra nhấc chân muốn đạp tư thế. chờ một chút, một người vội vã chạy tới, nhưng là trúc khả trinh, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn trên mặt đất thanh niên kia một mắt, đối với tiểu vũ huynh đạo, nghiệt hoàng, chớ cùng hắn chấp nhận, hắn cũng chính là một cái làm hư hải tử, giao huấn nàng một trận coi như xong. họ trúc, nàng là các ngươi đoàn lính đánh thuê người, nói cho ngươi, chuyện này còn chưa xong. trên đất thanh niên gặp một lần có người tới giảng hòa, tựa hồ lại thần khí dậy rồi. hà công tử, ngươi chuẩn bị như thế nào? nếu quả như thật còn chưa xong, vậy chuyện này ta còn thực sự sẽ không quản. Trúc Khả Trinh sắc mặt lạnh lẽo, làm ra có cẳng đi tư thế. Uy 18. Hảo, họ Trúc, lần này thì nhìn ở trên mặt mũi của ngươi. Vừa nghe đến Trúc Khả Trinh muốn buông tay bất kể, lại nhìn thấy bên cạnh Tiếu Vũ Hinh đáng sợ ánh mắt, thanh niên kia lập tức suy sụp. Vậy thì đúng rồi, Hà Thiếu, giàn xếp ổn thỏa đối với tất cả mọi người Hảo, bất quá là một lần ngẫu nhiên thôi. Trúc Khả Trinh nhìn Tiếu Vũ Hinh một mắt, Niết Hoàng, tha hắn một lần a, phụ thân của hắn chiến thắng mà bỏ khá nhiều công sức. Nói thật, loại người này. Tiếu Vũ Hinh sẽ không tận lực cảm phiền, nhưng nếu là đưa tay, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhưng chút Khả Trình có hảo ý ngược lại cũng không dễ dàng cho cự tuyệt. Huống hồ hoàn khố cũng không phải từ hắn mà khởi đầu. Thật muốn tỷ đấu lời nói, nàng thật là muốn tại trong doanh địa đại sát tứ phương. Đem cái kia năm tên tráng hán gọi vào phụ cận, đưa tay ở tại bọn hắn trên cánh tay của phất một cái, đau đớn lập chỉ. Hoạt động cùng trước kia một dạng, năm người nhìn xem Tiếu Vũ Hinh ánh mắt có chút khiếp khiếp, đoán chừng vừa rồi trận kia đau đớn để bọn hắn nhớ đến trong xương cốt. Đưa tay thời điểm muốn nhìn có nên hay không làm, lần này là dao hún nho nhỏ, lần tiếp theo sáu. Cánh tay có thể muốn bẻ gãy. Tiếu Vũ Hinh ôn nu lời nói nhỏ nhẹ khẩu khí, để bọn hắn sợ run cả người. 520 tiết 522, nhiệm vụ lúc nào cũng có rác dưới tồn tại, người này phụ thân là có chút cống hiến thế nhưng không phải là một cái hảo điều, bất quá trong doanh trại cảnh xem xét đều không chế tại cái kia trong tay người, cho nên có một số việc tất cả mọi người mở một mắt nhắm một mắt 18. Đây là sự thật. Trúc Khả Trinh giống như là đang giải thích, tiếu Vũ Hinh không phải vệ đạo giả, không có hứng thú chủ trì cái gì công đạo, nhưng là không muốn để người khác khi dễ, nhàn nhạt, nhạt cười cười, nàng nói sang chuyện khác, như thế nào trùng hợp như vậy, ở chỗ này gặp phải ngươi không kéo, ta là đặc biệt tới tìm ngươi. Trúc Khả Trinh cười khổ, đoàn trưởng chúng ta cùng doanh trại mấy cái đại lao muốn tìm ngươi. Ân, sự tình gì? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Trúc Khả Trinh vừa đi vừa nói, bọn hắn phải có chút nhiệm vụ ủy thác ngươi. Ngươi biết, giống chúng ta loại này tiểu doanh địa, cảm giác tình chiến sĩ vốn là không nhiều, nhất là tinh thông máy chiến đấu giới cảm giác tình chiến sĩ trên cơ bản không có. gặp phải như ngươi vậy cảm giác tình chiến sĩ cơ hội cũng không nhiều. bọn hắn sẽ cho ra nhiệm vụ thích hợp cùng thích hợp thù lao. Ta đề nghị ngươi suy tính một chút. nếu như là dùng ma tinh trả, ngược lại cũng không trở ngại suy tính một chút. Tiêu Vũ Hinh trầm ngâm một chút nói cái kia 18. tám, hoàng, hỏi thăm một chút, đẳng cấp của ngươi là bao nhiêu? trúc khả trinh vấn đạo, kể từ đại tai nạn vung xuống đến nay, mọi người mấy ngàn năm đến nay tích lũy đối với thế giới nhận thức hết thảy bị phá vỡ, mọi người không thể không lấy kinh dị mà ánh mắt kính sợ một lần nữa xem kỹ thế giới trước mắt. mà ở thế giới loài người nghiên cứu một số năm giống loài khởi nguyên cùng với tiến hóa, tại trong thời gian thật ngắn liền xảy ra biến hóa long trời lở đất, tất cả sinh vật sáu, bao quát nhân loại tự thân đều ở đây phát sinh một chút biến hóa. Từ sớm nhất xuất hiện cảm giác tình chiến sĩ trên thân, phát hiện một loại vượt qua mọi người phạm vi hiểu biết sức mạnh, những lực lượng này được xưng là siêu năng lực. Theo đại thai nạn kéo dài, càng ngày càng nhiều cảm giác tình chiến sĩ lần lượt xuất hiện, mà đủ loại năng lực cũng như mọc lên như nấm một dạng bày ra. Bởi vì những năng lực này xấu, có thể nói là tiến hóa sản phẩm, cho nên có rất ổn định, nhưng có nhưng là vô cùng không ổn định, có năng lực sẽ biểu hiện rất mãnh liệt, nhưng có năng lực lộ ra rất nhỏ yếu 18, thậm chí là lúc đứt lúc nối. Trải qua một đoạn thời gian, nhân loại đối với đủ loại đủ tiểu năng lực tiến hành tập hợp, phân loại, tiếp đó lại đi qua một loạt biện chứng, đủ loại đủ tiểu giới định Cuối cùng đem các loại năng lực quy kết làm tứ đại loại, loại pháp thuật, máy chiến đấu giới loại, cách đấu loại cùng linh năng loại. Loại pháp thuật là đủ loại năng lượng thao túng năng lực gọi chung là máy chiến đấu giới loại, là chỉ thao túng đủ loại lệnh vũ khí nóng năng lực. Cách đấu loại là chỉ đồ chiến đấu cùng với khả năng di chuyển gọi chung là linh năng loại, là chỉ tinh thần lực đủ loại lợi dụng, bao quát hết thể dọ xét đã biết hoặc thế giới không biết năng lực cùng cái khác tinh thần lực phương thức sử dụng. đương nhiên, có đôi khi đủ loại năng lực phân chia không phải nhỏ như vậy gây nên. Dù sao còn có chút năng lực là mới xuất hiện, thậm chí có năng lực mặc dù không thuộc về cùng một loại, nhưng lại cần mấy loại năng lực phối hợp lẫn nhau mới có thể thi triển. Đồng thời, những năng lực này căn cứ vào kỳ công kích lực cũng chia là A, B, C, D, E mấy cái cấp bậc, nhưng bởi vì rất nhiều năng lực không quá dễ dàng đưa ra phân chia tiêu chuẩn, cho nên những cái tiêu biến dị sinh vật liền thành đẳng cấp bình định điềm nắm. Cái này đánh giá đẳng cấp tiêu chuẩn có chút thô giáp, nhưng cũng là một cái đánh giá thực lực phương pháp. Tiêu Vũ Hinh là biết cái này, cho nên chút khả trinh hỏi sau đó, nàng hơi suy nghĩ một chút, đáp, C cấp nếu như dựa theo trước mắt phân chia tiêu chuẩn hẳn là cấp bậc này 6. kỳ thực nếu là dựa theo trước mắt phân chia tiêu chuẩn cấp bậc của nàng hẳn là b cấp mới đúng dù sao nàng liền b cấp sinh vật đều anh sát qua c cấp sinh vật đã sớm không nói ở đây c cấp Su suba giả trúc khả trinh kích động không thôi kỳ thực tại xác nhận đầu kia quyền vương sau khi chết hắn nhất định tiểu vũ hình là c cấp thực lực cảm giác tỉnh chiến sĩ hồi báo thời giã là như thế hồi báo lúc này sau khi xác nhận lập tức yên lòng người bình thường rất khó khác nhau cảm giác tình chiến sĩ cùng thần tuyệt giả khác nhau thậm chí là đại đa số người vẫn chưa từng nghe nói thần tuyệt giả Cái tên này. Đây là hai cái có gặp nhau, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau nghề nghiệp lĩnh vực. Từ một loại nào đó trên trình độ tới nói, giống như trung đẳng chuyên nghiệp học sinh cùng sinh viên ở giữa khác nhau. Cái trước là sở trường, cái sau là bác đại tinh hâm, từ phát triển phía trước bắt đi lên nói, thần tuyển giả cao hơn cảm giác tình chiến sĩ, nhưng cũng không có nghĩa là cảm giác tình chiến sĩ liền hoàn toàn không như thần tuyển giả. Mà ở không làm đặc biệt hiện lộ hoặc giảng giải, cho dù là cảm giác tình chiến sĩ cũng rất khó phân biệt ra thần tuyển giả, mà Tiêu Vũ Hinh cũng không đội tại ra giải. Hai người tới viết căn cứ bộ chỉ huy trước một dãy nhà cửa ra vào hai tên phụ trách phòng bị chiến sĩ cản bọn họ lại tại trúc khả trinh xuất hiện giấy chứng nhận đồng thời đăng ký sau đó lúc này mới cho phép qua trúc khả trinh dẫn nàng tiến vào cao ốc, quẹo vào một cái viết phòng họp tự dạng ra phòng gõ cửa một cái mời đến bên trong truyền tới một âm thanh vang dội trúc khả trinh hướng tiểu vũ hinh gật gật đầu tiếp đó đẩy cửa ra vào đi tiểu vũ hinh đi vào phòng họp bên trong nói nhanh nói cội mấy nam nhân ngồi ở chỗ đó thấy được nàng đi vào tựa hồ cũng không có đứng dậy dự định sáu hai cái quân nhân, một cái cảnh xem xét, còn có mấy người mặc thường phục nam nhân, thiếu vũ hình ánh mắt rơi vào trong đó một cái khỏe mạnh trung niên nhân trên thân, hắn rõ ràng là một cái cảm giác tình chiến sĩ, hơn nữa trên người có một cố nhanh nhẹn dũng manh khí tức, hẳn là vị kia dông binh đoàn trưởng. vị này chính là Niết Hoàng, C cấp máy chiến đấu giới loại cảm giác tình chiến sĩ. Trúc Khả Trinh giới thiệu nói, chú quân nhị liên đại đội trưởng Trung Hạo, nhị liên chỉ đạo viên Phùng Khánh, cảnh xem xét cục trưởng gì Bảo Sâm, Ép Trang chấn ủy xét nhớ nghiêm mở, Ép Trang chấn trưởng mà vừa, mãnh lưu dông binh đoàn đoàn trưởng Lưu Thiết Bảo mấy cái khác đơn thuần đã tương du phó chân trưởng cái gì Tiểu Vũ Hinh trực tiếp liền không để mắt đến ngược lại là cái kia Ngưu Thiên Bảo 18. tám gia hỏa này lên dòng binh đoàn tên rất quen hai a mời ngồi Trung Hạo chỉ chỉ bên cạnh bàn một trương khoảng không ghế dựa Tiểu Vũ Hinh không khách khí chút nào tới ngồi xuống nhìn xem mấy cái này thần sắc khác nhau người ngoại trừ cái kia hai tên quân nhân cùng Ngưu Thiên Bảo còn có chút bộ dáng bên ngoài vài người khác không phải nông thôn thổ tài chủ chính là một bộ nhà giàu mới nổi sắc mặt cái kia gì bảo sâm gương mặt dữ tỵ giống thủ phỉ giống hơn là cảnh xem xét Tiểu Vũ Hinh nghe nói ngươi là thượng hải người Trung Hạo vấn đạo có thể nói như vậy Trung đại đội trưởng, có chuyện gì các ngươi cứ nói đi, ta không quen thuộc dò tới sâu đi, cũng không thời gian như vậy. Tiếu Vũ Hinh trực tiếp nói, mấy người bên cạnh sắc mặt rất khó coi, Di Bảo Sâm nhìn chằm chằm lấy Tiếu Vũ Hinh mặt của nhìn, trong ánh mắt thần sắc 18. không phải nam nhân cũng nhìn ra được, thật là có cha hắn tất có con hắn. Tiếu Vũ Hinh cũng không kỳ quái, cái kia Trung đại đội trưởng trên mặt ngược lại là xuất hiện mấy phần thần sắc tán thưởng, ngươi người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta cũng không tiện hả hổ. Hắn có chút dừng lại, đạo, thứ không dám dầu dám, chúng ta doanh địa trước mắt lớn nhất nguy cơ chính là lương thực nguy hiểm, trước mắt khoảng cách doanh địa rất gần vài chỗ cũng đã tìm rồi. Đồ ăn trên cơ bản đã lùng tìm dẫm, chúng ta chỉ có thể hướng một chút xa, tương đối nguy hiểm chỗ lùng tìm. Các người đến bây giờ còn không có gan hoa màu tự cứu. Tiếu Vũ Hinh kinh ngạc vấn đạo, chồng, bây giờ còn không thể nhận cắt, hơn nữa bởi vì khắp mọi mặt hạn chế, chúng ta trồng hoa màu cũng không nhiều, còn thiếu rất nhiều tín dụng. Bên cạnh vị kia trưởng trần nói, cần ta làm cái gì? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo, Trung Hạo lấy tới một tấm bản đồ, chỉ vào một cái trong đó chỗ đạo, chúng ta doanh địa bây giờ đang ở ở đây. Hắn lại chỉ vào một nơi khác đây là Tám nghĩa tụ tập, căn cứ chúng ta biết, ở đây còn không có bị người sống sót chiếu cố mười Phải nói, tất cả đi qua người sống sót không phải là bị đã biến thành zombie, chính là bị biến dị sinh vật tấn hết. Bởi vậy chúng ta chuẩn bị tạo thành một cái đội ngũ, tiến vào tám nghĩa tụ tập. Nguy hiểm là cái gì? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. C-cấp sinh vật. Trung Hạo đạo, có khả năng không chỉ một đầu C cấp sinh vật, cho nên chúng ta một mực không dám vào vào, nếu như ngươi hôm nay có thể gia nhập vào, chúng ta thì có năm thành chắc chắn. Năm thành? Tiêu Vũ Hinh lắc đầu. Trong phòng mấy người gặp nàng lắc đầu, sắc mặt đều khó nhìn lên. Ta có thể đáp ứng các ngươi đi vào giải quyết những cái kia C cấp sinh vật, nhưng ta muốn nhìn đỉ mẹ nền là sân. Tiếu Vũ Hinh thản nhiên nói, mặt khác, ta rất hiếu kỳ sẽ có thủ lao gì?" Y nhìn điểm vện nền là sân. Mấy người nhìn lẫn nhau một cái, Di Bảo Sâm trong ánh mắt thoáng qua một tia khinh thường, Nưu Thiên Bảo trong mắt ngược lại là thoáng qua một tia hiểu rõ. Mà Trung Hạo đám người trong mắt đều toát ra thần sắc do dự. Qua một hồi lâu, Trung Hạo mới lên tiếng, "Một người quá nguy hiểm, Tiếu Vũ Hinh, chúng ta biết ngươi có bản lĩnh, nhưng ngươi là công kích từ xa cùng tiến thủ, không có chiến sĩ ở bên cạnh là rất thua thiệt, thủ lao ngươi để tâm, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi." Tiểu Vũ Hinh lắc đầu, "Ta kỳ thực không phải rất để ý thủ lao, bởi vì tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong Ta sẽ đắc đắc đến thủ lao. Đến nỗi nguy hiểm 6. Trung đại đội trưởng, ta biết ngươi là hảo ý, nhưng ta một người từ trên hải bên kia đi ngang qua Giang Tô tỉnh, đã tích toàn đầy đủ xử lý nguy hiểm kinh nghiệm. Nàng dừng một chút, cười nói, "Trung đại đội trưởng, ngươi là quân nhân, biết đoàn thể hợp tác tầm quan trọng, mặc dù nhiều người sức mạnh lớn, nhưng nếu như lẫn nhau không có đầy đủ ăn ý, năm bè bảy mà ngược lại lại càng dễ dẫn đến nhiệm vụ thất bại, mà chúng ta rõ ràng không có thời gian tới bồi dưỡng ăn ý." Trung Hạo Yên lặng gật gật đầu, thấp giọng trước tiên cùng phụm khanh nói mấy câu, tiếp đó hướng trấn Hủy sách nữa đạo, nghiêm sắc nhớ, nàng nói có nhất định đạo lý. Vậy ngươi có ý kiến gì không sao? Nghiêm mở nhìn xem tiếu Vũ huynh vân đạo, các ngươi phải làm có thể quy kết làm hai điểm, một là giải quyết xe cấp sinh vật, hai là vận chuyển tám nghĩa tụ tập bên trong hữu dụng vật tư. Tiếu Vũ huynh ngừng một chút đạo, ta sẽ tiến vào tám nghĩa tụ tập, tiêu diệt nơi đó xe cấp sinh vật, tiếp đó lùng tìm bên trong là có phải có đồ ăn. Bất quá nàng xem đáng người một mắt, các ngươi có thể phái người phái xe tại khoảng cách an toàn bên trong chờ, hoặc lưu lại trong doanh địa chờ tin tức của ta. Tự tin nhân sinh 200 năm núi sẽ làm vỡ lên mặt nước 3000 dặm núi núi núi SS521. Tiếp 523. Tám nghĩa tu tập bên trên phía trước chính là tám nghĩa tập. Qua cánh rừng cây này, phía trước sẽ không có gì có thể che giấu chỗ. Hơn nữa sắc trời đã thời gian dần qua đen, ban đêm là biến dị sinh vật thiên hạ, chúng ta không thể tiếp tục đi tới. Trúc Hạ trinh chỉ vào nơi xa nói, sai. Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, các ngươi chính xác không thể tiếp tục đi tới, nhưng ta có thể. Mặc dù cuối cùng đồng ý đề nghị của nàng, nhưng vì không chỉ hoãn thời gian, doanh địa phương mà vẫn là phái ra một lớp chiến sĩ, mười tên cảnh xem xét cùng một tiểu đội giông binh, cùng với bốn chiếc xe tải. Bất quá ở cách tám nghĩa tập còn có năm dặm chỗ. Đội xe dừng lại, Tiếu Vũ Hinh cùng Trúc Khả Trinh đi tới nơi này dò xét sáu. Nơi này vị trí cách tám nghĩa tập chỉ có 1000m không đến. Nghe được Tiếu Vũ Hinh mà nói, Trúc Khả Trinh cũng không quá kinh ngạc, chỉ là hắn có chút nghiêm trọng hoài nghi, không biết nàng chuẩn bị như thế nào đi vào. Khi tiến vào tám nghĩa tập lối vào, dừng lại một nhóm cỗ xe, tại những này cỗ xe ở giữa, có không ít zombie đang lầm vãng, trong bọn họ phần lớn là một chút nghĩ đến tám nghĩa tập lùng tìm vật liệu người sống sót, kết quả chẳng những vật tư không có tìm thấy được, ngay cả mình cũng biến thành zombie phòng thủ vệ giả. Nơi này zombie không thiếu, hơn nữa xung quanh không có chỗ khuất, cho nên 18 Nguyệt Hoàng, ngươi chuẩn bị như thế nào lẻn vào? Trúc Khả Trinh thực sự có chút hiếu kỳ, ngươi có thể nhìn xem. Tiêu Vũ Hinh mỉm cười, đứng lên đi ra khỏi rừng cây, nhanh chân hướng về Tám nghĩa tập đi đến. Ai mười tám? Trúc Khả Trinh vừa định cản trở, Tiêu Vũ Hinh đã đi ra ngoài, hắn có chút hại nhân sáu. Lấy xuất thủ của hắn tốc độ thậm chí ngay cả đối phương và tháo đều không đụng tới, đây là cái gì tốc độ? Thủ lĩnh, nàng này liền đi qua. Trương Khang từ sau bên cạnh sửa soạn đi lên, thấp giọng hỏi, còn không phải sao? Kẻ tài cao gan cũng lớn, cái này ta nhưng không so được. Trúc Khả Trinh có chút hầm vực. Hắn thường nói chính mình thuộc trình giáo kim, liền cái kia tam bản phủ ba viên hỏa cầu phát ra sau đó, lập tức toàn thân thoát lực cùng con chó chết tựa như. Ngưng một chút, hắn ngoắc gọi trương khang đến phụ cận ngươi ở đó gốc cây phía sau khẩu súng chống lên, xem tình hình trợ giúp một chút. Ai thủ lĩnh, ngươi cho ta đây là cái gì thường? liền cái này phá ngoạn ý 18. đây chính là tiểu nhất ngàn mét khoảng cách, ngươi lộng con voi lớn đánh cho ta còn tạm được. Trương khang vẻ mặt đau khổ nói, hồ đồ, trúc khả trinh tức giận đến chiếu sau hót hắn tới một chút, tiểu tử ngươi thiếu thông minh như sao thế? Đợi các nàng chạy tới gần lại đánh. Ngươi không phải không có nói rõ ràng đi 12. À, những cái kia giỏ mì đậu Trương Khang chỉ vào phía trước nói, "Tiểu Vũ huynh mặc dù không có tận lực thi triển khinh công thân pháp, nhưng tố chất thân thể ở đâu đây bảy, không mét khoảng cách nếu như là thả ra chân chạy, cũng chính là mấy hơi thở sự tỉnh." Ngay tại lúc, Trương hai người thương lượng giúp đỡ thời điểm, nàng đã tới đóng kia xe hơi trước mặt. Những xe hơi này các loại không thiếu, thậm chí còn có lao vụt, bả mã, len rổ vợ các loại, xe thể thao tương đối ít, bên trong còn có mười mấy chiếc nông dụng ba bánh. Những xe này có còn mở cửa xe ra, còn có tài xế thi thể ngay tại trên ghế lái dường như là đang chuẩn bị lái xe chạy trốn, liền bị giết chết. nàng vẫn chưa đi tiến, những cái kia dòm bì liền phát hiện nàng, từng cái trong miệng phát ra thấp sâu gào thét, hướng về bên này chạy tới, giát rưỡi. Tiếu vũ Hinh khinh thường lầm bầm một tiếng, bắn cung cái tên, bốn chi vũ Tiễn kích xạ mà ra, xông lên phía trước nhát bốn cái dòm bì cái chán chúng tên, cơ thể đột nhiên té ngửa, cái khác dòm bì nhưng là không ngừng chút nào, gào thét hướng nàng xông lại. Tiếu vũ Hinh dứt hoắt đứng ở nơi đó, từng nhánh Vu Tiễn phát ra nhỏ nhẹ tiếng sè gió, bắn về phía vội xông mà đến dòm trong nháy mắt trước mặt đã ngã xuống mấy chục cô dòm dựa vào Thuật bắn cung này lại là một tay bốn mũi tên, chẳng thể trách nhanh như vậy. Trong rừng cây hai người đều cả kinh chòng mắt hơi kém rơi xuống. Bọn hắn biết Tiêu Vũ hình tiện thuật rất nhanh, rất chính xác, lại không có gặp qua nàng lạ như thế nào bắn. Lần này xem như kiến thức, Trương Khang gương mặt sùn kính. Ta trước đây quen biết một cái mông cổ cùng tiện huấn luyện viên, hắn có thể đủ đồng thời bắn ra hai mũi tên, bất quá mũi tên kia bắn ra suy yếu bất lực. Hơn nữa còn muốn so hoạch nửa ngày mới có thể bắn ra, cùng Nhất Hoàng so sánh, nhất định chính là thứ cát bả đúng vậy à chỉ cần bảo trì khoảng cách nhất định có nhất định số lượng mũi tên nàng một người liền có thể giữ vững một phiến lớn địa phương trúc khả trinh cũng là cảm khái sáu nhưng kế tiếp bọn hắn xem không hiểu bởi vì tiêu vũ huynh tựa hầu ngại dạng này rất không nổi nghiện vậy mà nhanh chân tiến ra đón vọt tới giòm bì trước mặt tiêu vũ huynh thân hình mặc dù cao tốc đột tiến, nhưng trên tay không ngừng từng nhánh vũ tiên bắn ra mỗi một tiếng nhất định xạ lật một cái giòm bì thể canh giữ ở tụ tập miệng cái kia phiến giòm bì trong nháy mắt đã còn thừa lắc đắc hắc ám kết giới mắt thấy sắc trời đã hoàn toàn tối lại tiêu vũ huynh thi triển ra hắc ám kết giới đem chọn giai đoạn mặt trời bao phủ trong bóng đêm. À, tại sao sẽ là như vậy? Bây giờ bên kia đổ vật gì cũng không nhìn thấy. Trương Khang thấp giọng hô đạo, tạm thời không có phần của chúng ta. Trúc Khả Trinh cũng cảm thấy có chút cổ quái, hắn cảm thấy hôm nay ánh trăng cũng không tệ lắm, nhưng phía trước Tử Hồ có một khoảng cách càng thêm đen một chút. Nghĩ tới nghĩ lui nghĩ mãi mà không rõ, hắn phân phó Trương Khang trở về, chính mình ở lại tại chỗ giám thị, làm hết thể trung quanh đều ẩn vào trong bóng tối thời điểm. Tiếu Vũ huynh thu hồi chưởng cung, lấy ra lôi đỉnh trên múa, tại đầu đường những thứ này giòm cũng là thông thường giòm cảm giác chợt bị ngăn cách sau đó cả đám đều lộ ra luống cuống, nóng nảy, mù mịt không manh môi bốn phía va và đập vào. Phốc! Hàn quang lóe lên, sắc bén lưỡi búa xé ra giọm bị khô đét cơ thể, đưa nó trẻ thành hai mảnh, lưỡi búa nhẹ nhàng vậy một cái, một quả dính lấy màu đen tia máu ma tinh bay lên, Tiêu Vũ hình tiện tay thu hồi. Cách đó không xa một cái zombie tựa hồ hơi có cảm giác, hướng bên này nhanh chân xông lại lưỡi búa đông dưng hướng về phía trước túi lên, phốc! Một thanh âm vang lên, máu đen phun tung tóe, đầu người bay lên vài thước. Ma Vân Đẳng, thanh không nơi này zombie, đem lộ diện cũng dọn dẹp ra tới, liên tục đánh bay mấy con zombie, Tiêu Vũ Hinh đem Ma Vân Đẳng phóng xuất ra lấy lực lượng của nó, coi như mặt đường này bên trên chất đống mười mấy chiếc xe tăng hạng nặng cũng có thể cho là tung, trước mắt bất quá là mấy chục chiếc xe hơi thôi. Giao Phó xong Tất nàng cấp tốc hướng tụ tập bên trong đi tới, vừa muốn ngoặt vào một con đường miệng, Ác Ma Chi Linh bỗng nhiên chuyển tới một đạo ý niệm, đối diện đầu phố hẹn 200 mét chỗ, một bộ xe hình zombie. Sau đó một bức giả lập hình ảnh xuất hiện ở trước mặt của nàng, ngay tại nàng sắp bước vào con phố kia bên trên, một bộ cao lớn zombie đang hướng bên này đi tới. Ác Ma ngươi làm cái quỷ gì? Lúc nào lại biến thành dạ đà? Tiêu Vũ Hinh ngạc nhiên vấn đạo. Tin tức xã hội Chức năng này cũng là càng ngày càng tăng đi. Ác ma chi linh trả lời để cho người ta hận đến hàm răng ngửa. "Mau nói, là như vậy, kỳ thực chức năng này vốn là có, chỉ là địa cầu bắn vệ tinh quá rất dưới, cho tới bây giờ mới kết nối vào, hơn nữa tín hiệu cũng không ổn định, ngài yên tâm, cái này giả lập hình ảnh là đi qua chuyển đổi, chỉ có một mình ngài có thể nhìn thấy." "Có phải hay không tất cả thần tuyển giả ác ma chi linh đều có chức năng này?" Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. "Trên lý luận đúng vậy, bất quá chức năng này cũng có hạn chế, đầu tiên là là phạm vi hạn chế, chỉ có thể là tại bên người ngải trong phạm vi nhất định nếu như mục tiêu ẩn phục tốt như cũ không cách nào phát hiện mặt khắc vệ tinh quỹ tích lúc nào cũng biến hóa nếu như không ở nơi này cái trong khoảng phạm vi tín hiệu tiếp thu được cũng không cho ích lợi gì theo lý thuyết tác dụng thực tế không lớn đúng hay không là đạo lý này bất quá chúng ta ác ma trì linh cũng là có thể thăng cấp nếu như 12. sau này hay nói tiếu vũ hinh vội vàng đánh gãy người này nói rông dài lại nghe xuống cái tia c cấp giòn bị hảo sở lấy cái mũi của nàng nó rõ ràng là bị vừa rồi lúc chiến đấu phát ra âm thanh cùng mùi máu tươi hấp dẫn tới nhưng ở tiểu vũ hinh phóng xuất ra hắc cám kết giới sau đó Tất cả âm thanh cùng khí tức đều bị kết giới ngăn lại, cho nên nó có chút lung cuống, tốc độ cũng chậm đứng lên. Ôi oi, c cấp giòn bị phát ra từng tiếng gào thét, hiện ra sát cơ màu đỏ thắm đôi mắt quét mắt chung quanh sáu. Từ trên thể hình đến xem, đây là một bộ hệ sức mạnh c cấp giòn bị cơ thể cao tới 3 m, thân thể của nó không giống cấp thấp giòn bị làm như vậy xẹp, mà là cơ bắp sung mãn nô ra cơ bắp giống như nham thạch đồng dạng. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh ăn nôn đại thúc cũng xa xa không bằng, chỉ là cơ thể của nó màu sắc hiện lên màu xám trắng, có chút giống là đá vôi màu sắc. Trên lưng còn vây quanh một khối tre khuyết tre ở trước sau háng vài dách, tựa hồ nó cũng biết ngựa đồng dạng đồng nhiên nó phát ra một tiếng trầm thấp mà tựa hồ hơi có vẻ hương thịnh phấn gào thét bước nhanh chân hướng về phía trước chạy gấp giống như một đạo cuồng phong cuốn qua bước chân nặng nề trà đạp lấy đại địa phát ra nhịp trống một dạng âm thanh a nó vậy mà phát hiện ta Tiếu Vũ Hinh có mấy phần kinh ngạc mặc dù nàng cũng không có nhường chăm chú nghe thi triển tuyệt đối che đậy nhưng nàng mang mặt nạ kỳ thực cũng có thu liếm hơi thở tác dụng vậy sinh vật không ở khoảng cách gần là rất khó phát giác hệ sức mạnh tiến hóa zombie đặc điểm tự lực tổng hợp đánh giá đẳng cấp không một cái trong suốt khung trai hiện lên ở trước mặt bánh mười to lớn bàn chân đánh mặt đất cự lực dòm bỉ đã bắt đầu khởi xướng sau cùng xung kích, liền phảng phất hóa thân thành cao tốc chạy đoàn tàu hướng về Tiếu Vũ Hinh đụng tới. Cùng ngươi đụng sáu, vậy ta nhất định là tròn váng. Tiếu Vũ Hinh nhẹ nhàng nở nụ cười, cơ thể bỗng dưng lóe lên, giống như một cái phiêu giật hồ điệp nhanh chóng trốn qua một bên. với anh, cự lực dòm bỉ thu chân không bằng, trực tiếp đụng vào sau lưng nàng trên vách tường, bức tường kia nhìn qua coi như bền chắc vách tường bị nó ầm vang xô ra cái hình người lỗ thủng tới, nó cũng một đầu vào vào, bên trong hy lý hoa lập vang rội trở thành một mảnh, cũng không biết nó đều đụng hư cái gì. Tiểu Vũ Hinh đang nháy mở trong mí mắt, lại như cùng một cổ phong tựa như bay quận trở về, truy hướng cự lực zombie, xấu xí ra hỏa, đi chết. Gầm nhẹ một tiếng, cả người liền phảng phất một đạo thiểm điện tựa như bắn về phía cự lực zombie, trong hai tay lôi đỉnh chiến búa trong nháy mắt vạch ra một đạo hàn quang, hướng về cự lực zombie hậu kỳ bộ tới. 522 tiết 524, tám nghĩa tu tập bên trong cự lực zombie nhìn như ngu rốt, nhưng trên thực tế phản ứng tuyệt đối không chậm, ngay tại lưỡi búa tiếp cận phần gãy thời điểm, cái này to con vậy mà một cái ảo bộ xoay người, tiếp đó lại là sải bước một cái tiến lên trên tay móng tay Phật ra một hồi the the khiêu âm hướng về Tiếu Vũ hình ngực vù xuống cắt còn là một cái lưu manh zombie, bỉ Tiếu Vũ hình gắt một cái dưới chân cũng không dám chần chừ một cái xuyên hủ hồ điệp bước tránh đi móng của nó một cố làm người ta ngửi thấy mà phát ối gió tanh từ chót mũi lướt qua nàng không khỏi nhíu mày một chảo vua hụt sau đó tự lực zombie cũng không dừng lại mà là bước dài tiếp tục đuổi giết mặc dù thân thể nó cực lớn nhìn như có chút vụ về nhưng nó bước bước chân nhưng là phi thường lớn tốc độ vậy mà không kém chút nào hai tay huy động móng tay trong không khí vạch ra từng đạo tản ảnh Lúc nào cự lực zombie cũng biết được lang ba vi bộ. Tiêu Vũ Hinh thân hình chấp động, Tránh dịch cự lực zombie công kích, trong lòng nhưng là có chút buồn bực. Loại zombie này trước đó chính là khí lực lớn, thuộc về zombie bên trong lốc đại cá tử, cho dù đánh không lại, chạy đi chính là, nhưng tấn nhập C cấp sau đó, thực lực tăng nhiều, mặc dù tốc độ nhìn như phổ thông, nhưng nó cái nhanh chân thì tương đương với thường nhân 4, năm bước, như thế chuyển loạt, tốc độ cũng không phải không thấp. Hô. Đổng. Một trận gió váng rội, cự lực zombie một quyền đánh trúng tán đũa, Tiêu Vũ Hinh chỉ cảm thấy một cỗ đại lực theo cán đũa truyền vào hai tay, thân hình không khỏi bay ngược ra ngoài sân trên mặt đất lộn một vòng mới đẩy ra cố lực lượng này 6. làm sao lại gặp phải một cái như vậy quái vật bất quá cái này lăn một vòng ngược lại để nàng giác ngộ 6. rõ ràng cầm lôi đỉnh trên lúa thi triển ra thân pháp nhưng là không xứng đôi khó trách đánh không giận nổi thế cái này thuần túy là quán tính cho phép cự lực giòn bị lần nữa va chạm tới Tiếu Vũ Hinh xoay người dựng lên thi triển ra sấm rền gió cuốn thân pháp lôi hà chiến phủ lần nữa xuất kích khi thế cùng lúc trước khác biệt quá nhiều mấy cái đối mặt sau đó một tháng qua khổ luyện cuối cùng gặp được thành quả cự lực giòn dần dần có chút chật vật. Zombie cũng có chủng loại cùng cấp bậc phân chia, chủng loại phân chia đơn giản là căn cứ zombie năng lực đặc điểm mà phân chia, cấp bậc đặc điểm kỳ thực cũng không phải là rất rõ ràng, bởi vì đó là căn cứ thực lực tổng hợp tới bình định. Có chút zombie, ác nhất lưu, nhưng phòng ngự lại kém cỏi, có chút zombie tốc độ nhanh, nhưng ắt cùng phòng ngự sẽ không quá tốt xấu. Mà loại cự lực zombie, tại cấp thấp thời điểm, cũng chính là một cái bao các nhân vật là chờ lấy người khác tới nền, nhưng tấn giai sau đó, không chỉ có phòng ngự cùng công kích tăng lên trên diện rộng, tốc độ của nó cũng đồng dạng tăng vọt, là một loại tiến hóa tương đối toàn diện zombie, có thể sừng tụng đáng sợ. Tôi cự lực dòm bị khỏe miệng bắt đầu bước lên bờ mép, có chút bệnh bò điên dấu hiệu, nhưng nó bước chân bước nhanh hơn. Tiếu Vũ Hinh luôn luôn cảm thấy mình chân dài bước chân đại, nhưng lúc này cùng nó so sánh, thật đúng là không bằng anh bằng em. Hô, cánh tay của nó giống như một căn côn sắt tựa như hướng Tiếu Vũ Hinh quét ngang, nếu quả như thật đụng phải coi như Tiếu Vũ Hinh có hộ giáp bảo hộ, đạt được nhà mấy ngụm máu. Đánh gãy. Tại thời khắc này, Tiếu Vũ Hinh cơ thể bỗng dưng hướng lui về phía sau ra mấy bước, cự lực giọm bị cánh tay huyền nhi hữu huyền từ trước người nàng lướt qua, mà cùng lúc đó trong tay nàng lôi đỉnh chiến búa cũng bỗng dưng bổ ra, lập loè phủ quang vạch ra một đường vòng cung chém về phía cự lực giòn bì cánh tay. Phốc. cái này một búa nhanh như thiểm điện, trực tiếp bổ vào cự lực giòn bì trên cánh tay của 18. tại lôi búa chém vào nó cánh tay một sát na, thiếu vũ hình cảm thấy cự lực giòn bì thân thể bền bì, đen nhánh huyết dịch phốc, âm thanh phun tới đánh gãy rơi cánh tay mảnh, một tiếng rơi trên mặt đất. đôi cự lực giòn bì phát ra điên cuồng gào thét, đống nhiên nhào về phía thiếu vũ hình mười sau khi bị thương cự lực giòn càng thêm điên cuồng, đen nhánh huyết dịch theo tay cuột vết thương chảy ra. Nhỏ xuống thực sự tràn đầy bụi bậm đường nhựa trên mặt, cự lực zombie trong đôi mắt hiện ra điên cuồng tia sáng, huy động còn sót lại một tay không ngừng hướng tiếu Vũ hinh phát ra công kích. Tại đại thai nạn lúc ban đầu thời kỳ, rất nhiều người đều cho rằng zombie phải không biết mệt mỏi không sợ tử vong, không có cảm giác đau bất tử sinh vật, bọn chúng không có tư tưởng, chỉ là đơn thuần sát lũ. Nhưng sự thật thắng hung biện, mặc dù từ làm người góc độ xem ra, bọn chúng đúng là tử vong, nhưng người một góc độ khác nhìn lại, tử vong cũng chỉ là một loại biến dị tiến hóa phương thức, bọn chúng tiến hóa càng cao cấp hơn, thực lực càng mạnh, đồng thời thuộc về bình thường sinh vật cảm rất đau, mệt mỏi 18 đủ loại biểu hiện đều xuất hiện ở trên người của bọn nó. Tiếu Vũ Hinh có thể cảm thấy cái này tập trung cũng không chỉ cái này một cái C cấp sinh vật, thậm chí còn có không thiếu cấp thấp sinh vật, nhưng chúng nó đều ở đây âm thầm nhìn trộm, cũng không có đứng ra can thiệp, mà cự lực dòm bị theo vết thương không khô huyết, tựa hồ động tác cùng phản ứng cũng đều nhận lấy ảnh hưởng. Không bằng lúc bắt đầu như vậy điên một cái C cấp sinh vật không tính là gì, Tiếu Vũ Hinh thế nhưng là giết qua B cấp sinh vật, bất quá đồng dạng là C cấp sinh vật, cự lực. Do sức chiến đấu không phải mạnh mẽ một cách bình thường, cho nên nàng cũng vui vẻ cùng nó luận bàn một chút sáu chỉ có cùng cường giả chiến đấu mới có thể đề thăng chiến lực loại kia một đũa chém ngã một mảnh mặt hàng thật sự là không có gì tính khiêu chiến hô Tiếu vũ hình thân hình giống như một trận gió tựa như từ cự lực giòm bị tay cụt một bên tiến lên cự lực giòm bị đồ hô hôi hôi chỉ còn lại cánh tay kia lại kém mấy phần mới có thể lấy tiếu vũ hình chạm Tiếu vũ hình trong tay lôi đỉnh chiến đũa đung nhiên vung ra một đường vòng cung mang theo một cỗ mơ hồ lôi minh tiếng gào hướng về cự lực giòm bị phần gãy bổ xuống cự lực giòm bị trong miệng phát ra kinh sợ tiếng gào ghét trên chân phát lực muốn tránh đi tiêu vũ hình cái này một đũa sáu chỉ là nó đã mất đi một tay cũng đã mất đi cảm giác cân bằng Hơn nữa tiểu vũ huynh cái này một đũa há lại dễ dàng tránh đi. Phốc. Lần này đang cánh tay tại cự lực zombie trên gáy, một khỏa xấu xí đầu phóng lên trời, máu đen bắn tung tóe, cự lực zombie không đầu cơ thể lại còn hoảng hảng du du xoay người, còn dư lại cánh tay kia loạn xạ phủi đi rồi một lần, lúc này mới ngã nhào trên đất, lại có quắp mấy lần mới đột nhiên khác biệt. Tiểu vũ huynh ánh mắt hướng bốn phía nhanh chóng nhìn lướt qua, một chút trong bóng đêm giòm ngó mắt lập tức tiêu thất. Nàng vung đũa bổ mở cự lực zombie đầu, từ bên trong ngoác ra một quả ma tinh thu hồi, sau đó lại đem cái kia cự lực zombie 10 cái móng tay từng cái chém xuống tới. Cái này 10 cái móng tay có dài có ngắn, dáng zấp rước chừng có khoảng 3 tấc, ngắn cũng có 1 tấc, mặc dù những thứ này zombie bị không quá xem trọng vệ sinh, nhưng cái này móng tay bảo tồn không tệ, từng viên thanh mông mông, rất có mấy phần kim loại khuynh hướng cảm xúc. Tiếu Vũ Hinh cầm lấy trong đó một cây tại cự lực zombie trên thân chọc lấy một chút sáu, lập tức cắm đi vào hơn nửa đoạn, xem ra cái này dao lá trắng, cản không được tự thân mâu vẫn là công kích có thể tin hơn đưa ra lên. Tiếu Vũ Hinh rút ra viên kia móng tay, trong lòng hơi động, cái kia 10 cái móng tay đều trôi lơ lửng, nàng nhẹ nhàng uống một đi 10 cái móng tay phút chốc lôi lên, không, có chút nào âm thanh bay ra ngoài. Một hồi thanh âm rất nhỏ vang lên, 10 cái móng tay toàn bộ giả bắn vào đối diện trong vết tường, chỉ lộ ra không dài phần đuôi hơi hơi rung động. Ân. Tiểu Vũ Hinh khẽ nhíu mày, lại lần nữa thi triển tinh thần lực, 10 cái móng tay lại vù vù, có tiếng bay trở về lòng bàn tay của nàng 18. Nàng cau mày nguyên nhân là bởi vì những cái kia móng tay ắt không bằng nàng tưởng tượng chi cái gì, đến nỗi nguyên nhân đi nàng xem nhìn trong tay những cái kia móng tay, rốt cuộc tìm được vấn đề. Cái này 10 cái móng tay dài ngắn không giống nhau, nếu như muốn đạt tới cùng một công kích tiêu chuẩn, tự nhiên cần khống chế lực đạo cũng không ổn dạng. Nàng vừa rồi giống tóc cắt ngang chán vậy tiền tài một dạng thi triển, uy lực tự nhiên không giống nhau. Bất quá đây cũng là phải tuyệt đối một đoạn thời gian rèn luyện mới có thể điều khiển tự nhiên. Hơn nữa những thứ này móng tay cũng không thể liền như vậy sử dụng. Nếu như lại trải qua một phen luyện chế, uy lực tuyệt đối so với đánh gãy ngọc thủy thủ còn cường đại hơn. Tám nghĩa tụ tập bên ngoài, cái kia phiến khoảng cách tám nghĩa tụ tập không đủ ngàn mét trong rừng cây, ngoại trừ trúc khả trình cùng trường khang bên ngoài, lại nhiều mấy cái do binh cũng là trúc khả trình tiểu đội người, thiếu vũ hinh một người đi vào, bọn hắn những người này đều nhận được thiếu vũ hinh yên cứu mạng, mặc dù không dám cùng nhau tiến vào tụ tập bên trong. Nhưng ở đây tuyệt đối phía sau nhưng là không có vấn đề. Các ngươi nghe được mới vừa tiếng rống a, nhất định là C cấp zombie, phổ thông zombie không phát ra được lớn như vậy âm thanh, không biết Niết Hoàng có phải hay không bị nó cắn, thật là đáng tiếc." Một cái zombie nói, bọn họ đều là rất có kinh nghiệm zombie, một chút phổ biến biến dị sinh vật phát ra âm thanh đều có thể khác nhau đi ra. "Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Trương Khang bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, làm sao lại không phải zombie bị, bị Niết Hoàng giết. "Ngươi nói nhẹ nhõm, nàng là một cái cung thiếu thủ, nhưng cái kia C cấp sinh vật phần lớn là tới lui như rõ, không có cẩn thận tắc chiến người làm yểm hộ, nào có dễ giết như vậy." Ngươi đừng quên, tại chấn trên thời điểm, cái kia hai đầu chó biến dị đều vọt tới trước gót chân nàng, còn bị nàng dùng cung giết chết. Đừng tranh luận. Trúc Khả Trinh nhẹ nhàng quát bọn hắn một câu, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Niết Hoàng năng lực là máy chiến đấu giới loại, tinh thông chiến đấu, nếu như một cái cung tiến thủ chỉ có thể tại có bảo vệ dưới tình huống chiến đấu, nàng làm sao có thể từ trên hải bên kia một đường đi tới? Vẫn là thủ lĩnh nói rất có đạo lý chín. Ai? Các ngươi nhìn, bên kia có thể thấy rõ. Trương Khang đống nhiên chỉ vào phía trước thở nhẹ đạo, đám người đưa mắt nhìn lại chỉ thấy vừa rồi không hiểu thấu biến thành một vùng tăm tối giao lộ dưới ánh trăng lại dần dần có thể thấy rõ ràng chỉ thấy những cái kia nguyên bản trồng chất tại đầu đường cỗ xe đều bị rời ở ven đường chống rỗng lộ diện không có một bộ zombie thân ảnh thủ lĩnh đây là lạ như thế nào tình huống một cái thuê binh vấn đạo ta đi hỏi ai trúc khả trinh cũng có chút kỳ quái hắn suy nghĩ một chút nói nói không chừng thật đúng là nhường trương khang nói chuẩn nghiệt hoàng có thể giết chết một cái xe cấp zombie cho nên giao lộ cũng thanh tịnh cái này giảng giải hắn cũng cảm thấy không thông nhưng cũng không có đem vừa rồi cái kia phiến đột nhiên xuất hiện hắc ám cùng tiếu vũ hinh liên hệ tới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 Một đoạn duyên dáng thần thoại liền triển khai như vậy năm 523. Tiết 525, tám nghĩa tu tập trung nhị tiểu vũ hình cẩn thận từng ly từng tí tại Tĩnh Lặng trên đường phố đi tới, cơ bộ của nàng nhẹ nhàng mà mềm mại giống như một đầu nhanh nhẹn con báo, trong đêm tối vô thanh vô tức di động, trên mặt nàng mặt nạ cùng trên người tinh linh áo choàng khiến nàng mùi cùng nhiệt độ cơ thể cũng sẽ không tiết ra ngoài, này liền khiến cho cái kia trong bóng đêm rượi vào khu híu rác hay là thị rác hồng ngoại đi săn biến dị sinh vật khó mà phát giác sự tồn tại của. Nàng, nàng đem trường cung lấy ra vác tại trên lưng, trong tay xách theo lôi đỉnh trên đũa lưới búa bên trên lóe hàn quang, ánh mắt thỉnh thoảng tại bốn phía bắt găng, một khi phát hiện dị thường, nàng tuyệt đối có thể trước tiên làm ra phản ứng. Trước đây chiến đấu ngược lại là có sạch đường phố tác dụng, một chút cấp thấp sinh vật đào tẩu, mà không có tới đào tẩu biến dị sinh vật hay là giòm bỉ đều được nàng búa phía dưới vong hồn. Nhưng lúc này đáng sợ nhất kẻ giết chóc cũng không phải nàng, mà là từ dưới đất lẹn vào tập trung ma vân đằng, Nó từ ngoại vi bắt đầu càn quét, chỉ ít có hơn 300 cố giòm trở thành nó vật hy sinh, mà thiếu vũ hinh thì trực tiếp đuổi chạy bắt nghĩa tụ tập trung tâm, ngoặt vào một con đường miệng, thiếu vũ hinh đông nhiên dừng bước, nàng dùng áo choàng che khuất toàn thân. Cả người đều từ từ ẩn vào trong bóng đêm. Phía trước truyền đến nhỏ nhẹ tiếng sao xạc, một đầu cao cỡ nửa người chó biến dị từ cửa một gian phòng toàn bộ triển khai trong kiến trúc nhảy ra ngoài. Nó nghi ngờ nhìn chung quanh, cái mùi nôn nốn, dường như là đã mất đi cái mục tiêu gì. Những thứ này nguyên bản ôn thuần sinh vật biến dị sau đó, không chỉ có hình thể khổng lồ, tâm tình năng ngược, một chút thiên phú càng là tăng cường theo. Tiếu Vũ Hinh mới vừa rồi là nửa khoác lên tinh linh áo choàng, lại bị nó gửi được có chút khí tức, nhưng lúc này hoàn toàn ẩn nấp tại trong áo choàng, chó biến dị lập tức đã mất đi mục tiêu. An tĩnh ngủ đông trong bóng tối, Tiếu Vũ Hinh đột nhiên động, lôi đỉnh chiến đóa vung ra tránh một cái hàn quang. Một tiếng chém vào chó biến dị trên cổ. O, đầu chó bay lên thời điểm, con chó kia miệng còn mở ra phát ra một tiếng quái khiếu, chỉ là phía sau khí đứt đoạn, nghe mười phần quái dị, dài hai mét thân thể ngã xuống đất mà, bốn trào run rũ dậy, tiên huyết cốt cốt mà từ trong lỗ cổ chảy ra. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh nhanh như tia chớp từ vỗ một cái ở vào lầu hai trong cửa sổ nhào về phía Tiếu Vũ Hinh 6. Là mặt khác một đầu chó biến dị. Tiếu Vũ Hinh phảng phất là đầu trên đỉnh mọc thêm con mắt, thân hình cấp tốc lướng ngang, chiến phủ chợt tay vung lên, phốc, một tiếng lướt qua chó biến dị nổ bụp. Tiên huyết kích xạ, một đống lớn nội tạng từ chó biến dị trong vết thương ép ra ngoài, thân thể của nó rơi trên mặt đất, vậy mà sừng sững không ngã 18. Có một loại rất đau buồn cảm giác. Gia hoàn này, trước khi chết còn muốn giả vở giả vị đầu. Tiếu Vũ huynh vung búa bổ mở hai đầu chó biến dị đầu, lấy trong đó ma tinh, tiếp đó đưa chúng nó chân sau chém xuống thu hồi. Kỳ thực chó biến dị răng chó cũng là một loại tài liệu. Các dòng binh dùng những thứ này, biến dị sinh vật răng làm bó mũi tên, hiệu quả so sắt thép không kém, quan trọng nhất là không cần gia công liền có thể trực tiếp sử dụng. Những vật này nàng không nhìn chúng chỉ lấy ma tinh sau đó liền tiếp theo hướng trong bóng tối đi đến lưới búa bên trên vẫn nhỏ máu lúc này Ác Ma chi linh đem hình ảnh vệ tinh ở trước mắt nàng bày ra tiểu vũ Hinh rất nhanh liền tìm được hai cái chó biến dị sao huyệt trong sao huyệt có tất cả lớn nhỏ hơn mười đầu chó biến dị lớn cơ hồ trưởng thành tiểu nhân thì còn không có mở to mắt nàng trực tiếp chém giết những cái kia lớn những cái kia không có mở mắt thú con thì bị nàng chứa vào một cái ba lô xăm đi chờ nhóm này thú con lớn lên thuần hóa phía sau có thể tạo thành một cái lùng tìm tiểu đội mượn những người này nhạy cảm khí huyết cùng tinh giác thành phố nhân viên vệ sinh thủ nhất định có thể tăng tốc tiểu vũ huynh thì thào nói. Lục Sơn căn cứ mặc dù còn tại khuê tán, nhưng tốc độ cũng không nhanh, Tiếu Vũ huynh ý nghĩ là đem Hương Hải thành phố toàn bộ đều cho mở rộng làm một cái thích hợp nhân loại ở thành thị căn cứ, tương đối nơi đó kiến trúc và máy móc cũng lớn nhiều bảo trì hoàn hảo. Nhưng mà, tại nguyên lai like tồn tại đại quy mô zombie cùng biến dị sinh vật lúc, ngược lại là dễ làm, trực tiếp ve sát là được rồi. Nhưng theo thành thị dọn dẹp thêm một bước hành động, số đông zombie cùng biến dị sinh vật bị tiêu diệt, còn sót lại những tên kia cũng làm lên chiến đấu trên đường phố, nhất là giống biến dị chuột cái này sinh vật, rất khó triệt để diệt tuyệt. Nếu như đem các loại chó biến dị thuần dưỡng thành công, tương lai giặc bọn chúng đi siêu tuần nhất định sẽ để cao thanh lý hiệu suất, ít nhất quái vật công kích ngược lại là thứ yếu. Sau một phút, cuối cùng một đầu cơ hồ muốn tấn cấp cho biến dị vương bị Tiêu Vũ Hinh một đứa chém làm hai đoạn, nàng hướng về Bát Nghĩa tập trung lòng vị trí đi đến, theo bước chân nàng, tại nàng trải qua chỗ, sợ có tia sáng đều giống như bị một cái vô hình hang lớn thôn phệ đồng dạng, đường đi từng mảng lớn bao phủ trong bóng đêm. Hắc ám kết giới. Lấy Tiêu Vũ Hinh năng lực bây giờ, liên tục thi triển mấy lần hắc ám kết giới không đáng kể chút nào, lúc này, nàng đứng tại Bát Nghĩa tập trung lòng Bát Nghĩa cao ốc phía trước. Bát Nghĩa trong cao ốc chứa lượng số lớn vật tư. Nhưng còn không tính là bát nghĩa tụ tập bên trong vật lần nhiều nhất chỗ, đằng sau mấy cái kia nhà máy mới là cất giữ vật tư nhiều nhất đơn vị, nhưng nơi này vật tư chủng loại tương đối tạm, chính hợp tiểu vũ huynh cần, hơn nữa ở đây cũng là tụ tập bên trong zombie tập trung nhất chỗ. Tại cao ốc trước dãy cây xanh, mấy trăm cái zombie đang vây ở cùng một chỗ liên hoan 18. Cùng bọn chúng trước đây không mục đích gì tê cắn khác biệt, những thứ này tiến hóa qua một lần hoặc mấy lần zombie bây giờ là có mục đích thu lấy năng lượng, bọn chúng ăn mục tiêu là những cái kia biến dị sinh vật, nhân loại thậm chí là động loại, lấy một đám đã là không thuộc về mình sinh vật trong miệng hỏa nhai lấy từng khối thịt tươi cùng trên mặt đất trắng liếu di cốt. Tiếu Vũ Hinh có một loại cảm giác muốn nói, tôi ôi làm Tiếu Vũ Hinh đi ra hắc ám kết giới phạm vi phía sau, lập tức có zombie phát hiện nàng đến sáu. Nhất hô bách đứng, vô số zombie gào thét tới nên đón khối này tự động tới cửa thịt tươi ta cũng không phải ra bán thịt. Tiếu Vũ Hinh liếm môi, nói một cái khá là mập mờ tử, triệu hồi ra ma long 18. Những thứ rắc rưởi này, liền cho nàng luyện tay tư cách cũng không có. Giống, thả ra ma long phát ra kinh thiên tiếng giống, giống như một liệt cao tốc chạy xe lửa phóng tới những cái kia chạy mà đến zombie nó chân chức đông dương vung lên, đều ở trước mặt nhất mấy cố giòm bị lập tức đã biến thành, mà lẻ kẻ huyết nục linh kiện, mà thiếu vũ huynh lại lui về trong bóng tối, mắt lạnh nhìn đầu kia ma long tùy ý làm đục những cái kia giòm bị. ngay tại ma long đại phát dâm vi thời điểm, trúc khả trinh cũng dẫn theo ba tên giòng binh đi tới giao lộ, ô tô đều bị chồng đến rồi hai bên đường, trên mặt đất phân tán đều là giòm bị thi thể, có chút giòm bị vậy mà quỷ dị chỉ còn lại có một miếng da, đây là nàng một người giết chết. bốn người hai mặt nhìn nhau. đúng lúc này, tụ tập bên trong lại chuyển tới một tiếng đinh thay nước óc giống, bọn hắn không biết đây là ma long thanh âm, sắc mặt đồng loạt thay đổi thủ lĩnh ba cái lính đánh thuê sắc mặt đều có chút trắng bệnh từ âm thanh đi lên phán đoán nhất định là đầu sinh vật đáng sợ 18. có thể không đáng sợ sao ma long cũng là c cấp sinh vật tới trúc khả trinh cũng là sợ hết hồn bất quá hắn dù sao cũng là cảm giác tình chiến sĩ đầu não so với người bình thường thanh tỉnh các ngươi có cái gì tốt lo lắng sinh vật kia tất nhiên lên tiếng liền nói do gặp niết hoàng nàng có thể đi tới đầu kia sinh vật cường đại trước mặt các ngươi đã cảm thấy nàng nhất định sẽ thất bại sao đúng vậy à niết hoàng biểu hiện cường đại như vậy nói không chừng thật đúng là có thể đem bát nghĩa tập trung những cái kia cao cấp biến dị sinh vật quét sạch vậy chúng ta làm sao bây giờ một cái giông binh vấn đạo lập tức thông chi đội xe tới trúc khả trinh hạ quyết tâm nói thông chi đội xe ba cái giông binh hai mặt nhìn nhau thủ lĩnh cái này thích hợp sao có gì không ừ. hợp vừa bây giờ chúng ta không ra đem lực chẳng lẽ chờ một lát thật vẫn muốn cầm có sẵn các ngươi chọn được ra ngoài tay là một cái giông binh đáp ứng lập tức hướng về chạy trúc khả trinh mang theo hai người khác lùng tìm giao lộ trung quanh 18. thế là lại phát hiện rất nhiều giòm thi thể Chúc Khả trinh phán đoán là chính xác, ma vân đẳng từ bên ngoài mà bên trong tập sát tụ tập bên trong biến dị sinh vật, ma long tại tập trung ngang dọc tàn phá bờ bãi, đem những cái kia giòm bỉ trà đạp giống như bùn nhao đồng dạng, mà hai cố ma tượng cũng đã sát nhập vào trong cao ốc. Chờ hai cố ma tượng đều giết vào cao ốc sau đó, Tiêu Vũ Hinh lúc này mới đi vào. Phía trên tầng lầu truyền đến lung tung kia âm thanh, trong không khí tràn ngập giòm bỉ đặc hữu khí tức hôi thối cùng với mùi máu tanh nồng nặng. Đi vào cửa hàng, có thể nhìn thấy từng cái một quầy hàng nghiêng đổ ở nơi đó, những cái kia quầy kim loại không đã dỉ xét phải không ra hình dạng gì, quầy pha lê cũng nát cũng đổ mà. Bên trong hàng hóa nhiều đã hư. So trong tưởng tượng phá hư còn nghiêm trọng hơn a." Tiêu Vũ Hinh nhíu mày. Kỳ thực cái này bác nghĩa tụ tập bên trong sở dĩ có nhiều như vậy zombie, nguyên nhân chính là ở nó là cái hàng hóa nơi tập kết hàng, hơn nữa tụ tập bên trong còn có một số thịt chín, bánh bột gia công nhà xưởng. Tại đại tai nạn bùng nổ thời điểm, người bên trong này cũng không có phòng bị, rất nhiều người đều biến thành zombie, nhưng bởi vì rất nhiều người đều nhớ nơi này vật tư, kết quả mỗi tới một đợt người, liền bị nơi này zombie lây nhiễm, đồng dạng chuyển biến làm zombie. Mấy tháng đến nay, ở đây giống như là một cái tản gia mê người mùi hương độc bánh gato." thấp dẫn một nhóm lại một nhóm người, đồng thời cũng sáng tạo ra một nhóm lại một nhóm giòm bì. Tiếu Vũ Hinh quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, phát hiện lầu một cửa hàng bên trong huyết đục bừa bộn, số đông giòm bì đã bị hai cố ma tượng giết chết, bây giờ bọn chúng tụi hổ vọt tới phía trên đi. Hai bên thông đạo truyền đến xào sạt tiếng bước chân, hình như có giòm bì đang hướng bên này cấp tốc di động. kèm theo một loạt tiếng gầm gừ, một người mặc rách dưới quân trang giòm bì nhanh trong hướng Tiếu Vũ Hinh chạy tới, không chờ nó chạy vội tới phụ cận, Tiếu Vũ Hinh vung đũa chém đầu của nó, thân hình tùy theo lói lên, cỗ kia không đầu thi sông qua bên người của nàng mới phủ phủ ngã xuống. Vừa muốn cất bước tiến lên. Từ lối đi bên trái bên trong liền lao ra bảy, táng cố giòm bì nhìn thấy tươi mới huyết thực ngay tại phía trước, những thứ này giòm bì phát ra hưng thịnh phân tiếng gào thét, dương nhanh múa vớt lao đến. Không đợi Tiếu Vũ Hinh ra tay, mấy chục cây màu xanh biết dây leo suy suy mà chui ra mặt đất, đem những cái kia giòm bì nhất cử cũng lấy theo gai châm đâm vào, những cái kia giòm bì cơ thể nhanh chóng khô quắc đứng lên. Đột nhiên, Tiếu Vũ Hinh cơ thể giống như một đạo như tia chớp hướng về phía trước bắn ra, cơ hồ tại nàng xông ra đồng thời, một khỏa màu xanh lá cây hình cầu ẩm ẩm rơi vào nàng vừa rồi đứng yên chỗ. Năm tiết năm Tam nghĩa tu tập phía dưới cảm giác nguy hiểm. Trong lúc nguy cấp này, vẫn là cảm giác nguy hiểm kịp thời phát động, để cho nàng tránh thoát một kiếp 18. Tại nàng trước kia đặt chân chỗ, xuất hiện một cái suy suy, vang rội hồ to. Viên tiêu màu xanh lá cây hình cầu là một đoàn ngưng tụ dịch axit, nếu quả như thật rơi vào trên người nàng, trừ phi là sớm phóng thích ánh sáng thần thánh bằng không nàng rất hoài nghi bằng vào dày khai thuật cùng trên người hai bộ áo giáp có thể hay không phòng hộ. Liên liên khoảng cách nàng chỗ không xa, đứng một cái cực kỳ đặc thù dọm bị 6. Mặc dù nó trên cơ bản duy trì hình người, nhưng bốn chân ngũ quan đều có chút biến hóa cực lớn. Trên mặt cơ hồ bị một cái mồm to chiếm cứ. Lỗ mũi và con mắt đều đầy ra nguyên lai like cái chán vị trí, đầu cơ hồ cùng cơ thể liền đến cùng một chỗ, không nhìn thấy cổ ở nơi nào. Quái dị nhất chính là, hai cánh tay của nó là từ mấy chục cây xúc tu tạo thành, giống xa một dạng núc ních, chi dưới thì giống như rễ cây già mở dạng, mấy chục cây thật nhỏ móc chảo một mực nắm lấy mặt đất. Biến dị zombie, lại xương xúc tu zombie am hiểu gò bó, dịch axit công kích, tổng hợp đánh giá đẳng cấp C112. Ác ma chi linh, có thứ như vậy ngửa như thế nào trễ cho ta biết. Tiêu Vũ Hinh cả giận nói. Vệ tinh đã bay xa, quái hình không đến ở đây. Ác ma chuyện đương nhiên trả lời ta ngược lại, tiểu vũ hinh liền sinh khí đều chẳng muốn sinh, bởi vì trước mặt có một phải chết quái vật, hơn nữa còn có thể là tám nghĩa tập trung cuối cùng bộ đôi ô biến dị zombie cũng không có lập tức phát động công kích, dường như là có chút hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào cách đó không xa nhân loại. biến dị zombie, một đầu c cấp biến dị zombie, tiểu vũ hinh hai mắt hiện ra qua một đạo tinh quang, nhất miệng lên lộ ra nụ cười, cũng tốt, thông qua ngươi kiểm nghiệm một chút ta kinh lôi búa quyết tu luyện được như thế nào. nói, tiểu vũ hinh từng bước từng bước hướng về cái tiêu biến dị zombie đi đến, biến dị zombie đứng bình tĩnh ở nơi đó, đôi mắt nhỏ bên trong lập loẹt khát máu quan mang bên người mấy chục cây xúc tu hơi hơi đong đưa, giống như là từng cái xúc thế đai phát rắn độc. biến dị dòm bỉ bỗng nhiên rơi lên hai tay, mấy chục cây màu da xúc tu đông dưng dài ra, chớp mắt đã đến tiếu vũ hinh trước mặt. vậy mà sáu, tiếu vũ hinh trong nháy mắt này thật có chút hù dọa, nàng không nghĩ tới đối phương xúc tu lại là có thể có rắn, đây thật là sẹo mụn không gọi sẹo mụn sáu, gọi hố chà a. sắc mặt nàng đại biến, thân hình như gió tránh rời. mà cô kêu biến dị dòm cơ hồ trong cùng một lúc bay vọt tiến đứng lên, cái kia mấy chục cây xúc tu giống như rắn độc hướng tiếu vũ hinh quấn quanh mà đến, một cỗ thanh hôi trong hơi thở người muốn nẹt. Năng lượng cường đại đột nhiên tràn vào lôi đỉnh chiến búa bên trong, đã có cơ hội thở dốc Tiếu Vũ Hinh đương nhiên sẽ không sống cùng, Lưới búa bên trên lóe lên từng đạo hồ quang điện, mạnh liệt đột nhiên chạm tại những cái kia trên xúc tu, gào biến dị zombie xúc tu chần bóng. Mặc dù bị chém bị thương, chảy ra không ít huyết sắc chất nhầy, lại không có đánh gãy, ngược lại là cái kia từng đạo hồ quang điện cho nó mang đến to lớn đau đớn, nhịn không được kêu lên. Đây cũng không phải là lôi đỉnh chiến búa hoặc búa quyết có vấn đề gì, một mặt là Tiếu Vũ Hinh tạo nghệ còn không cao, một mặt khác là ứng đối loại này biến dị sinh vật còn thiếu kinh nghiệm, bằng không cái này một búa ít nhất phải chặt đứt vài gốc xúc tu. Biến dị zombie trí tuệ đã là khá cao, hơn nữa tại tám nghĩa tập trung tung hành thời gian rất lâu. Cũng có cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không giống với phổ thông zombie, khi nhìn đến lôi búa bên trên lấp lánh hồ quang điện lúc, cũng là rất là kinh dị, nhưng nó phản ứng cực nhanh, mặc dù không có hoàn toàn tránh đi, lại bên trong tránh khỏi lớn nhất tổn thương, mà hồ quang điện đối với tất cả sinh vật tổn thương cũng là đồng dạng, cơ hồ không có năng lượng sinh vật đủ lấy lục thân miễn trừ. Trong nháy mắt hồ quang điện lấy thể, biến dị zombie hành động lập tức vì đó trì trệ, Tiêu Vũ Hinh không chút do dự mà hét lớn một tiếng, hai tay giơ cao lên lôi đỉnh chiến búa 6 giống như một đạo tiềm điện tựa như cấp tốc vô luân mà phủ đầu bổ xuống, phất xích, phủ quang lói lên, trực tiếp chém vào biến dị giòm bi thể bên trong. Biến dị giòm bi phòng ngự mạnh, nhưng là ngăn không được lôi đỉnh chiến búa mũi nhọn, cái này trang bị màu lục vẫn là tiếu vũ hình tại ma giới ở bên trong lấy được, gần nhất mới thật sự đại phát lợi nhuận. Lưỡi búa không trở ngại chút nào đem giòm bi một phân thành hai, lưỡi búa bên trên kích bắn hồ quang điện đem giòm bi thể bên trong phòng ngự cũng không cao nội tạng đốt trở thành thang gốc, biến dị giòm cũng là phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng chu lên, liền phanh nếu ngã mà, ha ha tình hình gian hiểm một chút, bất quá người thắng sau cùng trung quy là ta. Nhất chân nhìn xem cái kia chia hai mảnh thi thể lại không động tĩnh, thiếu vũ hình mới công một hơi. Mặc dù trận chiến đấu này nhìn qua dường như là không có cái gì mạo hiểm, nhưng trong đó trình độ khẩn trương cũng chỉ có người trong cuộc mới biết được. Cũng không phải tất cả chiến đấu cũng là đánh càng kịch liệt, thời gian càng dài mới tính mạo hiểm. Loại tình huống kia chỉ có tại song phương thế lực quân hành dưới tình huống mới có thể phát sinh, chân chính chiến đấu kịch liệt cũng là ngay từ đầu liền sinh tử giao nhau, rất ít chơi cái gì làm nó người. Tiêu lấy chiến đấu mới vừa rồi làm thí dụ lấy cũ kêu biến dị dòm bị dịch acid công kích bắt đầu nếu như không phải thiếu vũ Hinh có cảm giác nguy hiểm e rằng không cần chiến đấu phía sau trực tiếp liền bị ăn mòn hết mà ở đập xuống tới trong chiến đấu song phương đều biểu hiện ra tốc độ công kích và phòng ngự các loại năng lực nếu như không phải lôi đỉnh chiến búa bổ sung thêm lôi điện công kích khiến cho tốc độ của nó có chỗ trì trệ thiếu vũ Hinh cũng chưa chắc có thể bắt được cái kia cơ hội công kích nhưng vô luận như thế nào người thắng là có tuyệt đối quyền lên tiếng đầu kia dòm bị chỉ có thể nẹn cái dám và điệu mà hắn ma tinh trở thành thiếu vũ hình chiến lợi phẩm bên ngoài ma long còn tại tùy ý trà đạp những cái kia từ bốn phương tám hướng hướng cao ốc tụ tập zombie lầu một cửa hàng bên trong ma vân đẳng thỏa thích thư triển vụ vật đem từng cỗ xông tới zombie hút thành thây khô liền biến dị zombie thi thể cũng không buông tha tiểu vũ huynh theo cửa hàng cầu thang một đường hướng về phía trước đi trên mặt đất khắp nơi là bể tan tành thi thể máu đen khắp nơi dẫm lên trên trắng nõn nả cảm giác vô cùng không thoải mái sát lục 18. không thanh lý vẫn còn tiếp tục trong cao ốc đã không có đẳng cấp cao hơn zombie hai cô ma tượng đại sát tứ phương tiểu vũ huynh đi tới tầng cao nhất thẳng đến bị một cánh cửa sắt ngăn cản đường đi nàng đã mất đi thu lấy vật liệu hứng thú một cái phách không trưởng đem ngăn ở cửa tạp vật đẩy ra sau đó đưa tay một nứa đem cửa sắt bổ ra bể tan cảnh cửa sắt tầm vang ngã xuống đất chấn lên một mảnh cho bụi nàng giơ tay một trường đem những cái kia cho bụi hất ra đi tới mái nhà 18. tám nhiên nàng dừng bước ở trước mặt nàng ít thấy bộ hải cốt từ nơi này chút xương cốt dài ngăn đến xem tất cả đều là một vài hải tử thiếu vũ hinh trong lòng một hồi dầu dĩ những hải tử này có thể cũng là tại đại tai nạn phát sinh thời điểm bị đại nhân đưa đến phía trên bảo vệ không biết vì cái gì xấu có thể là những đại nhân kia đều chết tại giòm bỉ trong tay Bọn hắn mặc dù từ dọn bị trong miệng đào thoát, lại chạy không thoát đói bụng công kích, cuối cùng chết sống sống chết đói. Đây là một loại bao nhiêu đáng sợ tử vong phương thức. Nhân loại đã từng tự hào tuyên bố cũng tại trong phạm vi toàn thế giới tiêu diệt đói khác, nhưng đói khát vẫn như cũ giống như là một cái ưu linh tại thế giới loài người bồi hồi, làm đại thai nạn bạo phát thời điểm, nó cũng bắt đầu phát tác, mà rất nhiều tiểu hải tử, lão nhân, liền thành đứng mũi chịu sào người bị hại, thậm chí, vậy mà bắt đầu ăn thịt người mới hai. Rốt cuộc là nhân tính bản thân thì có hắc dám một mặt, vẫn là hắc dám tạo thành nhân tính xoay tiểu vũ huynh hí hư sau một hồi, liền đã đến đại lâu bên dưới. Đem Ma Long triệu hồi quốc giới. Mắt nhìn một phía, nơi xa là một mảnh đung đưa vùng bỏ hoang, chung quanh nhưng là so lẻ tập phòng nhà cao tầng, nhà này cao ốc cũng không phải tám nghĩa tập trung cao ốc cao nhất, chiếm diện tích nhưng là lớn nhất, nơi xa còn có một số cao lớn nhà máy, lúc này tụ tập bên trong zombie bị cùng biến dị sinh vật phần lớn tại dẫn ra sau đó bị Ma Long cùng Ma Vân đang giết chết, chỉ có top 3 top 5 zombie còn tại trên đường phố bồi hồi. Nơi xa vang lên không liên tục tiếng súng, tiếu Vũ huynh ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy giao lộ phương hướng sáng lên từng cái một đện xe, hóa ra là đội xe vào thành. Những cái kia tiếng súng đại khái là do binh cùng cảnh xem xét, binh sĩ thanh lý còn xuất lại zombie, đây cũng không phải là chuyện quan trọng gì, nàng trở lại trong cao ốc, đem ma tượng cùng ma vân đằng đều thu vào, đi ra bên ngoài nên đón đội xe. Chúc có thể chinh bọn người từ tiến vào tập trung bắt đầu, miệng kia liền không có khép lại qua, trên mặt đất thây nằm từng mảnh, phảng phất là có một đài siêu cấp đệ đạo cơ tại trên đường cái chạy qua tựa như, những cái kia đáng sợ bị không phải là bị lăng trì phân thây, chính là bị nghiền thành bùn, nàng rốt cuộc là làm sao làm được đội xe một đường chạy đến lớn hạ trước mặt, ở giữa mặc dù tiêu diệt một chút không biết từ chỗ nào nô ra zombie, nhưng toàn bộ quá trình liền cùng du lịch một hình dạng, bọn tài xế thậm chí ngay cả thương đều không cần cầm, xe đều không cần ngừng, thuận thuận lợi lợi đi tới cao ốc trước mặt, nhìn xem cái tiêu cao thân ảnh xuất hiện ở cửa cao ốc thời điểm, trang diện vậy mà trong lúc nhất thời có chút kiềm chế, ta cảm thấy nàng giống như là một tôn chiến thần xuất hiện ở trước mặt tựa như, áp lực đặc biệt lớn. Trương Khang thấp giọng nói, không phải chiến thần, là sát thần. Chúc có thể trinh lẩm bẩm, nhiệm vụ bàn giao rất thuận lợi. Ép Trang Doanh Địa được như nguyện lấy được Tám Nghĩa tập trung đại lượng vật tư, mà Tiếu Vũ Hinh thuận tay đem những cái kia ra công nhà xưởng một chút thiết bị, công cụ, dây truyền sản xuất các loại đồ vật hết thảy đặt vào vòng tay chứa đồ, mà những người kia cũng không hề để ý hãng thiết bị đều ở đây nơi nào, bởi vì việc cấp bách là vấn đề ăn cơm. Tại thanh toán thủ lao thời điểm, bọn hắn cũng hết sức sáng khoái, cũng không có đổi ý dự định, hơn nữa còn là Ra Tiếu Vũ Hinh dự kiến mà lấy ra 200 trăm khỏa ma tinh, hơn nữa nhiệt tình mời Tiếu Vũ Hinh tại Ép Trang Doanh Địa ở lại. Đối với tại Tám Nghĩa tập trung quá trình chiến đấu, Doanh Trại mấy vị không ai nhắc đến, phản vật cái kia đã trở thành một cái cấm kỵ. Cái này dĩ nhiên không có nghĩa là bọn hắn không biết chuyện, nhưng điểm này đối với Tiếu Vũ Hinh tới nói cũng không có ý nghĩa gì, nàng quan tâm hơn chính là nơi nào sẽ xuất hiện cao cấp hơn bi. Từ đâu bảo sâm trong mắt, nàng phát hiện mấy phần ý, đoán chừng cái kia nhi tử bảo bối không ít tại trước mặt phụ thân chửi bới nàng, nhưng ngược lại không phải một cái doanh trại người, Tiếu Vũ Hinh cũng lười để ý sẽ, lại ở một buổi tối sau đó, nàng thu thập một chút hành lý, yên tĩnh rời đi ép trang doanh địa. 525 tiết 527, huyết tinh đi săn bên trên một lần này ép trang hành trình, thu hoạch còn tính là phong phú, ép trang doanh địa phương diện cho những thủ lao kia không tính là gì. Thanh trừ tám nghĩa tụ tập bên trong những cái kêu biến dị sinh vật cùng zombie bị thu được gần 2000 quả ma tình, hơn nữa còn giết chết hai cô cùng người khác bất đồng zombie, lấy được cái kêu 10 cái móng tay, đây mới là thu hoạch lớn nhất. Dọn dẹp xong chiến lợi phẩm, tiếu Vũ Hinh tiến nhập ác ma không gian, đưa vào ác ma không gian cho biến dị đã do nó hắn đội viên mang đi, nàng tiến vào mục đích đúng là muốn đem cái kêu 10 con móng tay luyện chế thành phi kiếm 6. Dĩ nhiên không phải tu chân giả nói tới loại kia trong nháy mắt có thể tại ngoài vạn dặm lấy đầu người phi kiếm, mà là niệm sư vũ khí. Niệm sư là một cái rất ít gặp nghề nghiệp, am hiểu cũng không mở rộng. Mà Đẩu Vũ huynh lấy được là một cái hoàn chỉnh truyền thừa, dựa theo dựng thần quyết bên trong phân chia, hắn hiện tại đã là cựu tinh nghiệm sư, khoảng cách đột phá cũng chỉ kém một chân bước vào cửa. Nghiệm sư phương thức tác chiến có hai loại, một loại là lấy tinh thần lực chiến đấu, một loại khác chính là lấy tinh thần lực thao tọ xét binh khí niệm lực chiến đấu. Nói như vậy, thao túng binh khí càng chậm, tiêu hao tinh thần lực lại càng lớn, đối với niệm sư gánh vác lại càng nặng, cho nên niệm sư binh khí bình thường cũng là nhẹ nhàng sắc bén làm chủ, Tiêu Vũ huynh phía trước sử dụng đánh ghế ngọc chủy thủ tuy nhiên trọng lượng so sánh thông thường vũ khí lại bị nhẹ, trọng khống chế lại cũng là không dễ, hơn nữa nếu như nếu là nhiều khống chế mới trôi cái kia hao tổn tâm lực khác biệt không đáng, mà làm ác ma hệ thống mua sắm binh khí niệm lực tiêu, sai lại quá lớn. vừa vậy nàng cũng không nguyện ý bại lộ lá bài tẩy của mình, cho nên liền trì hoan xuống, mà 10 cái móng tay nhưng là vô cùng phù hợp, bản thân bọn chúng không phải kim loại tinh chất, phân lượng rất nhẹ mà lại là vô cùng sắc bén, nếu như lại thêm phía dưới thích hợp tài liệu tiến hành lựa chế, làm binh khí niệm lực là không có gì thích hợp bằng. Hai ngày sau đó, Tiêu Vũ Hình rời đi ác ma không gian, xuất hiện ở một đầu thông hướng sơn đông tiết kiệm trên đường lớn ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi tại mỗi một tóc trên mặt đường, mấy chiếc ô tô tại ven đường chen trở thành một đoàn, kim loại thân xe phản xạ đốt người rương quang, tiếu Vũ Hinh lấy ra một chiếc mới tinh ma thá xa điều khiển lên đường. Âm vang vang lên tạp đâm hù dọa một mảnh tại ven đường kiếm ăn biến dị ma tước, nơi xa một đầu thân hình cao lớn biến dị như hướng bên này nhìn một cái, tiếp tục túi đầu gặm nó cây cỏ, mấy cỗ phổ thông dọm bị thì liều mạng từ đằng xa chạy tới. Nhưng chúng nó tốc độ quyết định bọn chúng chỉ có ăn đuổi khí cơ hội. Trạm vạng tối thời điểm, Tiêu Vũ Hinh tại một tòa tới gần ven đường viện tử phía trước dừng lại. Cái viện này đại môn là lưới sắt môn, nửa đại nửa mở, bên trong lại không có bất kỳ động tĩnh nào, nàng ở bên ngoài thi triển thần chiếu quyết đem trong phòng tìm tòi một chút, trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng, đem xe đẩy lên trong viện tất kỹ, quay người lại đem viện môn đóng lại. Đuổi đến gần tới một ngày đường, buồn thể cũng là dễ dàng để cho người ta cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa biến dị sinh vật buổi tối muốn so trắng thiên hạo cấp càng thêm thường xuyên, cho nên cái kia cũng cần tìm một chỗ dưỡng dưỡng tinh thần sáu. Đương nhiên, trở về ác ma không gian không phải là không được, nhưng ở loại kia trong hoàn cảnh nghỉ ngơi, sau một khoảng thời gian rất dễ dàng đánh mất tính cảnh giác. Viện tử không phải rất lớn, nhưng tử sắp đặt đến xem. Chủ nhân rõ ràng cũng là đơn giản nhân. Bên cạnh cửa chính ổ chó đã súp dũng, chỉ còn lại một đầu dì xét kim loại xích chó. Nàng đi tới trước phòng đẩy cửa vào. Trên mặt đất tích đầy cho bụi, nhưng cho bụi bên trên nhưng lại có rõ ràng mà tạp nhạp dấu chân. Hắn theo dấu chân tiến vào một cái phòng, chỉ thấy đối diện cửa phòng một cái bàn phía trước, có một dáng người khô gầy, tóc vết bẩn nhân đang đưa lưng cửa phòng ngồi ở chỗ đó. Chính là người này, rốt cuộc là người sống vẫn là chết người. Tiêu Vũ Hình phía trước lúc ở bên ngoài cũng đã phát hiện ra hỏa này, nhưng có chút không cách nào phán đoán thân phận của người này. Nghe được sau lưng truyền tới tiếng bước chân, người kia chậm rãi xoay người lại, một đôi không cảm tình chút nào con ngươi nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt thoáng qua một tia sốt ruột sáu. Người săn đội phát hiện con muỗi lúc loại kia sốt ruột. Sắc mặt sầm trắng, móng tay rất dài. Trong cổ họng phát ra ôi ôi, thanh âm 18, mà rõ ràng nhất là đối mới mẹ thịt người khát vọng. Lại có kỳ quái như vậy zombie. Tiếu Vũ Hinh lắc đầu, đưa tay phát ra một nguồn năng lượng truy, kết thúc khổ chó của nó khó khăn. Cơm tối tương đối đơn giản, giết chết những cái kia chó biến dị vô cùng mỹ vị, lấy năng lượng cơm ăn, tiêu diệt một cái chân chó là chuyện dễ dàng sau đó lại uống một đại bát sền sệt phiến mạch cháo, cái này bỗng nhiên cơm tối vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu trong tròn. tại tu luyện 2 giờ sau đó, sát trời hoàn toàn đến lại, Tiểu Vũ hình mặc vào tinh linh áo choàng, con trưởng cung cùng ống tên, trong tay sách theo lôi đỉnh trên búa, tiếp đó đem từng viên chỉ kiếm cắm vào ống tay áo đặc chế kiếm gọn bên trong. thanh linh nhận, đây là nàng dùng cự lực giòn bị móng tay luyện chế binh khí niệm lực. đi qua luyện chế sau đó, cái này mười cái vũ khí đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, mặc dù còn duy trì móng tay hình dạng, nhưng cả chi lưỡi kiếm giống như một khối thanh trong suốt mỹ ngọc, phía trên ẩn ẩn có thể gặp được phức tạp phú văn. Cái này mười chi thanh linh nhận tại trải qua Tiếu Vũ Hinh luyện chế phía sau, cường hóa bọn chúng phá giáp công năng bên ngoài, lại tăng mạnh phá ma công năng. Hơn nữa trừ cái đó ra, thanh linh nhận bản thân còn mang theo độc tính 18. Điểm này nàng có chút ngoài ý muốn, nguyên bản nàng còn lo lắng phía trên kia mang là dọa bị chi độc, nhưng về sau lại phát hiện là một loại cực kỳ hiếm thấy tê liệt mẫu thân. Vì thế Tiếu Vũ Hinh đặc biệt làm ác ma hệ thống đổi một chút tương đối đặc thù dược vật. Ở thời điểm luyện chế, cường hóa thanh linh nhận chức năng này, một khi đánh trúng mục tiêu, chỉ là chức năng này đã đủ hắn một bầu. Hết thể chuẩn sẵn sàng, Tiếu Vũ Hinh rời đi biệt thự, Ma Thác Sa ầm vang lái về phía hoang dã mười Những thứ này hoang dã tại không một lúc phía trước vẫn một mảnh ruộng tốt, nhưng bởi vì không có người trông nom cũng không có người thu hoạch. Tại trải qua mấy trận mưa rào sau đó, trong đất lương thực đã sớm nát vụn trong đất, mà cỏ dại lập tức liền thay thế hoa màu vị, manh manh tìm một đầu cỏ dại tương đối thưa thất con đường đi tới. Xuyên qua đất hoang, dọc theo cũ nát điều chỉnh đường cái bằng nhanh nhất tốc độ bước đi hơn 2 giờ, Tiếu Vũ Hinh đã tới Đàm Thành 18. Căn cứ Ác Ma Chi Linh cung cấp tư liệu, ở đây sinh hoạt một chút dị giới sinh vật, nàng chính là đến tìm bọn Giá hỏa ngày lưỡi tay. Đầu dê mình sư tử thú là một loại đến từ dị giới ma thú, tên như ý nghĩa, đầu của nó là dê dừng đầu một cặp góc vùng, nhưng nó cơ thể nhưng là sư tử cơ thể, chủ yếu kỹ năng là đao đụng, chào sẽ cùng pháo không khí công kích, đến nỗi cấp bậc 9. Dựa theo ác ma chi linh giới thiệu, thành niên đầu dê mình sư tử thú kém cỏi nhất cũng là dê một sinh vật, một chút thiên phú tương đối khá đầu dê mình sư tử thú có thể đạt đến B cấp thậm chí A cấp, mà loại sinh vật trên người tài liệu ngoại trừ ma tinh bên ngoài, còn có sừng giác, da, gân cùng thịt, tóm lại toàn thân tài liệu cơ bản đều có thể cử đi công dụng. Tiểu Vũ hình một đứa trẻ xuống một đầu đầu dê mình sư tử thú đầu, tiếp đó đem ma tinh trước tiên mổ đi ra kĩ sau đó trực tiếp đem thi thể thu vào vòng tay chứa đồ, nàng cũng không có tinh lực đi đem một đầu ma thú lột ra loại bỏ gân, ngược lại đều dùng được, dứt khoát đưa về căn cứ nhường những người kia tới thu thập, cũng coi như là kích động lại có nghiệp, ngược lại ra công nhà xưởng chính là có chuyên nghiệp công nhân, bọn hắn làm công việc này không giống như nàng kém, cùng những thành thị khác không phải, tòa thành thị này đại bộ phận khu vực đều bị loại này đầu dê mình sư tử thú chiếm cứ, do bị cùng cái khác biến dị sinh vật đều bị áp chế ở thành phố một bên khác, cơ hội trở thành đầu dê mình sư tử thú ăn thịt chăn nuôi chẳng, vào thành bất quá nửa giờ, đã giết chết hơn mười đầu dê cấp đầu dê mình sư tử thú mỗi ngày có miễn phí buổi luyện, có thịt ăn, có ma tinh cầm, loại chuyện tốt này không cần quá xa cầu. Tiếu Vũ Hinh khoan thai đi ở trên một con đường, ma thác xa đã thu hồi, hắn hiện tại càng hy vọng gặp phải là C cấp hoặc mạnh hơn sinh vật 6. đương nhiên, A cấp sinh vật tạm thời coi như xong. Những sinh vật này đều có tương đối trí tuệ, mặc dù bọn chúng không cách nào kiểm chế thị sát thiên tính, nhưng chúng nó sẽ không dễ dàng khiêu khích có thực lực tương đương đối thủ. Mà Tiếu Vũ Hinh vừa rồi cái kia nửa giờ sát lục, đã để bọn chúng nhận thức đến cái này nhân loại phải không có thể khinh thường. Các ngươi nói không đánh sẽ không đánh sao? Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng. Ánh mắt của nàng di động phía trước những tòa lầu một cái đơn nguyên dương quang bên trên, tại nơi ban công đằng sau thì có một đầu đầu dê mình sư tử thú ẩn thân ở nơi đó, nàng hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất, thân hình giống như một cỗ cuồng phong tựa như rút lên, thân bên trên cái kia dương quang, phủ quang thoáng qua chỗ, một mảnh tiên huyết tiễn cũng tựa như tiêu xả mà ra sáu. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, mặc dù tiếu vũ hình thường xuyên không ở căn cứ. Nhưng căn cứ bên trong những xưa nay không thiếu hụt tin tức của nàng, Bạch Mã đội đội viên ở trong số đông cũng là tại Hương Hải thành phố chúng phen thanh lý những sinh vật kia, chỉ có tiếu Vũ Hinh đi được xa nhất, nếu không phải là có ác ma máy truyền tin cùng ác ma không gian cái này hai đại máy dẫn lẫn, căn cứ quản lý ủy ban đều phải tập thể bãi công lấy đó uy hiếp. Mà ở trong căn cứ, truyền thống nhiều nhất nhưng là tiếu Vũ Hinh chiến tích. Giống như những người khác, mặc dù ma tinh phần lớn là tiếu Vũ Hinh chính mình lấy đi, thế nhưng chốt biến dị sinh vật thi thể số đông là giao cho căn cứ gia công nhà xưởng nhân phụ trách giải quyết, hơn nữa xong phương kia, cũng không làm công công. Mà gần một đoạn thời gian Tại một chút tin tức linh thông nhân sĩ trong miệng truyền giao không phải thiếu chủ nhiệm lại giết bao nhiêu biến dị sinh vật, mà là nàng mới nhất đưa về căn cứ mấy chục cái chó biến dị thú con. Những thứ này thú con ngây thơ chân thành, tất cả đều từ căn cứ hộ vệ đội chuyên gia chăn nuôi, rất nhiều người nhìn những cái kia chó có thể, đều nghĩ lên đại thai nạn lúc trước đoạn bình tất cả hỉ nhạc thời gian. Những thứ này chó biến dị tất nhiên có thể thuần dưỡng, cái kia cái khác biến dị sinh vật đâu. Có người rất lớn mật đem một chút biến dị heo, mèo, dê, mã, nâng cấp sinh vật cũng nói ra, cảm thấy có thành công thuần dưỡng có thể, bất quá có 1-2 sự sốt chết phòng thí nghiệm trợ thủ vậy mà đưa ra thuần dưỡng zombie. Lúc này bị mấy vị thầy giáo giả quát tháo ra ngoài quét nhà cầu 18. Cảm tưởng là một chuyện, vọng tưởng liền thành vấn đề, không thấy cái kia sinh hóa nguy cơ điện ảnh đi, nếu không phải những người kia ý nghĩ hao huyền muốn chơi zombie, có thể làm cho cuối cùng zombie so nhiều người đi. Kỳ thực cho dù không có làm cái thí nghiệm này, bây giờ zombie cũng không so với người thiếu, người trẻ tuổi đi một chút lối rẽ, chúng ta kéo trở về chính là. Cuối cùng vẫn là một cái nữ giáo thụ giúp đỡ nói hộ, cái kia trợ thủ mới hoan Thiên hỉ địa chạy trở lại 12. Bất quá hắn cũng không còn dám loạn phát lời. 526 tiết 528 Huyết Tinh đi săn phía dưới 2012 tháng 5 năm một không nguyệt không ngày khúc phụ. Giá cá cổ xưa này thành thị, lúc này cùng cái khác số đông thành thị một dạng, chỉ để lại trống không kiến trúc và trên đường phố tàn phá ô tô, cũng lại không nhìn thấy ngày xưa dòng người nón nháo rộn ràng. Vừa mới xuống một trận mưa, mặt đất còn có rất nhiều nước đọng, bốn phía một mảnh lạch léo, trên mặt đất những cái kia cao hơn nửa thước khô héo cỏ dại theo gió hơi hơi đong đưa, tựa hồ phải hết sức đem chầm cũng không sâu sợi dễ rút ra. Vài miếng vàng lục xen nhau lá cây trầm trọng từ trên nhánh cây rất xuống. Tại khu phụ thành phố Nguyên Bản chính phủ thành phố trước lầu quảng trường, mấy chục con hình thể to lớn đầu dê mình sư tử thú gào thét hướng ở giữa nhân loại kia nữ tử tấn công, giữa không trung, sáu đầu đầu ưng mình sư tử thú lượn vòng lấy, cũng không thường hướng phía dưới tấn công, tiếng gào thét kinh thiên động địa, những ma thú này nhảy vọt như bay, đánh giết cái kia cho chúng nó mang đến cực lớn nhân loại khủng bố, mà nhân loại kia nữ tử, nhưng là mặc trên người một bộ dịch tấu trong, suốt áo giáp, hai tay cơ một thanh chiến phủ, thân hình di động thời điểm, mau lẹ như gió, cuồn cánh như sấm, dần dần mang theo phong lôi tiếng uy minh. Nhanh! Mánh liệt! Kiều! một mực tại đàn thú vòng công bên trong tùy thời nhi động Tiểu Vũ Hinh đột nhiên hét lớn một tiếng, chiến phủ xẹt qua một đạo hoàng quang, phốc, một tiếng bổ trúng một đầu đầu dê mình sư tử thú cổ, chiến phủ thú ngươi trở về vùng, cười bỡ phốc, gọt đi bên cạnh một đầu ma thú hai gò má, Tiểu Vũ Hinh thân hình phút chốc từ trong lướt qua, tránh đi đường bên ngoài vài đầu ma thú công kích. tại quần chiến bên trong như thế nào lợi dụng có hạn không gian vì chính mình sáng tạo cơ hội, đây là nàng tại gần hai tháng thực chiến trong tu luyện sở ngộ phải kỹ xảo, cũng là đem phụ pháp, thân pháp nạp tiền lĩnh hội sau dung hợp. mặc dù còn không có tu luyện đến đệ nhị trọng, nhưng phụ pháp cùng thân pháp dung hợp đã đạt đến một cái khá cao tiêu chuẩn. Sức chiến đấu càng là trên diện rộng lên cao. Tóm lại, lần này đi ra thực chiến tu luyện, nhận được thành quả so dự đoán còn tốt hơn. Một bộ ưu tú mà thích hợp thân pháp, không chỉ là có thể làm cho tự thân ở vào vị trí an toàn, còn muốn am hiểu bắt lấy chiến cơ, thông qua thân pháp chuyển đổi tăng phúc công kích hoặc phòng ngự uy lực. Mỗi một lần ra bữa, đều sẽ có 2 đến 3 đầu ma thú tử vong, nhất là phía trên đầu ưng mình sư tử thú chỉ còn lại có một đầu 6 đầu ưng mình sư tử thú tên như ý nghĩa, chính là mọc ra lão ưng đầu cùng sư tử cơ thể, chợt nhìn cùng sư thiếu không sai biệt lắm, nhưng chúng nó tuyệt đối không phải cùng một loại ma thú đầu ưng mình sư tử thú bất quá là cùng sư thiếu giống nhau mà thôi đồng bạn liên tục tử vong, phá hủy cái khác ma thú lòng tin, đầu kia còn sót lại đầu ưng mình sư tử thú trước hết nhất rời đi chiến trường. Tiếu Vũ Hinh không để ý tới nó, làm còn lại mười mấy đầu đầu dê mình sư tử thú hướng bốn phương tám hướng tản đi thời điểm. Từng đạo thanh quang phút chốc từ nàng ống tay áo bay ra, chui vào những ma thú kia trong đầu chợt những thứ này thanh quang lại nho nhao bay trở về, chui vào ống tay áo của nàng bên trong. Phúc Ba từng đạo huyết tiễn đột nhiên từ những ma thú kia trên đầu thoát ra, lập tức từng cái ngã xuống đất, đột nhiên bất động, tốc độ còn chưa đủ nhanh. Tiếu Vũ Hinh từ ống tay áo rút ra một thanh thanh linh nhận sáu phía trên không có nhiễm một vệt máu. Chưa thấm huyết sáu đây là binh khí bản thân, dựa theo nàng thiết kế, loại binh khí này tại mục tiêu ám sát thời điểm chỉ sẽ tạo thành suất huyết bên trong, chỉ là bởi vì tốc độ còn chưa đủ nhanh binh khí tại miệng vết thương dừng lại thời gian quá dài, lúc này mới dẫn đến máu tươi từ trong vết thương gạt ra. Đóng băng ba thước, không phải một ngày chi công hơi suy tư sau đó, Tiêu Vũ Hinh bắt đầu mổ lấy ma tinh sáu. Thứ này muốn chính mình giữ lại, tài liệu khác cùng thịt cũng có thể giao cho gia công nhà xưởng công nhân giải chiến trường rất nhanh liền thu thập xong, tất cả ma thú thi thể đều bị thu vào vòng tay chứa đủ. Tiêu Vũ Hinh rời đi máu tinh chiến trường, đi tới một tòa khách sạn sáu. Mặc dù lớn thai nạn nhường thành thị cảnh hoàng tàn khắp nơi, nhưng đem rượu cửa hàng trong phòng cho bụi thanh trừ sau đó, ngủ dậy tới cảm giác cũng không tệ, chẳng qua là ít một chút phục vụ công trình mà thôi. Không biết là nguyên nhân gì tại Giang Tô cảnh nội, gặp phải sinh vật phần lớn là dọm bị cùng biến dị sinh vật, nhưng từ tiến vào Sơn Đông cảnh nội sau đó, gặp được lại lớn phần lớn là đến từ dị giới sinh vật, có đến vài lần nàng bị một đoàn dị giới sinh vật truy sát, những cái kia ở trên mặt đất còn tốt xử lý ghét nhất chính là những cái kia phi hành sinh vật, cùng so sánh, hôm nay gặp được đầu ưng mình sư tử thú còn tính là tương đối hiền lành, có một lần cái kia bị một đám hóa đá thú cùng. Truy Liên Ma Long cùng Ngâm Phong đều hơi kém song với đợi, nàng trốn vào Át Ma trong không gian ngây người 2 ngày mới đợi đến những cái kia hóa đá thu rời đi. Bất quá, đây là bởi vì loại này cường độ cao chiến đấu, không chỉ có thu được đông đảo, thân pháp của nàng, phụ pháp cũng đã nhận được trọn vẹn rèn luyện. Ba bàn đại lực thần quyết tốc độ tu luyện muốn so thiên lôi khí tốc độ tu luyện nhanh, bây giờ đã tu luyện đến tầng thứ 3, chiến đấu thời gian cũng lớn bước kéo dài. Trong đoạn thời gian này, nàng cũng đồng dạng tu luyện ngự thần quyết, cái kia mười thành phi kiếm đã vận dụng mười phần thành thạo, nhất định chính là cuốn sát lợi khí, hơn nữa không dễ làm người xem xét biết, nàng cảm thấy mình so mạc lâu càng giống là thích khách. Duy nhất để cho nàng tiếc nối là của hắn tổng hợp đẳng cấp còn không có đề cao, dù sao tại hiện thực thế giới bên trong rựa vào sát lục đến để thằng kinh nghiệm cùng tích phân cần có sát lục số lượng là một cái kinh khủng thiên văn số tự, nàng ngược lại cũng không cấp bách, cùng lắm thì nàng tại đem trước mắt mấy hạng kỹ năng rèn luyện thành thạo sau đó, lại đi xin ác ma nhiệm vụ tập luyện, sáu nhất thiết phải nói ác ma hệ thống ở phương diện này biến báo là rất có nhân tính hóa, hơn nữa cũng tương đối hữu hiệu nghĩ an toàn, có thể thông qua tiếp thuê binh nhiệm vụ để hoàn thành tương ứng nhiệm vụ, muốn tăng lên thực lực. Vậy sẽ phải thông tập nguy hiểm hơn ác ma nhiệm vụ tập luyện. Tiếu Vũ Hinh đã chuẩn bị tại phát hành Thái sơ nước hẹn phía sau, liền đi xin Ác Ma nhiệm vụ tập luyện, cũng miễn cho thực lực rơi xuống quá xa sáu các nàng ở đây dù hay dù hay chơi trả mạn đánh tiểu quái thú cho chơi, chắc chắn cũng có một nhóm người tại Ác Ma trong thực tập liệu mạng tăng cao thực lực. Sáng sớm hôm sau, làm thành phố trong kiến trúc còn nhấp nhô nhàn nhạt sương mù lúc, Tiếu Vũ Hinh đã công trưởng cùng cùng ống tên đi ở đường phố vắng vẻ bên trên, nơi xa truyền đến từng tiếng gào thét, nàng cảm giác được có sinh vật tại không xa xa kiến trúc quanh quẩn ở giữa, dường như không quyết định chắc chắn được phải trang hướng nàng công kích. Hô, một trận gió vác rội. Từ một tòa kiến trúc góc rẻ thoát ra cái bóng đen hướng tiếu vũ hình nhào tới sáu. Đây là một đầu giống như là con báo sinh vật, hình thể cũng chỉ có nhà bình thường mèo một dạng lớn nhỏ, tốc độ thật nhanh. Phúc. Ngay tại nó bổ nhào vào tiếu vũ hình bên cạnh thời điểm, một đạo thanh quang chợt lóe lên, sinh vật kia giống như là đột nhiên bị người rút đi sức mạnh, phù phù, một tiếng rơi xuống mặt đất, hơi hơi co quắp một cái liền chết đi. Đây là một cái rất thông thường ma thú, gọi là gió trồn, ngoại trừ tốc độ không có cái gì. Ác ma chi linh đạo, vì cái gì sơn đông cảnh nội ma thú muốn nhiều tại giang tô cảnh nội, tiếu vũ hình vấn đạo, thái sơn. A ma chi linh áp, căn cứ ta nắm giữ tư liệu, tại đại tai nạn lúc hàng Lâm, Thái Sơn cực kỳ xung quanh khu vực cũng là vết nứt không gian tương đối nhiều chỗ, cho nên ở đây phủ xuống dị giới sinh vật số lượng cũng nhiều, sinh sôi càng nhanh. Những thứ này dị giới sinh vật muốn sinh sôi mà nói, chỉ dựa vào nhân loại có thể sao? Đương nhiên không đủ, đối với bọn chúng tới nói, nhân loại chẳng qua là thổ dân mà thôi, có thể thoá thủ lấy được đồ ăn, nhưng cái kia zombie, biến dị sinh vật, trên thực tế cũng là bọn chúng sinh vật, khí hậu cùng thảm thực vật cũng theo đó sẽ trở nên phù hợp bọn chúng sinh tồn cần. Phù hợp bọn chúng cần. Vậy vẫn là nhân loại chúng ta sinh tồn địa cầu sao? Tiếu Vũ Hinh thì thảo nói, Ác Ma Chi Linh không có trả lời, Tiếu Vũ Hinh cũng không có hy vọng nó có thể trả lời, nàng đã có đáp án sáu. Ngay tại nàng trên cung, ngay tại nàng trên chiến phủ, nơi xa truyền đến một hồi xe hơi tiếng quanh mình, Tiếu Vũ Hinh lúc này mới phát hiện chính mình trong lúc bất chi bất giác đã đi ra thành thị, nàng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước bụi mù cuồn cuộn, một chiếc cũ nát SUV đang ngủ ngủ lái tới sáu. Thanh âm kia so ra mà vượt xe tăng, Tiếu Vũ Hinh hướng ven đường nhường một chút, những người này không hề nghi ngờ là linh đánh thuê, xem ra là nghĩ đến trong thành săn thú. Bây giờ thành thị bên trong nhiều bị những cái kia dị giới sinh vật cùng biến dị sinh vật chiếm giữ, đại bộ phận dòm bị không phải là bị ăn hết, chính là bị trục xuất khỏi thành. Những người này dám tại vào thành, không chỉ có là gà lớn, chỉ sợ cũng có chút bản lĩnh thật sự. Chiếc xe kia tại chạy đến trước mặt nàng thời điểm bỗng nhiên dừng lại, trong xe bốn tên dáng người khôi ngô hán tử nhìn xem Tiếu Vũ Hinh, trong mắt lóe lên một đạo tràn ngập dục vọng thần sắc, trong đó một cái giống như là đàn ông dẫn đầu trên xe ô, mỹ nữ là từ trong thành đi ra ngoài sao? Tiếu Vũ Hinh mặt không thay đổi hơi lườn bọn hắn, hai cái cảm giác tình chiến sĩ còn có hai cái người bình thường xấu, chẳng thể trách dám vào thành có cảm giác tỉnh chiến sĩ tòa chấn liền xem như đánh cung lại tại biên giới thành thị đánh một chút ra ăn lúc nào cũng không có vấn đề mấy người này trong mắt trợn lóe lên thần sắc đều bị nàng bắt được trong mắt cho nên nàng cũng không hảo cảm gì tiếp tục đi con đường của mình uy xúy nhã đầu lão tử hảo ý nói chuyện với ngươi dám không để ý ta có tin ta hay không đánh gãy chân của ngươi một cái giong bình kêu lên chân gãy mỹ nhân có gì vui ta liền thích hoa hồng có gai một tên lính đánh thuê khác cười ha ha mấy người từ trên xe việt dã nhảy xuống cùng một chỗ hướng về tiểu vũ hinh đi tới khẩu súng trong tay chờ chỉ hướng nàng tiểu mỹ nhân đừng lộn xộn. Nếu như các huynh đệ xuống bị cước cỏ, tội kia qua nhưng lờ lắm." Hắn tử dẫn đầu một mặt cười dâm mà nói ra cảnh cáo. "Úc, súng hỏa sẽ phát sinh vấn đề gì?" Tiêu Vũ hinh thản như nói. "Người 6a." Người lính đánh thuê kia vừa mới nói một chữ, câu nói kế tiếp liền biến thành tiếng thảm, dưới chân hắn xuất hiện vài gốc dây leo đang quấn quanh ở trên hai chân của hắn. Nàng cũng là cảm giác tình chiến sĩ, nhanh công kích. Bị quấn quanh người thủ lãnh này là tên cảm giác tình chiến sĩ, một tên khác cảm giác tình chiến sĩ một bên tiêu to, một bên phát ra một đạo xanh thảm năng lượng lưỡi đao. Tiếu Vũ Hinh mặt ngoài thân thể trong nháy mắt xuất hiện một bộ gần như trong suốt áo giáp, đạo kia năng lượng lưỡi đao tại đánh trúng khôi giáp thời điểm, phát ra một tiếng nhỏ nhẹ tiếng nổ, thoáng qua tiêu thất, mà cùng lúc đó, tiếu Vũ Hinh đã hướng hắn phát động công kích gai gỗ liên sạc. Mười mấy cây màu nâu gai gỗ miên man bay ra, phốc phốc, có tiếng bắn vào tên thứ hai cảm giác tỉnh chiến sĩ ngực, lập tức nàng lại tật chuyển thân, thi triển ra phá giáp thuật, hai đạo năng lượng truy hữu nhìn bắn ra. 527 tiết 529, với quanh không muốn phân rõ phải trái, gặp Văn Vương giảng lễ nghĩa, gặp trụ vương lên đao binh. Từ phát hiện cái kia bốn cái long binh ánh mắt không đúng thời điểm, Tiếu Vũ Hinh lên có cảnh giác, mặc dù nàng cùng còn đang đọc bên trên, chiến phủ còn tại trong vòng tay chứa đồ, nhưng nàng chiến đấu thủ đoạn làm sao chỉ những thứ này. Cái kia hai cái rong binh chỉ là người bình thường, năng lượng truy dễ dàng đâm thủng lồng ngực của bọn hắn, hai cô mất đi sinh mệnh khí tức thi thể ẩm ẩm ngã xuống đất. Ta không ngờ thích giết người. Tiếu Vũ Hinh quay người nhìn xem cái kia bị cuốn lấy như cái bánh trừng tựa như rong binh, năng lực của ngươi là cái gì? Ngươi sáu ta sáu thuê. Binh hoàng sợ nhìn xem nàng, lại xem trên đất ba bộ thi thể, ngươi không thể giết ta, chúng ta rong đoàn quy mô rất lớn, nếu như ngươi giết ta, các huynh đệ của ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Tiếu Vũ Hinh trên mặt lộ ra buồn cười biểu lộ, ngươi như thế nào không nói sớm, nếu như ngươi sớm một chút nói, ta chắc chắn lưu bọn hắn một mạng, bây giờ đi sáu. Bình thường dưới loại tình huống này, làm sự tình hẳn là sáu. Giết người gì cậu? Ngươi không thể sáu. Ách. Lính đánh thuê con mắt đột nhiên trừng lớn, hắn há miệng muốn hô, nhưng không đợi kêu đi ra, Tiếu Vũ Hinh một cái cổ tay chặt chém đứt xương cổ của hắn, ngươi có thể làm, ta cũng có thể làm, mặc dù ta không ưa thích giết người, nhưng người giống như ngươi cả bã, cũng không so những cái tiễu rọm bị cẳng có lưu hơn ở giá trị. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, Rong binh cảm thấy sinh mệnh của mình tựa hồ cũng đang trôi qua, hắn rất muốn đứng lên hướng về phía cái tâm đó ngoan thủ. Cây nữ nhân giống một tiếng, Lão Tử cũng giết rất nhiều rong binh. Lão Tử chỉ là làm rất nhiều nam nhân đều biết làm sự tình, chỉ là hắn rất không may, sáu gặp rất nhiều nam nhân đều chưa bao giờ gặp người, cho nên hắn chết. Còn nói cái gì ghê gớm rong binh đoàn, bất quá là một chiếc xe nát mà thôi. Tiếu Vũ Hinh Nguyên bản định cưỡi bốn cái lính đánh thuê SUV đi một đoạn đường, nhưng khởi động một lúc sau, lập tức bị trận kia xe tăng một dạng tiếng quanh minh đánh bại bốn. Chịu phân này tiếng một tội, còn không bằng nhiều đi hai bước, chúng chi nàng cũng không phải là không có phương tiện giao thông. Đại khái mà phán đoán phương hướng một chút, Tiêu Vũ Hinh lấy ra một chiếc ma tháp xa, tiếp đó cơi xe theo đường cái hướng Thái Sơn phương hướng chạy tới sáu mặc dù nàng cũng không sợ kia cái gì đoàn lính đánh thuê trả thù, nhưng cũng không có ý định tiếp xúc cái kia doanh địa. La Bốn Triều nhìn trước mắt cơ hồ là vô biên vô tận zombie, trong lòng của hắn dâng lên một mảnh tuyệt vọng, mặc dù những thứ này zombie ở trong trước mắt chưa từng xuất hiện cao cấp tiến hóa zombie, nhưng chỉ bằng những thứ này số lượng cũng đủ để đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Đại tai nạn đã qua hơn nửa năm, như loại này đại quy mô bầy zombie đã vô cùng ít thấy, hơn nữa bọn hắn tuyển ở sáng sớm lên đường. Không nghĩ tới dạng này cũng có thể bị những thứ này ra hỏa đáng ghét chắn vội vạn, hắn bây giờ chỉ hy vọng tự có cơ hội tại bị virus lây nhiễm phía trước giải quyết chính mình. La Bốn Triều năm nay 24 tuổi, chính là mới vừa rồi thoát ly ngây ngô hướng đi thành thủ hoàng kim niên linh, 2 năm trước vừa mới tham gia công tác mà đi 5 liền trở thành công ty một cái chủ quản một hồi ác ngộng một dạng tai nạn cải biến cuộc sống của mọi người quy tích, cầm bút máy tay nắm lên thương thép, hắn trở thành một cái ưu tú binh, thương thép tại hắn sạch bên trong so bút máy dùng còn nhanh nhẹn, một viên đạn tiêu diệt một bộ zombie, là lính đánh thuê ở trong. Nổi danh tay xuống tiện sạc, bởi vì hắn làm việc luôn luôn hoạt thoại. Gặp chuyện quả quyết, cho nên rất nhanh trở thành đoàn lính đánh thuê trung tầng cán bộ cũng chính bởi vì nguyên nhân này, đoàn trưởng lần này đem cái này trọng yếu nhiệm vụ hộ tống giao cho hắn. Hắn biết rõ được chuyến này trách nhiệm trọng đại, cho nên công tác chuẩn bị cũng còn được 10 phần đầy đủ mang theo ước chừng hơn 100 binh giàu kinh nghiệm chiến đấu binh sáu cố lực lượng này, liền xem như tại dị giới sinh vật hành hành thành thị bên trong cũng có thể giết mấy gần mấy ra, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới sẽ ở trên đường lớn tao ngộ lớn như thế cổ bầy zombie, cố này bầy zombie chí ít có hơn vạn cố nhiều, đây vẫn là phòng đoán cẩn thận con số. May mắn phản ứng của bọn hắn kịp thời, bằng nhanh nhất tốc độ kết trận, bố trí chướng ngại vật, sau đó bình tĩnh tiến chiến, đương nhiên mấu chốt nhất là lính đánh thuê nhóm đều rất trấn định, thương pháp phát huy rất xuất sắc lại thêm zombie bên trong cũng không có xuất hiện C cấp zombie, lúc này mới kiên trì đến bây giờ. Woeng, woeng, woeng, một mảnh lưu đạn ném vào bầy zombie, tại ủ ù trong tiếng nổ, zombie lại ngã xuống một mảng lớn, La bốn chiều cảm thấy an tâm một chút, quay đầu lườm vị kia nghe nói là Long Sắt công ty cao cấp mạ nạ ở một mắt. Long Sắt công ty cái tên này tại đại thái nạn đến trước đó, hắn chưa từng có nghe nói qua, nếu như không phải nhiệm vụ lần này Hắn cũng đồng dạng không thể nào biết, nhưng đoàn trưởng tại giải thích nhiệm vụ thời điểm, liên tục cường điệu nhất định muốn bảo hộ người này an toàn, cho dù là hy sinh tính mạng của tất cả mọi người cũng muốn đem nàng đưa đến Thái An doanh địa. Không sai, được bảo hộ giả là một vị nữ sĩ, nàng xinh đẹp vô cùng, một bộ đắp thể màu đen sáo trang xuyên tại trên người nàng, trang trọng mà không mất đi yêu điệu, sắc mặt của nàng trầm tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì của dối. Tại nàng bốn phía còn có mấy mười tên hộ vệ áo đen, tại phía sau của nàng còn có hai vị nữ bảo tiêu, ánh mắt khẩn trương bốn phía băn khoăn. La bốn chiều cũng là một cái cảm giác tình chiến sĩ, năng lực của hắn ngay tại trên ánh mắt sáu tinh chuẩn chính là bởi vì năng lượng này hắn có thể đủ trở thành một ưu tú tay súng thiện xạ vì cái năng lực không chỉ biểu hiện tại trên tư pháp hắn nhìn ra được những cái kia tụ tập tại bên người nữ nhân người áo đen cũng là cao thủ bên trong chí ít có hai cái cảm giác tình chiến sĩ mà cái kia hai cái nữ bảo tiêu cũng tuyệt đối không phải nhân vật hắn vậy mà lần thứ nhất có nhìn không thấu người thủ lĩnh chúng ta bị dòm bị bao vây một cái yongbin sắc mặt có chút kinh hoàng nhìn về phía hắn khẽ khẽ thở dài la bốn chiều ra vẻ chấn tĩnh đạo ta đương nhiên biết bất quá là sinh tử một điểm thôi chờ đạn bắn sạch lại nói vớt ve trong tay thương thép trong lòng của hắn thật sự dần dần yên tĩnh Từ người nhà của ta gặp nạn vào cái ngày đó bắt đầu, ta liền tự đủ tính mạng của ta là lao thiên gia thưởng, mũi tiêu diệt một cái zombie, mũi tiêu diệt một cái biến dị sinh vật, chính là đối với ông trời già hồi báo. Nếu có một ngày lao thiên gia cảm thấy lợi tức này thu quá nhiều, lao tử liền đem chính mình đưa qua. Hôm nay có thể chính là thời điểm đối với giết một cái tính một cái cũng coi như là giúp chúng nó sớm đăng cơ nhạc. Các zombie ầm vang kêu lên sẽ được cứu vớt sao? La bốn chiều đi tới trước trận, mang theo mấy cái zombie thay đổi đã mỏi mệt không chịu nổi phía trước một tổ người, các ngươi đi xuống nghỉ ngơi một chút, chờ một lát tới thay thế chúng ta. Thủ lĩnh. Ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút. Bên cạnh một cái doanh binh nói, ta là cảm giác tỉnh chiến sĩ, thể chất mạnh hơn các ngươi hơn, chỉ cần ta còn có thể bắt cỏ, cũng đừng nghĩ có một bộ rọm bị xông lên. La bốn triệu tự tin vô vỗ tay bên trong thương thép. Thủ lĩnh, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? đã rất lâu chưa từng xuất hiện trên đường bị bầy rọm bị vây khốn sự tình, vì cái gì hết lần này tới lần khác bị chúng ta gặp. Một cái doanh binh đột nhiên vấn đạo, cái này sáu kỳ thực gần nhất có không ít doanh địa đều bị biến dị sinh vật công kích, chuyện này chỉ có thể nói là vận khí của chúng ta không tốt. La bốn triệu do dự một chút nói, trên thực tế trong lòng của hắn cũng có nghi hoặc. Doanh địa bị tập kích không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Bất quá doanh trại mục tiêu lớn, bị những cái kêu biến dị sinh vật nhóm nhìn chăm chú vào không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Nhưng bọn hắn bị bầy dòm bỉ nhìn chăm chú vào cũng có chút kỳ quái sáu. Trong lòng của hắn một mực có loại cảm giác, đó chính là những thứ này dòm bỉ giống như là có người điều động đồng dạng. Nhưng hắn chợt liền phủ định ý nghĩ của mình. Cho dù là nói biến dị sinh vật có người điều động hắn đều tin tưởng, dòm bỉ xấu, đó là tuyệt đối không thể nào. Thế nhưng là người lính đánh thuê kia còn không chịu từ bỏ ý nghĩ của mình. Thủ lĩnh, ngươi không cảm thấy những thứ này dòm cổ quái sao? bọn chúng vậy mà biết tại chúng ta mảnh liệt đạn kích bên trong rút lui, rõ ràng là cố ý tiêu hao chúng ta đạn dược. Tiêu hao chúng ta đạn dược. La bốn chiều trong lòng run lên, nói cho các huynh đệ, không nên lãng phí đạn, đạn dược, nhất là lựu đạn và súng phóng lựu, không muốn nhẹ phát, muốn nhắm chuẩn giọm bị zombie dày đặc nhất chỗ ném mạnh. Người lính đánh thuê kia mà nói nhường trong lòng của hắn sáng tỏ thông suốt, bây giờ tất cả mọi người biết zombie cũng là không ngừng tiến hóa, thí dụ như cái gì cự lực hình zombie, nhanh nhẹn hình zombie 6 thậm chí còn có đi ra biết pháp thuật công kích zombie, nếu như lại tiến hóa ra một chút trí tuệ hình zombie, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Có lẽ dạng này vừa vận có thể dạng giải vì cái gì nhiều như vậy zombie ở trong, vậy mà không có phát hiện một bộ c cấp zombie, cái này vốn là Không phải một loại tình huống bình thường. Bất quá, những lời này không thể nói, nói ra sẽ chỉ là ảnh hưởng sĩ khí. Hắn vô vô người lính đánh thuê kia bà vai, ngược lại chúng ta cùng zombie là thế bất lưỡng lập, giết một cái thiếu một cái, nếu như lần này chúng ta may mắn thoát hiểm, chúng ta mới hảo hảo chuyện phiếm chưa tiễm. Nữ tử kia có chút tán thưởng nhìn La 4 triệu một mắt, cái này dòng binh đầu mục từ mới vừa bắt đầu bị zombie vây khốn bắt đầu, liền biểu hiện hết sức ưu tú, chỉ huy nhất định cho tới bây giờ các giông binh thương vòng con số là linh tất cả đều là công lao của người này chỉ tiếc lần này không biết có thể hay không thoát nạn nếu như có thể mà nói ngược lại không ngại đem người này hấp thu đến trong công ty ôi ôi đám giòm bị lại lần nữa phát động công kích gào thét xông về trước tới các giông binh sắc mặt lập tức biến đổi tiếng súng lại lần nữa vang lên từng hàng giòm bì te ở họng súng nhưng lập tức có vô số giòm bì đạp bọn chúng vọt lên những thứ này giòm bì một đợt tiếp một bà mà xông lên một bộ phận giòm bì đã vọt tới tạm thời cấu tạo công sự che chắn trước mặt bọn chúng điên cuồng đánh thẳng vào cái này đã bị co vào đến mức tận cùng trận hình Rồi ra đáng sợ ngó ngước, trong miệng phát ra thuốc kích thích tiếng gào thét, trong không khí tràn ngập máu đen mùi hôi thối, làm cho người buồn nôn. Nhưng lúc này đã không có người bận tâm dạng này. Các giông binh giống như máy móc bóp lấy cò súng, đem từng quả đạn đưa vào những cái kia xấu xí trong đầu. La bốn chiều trong tay thương thép nô ra đi, thấp tại một bộ dòm bị trên chán. Cô kia dòm bị vậy mà biết muốn đưa tay đẩy ra họng súng. Phanh, đạn tại dòm bị mi tâm chui ra một cái cửa hàng, máu đen cốt cốt chảy ra. Hắn chuyển tay lại đem hỏng súng nhắm ngay bên cạnh một bộ dòm giữ lại chốt. Càng ngày càng nhiều dòm bị vọt tới công sự che chắn phía trước, có vài tên lính đánh thuê súng ống cư nhiên bị bọn chúng trả bay, không thể không rút dao găm ra tiến hành vật lộn xấu. Chiến đấu, càng cần thiết. 528 tiết 530, cự long buông xuống khá lắm, lại lớn một vòng, chẳng lẽ ngủ cũng có thể giải kích thước. Tiêu Vũ Hinh nhìn trước mắt Ha Long, trong miệng chợt chợt than kỳ. Tại nàng mấy cái ma sùng bên trong, thường xuyên triệu hoán đi ra làm khổ lực chính là Ma Vân Đẳng, nhưng Ma Vân Đẳng là thực vật hệ ma thú, tấn cấp chậm chạp, Ma Long bản chất là cự tích, thuộc về tiến hóa sinh vật, tăng cao thực lực cần nhất định kỳ ngộ. Trong chú nghe đến bây giờ nàng cũng không biết chính xác là cái gì đồ chơi, chỉ là nó tiến hóa tựa hồ so ma vân đằng còn khó khăn, chỉ có Ngâm Phong tất nhiên địa đạo đạo long tộc, có thiên phú chuyển thừa, tiến hóa ngược lại là nhanh nhất. Bây giờ lại cũng mơ hồ đến rồi đột phá C cấp cuối cùng một đạo bình cảnh quái đầu, thực lực xem như mạnh nhất. Ta bây giờ có thể mang người phi hành. Ngâm Phong truyền tới một đạo ý thức, nạo kiều mà cơ cứ cánh, trên mặt đất lập tức là một mảnh đất đá bay mù trời. Mang người phi hành. Vậy ta ha không chính là giờ dạ gổng Newton. Mặc dù hơn nửa năm qua này đủ loại tôi luyện, đã để Tiêu Vũ huynh rất là thành thục. Nhưng nàng dù sao vẫn là một cái cô gái trẻ tuổi, đang rãễ rủa cầu sinh sau khi, vẫn như cũ có đủ loại hứa tưởng. Đương nhiên là giờ dạ gồng đi تط. Ngâm Phong đồng dạng hương thích phấn, ma sủng cùng chủ nhân vận mệnh là chặt chẽ tương liên, mặc dù long là một cái kiêu ngạo loại phóng, nhưng một khi nhận đồng chủ nhân, đó chính là thể nguyện sống chết đồng bạn. Tại trải qua enở nhiều bạn thân động viên sau đó, Tiếu Vũ huynh cuối cùng bò lên trên lưng rồng, lấy tay nhẹ nhàng ngỗ, cất cánh. Hô, hô, cánh khổng lồ dùng sức cồ động, ngâm phong nhất phi trung thiên, Tiếu Vũ huynh lại hơi kém ngã lộn chồng vỏ xuống, may mắn là móc ở một mảnh vảy rồng, lúc này mới không có rơi xuống sinh. Bất quá, tại Ngâm Phong hoàn toàn bay lên sau đó, cực lớn mà dáng người rong rổng cao tạo thành một đạo đường cong xinh đẹp, tại tầng mây bên trong lập lòe 15. Phi hành tư thế không tệ, chính là ngồi người cùng long cảm thụ tuyệt đối không giống nhau. Chẳng thể trách đọc tiểu thuyết hoặc bức họa, những cái kia phi hành kỵ sĩ cũng là đỉnh nón trụ sâu giáp, hóa ra bị gió thổi tư vị thật sự không dễ chịu. Tiểu Vũ Hinh không khỏi hơi xúc động. Trước đó nàng cũng ngồi cưỡi ác mộng bay qua, nhưng bình thường cũng là bay rất thấp, nào giống hôm nay cưỡi rồng lao du tại đám mây. Mà phi hành tốc độ càng là vô pháp so sánh, vì lý do an toàn, nàng vội vàng thi triển ra giày khai thuật đem chính mình bao bọc tại thật dày năng lượng khải bên trong. lúc này mới thư thái một chút. La Bốn Triệu cảm thấy trên tay thương phép càng ngày càng nặng trọng, ngón tay đã mất cảm giác, chỉ là cơ giới bốc cỏ, mà đồng bạn bên cạnh cũng là càng ngày càng ít, có vài tên giông binh tại bị dòm bị trào thương sau đó đánh tan trong súng đạn, khoanh tay liễu đạn nhảy cùng trong bảy dòm bì cùng địch dai vong. có lẽ đến cuối cùng ta cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy a. La Bốn Triệu cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ, súng bắn phải nhưng là càng nhanh, trong không khí tràn ngập làm cho người nôn mửa mùi máu tươi, dòm thi thể ngổn ngang nằm trên mặt đất, ngược lại là cho phòng ngự nhân loại giúp cái chuyện nhỏ. Đại đại trì trệ đằng sau những cái kia giòm bị tiến công cấp bộ. Giòn ra 2 giờ, nếu như không phải bọn hắn mang theo đạn dược phong phú, bố trí phòng ngự đủ kiên cố, e rằng phòng ngự đã sớm phá. Những thứ này giòm bị cường độ công kích dị thường mãnh liệt, các giòn binh tử thương gần một nửa, để cho người đau lòng là tất cả giòn binh tại sau khi bị thương đều không thể không lựa chọn cùng địch dai vong. Nếu không thì lại biến thành giòm bị công kích mình huynh đệ. La bốn chiều bên cạnh đột nhiên vang lên súng chát chua âm thanh, một cái vừa mới ở phía sau nghỉ ngơi giòn xông lên, một bên xạ kích một bên ân cần đạo, dưới đầu, ngươi không về phía sau nghỉ ngơi một chút à? Chúng ta định chút lấy. Không chờ hắn đáp lời, một tên khác giông binh đã đem hắn kéo đến đằng sau, đã cực kỳ mệt mỏi la bốn chiều ngay cả cự tuyệt khí lực cũng không có, ngồi dưới đất không ngừng mà thở dốc, trong tay nắm lấy một khối ma tinh nghĩ nhanh chóng năng lực khôi phục 18. Bởi vì siêu trường thừa hải gian sử dụng năng lực, hắn bây giờ là thật sự mắt nổi đom đóm, mạnh mẽ buông lòng xuống, trước mắt một vùng tăm tối, một hồi lâu mới khôi phục thị giác. Nhìn chung quanh giông binh, trên mặt mỗi người cũng là chết lặng biểu lộ, vô luận là cơ thể vẫn là tinh thần cũng đã mệt mỏi đến rồi cực hạn. Nhưng là bây giờ bọn hắn đã không còn lựa chọn, chỉ có thể đánh tan viên đạn cuối cùng, tiếp đó lựa chọn cùng giòn bị vong. Bởi vì thương vong trọng đại, bọn hắn không thể không thu nhỏ phòng ngự, nhưng theo dọn bị từng bước ép sát, hắn không biết còn có thể kiên trì bao lâu 18. Có lẽ không đợi được đạn đánh xong, bọn hắn đã không kiên trì nổi. Trong trận chiến đấu này, bọn hắn đầy đủ lợi dụng bên đường công trình kiến trúc làm yểm hộ, nhưng những thứ này công sự che chắn tại dọn bị công kích đến từng đạo sụp đổ, hiện tại bọn hắn đã thối lui đến sau cùng một dãy nhà bên trong, nếu như nhà này kiến trúc sụp đổ, vậy bọn hắn những người này thì không khỏi không cùng dọn bị cận thân tử bác. La bốn chiều liếc qua vị kia được bảo hộ giả, chỉ thấy nàng gương mặt bình tĩnh, ánh mắt rừng rừng như thuỷ, nhìn không ra bất kỳ kinh hoảng. La bốn chiều không khỏi âm thầm xấu hổ một chút. Sự chấn định của mình công phu thậm chí ngay cả một cái nữ cũng không sánh nổi. Nếu như không phải nàng kịp thời điều động hộ vệ của mình gia nhập vào chiến đấu, e rằng phòng ngự đã sớm không kiên trì nổi. Mặc dù nói đây là cùng có lợi sự tình, nhưng bảo đảm vệ giả nhường cố chủ ra tay tự vệ đối với các doanh binh tới nói là một kiện thật mất mặt sự tình. Chỉ là sáu. Bây giờ mặt mũi lại trị giá bao nhiêu tiền? Nếu như không phải những hộ vệ này ra tay, e rằng cuối cùng tất cả mọi người muốn trở thành giòm bì trong nhược ăn, sao có thể phân rõ ràng như vậy? Bất quá hắn bây giờ đối với vị cố chủ này càng to mõ hơn ngoại trừ cái kia hai cái nữ bảo tiêu vẫn không có động tác bên ngoài, mặt khác những hắc y nhân kia đều gia nhập chiến đấu những người này thường phát hảo, kỹ xảo cách đấu cao minh, để cho người hâm mộ là những người này chất khác thường thường hãn, từ gia nhập vào chiến đấu đến bây giờ thể lực thịnh vượng phải tựa hồ không có hạn mức cao nhất, một mực duy trì tình của người nào xả kích tốc độ cũng không có hạ xuống. hơn nữa tố chất tâm lý của bọn họ cũng rất khốn tệ, la bốn chiều tận mắt lấy lấy một gã hộ vệ đẩy ra giòm bỉ cánh tay, đem xuống lục nhét vào cỗ kia giòm bỉ trong miệng nổ súng, cả đầu đều cho nổ liệu, mà thiên hộ vệ kia lại thần sắc tự nhiên, đẩy ngã cỗ kia giòm bỉ trầm ổn hướng cái khác giòm bỉ nổ súng. Đây là nghề nghiệp cùng không phải chuyên nghiệp khác nhau, chẳng lẽ bọn họ đều là người của quân đội? La Bốn Triều đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, những người này sắc kích, vật lộn, động tác chặt chẽ, không có chút nào lãng phí thể lực động tác, hơn nữa tâm lý tố chất tất cả đều là vô cùng trầm ổn, chỉ có quân đội mới có thể huấn luyện được loại này chiến sĩ. La đội trưởng, ngũ tiểu thư mời người ghé qua đó một chút. Một cái thanh âm thanh thúi bỗng nhiên tại trước mặt vang lên, La Bốn Triều tập trung nhìn vào, nhưng là không biết lúc nào, một cái nữ bảo tiêu đi tới trước người hắn ăn nói có ý tứ địa đạo. Nguyên lai like nàng họ ngũ, La Bốn Triều nhìn nữ tử kia một mắt, đứng dậy đi tới, ngũ tiểu thư. Có chuyện gì? Chúng ta phá vòng vây tỷ lệ có bao nhiêu?" Vị Tiên Ngũ tiểu thư vấn đạo. "Cơ hội là linh. Lạ bốn chiều lắc đầu. Đem tất cả đạn dược cùng nhân thủ tập trung lại cũng không được sao?" Ngũ tiểu thư vấn đạo. "Nếu như có thể phá vây, ngay từ đầu chúng ta liền có thể đi." Mặc dù ta không nguyện ý thừa nhận nhưng bọn này dòm zombie chính xác cùng dĩ vãng dòm zombie khác biệt, bọn chúng rất có tổ chức, hơn nữa rất hiểu sách lược có tổ chức, hiểu sách lược. Ngũ tiểu thư trên mặt lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc giống như đang khích lệ hắn nói tiếp. Vừa mới bắt đầu thời điểm, những cái kia zombie xông đến rất tán loạn. Đại bộ phận là cấp thấp zombie, thuần tí là lãng phí chúng ta đã lãng dược, tiêu hao thể lực của chúng ta, càng về sau, công kích zombie cấp bậc càng cao công kích thậm chí rất có cấp độ. Điều này nói rõ tại những này zombie sau lưng, nhất định có một bộ trình độ tiến hóa cao vô cùng zombie. La bốn triều nói, nếu có C cấp zombie, vậy nó vì cái gì không gia nhập công kích? Nếu như nó cũng gia nhập vào công kích, sợ là chúng ta phòng ngự đã sớm phá A. Ngũ tiểu thư hỏi ngược lại, chính xác như thế, La bốn triều gật gật đầu, nhưng còn có một cái có thể. Nếu như cô kia giởm bị tiến hóa phương hướng là trí năng lời nói, vậy nó bản thân sức chiến đấu e rằng còn không bằng thông thường dê cấp zombie, không gia nhập công kích cũng liền có thể lý giải. Trí năng hình zombie. Ngũ tiểu thư như có điều suy nghĩ gật gật đầu, loại khả năng này hoàn toàn chính xác tồn tại chỉ tiếc chúng ta không có cách nào kiểm chứng. Đoạn 12. Xa xa phía chân trời đột nhiên truyền đến một hồi lôi bạo tựa như âm thanh, ánh mắt của mọi người không khỏi đều nhìn về cái hướng kia, đột nhiên Ngũ tiểu thư bên người một cái nữ bảo tiêu chỉ vào bầu trời phương xa thất thanh nói, "Ngũ tiểu thư cái kia sáu." Long 6. Mấy người khác cũng tại cùng một thời gian thấy được, cái kia từ đằng xa bay tới cực lớn sinh vật càng ngày càng gần, cùng phương tây truyền thuyết bên trong cự long rất giống nhau, đang chống cánh hướng bên này bay tới. Các ngươi nói, long cùng rồng bị có phải hay không là quan hệ thù địch? Một cái đang nghỉ ngơi dũng binh đột nhiên hỏi. Vấn đề là, long cùng nhân loại chỉ sợ cũng không phải là đồng minh quan hệ. Một tên khác dũng binh cho đồng bạn kỳ tưởng nhớ rượu nghi rót một phần nước lạnh. Đúng lúc này, chỉ thấy đầu kia màu đen cự long đột nhiên ngừng lại, đầu rồng nâng cao, tựa hồ ghé mắt nhìn mọi người một cái mười tám. Đột nhiên, nó bỗng nhiên há miệng một quả màu đỏ thấm long tức cầu phút chốc theo nó trong miệng bắn đi ra. Tiếu Vũ Hinh ngồi ở lưng rồng bên trên tuyệt không thoải mái, mặc dù năng lượng khải trận Hàn Phong tập kích, chỉ lưng rồng quá trơn, bị lấm liệt Hàn Phong thổi. Nàng có một loại thuận gió muốn đi cảm giác, có thể thấy được không? Có ca yên là tuyệt đối không được. Đúng lúc này Ngâm Phong truyền đến một đạo ý niệm, nàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa trên mặt đất có một đoàn giọt bị đang tại công kích một dãy nhà, bên trong thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng súng, thỉnh thoảng nhưng nhìn đến bóng người di động, có nhân loại bị bao vây 18, Cho dù nàng không muốn xen vào việc của người khác, nhưng cũng không thể nhìn những nhân loại này bị giọt bị thôn vệ. Ngâm Phong, trước tiên cho những người kia giảm một chút để, tiếp đó tìm một chỗ đem ta buông ra. Tiếu vũ hinh ha ha đạo. Thế là ngâm phong há miệng, một ngụm long tức liền phun ra xuống. Vâng. Tại long tức cầu vừa mới xuất hiện thời điểm, những cái kia giòm bị liền đã hoảng loạn rồi, nhưng chúng nó động tác cùng long so còn kém nhiều, nhưng thấy long tức cầm ẩm nhiên rơi xuống đất, đứng núi chịu xào giòm bị nhao nhao bị hóa thành khí thể, trên mặt đất xuất hiện một cái hơn 10 m phương viên hồ to, bên trong tàn khói lợ lờ, đen tủi lùi 1529. 531, thu phục dọm bỉ khí lưu nóng bỏng đem công sự che chắn đằng sau những lính đánh thuê kia lông tóc đều liệu phải gặp lại, cái kia hố to chúng quanh mặt đất đều hóa thành chất lỏng, những cái kia dọm bị vậy mà không chút do dự giống như thủy triều lui phía dưới vậy thật là cự long. Ngũ tiểu thư một mực lạnh nhạt trên mặt cũng xuất hiện mấy phần thần sắc kinh ngạc. Nghe nói cự long cùng bất tử sinh vật là tự định, nó nhất định là trợ giúp chúng ta. Tiểu thư, nếu là có thể thuần phục cái này đầu cự long thật tốt. Chúng ta có cái này siêu cấp bảo tiêu, thiên hạ đều có thể đi. Tiên này nữ hộ vệ niên linh cũng không lớn, đại khái là đã thấy nhiều huyền huyễn tiểu thuyết, sức tưởng tượng rất là phong phú. La bốn triệu một vót h tuyến 15. viên này Long tức là rơi vào giỏm bì bên trong nhưng ngoạn ăn đâu tất cả có ẩn nấp hắn quát lớn những cái kia chính hương cao hái liệt hướng bên ngoài nhìn quanh rông binh lúc này mới tỉnh ra trên trời vật kia cũng không phải hiền lành gì lập tức gan tính lại đàng hoàng ghé vào công sự che chắn đằng sau giám thị giỏm bì hành động giữa không trung hắc long trong miệng đống nhiên phát ra trận trận ngâm diết gạo cùng lúc đó một cái hệ sạ dẻm đồ án đột nhiên chống rông xuất hiện tại bầy giỏm phía trên một khỏa đầu rồng cực lớn hư ảnh từ đồ án bên trong phù hư tùy theo cái này hư ảnh mở ra miệng rộng một cỗ ngọn lửa màu đỏ sẩm hướng hướng phun ra liên tục phun ra ba ngụm, hết xả dẻm đồ án cùng long đầu hư ảnh dần dần biến mất, một mảng lớn giòm bị đều bị bao phủ ở trong biển lửa, trong không khí tràn ngập một mảnh khét lẹn. Thương vị cùng đám giòm bị tiếng gào thét. quả nhiên là giúp chúng ta, bên này một tia ngọn lửa cũng không có. các doanh binh cũng hưng phấn lên. la đội trưởng, bây giờ pha vây như thế nào? ngũ tiểu thư đột nhiên hỏi. bây giờ. la bốn triều ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, cái kia đầu long đi đâu rồi? đám người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy không trung đầu kia màu đen cự long quả nhiên không thấy. lúc đến động tĩnh lớn như vậy, đi thời điểm vậy mà không có chút nào âm thanh. la bốn triều quay đầu lại nhìn thấy ngũ tiểu thư còn đang chờ hắn trả lời, liên thở dài, ngũ tiểu thư, chúng ta bây giờ vẫn không có cơ hội, trừ phi là cái kia đầu cự lòng trở về phối hợp chúng ta chiến đấu, không phải vậy chúng ta lao ra không cần 400 trăm mét, những cái kia giòm bì liền có thể đem chúng ta tiêu diệt. hắn chỉ chỉ bên ngoài, các ngươi nhìn, những cái kia giòm bì đã lui lại, nhưng cũng không có tán loạn, chỉ cần đại hỏa một tát, bọn chúng còn có thể phát động công kích, trừ phi có thể giải quyết đầu kia trí năng hình giòm bì. hắn bổ sung một câu, giải quyết. trên mặt mọi người đều phát hiện tại bất đắc dĩ, nếu như cố kia giòm giải quyết dễ dàng như vậy, bọn hắn còn có bị vây ở chỗ này. Bây giờ liền cái kia ra hỏa ở nơi nào cũng không tin tưởng, chớ nói chi là thắc cổ. Hy vọng 6, cái kia đầu cự long có thể trở lại một lần. Tiên Điêu Viễn Tưởng nhiều một chút nữ bảo tiêu ngẩng đầu hướng trên không bốn phía ban khoan 18. Đương nhiên không có khả năng có kết quả gì. Cái kia phiến trà gì giật tạo thành ma pháp hỏa diễm dần dần dập tắt, đám zombie lại lần nữa cổ võ, hướng về ở vào trung tâm trong kiến trúc phóng đi, tại lưa thưa trong bầy zombie, một bóng người tại pháp thuật dưới sự che chở, thận trọng tránh đi từng con zombie, hướng ở vào vị trí trung tâm bước đi 18. Nơi đó từ đầu đến cuối có một ít nhóm zombie ôm thành đoàn cũng không núp đích, dường như đang bảo hộ cái gì. Vậy mà thật sự có trí năng hình zombie, đây chẳng phải là cùng chủng tộc bên trong nào chủng giống nhau đến mấy phần. Bất quá cái này sinh vật trí thông minh đặc biệt cao, trực tiếp năng lực chiến đấu nhưng là cực thấp, cần bảo hộ. Cái này một ít nhóm hẳn là mục tiêu. Tiêu Vũ hình cẩn thận tiếp cận đám kia zombie xấu. Cái này một ít nhóm zombie ước chừng có 20 cố, trong đó lại có một nửa là C cấp zombie, mặc dù cấp bậc sáng ngời là rất cao loại kia, nhưng nếu như dùng bọn chúng tới xung kích những lính đánh thuê kia phòng tuyến, chỉ sợ sớm đã đất thủ. Xem ra cô kia trí năng hình zombie bị quả nhiên là nhát gan sợ chết. Ma Vân Đằng, công kích. Tiếu Vũ Hinh tính toán một chút khoảng cách, hướng đã sớm mai phục tại dưới đất Ma Vân Đằng phát động mệnh lệnh công kích. Gần trăm căn màu xanh biết dây leo phút chốc từ dưới đất chui ra ngoài, trong chốc lát đem những cái kia tụ lại ở chung với nhau đám zombie từng cái một cố lại. Cùng lúc đó, Tiếu Vũ Hinh cũng phát ra 10 cái thanh linh nhận. Một mảnh yếu ớt thanh quang bắn nhanh ra như điện, hơn 10 con zombie đầu tiêu xả ra từng sợi máu đen, nhao nhao ngã xuống đất. Đột nhiên, một cô manh liệt năng lượng xung kích thẳng đến trong đầu của nàng đánh tới. Trong chốc lát giống như là có người ở bên thai nàng nặng nề mà gọi nhất kích là tựa như một hồi trời đất quay cuồng. Tinh thần công kích. Làm một tên niệm sư, Tiếu Vũ Hinh lập tức đánh giá ra có người sinh vật hướng nàng thi triển tinh thần công kích, cũng may nàng bản thân liền là tu luyện tinh thần lực chuyên gia, mặc dù đầu có chút choáng, nhưng theo dựượng thần quyết vận hành, cái kia ti khó chịu chợt tiêu thất, nàng cũng nhìn thấy cái kia phát ra công kích sinh vật. Đây là một bộ rất đặc thù giở mi chín, thậm chí nếu như không phải vào chức là chủ lợi nói, thậm chí sẽ không cho là nó là zombie. Nó bề ngoài cùng giống như là một cái vừa mới chết đi nhân, sắc mặt trắng trắng nhưng tuyệt không giống cái khác dòm bị như thế, hư thối phải ác hình ác cùng nhau, thậm chí ngay cả y phục của nó đều ăn mặc thật tốt. chỉ là con mắt của nó là bi sắc, bị ma vân đẳng quân lấy sau đó, trong miệng phát ra hôi hôi, thanh âm liều mạng rải rủa, mà trung quanh những cái kia dòm bị tại phát hiện nó bị công kích phía sau, vậy mà rồi rít xoay đầu lại nghĩ cách cứu viện nó. đang chuẩn bị đại chiến một trận các dông binh nhau nhao ngạc nhiên, bởi vì ở tại bọn hắn trước mặt bảy ra công kích tư thái đám dòm bị vậy mà nhao nhao lui về, mà lại là ấu làm hết sức nhanh chóng. đây là có chuyện gì? các dông đều khó hiểu, hai mặt nhìn nhau. đại gia cẩn thận, cảnh giác đây là dòm âm lưu. La bốn chiều lớn tiếng nhắc nhở, bất quá hắn cũng nhìn về phía giòm bị hội tụ chỗ, đúng là không là giòm bị âm lưu cũng có mấy phần hoài nghi. Bây giòm bị ở trong, Tiếu Vũ Hinh đã lộ ra thân hình, nàng cũng không để ý tới trung quanh những cái kia dương nhanh múa vớt giòm bị, ánh mắt thẳng nhìn trầm trầm, cô kia bị ma vân đang bắt được giòm bị, ta biết ngươi có thể đủ nghe hiểu ta ý tứ, lập tức mệnh lệnh thủ hạ của ngươi rút lui, không phải vậy ta sẽ không chút do dự giết chết ngươi. Ôi giòm bị liều mạng dễ dùa, trong miệng phát ra từng tiếng gào thét, Tiếu Vũ Hinh lạnh lùng nhìn xem nó, thẳng đến trong mắt dần dần lộ ra thần sắc sợ hãi. Ngươi biết ta không để ý giết chết ngươi hơn nữa ta cũng có năng lực từ giòm bì ở trong lao ra đây là ngươi cơ hội cuối cùng thiếu vũ hinh trong mắt bắt đầu tản mát ra sát khí ôi ôi giòm bì tựa hồ có chút nhận mệnh lớn tiếng gào thét vài tiếng những cái kia vây quanh ở la bốn triều trùng quanh bọn họ giòm bì lúc này mới chân chính hướng bên này tụ tập tới thủ lĩnh cơ hội này tốt chúng ta đi thôi một cái giòng binh hưng phấn mà thấp giọng kêu lên không chờ một lát nói ra câu nói này lại là hai người sáu la bốn triều cùng ngũ tiểu thư không hẹn mà cùng làm đồng dạng quyết định hai người lẫn nhau cười cười đều nhìn về giòm bì phương hướng Suy xét bên kia đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Trong bầy zombie, Tiêu Vũ Hinh đốc định đứng tại một đám dương nhanh múa vút zombie ở giữa, nhìn xem cái kia có chút run lẩy bẩy trí năng hình zombie chín. Đồng dạng là C cấp zombie, cái này một bộ ngược lại thật là cái cực phẩm, quả nhiên là trả lời một câu cách luôn 15. Càng thông minh lại càng sợ chết nếu như là loại hình khác zombie, Tiêu Vũ Hinh không chút do dự liền đem nó diệt sát, trên tay nàng tuyệt đối không thiếu khuyết chiến lực, một bộ C cấp zombie ở trong mắt nàng chính là một khóa tốt mà tinh. Nhưng loại này C cấp trí năng hình zombie quá khó được. Mặc dù bản thân nó sức chiến đấu không mạnh, nhưng lại có thể đủ khống chế một đoàn thông thường zombie, này liền tạo thành một cố cường đại sức chiến đấu, so thông thường C cấp zombie muốn cho lực nhiều. Cho nên, khi nhìn đến cố này, zombie sợ chết biểu hiện sau đó, nàng đã tuôn ra một cái ý niệm nô dịch. Nô dịch cố này trí năng hình zombie, liền có thể nô dịch một đoàn phổ thông zombie, mặc dù nàng còn chưa nghĩ ra khống chế những thứ này zombie làm cái gì, nhưng có một chút rất rõ ràng sáu. Đó nhất định là tương đối phong cách. Tại Ngự Thần Quyết ở trong, có một môn pháp quyết gọi là Khống Thần Quyết, chính là lấy tinh thần lực chế ước mục tiêu linh hồn, khiến cho từ nội tâm chỗ sâu tuyệt đối tin phục chính mình trở thành tôi tớ. Đây là một loại cưỡng chế tính chất khống chế pháp quyết, Tiếu Vũ Hinh không phải rất ưa thích, cũng chưa từng có ứng dụng qua, nhưng hiện tại xem ra, nếu như có thể đem cỗ này zombie bị nô dịch, tương lai đối với Lục Châu căn cứ cũng là vô cùng hữu ích, hơn nữa nô dịch một bộ zombie, Tiếu Vũ Hinh tuyệt đối không có gánh nặng trong lòng. Một điểm điểm sáng màu bạc từ mi tâm bay ra, cô kia chí năng hình zombie mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng dùng nó cái kia đầy đủ tiến hóa trí thông minh phán đoán, cũng biết không phải là cái gì đồ tốt, nó liều mạng gào thét luôn tránh đi, hai bên zombie cũng dục dịch. Ngân quang phút chốc chui vào cổ kia dọm bị mi tâm, đang liều mạng rẽ rựa bên trong trí năng hình dọm bị chợt im lặng xuống. Ma Vân Đằng, cẩn thận đề phòng. Tiêu Vũ Hinh lo lắng một khi dọm bị bị khống chế phía sau, sẽ mất đi đối với bảy dọm bị năng lực khống chế, cho nên cái kia đi về phía trước mấy bước, tiến vào Ma Vân Đằng bảo hộ phạm vi. Không có qua thời gian quá lâu, cổ kia trí năng hình dọm bị trong con mắt màu bích đột nhiên thoáng qua một vòng ngân quang, Tiêu Vũ Hinh biết, đây là khống hồn quyết có hiệu lực. "Chủ nhân." Một đạo ý niệm truyền vào trong đầu của nàng. Chỉ thấy cổ này dọm bị không nhúc nhích bị Ma Vân Đằng cô lấy, hết sức thành thật. "Ma Vân Đằng, buông ra nó." Không hồn thành công, thiếu vũ Hinh cũng không lo lắng nó phản vệ. từ bốn phía những cái kia giòm bì biểu hiện đến xem, bọn chúng tựa hồ cũng không có mất khống chế. những thứ này giòm bì ngươi còn có thể khống chế sao? thiếu vũ Hinh hay là muốn xác nhận một lần? chủ nhân, có thể khống chế. trí năng hình giòm bì cung cung kính kính trả lời. bất quá, nó mặc dù có thể nghe hiểu tiếng người, lại không cách nào lên tiếng, có thể thông qua ý niệm truyền lại. ngươi có thể khống chế bao nhiêu giòm bì? ước chừng một vạn tả hữu. ngươi có tên của mình sao? thiếu vũ hình có mấy phần hiểu kỷ? có, thiên ta là trí. giòm đáp, trí. Danh tự này 18, cũng không coi là khởi thác, Tiếu Vũ Hinh ngược lại là có rất nhiều đồ vật nghĩ hình tinh tưởng, nhưng trước mắt cũng không phải thời điểm, nàng hơi trầm ngâm, phân phó Ác Ma Chi Linh đem địa đồ điều ra, đem từ Sơn Đông đến Thượng Hải địa đồ chỉ cho Chí, ngươi liền động cái phương hướng này đi tới, ven đường chỉ cho phép giết biến dị sinh vật, không được giết hại nhân loại. Chủ nhân, ta xem không thấy ngài nói địa đồ. Chí trả lời suýt chút nữa nhường Tiếu Vũ Hinh ngã một cái ngã sáu. Nàng không để ý đến Ác Ma Chi Linh xuất ra bảy ra chỉ có thể là nàng nhìn thấy, mà vẫn rằng, ngươi mang làm chúng nó trở về Hương Hải thành phố 12 để bọn chúng ở thành phố ngoại ô an trí, phụ trách thanh lý những cái kia biến dị sinh vật, nhất là những cái kia biến dị chuột. Tiêu Vũ Hinh suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nhường Ma Vân đẳng cùng chí cùng một chỗ hoạt động, lần này Thái Sơn hành động ngược lại là không cần đến bọn chúng. 530 tiết 532, dạ tập làm Tiêu Vũ Khánh từ dòm bi bên trong giết, lúc đi ra, chúng Dòng binh nhìn nàng ánh mắt tràn đầy thán phục. Ta là tiết huyết Dòng binh đoàn trung đội trưởng La Bốn Triều, cảm ơn ngươi ra tay cứu viện. La Bốn Triều trước hết nhất phản ứng lại, tiến lên chào hỏi. Ta gọi Niết Hoàng, đang chuẩn bị bên trên Thái Sơn Du Lãm, đi ngang qua ở đây. Tiêu Vũ Hinh khẽ cười nói lúc này bơi thái sơn các dòng binh một hồi đau răng la bốn chiều cũng là sảng mặt lại bất quá hắn có càng tò mò hơn vấn đạo nghiệt hoàng những cái kia giòn bỉ là chuyện gì xảy ra lúc này những cái kia giòn bỉ ném ra số lớn thi thể đã nhao nhao phân tán bốn phía tối lui đối với trong vòng vây dòng binh càng là không thèm quan tâm phản phất đột nhiên đã mất đi khẩu vị cũng làm cho sét các binh lính cỡ nào kỳ quái ta giết chết thủ lĩnh của bọn nó đại khái bây giờ cấp bách tuyển thủ lĩnh đi a thiếu vũ hinh nói một cái chỉ tốt ở bề ngoài lý do ánh mắt chuyển hướng vị kia đang hướng bên này đi tới ngũ tiểu thư đạo ngũ cảnh sát Chúng ta lại gặp mặt, này có được coi là là hắn nhiều gặp bạn của chi? Thật là ngươi. Vị Tiêu Ngũ tiểu thư chính là ban đầu ở Hương Hải thành phố cảnh xem xét cục nhận trước Ngũ Quỳnh, chỉ là về sau giống như một mực ở tại Bắc Kinh. Lấy nàng tình huống trong nhà, thành công né qua tận thế chi tiếp đương nhiên không có vấn đề, chỉ là không biết vì sao lại ở thời điểm này đi tới địa phương này, dù sao thế giới bên ngoài là phi thường nguy hiểm. Vừa rồi Tiểu Vũ Hinh đi tới thời điểm, Ngũ Quỳnh liền cảm giác có chút quen thuộc, chỉ là nàng khoác lên áo choàng, đội mũ, không quá dễ dàng phân biệt, thẳng đến đi tới gần mới dám xác nhận. Nhìn thấy cố chủ cùng người vừa tới nhận biết, La Bốn Triệu bọn người thở dài một hơi, bất quá dựa theo lệ cũ, Tiếu Vũ Hinh giúp bọn hắn giải vây, lay, zombie đoàn cũng cần phải thanh toán thù lao, nhưng tại La Bốn Triệu hỏi thăm hẳn là thanh toán bao nhiêu thù lao thời điểm, Tiếu Vũ khánh lại hời hợt nói cho hắn biết không cần. Không cần sao được? Bất quá La Bốn Triệu bây giờ cũng chính xác không bỏ ra nổi có giá trị gì thù lao, không thể làm gì khác hơn là chờ đến Thái An lại nói, bởi vì đối phương cũng là muốn hướng về cái hướng kia đi. Zombie thủ lĩnh là một bộ chí năng hình zombie đúng không? Ngô Quỳnh Tại nói chuyện bên trong đột nhiên hỏi. Đúng vậy, ngươi cũng biết loại này mới chủng loại. Tiếu Vũ Hinh hỏi ngược lại, ngũ cảnh sát ngươi không ở kinh thành làm sao chạy đến Sơn Đông tới. Đừng gọi ta cảnh sát, ta bây giờ là một công ty nghiệp vụ quản lý phụ trách Sơn Đông, giang tô bên này công tác. Ngũ Quỳnh nói, ánh mắt của nàng nhưng là chuyển đến Tiếu Vũ Hinh trên chiến phủ, cô kia dọm bị thi thể đâu. Ta vốn định lưu lại, có thể những cái kia dọm bị cùng liều mạng tự như, cho nên không thể làm gì khác hơn là lưu lại, bằng không những cái kia dọm bị còn không biết rút đi. Tiếu Vũ Hinh làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ Nàng đương nhiên sẽ không nói cố kia trí thì đã bị thu phục, đó không thể nghi ngờ là cho chính mình tìm phiền toái mà dạng vừa tới cũng có thể là dạng giải những cái kia dòm bị tại sao muốn lui đi e rằng trong bọn họ có thôn vệ cố kia trí năng hình dòm bị máu thịt, chẳng mấy chốc sẽ tiến hóa. Chúng ta mau rời đi ở đây. Bên cạnh là 4 triệu rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này, phân phó các dòng binh lập tức lên đường, chỉ là mưu Chui đã phế đi, chỉ có thể đi bộ. Trước đội ngũ vào tốc độ rất nhanh, chỉ là toàn bộ đội ngũ đều tương đối kiềm chế các giông binh đạn dược đã còn thừa lác đác, lại tới một lần nữa hơi lớn kích thước bầy dọm bị hoặc biến dị sinh vật quần công kích, đối bọn hắn có thể chính là một lần thay hoạn ở đầu. may mắn đáng sợ nhất tình hình không có phát sinh những cái kia dọm bị có lẽ vẫn chưa hoàn thành tiến hóa, có lẽ đã lười nhát truy tìm cái này như trốn chạy đồ ăn ngược lại trên đường ngoại trừ ngẫu nhiên nhìn thấy một chút cá biệt dọm bị hoặc biến dị sinh vật bên ngoài cũng là vô kinh vô hiểm. hơn nữa các giông binh đối với cái này giai đoạn hết sức quen thuộc, bọn hắn tránh đi tất cả thôn chấn thành thị, để tránh cùng những cái kia dị giới sinh vật phát sinh xung đột. Tiêu Vũ Hinh cùng Ngũ Quỳnh quan hệ cũng không như thế nào hòa thuận, giữa hai người chủ đề cũng là vây quanh hạ hư văn. Bất quá Ngũ Quỳnh đương nhiên sẽ không tin tưởng Tiếu Vũ Huynh là tới du lãm, mà Tiếu Vũ Triệu cũng sẽ không tin tưởng nàng là một cái bình thường công ty nghiệp vụ quản lý. Hai người ý đều rất nhanh, do xét lẫn nhau nhưng lại cũng là chút nào không lộ. Một ngày này, tại Tiếu Vũ Huynh rời đi, Ngũ Quỳnh lều vải phía sau, một cái nữ bảo tiêu kìm nén không được tò mò vấn đạo, Ngũ tiểu thư, cái này nết hoàng rốt cuộc là ai? Nàng a ha, ha ha, vốn chỉ là một cái trung y thế gia truyền nhân bây giờ nhưng là một cái khó lường nhân vật. Nếu như nàng đến rồi kinh thành, có thể so sánh người ta được, nên, e rằng hơn phân nửa hảo môn đều sẽ tranh nhau xa mời nàng. Nghe nói đoạn thời gian trước số một thủ trưởng còn dự định xa mời nàng vào kinh, chỉ là không có mời đến người, không nghĩ tới nàng vậy mà một người chạy ở bên ngoài. Ngũ Quỳnh có chút buồn cười đạo. Nàng rốt cuộc là ai a? Hai cái nữ bảo tiêu càng hiếu kỳ hơn. Hai người kia cùng phía ngoài những cái kia hộ vệ áo đen khác biệt, là ngũ gia nhân viên nồng cốt. Ngũ Quỳnh suy nghĩ một chút cũng không có cần thiết giấu giếm. Các ngươi nghe, không muốn cùng người khác nói. Gặp hai cái nữ bảo tiêu gật đầu, nàng lúc này mới nói, các ngươi sử dụng gen cường hóa dịch chính là nàng căn cứ sản xuất, ngươi nói nàng chịu hay không chịu hoang lên? Nếu như nàng tự mình xuất hành tin tức vừa truyền ra đi. Không biết có bao nhiêu người nghĩ đến bắt cóc nàng cho nên tin tức này các ngươi tuyệt đối không thể truyền đi. Nói đến đây, nữ khí của nàng nghiêm nghị lại. Chúng ta đương nhiên sẽ không truyền đi. Hai cái nữ bảo tiêu không chỉ có là ngũ gia gia tộc Hạch Tâm cùng nàng càng là tình như tỉ muội. Trong đó một cái đột nhiên nói, "Một tiểu thư, nếu như chúng ta hơi tiết lộ một chút tin tức, đối với an toàn của ngươi có phải hay không càng có cam đoan?" Ngũ quỳnh sắc mặt hơi đổi, "Không nên nói bậy, ta ta bây giờ là cùng nhau, công kích nàng cùng công kích ta có cái gì khác nhau?" Trái lại một dạng. Thế nhưng là trong đó một cái nữ bảo tiêu còn muốn nói nữa lại bị một cái khác nhẹ nhàng kéo một chút, ba người nói chuyện lập tức chuyển đến phương diện khác. Tiêu Vũ Hinh không có lưu ý ngũ quỳnh các nàng tại trong lều vài nói chuyện, trở về đến trướng đồng của mình sau đó, nàng liền lập tức bắt đầu khoanh chân tu luyện. Nàng không có lãng phí thời gian quen thuộc, ngoại trừ gấp rút lên đường, ăn cơm và ngủ, thời gian của nàng tất cả đều bị nàng dùng tại như thế nào tăng cao thực lực bên trên, bao quát chiến đấu. Lấy nàng tình huống trước mắt, muốn tăng lên tu vi là kiện phi thường gian nan sự tình, có thể hắn muốn hủ khá nhiều thời gian mới có thể có một tí tiến bộ, mà lúc này chút thời gian này liền trong đó một phần vạn cũng chưa tới. Nhưng nàng rất rõ ràng, Thực lực chính là ở nơi này một chút xíu lại nhỏ bé bất quá tiến bộ bên trong không ngừng lên cao, cho nên nàng vĩnh viễn không không vận lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian. Trong bóng đêm, một mảnh phù vân dần dần che khuất che ở trăng sáng, giữa thiên địa đột nhiên tối đứng lên. Tiếu vũ hinh tại trong lều vải mặc dù không biết bên ngoài sắc trời biến hóa, nhưng khi một tia như có như không âm thanh truyền vào trong thai của nàng lúc, vẫn là lập tức đưa tới chú ý của nàng. Trong bóng tối, nàng đống dưng mở hai mắt ra, hai điểm tinh quang nhiên xuất hiện Tựa hồ có người ở hướng bên này cấp tốc tiếp cận, nàng không cách nào lập tức đánh giá ra là nhân vẫn là dọa bị cho nên lập tức thi triển ra thần chiếu quyết, tinh thần lực trong nháy mắt hướng bốn phía giải rất nhanh tình huống trùng quanh vào hết trong đầu, không phải dọa bị là nhân, có người tập, ích, chạy, trong lòng hơi hơi run lên, Tiếu Vũ Khánh liền lập tức tỉnh táo lại, đánh tới nhân số tuyệt đối không thua trăm người, hơn nữa cũng là tinh qua huấn luyện, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mặc dù không biết là ai phái bọn hắn tới nhưng Tiếu Vũ Hinh có thể chắc chắn, những người này là hướng về phía Ngũ Bình mà đến, nếu như là hướng những lính đánh thuê kia, nói thật, những người này thật nhìn không ra có cái gì giá trị. Nếu như là hướng về phía nàng, cái kia cũng không đúng, hành tung của nàng ngoại trừ Bạch Mã đội đội viên nồng cốt biết bên ngoài, đội viên khác cũng không tin tưởng. Kẻ tập kích tốc độ đi tới cực nhanh, bên ngoài vang lên vài tiếng kêu rên, mấy cái kia đứng gắc dòng binh nhất định là tiến vào độc thủ đối phương ra tay quả quyết cấp tốc, nếu như không phải đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, tuyệt đối không đạt được loại trình độ này. Nàng không thích quản chuyện này, nhưng vô luận như thế nào, hắn hiện tại đã ở vào mảnh này trong nước đủ. Tại loại này có mục đích tính chất công kích, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, bọn hắn chẳng những sẽ giết chết mục tiêu e rằng liền mục tiêu chung quanh những người này cũng sẽ thanh trừ không còn một mống. Cho dù sẽ không như vậy, Tiếu Vũ Hinh cũng không có đem mạng của mình vận giao cho trên tay người khác thói quen. Nàng lặng yên đứng lên, ống tên xuất hiện ở phía sau lưng nàng bên trên, trong tay mang theo á nguyệt nữ thần đích thản thức, thân hình giống như một đạo khói nhẹ, lều vải màn chỉ hơi hơi lắc một cái, bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Hô, một tiếng một bóng người vòng qua một đỉnh lều vải đâm đầu vào vào tới, tại phát giác Tiếu Vũ Hinh thời điểm, đột nhiên ngừng lại, một cái tay khác hướng về phía trước nâng lên. Dù cho là trong bóng đêm, Tiếu Vũ Hinh ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, thấy rất rõ ràng, xông tới người che mặt người mặc quần áo đen chỉ lộ ra một đôi mắt, khi nhìn đến nàng một Sát Na kia, giơ súng lên chi. Tiên hạ thủ vi cường. Mặc dù tiếu Vũ Hinh có áo giáp bảo hộ, thế nhưng không muốn lấy thân thử súng, ngay tại cái kia người bịt mặt họng súng ngẩng đồng thời một mũi tên đã xuyên vào lồng ngực của hắn. Người bịt mặt kia kêu, kêu lên một tiếng đau đớn ngửa mặt lên trời té ngã, ngón tay lại cắn chặt chỉ gở mà nổ miệng hướng lên trời phun ra một chôi đạn cốc cốc. Tiếng súng hoạch, phá bầu trời đêm, địch ta đều kinh hãi, tiếng chém giết trong chốc lát vang lên, Tiêu Vũ khánh giống như một pho tượng đứng tại chướng bổng của mình trước mặt, trong tay trường cung nhanh chóng hướng ra phía ngoài phóng ra mũi tên, vụ vụ âm thanh hoạch. Phá bầu trời đêm đan dệt ra một mảnh lưới tên, những cái kia sau đó xông tới người bịt mặt một đầu tiến đụng vào lưới tên, phát ra từng tiếng kêu thảm, trong chốc lát ngã xuống một mảnh. Sau đó vài tên người bịt mặt đã có kinh nghiệm, căn cứ lều vải hướng Tiếu Vũ Hinh sạp kích, Tiếu Vũ Hinh thân hình chấp động, những viên đạn kia giống như đom đóm tựa như tại bên người nàng bay múa, lại không đả thương được nàng một chút. Tiếu Vũ Hinh khẽ động dây cung, thi triển ra hình cung tinh kỹ, cái kia mấy lều vải đằng sau lập tức phát ra từng tiếng kêu thảm. Cẩn thận, người kia tiên thuật có gì đó quái lạ. Một thanh em la lớn. Lều vải đằng sau truyền đến một mảnh tiếng bước chân hỗn loạn. Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng. Mũi tên lên dây cùng, đem cung sạ cùng, cùng Liên Châu tiến kỹ năng đồng thời thi triển, chỉ nghe những người kêu kêu thảm liên tục, bắt đầu phân tán bốn phía, tất cả tìm chỗ bí mật chỗ, mà lúc này là bốn triệu cùng hắn Dung binh cũng đã phản ứng lại, phối hợp lẫn nhau áp chế những người tập kích kia, cục diện rất nhanh liền tiến vào giai đoạn giằng co. 531 tiết 533, Thái An doanh địa giải quyết tự thân nguy hiểm, Tiêu Vũ Hinh phụ thêm áo choàng, giấu ở lều vải bóng tối thầm. Cái góc độ này rất không tệ, tầm mắt rộng lớn, hơn nữa liền ngũ quỳnh lều vải đều có thể nhìn rất rõ ràng, nếu như nàng thật sự gặp phải nguy hiểm, Tiêu Vũ Hinh cũng không ngại phụ một tay, nhưng hiện tại xem ra hẳn là không cần. Ngũ Quỳnh mang theo những người kia đều rất tinh huệ, lều vải phụ cận thây nằm hơn 10 cố, không ai có thể sống tới gần cửa trứng động, nhưng còn có kẻ tập kích trăm phương ngàn kế nghi tiếp cận lều vải. Lúc này, tức giận nhất chính là La Bốn Triều, thiết huyết đoàn lính đánh thuê quy mô phi thường lớn, tại Sơn Đông tiết kiệm trong người may mắn còn sống sót ở giữa cũng là rất có biêu miệng, hơn nữa hắn lần này mang tới cũng là đoàn bên trong tinh huệ, mặc dù đang ngăn cản giọm bị thời điểm công kích tổn thất nhóm nhân thủ thứ nhất, nhưng bởi vì đối phương quá sớm bại lộ mục tiêu, các doanh binh lấy được phản ứng thời gian, nơi này cách Thái An doanh địa đã không xa, nếu như nhiều kiên chỉ một. Đoạn thời gian Có lẽ liền sẽ đem thủ vệ doanh trại binh sĩ hấp dẫn tới. Chẳng lẽ 18. La Bốn chiều chợt phát hiện công kích của đối phương không phải thiên về tại doanh binh bên này, trong lòng của hắn run lên, vội vàng hướng Ngũ Quỳnh Lều vài phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, nơi đó chịu công kích so với cái này bên trong mãnh liệt nhiều lắm, bất quá vị kia Ngũ tiểu thư thủ hạ chính là hộ vệ hết sức cường hãn, mặc dù những người kia công kích 10 phần mãnh liệt, nhưng là tiến triển quá mức bé nhỏ. Nhưng mà, La Bốn chiều một chút cũng cao hứng không nổi, bởi vì bọn hắn cũng đồng thời bị một bộ phận kẻ tập kích chế trụ, bởi vì đạn dược thiếu hụt, vị kia Ngũ tiểu thư bảo tiêu chỉ sợ cũng không kiên trì được quá lâu. Tình huống chỉ có thể là càng thêm chuyển biến xấu. Ngay tại hắn lòng nóng như lửa đốt thời điểm, trên đường lớn đột nhiên nghĩ tới một hồi ma thác xa thanh âm, một đạo ánh đèn đâm thủng hắc ám xuất hiện ở trên đường lớn, rất nhanh liền nhìn thấy một chiếc ma thác xa lái tới. Chiếc xe kia vốn là xôi theo đường cái chạy, khi nghe đến tiếng súng sau đó, liền xuống đường cái hướng bên này lái tới. Một cái âm thanh vang dội vang lên, là thiết huyết đoàn lính đánh thuê la bốn chiều sao. La bốn chiều cả kinh, thật đại hỉ, hắn nâng đánh một chút một cái điểm sáng, cất giọng hô, la thiết khiếu đại cả sao. Ta là la bốn chiều, mau tới hỗ trợ. Nghe được là lính đánh thuê nhóm bằng hữu, Những người tập kích kia lập tức phân ra hướng cá nhân đối phó người đến. Chỉ nghe một hồi tiếng súng vang qua, tên kỵ sĩ kia Ma Thất Sa. Chỉ nghe một mảnh tiếng kim loại va chạm văng lên, đạn bắn vào Ma Thất Sa bên trên, toé lên một mảnh hỏa hoa. Những người tập kích kia lập tức rời hỏng súng. Đúng lúc này, một bóng người từ trên xe vọt lên, bằng tốc độ kinh người hướng tạm thời đất cắm trại xung lại. Trong bóng tối, vốn là không tốt lắm phân biệt thân hình, thân ảnh của người này cực nhanh. Những viên đạn kia đánh cũng là một chút hư ảnh, ven đường nhảy ra tới không ít người tính toán chặn đánh ngăn chặn, lại bị người này tiện tay đánh giết, thật có mấy phần mười dám không lưu hành, phong thái. Ha <cười> ha. Không nghĩ tới lại ở nơi này gặp phải các ngươi. Người tới trong nháy mắt đã xông phá người tập kích chặn đánh ngăn chặn, đi tới la bốn chiều trước mặt. Thiết Khiếu đại ca, có chuyện chờ một lát nói, bên tiên là của ta cố chủ ngũ tiểu thư, làm phiền ngươi giúp nắm tay. La bốn chiều không lo được Hàn Uyên, vội vàng thỉnh đối phương đi trước giúp ngũ quỳnh giải quyết phiền phức. Hảo." Người kia gật gật đầu, thân hình tựa như chớp giật vào tới, thân pháp của hắn kỳ quỷ, hai chi đoàn thương súng lục trên tay hắn điều khiển như cánh tay, mỗi một tiếng súng vang dội thì có một cái kẻ tập kích kêu thảm một tiếng. Chỉ chốc lát sau thì có hơn 20 cái tính mạng tang tại hắn thương hạ. Thật là lớn sát tính. Tiếu Vũ Hinh cũng có mấy phần hãnh nhiên. Trên thân người này khí tức cùng cảm giác tình chiến sĩ hơi không giống, hẳn là một cái thần tuyển giả. Hơn nữa nhất định là học tập xạ kích phương diện kỹ năng, mỗi một súng đạn bệnh, không một cái rơi mất 12. Nàng nhưng không nghĩ nghĩ, nàng dưới tên cũng là không có người sống, hơn nữa giết chết người cũng không ít. Những người tập kích lần này lung túng, đột nhiên xuất hiện này cường nhân quá mạnh, thân ảnh của hắn giống như như U Linh không thể suy xét, mà phe mình nhân chỉ cần bại lộ một cái liền sẽ chịu đến đả kích chí mạng. Bất bát nhất là, nguyên bản bị áp chế phân chia các dông hội tụ, phản kích cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nhiệm vụ lần này đã không phải là có thành công hay không vấn đề, mà là làm sao có thể thuận lợi thoát ly chiến đấu. Rút lui. Mắt thấy lại là mấy cái tính mệnh kết thúc tại cái kia mới tới nam nhân thương hạ, người tập kích thủ lĩnh biết đại thế đã mất, hạ mệnh lệnh rút lui. Một đám người dưới sự hiểm hộ của bóng đêm cấp tốc phóng ra ngoài, người kia mặc dù lợi hại, cũng chỉ có hai cái thương, đánh chết mấy người sau đó, cũng chỉ có thể nhìn xem bọn hắn rời đi, chỉ để lại thi thể đầy đất. Thiết Khiếu đại ca, ngươi trước chờ một chút. La bốn chiều sắc mặt cực kỳ khó coi, trước đây dọn bị tao ngộ chiến bên trong, dưới tay hắn dung binh đã thương vong gần một nửa, mà ở trong chiến đấu mới vừa rồi, lại có mười lăm cái gióng binh hy sinh, 6 người thụ thương, thiệt hại cực kỳ thảm trọng. Có hay không tra ra cái gì? Hắn hỏi một cái gióng binh. Không có người, những thi thể này ngoại trừ vũ khí bên ngoài, không có bất kỳ cái gì có thể chứng minh bọn hắn thân phận tài liệu. Gióng binh hồi đáp. Mặc dù đã sớm ngờ tới là kết quả này, nhưng là bốn triệu vẫn là hết sức khó chịu 18. Cùng gióng bị không có cách nào tính toán cái này số sách, thế nhưng là bị loài người đánh lén, ngay cả một cái tính sổ đều không đến, thật sự là có chút ẩu bọn họ là hướng ta tới. Ngũ Quỳnh Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, nàng từ trong lều vải đi ra, hai tên nữ bảo tiêu theo ở phía sau. Trong đó một cái nữ bảo tiêu trên cánh tay bao lấy băng vải rõ ràng là bị viên đạn đả thương. Ngũ tiểu thư ngươi biết lai lịch của bọn hắn sao? La bốn triều liền vội vàng hỏi. Cái này thì không rõ lắm. Ngũ quỳnh lắt đầu, những người này nếu là che mặt mà đến, tự nhiên là sẽ không bại lộ thân phận, vì vậy nàng cũng không cách nào xác nhận. La bốn triều gật gật đầu lập tức chuyển hướng bên cạnh một người nói, vừa rồi tình huống nguy cấp, không kịp cảm tạ thiết khiếu đại ca giúp đỡ tương trợ, ngươi làm sao sẽ ở nơi này cái thời điểm xuất hiện. Ta vừa vặn hồi doanh mà xử lý một số chuyện, các ngươi đoàn mới nghe nói các ngươi vẫn chưa về, lo lắng trên đường xuất hiện sự tình gì, liền để ta tới xem một chút, có thể thuận tiện giúp một cái liền giúp một cái." Cái kia gọi Thiết Khiếu nam nhân nói, hắn kích thước không cao lắm, dáng người cũng có chút hơi gầy, nhưng một đôi mắt rất sáng, nhìn qua giống như chim ưng đồng dạng. Tiêu Vũ Hinh đã thu hồi trường cung, lặng yên không tiếng động đứng tại ở nơi đó, ngũ Quỳnh nhưng là đang nghe xong một gã hộ vệ nói xong Thiết Khiếu biểu hiện sau đó, tiến lên vấn đạo: "Xin hỏi vị tiên sinh này là?" La bốn chiều liền vội vàng giới thiệu: "Vị này là bản đoàn khách khanh Thiết Khiếu." tiếp đó lại xoay mặt hướng thiết khiếu giới thiệu nói vị này ngũ tiểu thư là nhiệm vụ lần này cố chủ hắn không có giới thiệu được tại ký cảng trên thực tế liền chính hắn đều có chút đoán không ra vị cố chủ này chân thực lai lịch rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến dòm bị cùng sát thủ liên tục tập kích trong đó đến cùng có cái gì liên hệ tất nhiên vị này là thiết khiếu ánh mắt rơi vào tiếu vũ hình trên thân có mấy phần nghi hoặc bởi vì hắn tại tiếu vũ hình trên thân cảm thấy mấy phần khí tức quen thuộc Ách 18 nàng gọi nết hoàng ở phía trước trên đường đạp giúp chúng ta đại ân la bốn triều lúc này mới cảm thấy chính mình đối với tiếu vũ hình hiệu rõ ít đến thương cảm đến mức không cách nào giới thiệu. Từ lâu đến cuối, Tiêu Vũ Hinh cũng là không nói gì. Cái kia thiết, thiết Khiếu đối với nàng Lai Lịch ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, nhưng cũng không có cách nào từ một cái không nói lời nào nhân khẩu bên trong nhận được tin tức, mà la bốn chiều cũng không thuận tiện ở trước mặt giới thiệu tiêu, ngũ hai người là làm thức sự tình. Đánh lén địa điểm cách Thái An nên mà đã gần vô cùng cùng mấy ngày nay trên đường Hoang Vũ khác biệt, đang đến gần doanh trại thời điểm, đã có thể nhìn thấy có không ít doanh binh hoặc mang theo vũ khí người đang đường cái hòa điển dã ngược lên động, chỉ là ở vào loại này hoàn cảnh đặc thụ, tất cả mọi người đối với những đội ngũ khác đều nắm giữ vô cùng cẩn thận thái độ, nhất là gặp phải to lớn đội ngũ trên cơ bản cũng là duy trì khoảng cách nhất định 12 nhân tâm không già làm tôn nghiêm nhất thiết phải dựa vào vũ lực để duy trì thời điểm khoảng cách xa gần đại biểu cho độ tín nhiệm cao thấp tiến vào thái an doanh địa sau đó các giang binh rõ ràng thần sắc nhẹ nhõm nhiều cái này lý hưu thiết huyết đoàn lính đánh thuê một cái phân bộ chỉ cần đi vào ở đây bọn hắn cũng liền tương đương với an toàn hơn nữa nhiệm vụ cũng hoàn thành tiểu vũ hình cự tuyệt ngũ quỳnh cùng la 4 triệu mời chính mình tìm một cái lựa điểm ở lại đối với một ít người lòng hiếu kỳ nàng không nhìn thẳng ngược lại nàng cũng không có ý định ở chỗ này thời gian quá dài quay đầu liền muốn lên núi Có người vui vẻ đã có người sầu, Thái An doanh trại đám cấp cao bây giờ nhức đầu vô cùng. Tại Sơn Đông Cảnh Nội, Thái An doanh địa là số ít mấy cái cỡ lớn người sống sót doanh địa một trong, kể từ đại thai nạn bắt đầu, cái này mấy phần cao tầng liền tận tụy kinh doanh, chung quy là vượt qua mấy lần nguy nan doanh địa cũng kinh doanh càng ngày càng ổn định dần dần hương vượng lên, giống như một cái tiểu thành chân giống như, thậm chí còn tại trong doanh địa khai trương mấy nhà nhà sừng nhỏ có thể nháo tâm sự tình đã tới rồi. Đầu tiên là rất nhiều trung tiểu doanh địa tuần tự chịu đến công kích nhường tất cả doanh địa cũng bắt đầu sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy, chuẩn bị nên kích một vòng mới công kích. Thật vất vả an ổn một chút, lại có mệnh lệnh tiếp ứng một cái cái gì long sắt người của công ty bảo hộ an toàn của nàng. Cái này vốn là không có gì, thái an doanh trại chỉ an luôn luôn tốt đẹp, hơn nữa phòng hộ lực lượng luôn luôn đều vô cùng hùng hậu, hơn nữa long sắt công ty người nữ nhân kia bảo hộ vẫn là từ thiết huyết long binh đoàn phụ trách, hơn nữa doanh địa cũng đều đi một bộ phận binh lực bảo hộ. Thế nhưng là lúc trước mấy ngày bắt đầu. Đột nhiên có rất nhiều người viên tràn vào Thái An doanh địa, cái này lập tức đưa tới doanh địa cao tầng chú ý, người tiến vào bên trong, có không ít gia thế vô cùng tử đệ, mỗi người đều mang đến một nhóm lớn nhân thủ, nếu như là lúc bình thường, doanh địa phương diện vui mừng tiếp đãi những người này đến, nhưng ở loại này đặc thù thời kỳ nhạy cảm, những người này đột nhiên đến đến tọt cùng mang ý nghĩa cái doanh trại đám cấp cao tại biết ngũ quân đoàn. Người tao ngộ sau đó, đều xuống ý thức đem trên đường tập kích sự kiện cùng những người này đến vẽ lên hư tuyến, nếu là nói giữa bọn hắn không có liên hệ, liền giọm bị đều sẽ biểu thị kháng nghị. Mà phiền toái nhất là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 cái kia gọi sắt dít gào cũng thường thường chạy tới biểu thị muốn cùng với nàng luận bàn một phen nàng hoài nghi sắt dít gào cũng tại ngờ vực vô căn cứ nàng là không phải thần tuyển giả thân phận thật không hẳn là vào ở bọn hắn cho chọn khách sạn tiểu vũ hinh hối hận có thể khoảng cách 11 nguyệt nguyện một ngày ước định còn có mấy ngày bây giờ đi tựa hồ có chút sớm thế là khi tiến vào doanh trại ngày thứ 3 sáng sớm nàng vĩnh lưu lại đầy đủ tiền thuê nhà sau đó nàng từ sau cửa sổ nhẹ nhõm nhảy vào trong một cái hẻm nhỏ tiếp đó nàng nhanh chóng biến mất ở trung quanh cái kia rầm rạp chẳng chị hẻm nhỏ cùng phòng xa ở giữa lại tiếp đó nàng lát đường đương nhiên nàng có thể sử dụng pháp thuật giải quyết vấn đề này. Có thể vì này một ít sự tình tiêu hao tinh thần lực tựa hồ rất là không đáng, một dãy nhà một dãy nhà tìm nơi nào còn có cái gì thú vui cuộc sống. Đến nỗi giải thích biện pháp tùy tiện nắm qua một cái người đi đường, đưa qua đi một quả dê cấp Ma tinh, liền đầy đủ nhường người kia vì nàng dẫn đường, đi tới một gian không phải rất lớn lữ điếm nhỏ. Mặc dù từ trang hoàng cùng trên thiết bị không có cách nào cùng phía trước ở khách sạn so sánh, nhưng lữ điếm nhỏ vô cùng sạch sẽ, ra vào nơi này số đông là lính đánh thuê, ngẫu nhiên cũng có mấy cái hồng quang đầy mặt giá họa, dường như là chợ đen thương nhân chút điểm này cũng không kỳ quái, mặc dù chính phủ yêu cầu các đại doanh địa bình mức giá hàng nhưng có ăn cũng không tệ rồi. giống thai An loại này cỡ lớn doanh địa bắt đầu từ từ sinh sản tự cứu, có thể càng nhiều chúng tiểu doanh địa liền ăn cơm đều khó khăn, một chút không phải chính phủ khống chế doanh địa càng là hỗn loạn. bên trong quả nhiên là không có nhân quyền, chỉ cần sống một ngày chính là một ngày khói hoạn. mặc dù rất muốn đi Thái Sơn dạo chơi, xem hôm nay Thái Sơn trở thành bộ dáng gì, nhưng cân nhắc đến khoảng cách trước định ngày còn sớm, nàng chuẩn bị ở nơi này doanh địa An An tâm tâm ở hai ngày lại đi thuê phòng sau đó, nàng đi tới phòng ăn tìm một trương dựa vào góc cái bàn ngồi xuống, tiếp đó muốn một đại ly bốc lên bọt mặn bia cùng một bàn bánh nhân thịt bánh, đuổi đi phục vụ viên. Nàng một bên chậm rãi uống vào lại, một bên tùy ý dò xét chung quanh. Lữ điếm không có gì dị thường chung quanh lo lắng không có gì xóa mắt nhân vật. Nàng quyết định ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt hai ngày nghiên cứu lại một chút không hồn quyết. Nếu như có thể khống chế một chút biến dị sinh vật hoặc ma thú, thám hiểm cái gì liền tương đối an toàn đương nhiên. Những vật kia tất cả đều là phá hôi, cùng ngâm phong, ma vân đẳng, chăm chú nghe địa vị là không có cách nào so sánh. Ngay tại nàng một chén rượu muốn uống xong, chuẩn bị tiêu diệt còn dư lại hai khối thịt ham bính thời điểm một kiện đánh vỡ chợ muộn sự tỉnh xảy ra xoay điểm đại môn bị phanh, một tiếng đục nha, một cái thân ảnh nhỏ gầy vọt vào, nhìn chung quanh một cái mắt liền thẳng đến phòng ngăn mà tới đây là một cái vô cùng gầy yếu tiểu nam hải, nhìn niên linh bất quá 13, 4 tuổi, hoặc tăng ít, hơn nữa còn xanh sao vàng vọt, trong ngực ôm một đống lớn sợi cỏ vỏ cây, ánh mắt của hắn hướng bốn phía một, chút bán quan, liền hướng về xó xỉnh bên này chạy tới một bên hướng về dưới đáy bàn chui, liên tiếp hoảng loạn mà đối với tiểu Vũ Hưng đạo, đừng nói cho người khác ta trốn ở chỗ này. Đừng nói cho Tiếu Vũ Hinh im lặng thật nhiều người đều nhìn thấy, còn cần đến ta nói cho. Phanh. Đại môn lữ điếm lại bị người từ bên ngoài đá văng, lung lay sắp đổ, vài tên nam nhân thân hình cao lớn vào vào, kẻ trộm đâu? Cái kia trộm thuốc kẻ trộm đâu? Mấy người một bên hồn nào, một bên nhìn xung quanh. Ai, mấy người các ngươi là chuyện gì xảy ra? Ta đây vốn nhỏ mua bán có thể chịu không được các ngươi giày vò. Lão bản mất hứng ngươi bắt tặc về bắt tặc, làm gì đạp ta môn? Lão bản, chúng ta tận mắt nhìn thấy tên trộm kia chạy vào các ngươi trong khách sạn tới, người đem hắn giao ra, mấy người chúng ta quay đầu liền đi. Một cái nam nhân nói, Hắn nhìn thấy bên cạnh phòng ăn lý hữu không thiếu khách nhân đều là lính đánh thuê, khẩu khí liền hòa hoãn mấy phần, cũng không muốn đem sự tình làm lớn. Trộm dược liệu kẻ trộm. Mộ Dung Tiêm Tiêm hiểu rõ chẳng thể trách Nam Hải kia trong ngực ôm một đống sợi cỏ vào cây có thể những cái kia thuốc đông y lại không thể ăn, hơn nữa cũng không phải rất đáng tiền, hắn trộm vật kia làm gì? Lữ Điểm lão bản hơi nhíu lên lông mày, rất rõ ràng, hắn đối với mấy cái này nam nhân không có ấn tượng gì tốt, nhưng đối với cái kia đem phiền phức mang tới Tiểu Nam Hải, ấn tượng có thể càng thêm hỏng bét. Vì ngăn cản phiền phức thêm một bước mở rộng cũng vì làm cho chính mình không cần chịu đựng tổn thất không cần thiết, lão bản của quán trợ lớn tiếng hô: Có vấn đề gì xin các ngươi đi ra ngoài giải quyết, ở đây không phải là các ngươi gây chuyện chỗ. Mấy cái kia nam nhân tự hồ cũng không nguyện ý huyên náo lợi hại hơn, dù sao có thể ở nơi này trong doanh địa buôn bán nhân, đều ở đây thượng tầng có mấy phần bối cảnh, cái kia thủ lĩnh bộ dáng nam nhân ôn hòa nhã nhặn đối với lão bản nói, bắt lấy cái kia đáng chết kẻ trộm chúng ta liền rời đi ở đây. Quay dậy đến các vị thật ngại. Lão bản cũng có mặt mũi, mấy cái phục vụ viên tự nhiên là kế tục lão bản ý tứ đem tiểu nam hải mỗi người trôi chỉ đi ra mấy cái kia nam nhân lập tức cắn răng nghiến lợi lao đến, trong đó một cái râu quai nón nam nhân mắng, ranh con, mau ra đây. Lão tử hôm nay muốn lột da của ngươi ra. Đừng sợ quấy rầy người bên ngoài." Nam nhân cầm đầu nhìn người kia một mắt, quay đầu cùng nghị duyệt sắc đối với tiếu Vũ Hinh đạo, "Vị này tiểu tử, chúng ta muốn bắt cầm kẻ trộm, hy vọng ngươi có thể tạo thuận lợi nhường một chút." Tiếu Vũ Hinh tối đầu nhìn một chút thằng bé kia, chỉ thấy hắn đen bóng trong mắt to loé lên thần sắc kinh hoàng, nhưng lại ôm thật chặt dược liệu không chịu buông tay. "Bất quá là một cái hài tử, có thể cũng là bị sinh hoạt bức bách, các ngươi liền bỏ qua hắn a." Tiêu Vũ Hinh trong lòng có chút không đành lòng. Ngươi nói đơn giản dễ dàng, hài tử cũng không thể trọng độ, hôm nay không phải đem hắn tay đánh gãy không thể Dâu quai nón trong miệng nước miếng văng tung tóe, thấy Tiếu Vũ Hinh lại là một hồi như mày, nàng không thèm để ý người này, chuyển hướng cái kia nam nhân cầm đầu, dù sao cũng là một hải tử, hắn trộm ngươi giá cả bao nhiêu dược liệu, ta có thể bồi thường gấp đôi. Nghe được bồi thường gấp đôi, mấy nam nhân trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng, cái kia dâu quai nón cũng không theo đạo, nguyên nói đơn giản dễ dàng, hắn trộm mặc dù không nhiều, lại đem chúng ta cả xe dược liệu đều làm hư mười lăm, không cần nhiều lời. Tiếu Vũ Hinh không kiên nhẫn ngắt lời hắn, nói thẳng số lượng, mặt khác đem tổn thất dược liệu đều đưa tới. Vốn là nghe được nàng đáp ứng bồi thường lúc rất cao hứng dâu bay nón, nghe vậy lập tức có chút lung túng, hắn đang muốn thẹn quá hóa giận, cái kia thủ lĩnh trừng mắt liếc hắn một cái, mở miệng cùng Tiếu Vũ Hinh đàm phán, cuối cùng Tiếu Vũ Hinh trực tiếp cho hắn một cây vàng thỏi đã bồi thường thiệt hại. Mấy nam nhân lúc này mới hầm hực mà đi, muốn chiếm không phải hàng rẻ là sai, nhưng chiếm tiện nghi còn bắt người làm đồ đần sẽ không hiền hậu, cho nên Tiếu Vũ Hinh nhường lối bọn hắn đem làm nhục dược liệu kéo qua, mấy người liền biết bản tính này không thể phát quá văng, rồi đi, bọn hắn đi, ngươi có thể đi ra. Tiếu Vũ Hinh hướng dưới bàn nói, Nam Hải kia từ phía dưới leo ra, nhưng là không có lập tức đi. Nhưng nhìn xem Tiếu Vũ huynh ánh mắt nhưng là tràn đầy đề phòng. Ăn chưa ăn cơm? Tiếu Vũ huynh vấn đạo. Nam Hải lắc đầu. Ăn đi, không đủ gọi thêm. Tiếu Vũ huynh chỉ chỉ trong mâm còn dư lại hai tấm địa bánh. Ta có thể mang đi sao? Nam Hải cuối cùng mở miệng. Đương nhiên có thể. Tiếu Vũ huynh cười cười, ngươi trộm những dược liệu này là cho người trong nhà chữa bệnh a? Nam Hải nghe vậy trần chờ gật gật đầu. Ngươi biết những thuốc này chữa bệnh gì sao? Biết rõ làm sao dùng thuốc chữa bệnh sao? Tiêu Vũ huynh lại hỏi. Cậu con trai ánh mắt có chút lấc trệ, hai vấn đề này hắn đều có thể nghe rõ, nhưng đều không thể trả lời. Tiếu Vũ Hinh thở dài, đứa nhỏ này đại khái cũng có bệnh loạn chạy chữa, kiến ra người bên trong bệnh, gặp phải những dược thảo này liền thuận tay trộn một chút, muốn thực sự là chịu một triệu cho bệnh nhân uống, còn không biết có thể gây ra phiền vãi gì tới. Ngươi gọi tên. Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. là Du hành vũ trụ. Ai bệnh? Ta đương. Trong nhà ngươi liền không có người khác, liền ta cùng Ta Dương. Ta sẽ xem bệnh, ngươi dẫn ta đi xem mẹ ngươi, xem bệnh một chút còn có thể hay không chị. Ngươi thật sự biết trị bệnh. Trong mắt Nam Hải lộ ra thần sắc hoài nghi. đương nhiên. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Tiếu Vũ Hinh mỉm cười, ngang đầu gọi phục vụ viên lại lên một bàn bánh nhân thịt bánh sau đó, đem các loại bánh nhân thịt bánh đóng gói, mang theo La Du hành vũ trụ rời đi Lữ Điếm chờ hai người vừa rời đi, trong nhà ăn lập tức nghị luận ầm ĩ, đối với Tiếu Vũ Hinh khẳng khái cũng là xem thường, còn có chút người trong mắt toát ra một tia tham lam, lặng lẽ hướng lao bản nghe ngóng Tiếu Vũ Hinh lai lịch. Tiếu Vũ Hinh không biết nàng rời đi về sau trong Lữ Điếm phát sinh sự tình, vừa cùng La Du hành vũ trụ nói chuyện, một bên quan sát bốn phía đường đi, cùng náo nhiệt trong doanh địa so sánh, các nàng càng chạy trung bênh liền càng hoa vu, cứ việc Tiếu Vũ Hinh đã làm tự nhận là chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Nhưng ở nhìn thấy La Du hành vũ trụ nhà thời điểm, cũng cảm thấy miệng hơi hơi mở ra, hết sức ngoài ý muốn. Cái này nếu như nói là phòng ở, không bằng nói là lều ba mặt tường dùng là gạch vỡ lấy chồng lên, không có cửa sổ, nóc nhà bị bốn cái cánh tay to cây cột chẹo chỏng, cửa ra vào là một trường cũ nát màn có tử, đem đại môn che khuất che ở hơn phân nửa. Đến nỗi nhà độ cao, tốt ta, tiếu Vũ huynh mắt liếc một cái, tới một mặt lớn eo mới trước mặt La Du hành vũ trụ đi vào, một cô múc mèo hương vị lập tức tràn ngập Tiểu Vũ huynh mũi thở. Đây chính là doanh địa phân cho các ngươi nơi ở. Tiểu Vũ huynh hướng xung quanh liếc mắt nhìn, liền loại này tưởng, loại phòng này cũng là cho người ta ở không phải đây là chúng ta mình che lại phòng ở lúc đầu phòng ở bán lấy tiền chữa bệnh La Du Hành Vũ trụ đáp Tiếu Vũ Hinh ánh mắt từ bốn phía thu hồi nhìn về phía giường chiếu nơi đó nằm một cái da bọc xương phụ nữ trung niên đại khái là quá gầy yếu đi nàng so với tuổi thật ít nhất phải lớn hơn 10 tuổi đây là người nương Tiếu Vũ Hinh vấn đạo là La Ngọc Hàng đi tới bên giường nhẹ nhàng hướng nữ nhân kia đạo nương ta mời đại phu cho ngài chữa bệnh nữ nhân không nút đích nương ngươi tỉnh a ta thỉnh đại phu La Du Hành Vũ trụ nhẹ nhàng lung lay nữ nhân cánh tay Nữ nhân vẫn là không nhúc đích. Tiểu Vũ Hinh trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt, nàng tiến lên nắm lên cô gái kia cánh tay, để lại nàng mềm môn. 533 tiết 534, lên núi không phải kém nhất kết quả, nhưng là không sai biệt lắm, nữ nhân mạch đập yếu ớt dây tóc. Cơ hồ chính là đang chờ đợi tử vong phụ xuống. Nhìn xem Nam Hải mong ngóng ánh mắt, Tiểu Vũ Hinh tâm đắc nhiên nhuận ra, nàng đầu tiên là cho nữ nhân kia phóng ra một cái xuân dương thuật làm hào quang màu xanh lục chui vào thân thể nữ nhân lúc, nữ nhân phát ra rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở mắt. Nương, ngươi đã tỉnh? Nam Hải vui đến phát khóc, nhào tới ôm thật chặt nữ nhân, chỉ sợ nữ nhân từ bên cạnh mình chạy trốn tựa như. Đúng vậy a, nương tỉnh. Nữ nhân gầy đét trên mặt xuất hiện một vòng nụ cười hiền lành, đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve tóc của con trai. Du hành vũ trụ, ngươi trước ra ngoài, ta còn muốn cho ngươi nương chưa trị tiếp. Tiếu Vũ Hinh nhẹ nói, đại phu tỷ tỷ, ngươi nhất định muốn cứu hảo mẹ ta. La Du hành vũ trụ lưu luyến không rời rời đi mâu thân, Đang Hoàng đứng ở ngoài cửa, chờ mảnh da liều sau đó, nữ nhân bỗng nhiên mở miệng nói, ngụy tử, cảm ơn ngươi cứu tình ta, ta có phải hay không sống không được bao lâu? Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu. Cái kia ta có thể sống thời gian bao lâu? Nữ nhân mắt lom lom nhìn Tiếu Vũ Hinh, thật sâu là một cái thở pha hút, Tiếu Vũ Hinh lấy ra một khỏa đan dược, ăn nó đi. Vô thai vô nạn mà nói, ngươi còn có một năm. Một năm đã lâu, cảm tạ, cảm tạ. Nữ nhân thiên ân vạn tạ tiếp nhận đan dược, một ngụm nuốt vào. Tiếu Vũ Hinh cho hắn là tử kim đoạt mệnh đan, mặc dù có thần đan danh sương, có thể nó dù sao không phải là thái thượng lao quân cựu chuyển hoàn hồn đan. Nữ nhân khí huyết tổn thương quá mức nghiêm trọng, đan dược cũng bất quá là chỉ có thể cho nàng thời gian một năm. Đem la du hành vũ trụ hô đi vào, nhìn thấy mẫu tử hai người một bộ dáng vẻ hạnh phúc. Tiếu Vũ Hinh chỉ muốn rời lệ, nàng lưu lại một chút cấp thấp ma tinh, lại lưu lại một phòng cho thiết huyết dòng binh đoàn La 4 chiều tin, nám. Hắn thích hợp chiếu cô cái này hai mẹ con, tiếp đó liền quay trở về lữ điếm. Trên thế giới này có quá nhiều người cần giúp đỡ, như loại này một đối một viện trợ phương thức thật là hạt cắt trong sa mạc chẳng ăn thua gì, không chỉ cần phải tất cả mọi người hái tâm, càng cần hơn một bộ hoàn thiện thể chất, Tiếu Vũ Hinh không dám ở nơi này ở lâu xuống, nàng lo lắng cho mình hái tâm phiếm lặng, kết quả chỉ có thể là càng hỏng bét, mình cũng thống khổ hơn. Tại trong lữ điếm tu luyện 2 ngày, không có ai quấy rầy thời gian thực là không tội. Liền căn cứ phương diện cũng lời lý tới cái này không chịu trách nhiệm lãnh đạo tối cao nhất. Ngày thứ 3 sáng sớm, Tiếu Vũ Hinh xuống lầu tính tiền, ở bên ngoài đường đi lấy ra một chiếc ma thắt xa, hướng về bên ngoài thành mở ra. Thái An doanh địa kinh doanh không tệ, doanh trại tường vây là loại kia phục cổ thức tường thành, hết thảy tu bốn cái cửa thành, nhưng bình thường chỉ là một vào một ra hai cái cửa thành, chỉ có đặc biệt thời điểm mới có thể bốn môn đều mở. Trong doanh địa đường đi bốn phương thông suốt, mặc dù là nguồn năng lượng rất thiếu, nhưng vẫn như cũ có không ít trên xe Hàn Lộ, làm Tiểu Vũ hình cớ mà thác xa lái ra cửa thời điểm, một cái đại hán áo đen vội vã từ cửa thành cái khác một cái căn phòng bên trong đi ra tới. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, hắn tiến vào doanh trại quân doanh, tiến vào một cái phòng, trong phòng là ngũ quỳnh nữ bảo tiêu một trong, người áo đen đóng cửa lại, nói khẽ: "Niết Hoàng đã rời đi doanh địa, ta không để cho người đuổi theo. Bất quá nhìn nàng đi phương hướng chính là Thái Sơn phương hướng. Không cần truy, nàng là rất cảnh giác, bị nàng phát hiện ngược lại là bất quá, nghĩ biện pháp đem cái này tin tức truyền ra ngoài." nhưng không cần nói rõ là chúng ta chuyển tới. Nữ Bảo Tiêu nói. Thế nhưng là không có nàng ảnh chụp, hơn nữa vạn nhất nàng phải trở về lời nói, chẳng phải là muốn tìm chúng ta gây phiền phức. Người áo đen có chút chần chừ. Nàng và tiểu thư gặp mặt lúc đã dịch dung, không bại lộ ảnh chụp càng thật thực một chút, đến lúc đó cũng có thể phủ nhận. Hơn nữa tiến vào Thái Sơn độc thân nữ tính ít vô cùng, ngươi cho rằng những người kia sẽ tra không được. Nữ Bảo Tiêu mỉm cười cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, những tên kia chỉ cần là đầy đủ tham lam, liền nhất định sẽ phân tâm. Tiểu thư bên này tự nhiên sẽ buông lỏng một lần mà. Hát gì? Vừa mới chạy bên trên đường cái không lâu, Tiếu Vũ hinh hít hơi một cái, như thế nào cảm giác có người ở tính toán ta tựa như, thật là sống gặp ủy. Nàng lắc đầu, đạp lút cần ga, Ma Thát xa huynh minh tại trên đường lớn lao vụn vụt đứng lên, giương lên đầy trời bụi đất, tuyệt trần đi xa. Mặc dù Sơn Đông tiết kiệm tình hình tai nạn nghiêm trọng, nhưng cùng địa phương khác có chút khác biệt là, chiếm lĩnh thành phố số đông dị giới sinh vật trước mắt cũng không có hướng tất cả người sống sót doanh địa phát động công kích, lấy Thái An doanh địa làm thí dụ, đường cái hai bên thảm thực vật bảo hiểm tất cả cầm rất tốt, hơn nữa còn khai khẩn số lớn dụng động, trong đất trồng không ít rau quả cùng lương thực. Nhưng những đồng ruộng này nghe nói đều nằm ở một chút trong binh đoàn hoặc thế lực khác trong tay, phổ thông người sống sót chỉ có thể thông qua lao động thu hoạch tư liệu sinh hoạt. Có người lên án, có người đồng ý, Tiếu Vũ Hinh cũng là cầm đồng ý ý kiến, bây giờ lúc này tương đối thích hợp bị cáo công xã chế, mấu chốt vẫn là ở tại phân phối, có thể đem hảo cái này độ sẽ không dễ dàng. Trên đường lớn, có không ít người tổ đội đi dã ngoại đi săn, bọn hắn có một chút là lái xe, những người này phần lớn là thuộc về cái nào đó đoàn lính đánh thuê, đại đa số người cũng là đi bộ hoặc cưỡi xe đạp, đối với bọn hắn tới nói Một ngày có thể đi săn một đầu biến dị sinh vật hoặc ma thú chính là tốt, mà dọm bị nhưng là tất cả mọi người đều không thích con ngồi, bọn chúng duy nhất có thể dùng chính là ma tinh, nhưng những sinh vật này động một tí thành đàn, hơn nữa một khi thụ thương liền. Không có giải, tại không có quá lớn nắm chắc dưới tình huống, đại đa số người cũng là đi vòng. Mô tô phong thật nhanh tại trên đường lớn chạy, tiếu Vũ Hinh cũng không để ý những cái kia bị quăng ở phía sau ăn trần nhân như thế nào gọi. Một mực hưởng thụ cái này tung bay cảm giác nàng không có mang mũ giáp, tóc theo gió vung lên, lộ ra có mấy phần giá tính cùng không bị chói buộc. Đột nhiên, một hồi ù động cơ âm thanh từ phía sau truyền đến rất có mấy phần rung động khí thế. Tiếu Vũ Hinh nhìn lướt qua kính chiếu hậu, phát hiện chế tạo ra một trận này để cho người ta nhiệt huyết sôi trào tiếng vang là ba chiếc thành phẩm chữa hình tại trên mặt đường báo táp xe thể thao không cần phải nói, cái này nhất định là một ít có quyền có rảnh rỗi ra hỏa. Bằng không lúc này cái nào dùng mở ra xe thể thao chạy khắp nơi. Xe thể thao càng ngày càng gần, Tiếu Vũ Hinh ma thát xa hiển nhiên là đưa tới những người kia chú ý, dẫn đầu một chiếc xanh biển trên xe đua, một cái giữ lại cổ quái kiểu tóc thanh niên lớn tiếng kêu lên, ui, đại gia gia tăng sức lực, nhìn mỹ nữ à. Ba chiếc trên xe đua người đều là một chút bất lương thanh niên, từng cái hô to gọi nhỏ không bao lâu đã lái đến Tiếu Vũ Hinh trước mặt của, làm đủ loại chặn lại động tác. Cô nàng, dáng dấp bà nóng bỏng á. tranh tài như thế nào? Ngươi thua, đêm nay liền bồi chúng ta một đêm. Chúng ta thua, đêm nay liền bồi ngươi. Tiếu Vũ Hinh đối với cái gì vượt qua các loại cũng không ngại, thậm chí đối với những nhân khẩu này hủ hủ cũng không để bụng. Nhưng bọn gia hỏa này càng nói càng hạ lưu, liền cho người tức giận. Mặc dù giận dữ giết người không đến mức, nhưng nổ bánh xe nhưng là không quan hệ. Phanh, phanh, phanh. Ba tiếng súng vang lên, theo một hồi kịch liệt tiếng ma sát, ba chiếc xe thể thao đánh xông mạnh ra đường cái. Trên xe những tên kia phát ra một mảnh tinh khiêu âm thanh. Tiếu Vũ Hinh xoay tay lại hướng bọn hắn dựng thẳng lên một ngọn đón giữa. Lái xe nên ngang rời đi sau lưng truyền đến một hồi tiếng súng, lại mẹ là đánh gió. Trên đường gặp một chút lạc đàn zombie, ngẫu nhiên cũng có vài đầu biến dị sinh vật. Tiếu Vũ Hinh cưỡi ma thác xa vội vã mà qua, không đợi những tên kia phản ứng lại, nàng đã tuyệt trần đi xa. Đi qua hơn một giờ sốc này, nàng rốt cuộc đã tới chỗ cần đến dưới chân núi Thái Sơn một cái trạm tiếp tế, cũng là khoảng cách Thái Sơn gần nhất doanh địa. Nơi này kiểm tra so đại doanh mà lòng nhiều xác nhận không có sau khi bị thương cho có, Tiếu Vũ Hinh sau khi đi vào, tại địa phương không người đem xe thu lại, sau đó trở về một cái không lớn trong cửa hàng. Lão bản, ta muốn mới nhất lên núi địa đồ. Tiếu Vũ Hinh sau khi vào cửa, liền hướng cái kia đoạn mất một cái chân đại hán khôi ngoi hô. Nơi này là một cái dòng binh nói cho nàng biết, Thái Sơn bây giờ cũng là một cái ma thú cùng biến dị sinh vật trại tập trung. Một chút dòng binh lên núi hái thuốc hoặc săn giết biến dị sinh vật thời điểm, thuận tay vạch ra địa đồ, tiếp đó bán cho chuyên môn thu mua những bản đồ này cửa hàng, sau đó lại từ những cửa hàng này chỉnh lý sau đó, sao chép bản ra phía trên trên cơ bản ghi rõ ở nơi nào cũng có thể gặp phải quái vật gì mặc dù có thời điểm không quá chính xác nhưng chính xác rất được Hoàn nên. hai quả c cấp ma tinh đại hán nói là thiết huyết giới thiệu bạn tiểu vũ huynh nói bốn quả d cấp ma tinh tên đại hán kia lập tức sửa lại cái giá cả tiểu vũ huynh bắt đầu cũng không lại chém giá cả lấy ra bốn quả ma tinh đưa tới đại hán từ trong quậy đem một trương nhăn nhăn nhúm nhúm giấy phô tô đưa qua nếu như người có thể đủ ở phía trên tăng thêm mới nội dung ta sẽ căn cứ vào giá trị cho thủ lao tiểu vũ huynh mở ra nhìn lướt qua gật gật đầu quay người vội vàng rời đi đang tiếc đại hán nhìn xem bóng lưng của nàng lắc đầu, rõ ràng đối với nàng một người lên núi không quá xem trọng. Tiếp tế doanh trại thủ vệ cùng không ít giông binh khi nhìn đến Tiếu Vũ hình một người rời đi doanh địa, đạp vào vào núi con đường lúc đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Độc hành giông binh cũng không hiếm thấy, nhưng bình thường đều là ở ngoài núi hạo kiếp. Hôm nay Thái Sơn không thể so với đi qua, chẳng những là thảo rừng sâu bí mật, sinh vật bên trong cũng so sạ lang hồ báo hung mãnh nhiều, đi vào người đều là thành đoàn kết đội, một người đi vào thuần túy là tự tìm cái chết. Có chút hảo tâm giông binh mời nàng cùng một chỗ tiến vào, nàng lắc đầu huyện chuyển cự tuyệt, còn có chút ngoài miệng không đem cửa nàng trực tiếp một cái ngón út hoặc ngón giữa bước trở về, không dành để ý đáng tiếc. một chút rong binh ánh mắt lóe lên nói. Tiểu vũ huynh tới qua Thái sơn, nhưng lúc này Thái sơn cho nàng cảm giác nhưng là cực kỳ lạ lắm. nàng không có theo tuyến du lịch hành động, mà là theo chân núi một chút bị người trà đạp đi ra ngoài đường mòn đi vào thâm sơn. những thứ này đường mòn cũng là những lính đánh thuê kia ra vào sơn mạch chỗ, có người hiểu chuyện thậm chí cho biên lên tên. biên giới ước chừng là bởi vì có dân cư thường xuyên hoạt động nguyên nhân, cũng không có phát hiện sinh vật gì, nhưng ở xâm nhập đến năm, sáu công lý thời điểm, từ trong một mảnh rừng gây truyền đến tình trạng trầm thấp tiếng người nói. sáu